Chương tám trăm mười một ngũ hành quý nhất chương tám trăm mười một ngũ hành quý nhất nhân gian giới lúc vì tu đại ngũ hành tịch diệt thật quang bạch tử thần dùng ngũ giai linh vật nửa tự chế quỷ đại chi thuật mô phỏng ngũ hành thánh thể đem linh căn bổ toàn nhưng trên thực chất chỉ ở sử dụng tu luyện này môn thần thông lúc giữ lời ngày thường tu luyện không dùng đến cái này ngũ hành linh căn còn là bản thân tam linh căn trong địa tiên giới vì đột phá luyện hương nghiên cứu phát minh đi ra bí thuật thiên kỳ bạch bái các phương thế lực theo thời gian biến thiên đều có biến hóa đạo đỉnh bên này làm vì từng tại thiên đế lãnh đạo phía dưới thống ngự chư thiên vạn giới trí cường thế lực cái này bí thuật sớm bị cân nhắc tấu chủ yếu liền hai đầu lộ kính, thứ nhất lấy cực đoan nhất thuần túy nhất lục giai linh vật giả thay tại thích hợp linh địa dung nhập khiến cho hóa thần tu sĩ chân chính nhiều ra một loại linh căn đến mới sinh linh căn cùng với hậu thiên thiên linh căn không sai bị lắm không đến mức kéo tu hành chân sau ngày đó lâm hạ quân chỉ long trí đề điểm nghĩ đến chính là cái này lục giai linh vật lục giai linh vật vốn là khó được lại muốn cầu cực thuần cực tinh cầm lấy tiên tinh đều chưa hẳn có thể mua được tư lịch thâm hậu luyện hư hậu kỳ hoàn toàn chính xác khả năng co đường luận có thể vì ngươi dẫn tiến đi đâu mới có thể mua được chứ này bên ngoài cắt một đầu con đường đơn giản rất nhiều đều giảm đi tu hành luyện hóa phu khoảnh khắc có thể thành. Chính là nhượng hợp thể cự phách ra tay, đem một luồng khí thanh trú nhập thể bên trong, lăng không tạo thành linh căn. Loại này cử động sẽ hao tổn hợp thể tinh nguyên, nguyên khí tổn thương nặng nề, thực ra có thể thực hiện tính muốn so tìm phù hợp yêu cầu lục giai linh vật thấp nhiều. Trừ phi huyết mạch chí thân, coi trọng nhất truyền nhân, nếu không cái nào danh hợp thể nguyện làm như thế điệu tiên giới chín thành chín hóa thần biến mãn, đều đi đầu thứ nhất con đường. Lục giai ngũ hành linh vật ta trong tay không có, bất quá tựa hồ vật ấy có thể hoàn mỹ thay thế. Bạch tử thần trong lòng suy nghĩ hai vòng, đưa về địa tịch đứng dậy trở về thuộc về chính mình động phủ đi vào tinh thất ngồi vào chỗ của mình. thò tay hướng hư không bên trong tìm tòi, như là dắt lấy vật nặng đi ra. Có ngũ sắc vầng sáng mê ly, ngũ căn linh vũ lóe lên tất gì, trong phòng vì đó trầm xuống. Cái này mấy căn linh vũ không có gì không soát tự thành ngũ hành thiên địa. Theo hắn trên thân diễn sinh ra đến ngũ hành thần quang đều là nhất đẳng đại thần thông. Mặc kệ từ cái nào góc độ đến xem, đều phù hợp giả thay linh căn bí thuật yêu cầu. Bạch tử thần ngón tay tại ngũ sắc linh vũ phía trên kích thích, trầm ngâm hồi lâu mới hạ quyết đoán. Trước tiên ở trong thức hải diễn biến một lần, nhìn xem biện pháp này được hay không được thông. Mạng muội thi pháp, nếu là thất bại, bất kể là gãy một căn ngũ hành linh vũ còn là bí thuật cản trả. đều không phải hắn nguyện nhìn đến chỉ có thể nói cảnh giới càng cao tham đồng khế diệu dụng lại càng rõ ràng một lần thử lỗi, có thể tiết kiệm mấy trăm năm cũng hoặc đỉnh cấp thần vật lúc trước còn cảm thấy tham đồng khế có chút không xứng với tịnh minh tông căn bản công pháp địa vị hiện tại nhìn tới là mười phần sai loại này đối tu luyện giả cảnh giới căn cốt không có bất luận cái gì yêu cầu có thiên tư đệ tử nguyên anh kỳ có thể tu tập viên mãn lại có thể một mực được lợi đến hóa thần thậm chí luyện hư tuyệt đối có thể gọi là nghịch thiên công pháp Thất hại không gian một luồng kim tuyến không hiểu xuất hiện rõ ràng điều ớt du ti không là so sợi tóc còn muốn rất nhỏ hơn trăm ngàn lần không cẩn thận quan sát liền muốn xem nhẹ đi qua chỉ là chốc lát ở giữa kim tiến liền lớn mạnh thành một căn kim trụ phía trên trống trời khung phía dưới đỉnh hậu thổ ngay tại ấn bí thuật tiết tấu hướng phía trước lại bỗng dưng nổ tung vô số kim loạn chợt hiện tại trong thức hải bắt đầu rơi xuống một hồi kim mưa bạch tử thần trước mắt tối sầm trong lòng thất bại biết rõ lần đầu thi triển giả thay bí thuật thất bại bất quá cái này tại đoán trước trong đó nào có không kỹ càng nghiên cứu trực tiếp vào tay có thể thành công đạo lý hắn chính là ỷ vào tham đồng khế thần diệu cầm thức hại không gian đến thử lỗi loại này gần như chân thật diễn biến hiệu quả có thể so sánh trên giấy đàm binh muốn tiến bộ lớn rất nhiều chỉ lần này liên minh bạch thi phát quá trình bên trong ba chỗ chỗ sơ suất đơn thuần nghị viễn vông nghiên tu không có mấy năm thời gian đều lên không được quý đạo như thế nhiều lần 3 tháng sau đó bạch tử thần vốn là tại trong thức hải thành công diễn biến thành công kim hành linh vũ giả thay bí thuật lại tắm rửa dân hương nhất lên kim hành linh vũ xốc lại hoàn toàn tinh thần đem giả thay bí thuật thi triển một nén nhang phía sau bạch tử thần trong lòng vọt lên một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khắc thường đối không khí bên trong linh khí lại thêm phân cả quá khứ cự tuyệt ở ngoài cửa kim hành linh khí giống như thủy triều có tới nhanh chóng mà qua một lần toàn thân tất cả xương cốt tứ chi thoáng qua chi gian hắn đã trở thành một gã tứ linh căn tu sĩ lại cùng mặt khác đi giả thay đường đi hóa thần bất động, thiếu đi tại dung hợp phía sau đi thích hợp linh địa bên trong luyện hóa bước này trực tiếp thành hình luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất lại tăng ba thành khó trách luyện hư tu sĩ chân nguyên cùng hóa thần kỳ mây bùn có khác ngũ hành quy nhất phía sau luyện hóa tốc độ khôi phục đâu chỉ gấp mười lần đầy thăng Bạch tử thần thở khẽ khí thức, có kim linh căn phía sau động huyền lục thần kiếm kinh càng lộ ra sắc bén. Tại trong kinh mạch vận chuyển lúc đều nhanh phát ra chói hai lười mắc cấm thành. Bất quá còn có một cái vấn đề, tại hỏa kim hai hệ phía trên tư chất của ta đã cung cấp tiên linh căn, mà thủ một hai hệ như cũ bình thường. Chờ ngũ hành đều đủ phía sau, liền sẽ lộ ra không hợp nhau, bạo lộ ra nghiêm trọng chỗ thiếu hụt đến. Muốn giải quyết cũng có phương pháp. Liên nhân gian giới đều có trường kỳ phục dụng, có thể để thăng linh căn tư chất linh vật, chẳng lẽ địa tiên giới sẽ không có? Ngũ sắc linh vũ lai lịch phi phạm Hiệu quả vượt xa lục giai trí thuần linh vật. nhượng hắn đối cái này ngũ căn đến từ huyền châu ngũ hành khổng tức bảo bối lại coi trọng mấy phần. Cơ bản có thể xác định ngũ sắc linh vũ nên đến từ yêu thánh di vật. Làm sơ nghỉ ngơi, thủy linh căn có thể chờ một chút lại bổ toàn. Bạch tử thần mặt mày hớn hở đứng dậy, phi thăng mấy năm liền giải quyết hành tại luyện hư phía trước đại sơn, so dự đoán tốt nhất kết quả đều muốn thuận lợi rất nhiều. Hắn nhưng không cần phá tan bình cảnh, ngũ hành quy nhất phía sau đem mỗi loại linh căn đều bổ đến thiên linh căn cấp bậc, lại tìm một khối lục giai linh địa, luyện hư dễ như trở bàn tay. Nghỉ ngơi mấy tháng, tại trong thức hải lại lặp lại một lần đẳng trước quá trình. lại nhất cổ tác khí đem thủy hành linh vũ dung nhập bản thân, chỉ để có được thủy linh căn, từ này ngũ hành đều đủ. Thò tay nắm chặt, trực tiếp luyện hóa một đoàn linh khí, phân thành năm sợi hòa nhập vào kinh mạch. xa hơn thể nội nhất chuyển đã thành một đạo tinh thần chân nguyên. bất luận hiệu suất, còn là chân nguyên phẩm chất đều có rõ ràng để thăng. bởi vì ngũ hành cân bằng còn kém một chút, dẫn đến chân nguyên không đủ hòa mỹ, nếu không biểu hiện càng tốt. ta cái này tu luyện tiến độ cần che giấu người bên ngoài, miễn cho đưa tới người khác chú ý. để thăng căn cốt linh vật có thể hướng Hàn Phượng nghe ngóng, hắn liền tính không biết, làm vì bản thổ tu sĩ tổng phải biết nơi nào có đường đi a. Bạch tử thần đem còn lại ba căn chân linh cẩn thận cất kỹ, sau này còn có mặt khác có thể vận dụng phía trên địa phương. Dùng để luyện khí luyện kiếm, đều là ngũ giai đặt cơ sở có lục giai tiềm lực. Lại nhìn Thiếu Hoa động thiên bên trong, lại có biến hóa. Có một đầu ngang qua động thiên xung động, một tòa chất đầy kim loại núi cao, lăng không dựng lên đều là ngũ giai linh địa, vì động thiên đa dạng tính góp một viên bạch năm. Lã Huyền, Thanh Huyền phủ, có ga hai má gầy gò, sắc mặt hơi hoàng lao đạo run rẩy pháp y, từ trên bổ đoàn đứng dậy. Há mồm phun ra một đạo thật dài hàn khí, trận hóa thành băng tinh, rơi xuống đầy đất. Vén lên pháp y, cánh tay phía trên một đầu còn có nhẹ nhàng bất ngang năm ngón hướng phía trên quẹt một cái thức ấn liền biến mất không thấy gì nữa lại nhìn lao đạo sắp mặt biến thành đẹp mắt rất nhiều thật sự là hảo thủ đoạn thiếu chút nữa gọi lao đạo gãy nửa cái tính mệnh tại cái kia giáp vệ tình báo có sai cái gì ba gã hóa thần phi thăng, trong đó một nam một nữ đúng là luyện hư cảnh giới thanh huyền phủ chủ nộ khí chưa tiêu hướng thương đến chính mình ba gã phi thăng giả cũng là sông giáp vệ bắt đầu tưởng dựa vào chính mình giải quyết phía sau thấy sự tình càng nào càng lớn giáp vệ trên dưới thật to ném đi thể diện cũng không thể vì ba cái phi thăng giả Lượng vưu cao công trực tiếp xuất động, kia tử giáp thống lĩnh sau này tại lãng nguyện bên trong còn không thể không duyên cơ thấp còn lại hai vị hợp thể một đầu. thanh huyền phủ chủ là luyện hư viên mãn, lại tự ý thôi diễn, tinh thông mệnh số, mới cầu đến hắn trên cửa. nhiệm vụ bản thân không có độ khó, lại có thể tại vưu cao công trước mặt kết xuống một phần mặt mũi, mới vui vẻ đồng ý ngoại giới truyền lưu, là cái kêu ba gã phi thăng giả người mang dị bảo ngăn trở thanh huyền phủ chủ thật toán. chân chính tình hình thực tế, cũng chỉ có hắn bản thân nhất thanh nhị sở. thanh huyền phủ chủ trước ba lần lên quẻ cầu tung hoàn toàn chính xác đều thất bại, nhưng quẻ tượng cũng chỉ ra một cái mơ hồ phương hướng. Hắn dứt khoát bỏ qua mặt khác giáp vệ một mình đi đến, rốt cục tại cựu không tiên vực biên giới vị trí, may mắn đuổi kịp ba người. Nhưng vừa giao thủ, liền phát giác đến không đúng. Căn bạn không phải trong dự đoán một chiếc bắt, ngoại trừ đầu kia long thuộc yêu thú, còn lại hai vị phi thăng tu sĩ lại đều có luyện hư cảnh giới. Tuy nói bọn hắn phi thăng có mấy trăm năm, nhưng một mực bị truy sát chạy trốn trong đó, lại không có điển tịch học tập cùng thu thập linh vật công phu, càng không cần nói bình ổn tâm thần đột phá bình cảnh. Cái này tình hình, một điểm đều không hợp lý. Nếu không phải cùng Vưu Cao Công là một đầu chiến tuyến, đều muốn hoài nghi giáp vệ cố ý cung cấp giả tình báo để hãm hại chính mình. vừa mới tấn thăng luyện hư cũng liền thôi. thanh huyền phủ chủ thoáng để chấn tinh thần, không cho rằng có thể đối chính mình tạo thành nhiều ít uy hiếp. kết quả vốn là cái kia long thuộc yêu thú tế ra một cái đại đỉnh đem hắn bao lại, lại là cái kia nữ tu bắn ra một đạo băng tuyến, nửa bên lồng ngực triệt để mất đi trí giác. tiếp đó một gã khác nam tu huy động trong tay cây thước, ba một tiếng đánh tại cánh tay phía trên, phong ngự bảo vật thành bài trí, lại không thể ngăn cản xuống cây thước. thanh huyền phủ chủ đi lên liền mông vòng, không kịp phản kích, lại là một vòng giống nhau chiêu số, ngược hắn khó mà chống đỡ đấy lòng ly kỳ sinh ra một tia uy hiếp cảm giác, cái này kỳ quái tổ hợp cư nhiên lộ ra một chút nguy hiểm. mấu chốt là đỉnh đầu đại đỉnh đối thanh huyền phụ chủ hạn chế quá lớn một thân bản sự năm thành đều không có phát huy ra tới hắn đã nhận ra đó là tất cả luyện hư viên mãn tu sĩ đỏ mắt khát vọng nhất khai thiên linh bảo cũng chỉ có như thế bảo vật mới có thể dạng này lục giai pháp bảo nhưng không có cách nào làm đến trình độ này liền chịu ba vòng phía sau thanh huyền phụ chủ cảm thấy không đúng nổ tung một kiện bảo vật cưỡng ép đụng ra đại đỉnh chạy thoát trở về khai thiên linh bảo đại biểu hợp thể hy vọng hoàn toàn chính xác cực kỳ sức hấp dẫn nhưng bởi vì không có làm hảo lý giải đi lên liền bị thương rơi vào hạ phòng tái đấu xuống dưới thật không dễ nói kết quả như thế nào. dù sao ba người trên thân cũng có đánh dấu ân ký chờ thương thế tốt lên sau đó lại lấy sư tử vô thọ thái độ nhất cử giải quyết đem khai thiên linh bảo đoạt đến chính mình trên tay cũng chính là bởi vì cái này phát hiện nhuận thanh huyền phủ chủ dấu giếm ba gã phi thăng giả cuối cùng hướng đi chỉ nói bị che lấp linh cơ thần toán không thu hoạch được gì vì chính là muốn đem khai thiên linh bảo thu vào chính mình trong túi một nam một nữ đều không đơn giản phi thăng mấy trăm năm liền luyện hư lại hiểu đại đạo thần thông hiếm thấy có thể vượt cấp đấu pháp còn có thể duy trì liên tục thúc dụ. nếu không lao đạo như thế nào vì giải điểm này nội thương liền dùng hơn mười năm thanh huyền phủ chủ vớt vớt cánh tay vị trí đến nay còn mơ hồ đau đớn chương 812. trăm mười hai mậu thổ hoàng tinh chương 812. trăm mười hai mậu thổ hoàng tinh hai người sơ nhập luyện hư một đầu tay nắm khai thiên linh bảo long thuộc yêu thú lại đến một hồi thanh huyền phủ chủ có mười thành năm chắc có thể cầm xuống cho nên hắn trở lại lã nguyện sau đó không có cùng giáp vệ thông khí chỉ nói thần toán bói toán thất bại nếu không có nhìn lầm đó là trong truyền thuyết sơn hà đình nghe nói bị yêu tộc đập đi như thế nào lại theo phi thăng tu sĩ xuất hiện tại này thanh huyền phủ chủ rộng thùng tình tay háo vung lên có mấy trăm khối ngọc giản rơi xuống trôi nổi tại trước mặt thẳng đến trong đó một khối, đảo qua bên trong nội dung, đọc đến cùng sơn Hà Đỉnh tương quan ghi chép. một cái tên là chập long giới hạ giới chô ra đời khai thiên linh bảo, hoàn toàn chính xác rơi vào thiên yêu giới trong tay. nho nhỏ một phương thế giới cư nhiên nhấc lên qua lớn như vậy sóng gió, thanh giáp vệ sĩ cũng mặt khác luyện hư, hàng giới nhân số thêm lên tới vượt qua mười vị. thanh huyền phủ chủ cao mày, trừ phi có đối ứng đạo thống, nếu không hạ giới mọi việc không có mấy người chú ý, húng chi là lâu như vậy phía trước sự tỉnh. nhưng giờ phút này tra duyệt hồ sơ, liền phát hiện không đúng. bình thường tiểu thiên thế giới, phái vài tên hóa thần viên mãn tu sĩ đủ để giải quyết. Gặp gỡ tình huống đặc biệt, một gã thanh giáp phong cấm tu vi hàng giới đã là cực hạng. Nào có trước trước sau sau hơn 10 vị luyện hư hàng giới, cái này giao ra thành phẩm quá lớn, đi bình thường quá trình đạo đỉnh bên trong đều không có cách nào thông qua. Chỉ là trợ nhiều như vậy luyện hư ngược sông qua phi thăng thông đạo, cần thiết tài nguyên đều nhanh đủ lại bồi dưỡng một vị hợp thể đi ra, chẳng lẽ không phải được không bù mất. Lại miệt mài theo đuổi nguyên do cùng chập long giới đến tiếp sau, mới phát hiện ngọc giản phía trên ghi lại đều rất có hạng, sửa đổi thức kết thúc. Chỉ nói chập long giới linh mạch lùi bại, hướng mặt pháp, không trọng điểm vun trồng giá trị. Trước hướng mặt pháp thế giới sao có thể thoáng một phát phi thăng ba cái còn biểu hiện như thế hơn hẳn chỉ sợ chập long giới bên trong lẩn giấu chân chính đại bí mật bị bên trên người che giấu xuống tới nguyên bản thanh huyền phủ chủ chỉ là ôm nuốt riêng khai thiên linh bảo ý tưởng lúc này lại cảm thấy rất có khả năng sẽ cuốn vào một cái đáng sợ vòng xoáy bên trong một luồng nguyên thủy khí thanh đối tất cả luyện hư viên mãn tu sĩ mà nói đều là trí cao vô thượng thần vật chỉ cần hiện ở thế gian có thể gọi thiên hạ có hy vọng hợp thể các lộ cường giá đến cùng. hợp thể cơ duyên bày ở trước mắt thanh huyền phủ chủ đâu còn quản cùng giáp vệ giao tình chỉ là mới nhất phát hiện cái này trung gian có nhiều điểm đáng ngờ cực khả năng cất dấu hắn gánh không xuống quan hệ. Lúc này mới kiềm chế lại lập tức động thân truy kích lý tưởng, miễn cho bị mệnh số quấy nhiễu, không chỉ có không công mà lui nói không chừng còn muốn hãm rơi đi vào. Lao đạo ấn ký phân hai tầng, tầng ngoài chân nguyên có tâm chi nhân phía trên mấy năm có thể mà đi, trong tầng ấn ký vô hình vô tích, chỉ có tại lao đạo lên quẻ thôi diễn lúc mới có thể đưa đến tác dụng, chạy lại xa đều vô dụng. Không cần phải gấp gáp đuổi theo, trước làm rõ ràng có quan hệ chập long giới bí ẩn, miễn cho một đầu đụng vào vị nào đại nhân vật bố cục, như thế nào chết đều không biết. Thanh huyền phủ quá khứ trưởng vong hồn độ hóa, quỷ tu tinh phách đông cực cân xuống, vạn đầu. bất quá theo tiên tôn biến mất đạo đình thế suy sớm mất vạn quỷ hưởng ứng như thế trở thành cực phổ thông một phủ nếu không cũng không tới phiên một cái luyện hư viên mãn tới làm phụ chủ nhưng tốt xấu một phụ tôn sư ra mật thất liền có hai gã tiên lại đón đi lên miệng tụng phụ chủ quỷ gối đi giáp vệ bên kia gần tới vạn năm tất cả phi thăng giả hồ sơ đều đến nhớ kỹ là tất cả một phần đều không cho phép loạn. thanh huyền phủ chủ bước vào tiền sảnh xử lý đoạn này thời gian tích lũy xuống đến việc công lúc trong nội tâm đầu còn chuyển chập long giới ba chữ như thế nào đều phóng không xuống đến năm mậu thổ hoàng tinh hai khối tiên tinh một lượng dùng đó có thể tăng thổ linh căn phẩm chất liên phục 16 lượng chỉ cần không phải ngu dốt đến cực điểm đều có thể tăng tới cực hạ tại hàn phượng cùng đi phía dưới bạch tử thần lần đầu đi vào nam khu nạp chân các bên trong kiến thức đến địa tiên giới mặt khác người có thể nghĩ đến vượt quá ngươi tưởng tượng đều có thể ở nạp chân các bên trong nhìn thấy đi qua ba mặt cự bức tinh mít đại lượng bán ra tin tức ở bên trên chuyển động dậm dạm chẳng chịp đâu chỉ ngàn vạn đầu nhìn thấy cảm thấy hứng thú thư không một điểm có thể nhìn thấy đồ văn giới thiệu giá bán bao nhiêu hoặc là tưởng lẫn nhau giao dịch vật gì Mậu thủ hoàng tinh loại này tại nhân gian giới có thể nhượng các đại tông môn đánh vỡ đầu linh vật, liên dạng này lặng lặng nằm ở tinh bích dưới đáy. Cái này quý vị, thiên linh căn tại địa tiên giới bên trong không coi là cái gì, chỉ cần 32 khối tiên tinh, có thể tạo ra một vị thiên linh căn đến. Bất quá lại ngẫm lại, này là bạch giáp vệ sĩ dòng giả ba năm bồng lộc, có thể biết không phải là tùy tiện một người đều có thể có cái này đãi ngộ. Giống hàn phượng loại này tầng dưới chót tu sĩ gia đình xuất thân, trưởng thành quá trình bên trong sao có thể xa nghĩ tới để thăng linh căn phẩm giai sự tình. Bạch minh nên minh bạch, những cái tiêu đại nhân vật tử tự lại như thế nào mê muội mất cả ý chí. Sa hoa dâm đáng đều có thể giữ gốc hóa thần duyên cơ à? Có quá nhiều thần vật có thể cải biến những cái kia người căn cốt, thân trưởng động thiên bên trong lại có các loại thí luyện thiên địa, chỉ cần hơi biểu hiện ra một điểm thiên phú, có thể hưởng thụ đến người bình thường ước vạn lần tu luyện cô lương. Hàn Phượng cười lạnh nói ra. Hàn Huynh có thể đi đến hôm nay, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Tựa như tại nhân gian giới bên trong xuất thân nghèo nàn bắc vực tiểu tông một dạng, so với trung vực siêu cấp đại tông đệ tử, cất bước giai đoạn liền kém ra thật xa. Trong địa tiên giới, loại này khác biệt càng bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Nếu như nói. hạ giới tu sĩ si có thể bằng tư chất lịch thiên cải bệnh trong địa tiên giới càng nhiều xem mệnh số vật thế dù sao cái gọi là thiên phú đối hợp thể cự phách mà nói đều có thể bán buôn bồi dưỡng không coi là hiếm lạ. khả năng cũng liền số ít thánh thể có thể lượng hợp thể nhìn với con mắt khác miễn cưỡng tính được là thiên phú Bạch tử thần tính toán một chút thân ra đập xuống sáu phần mẫu thổ hoàng tinh trên tay linh thạch thấy đáy chỉ có thể mong mọi chính mình tiếp thu hiệu quả không nên quá kém nếu là thực phục đến mười lượng mới để thăng thành thành thổ thiên linh căn liền tính ép khô đều biến không ra càng nhiều linh thạch đến loại này thời điểm chỉ có thể hối hận phi thăng phía trước không có nhiều vơ vét chút thực phẩm linh thạch lấy hắn tại nhân gian giới địa vị cũng không khó làm đến lại gom góp cái khoảng một nghìn khối luôn là có mới đến nạp trước các đều không có mở đi dạo liền đạt thành mục tiêu lại trong túi ngượng ngùng tiếp tục đi dạo chút đi hào hứng đều phai nhạt nhìn từng khối tinh bích phía trên rực rỡ muôn màu bảo vật lại cùng chính mình không quan hệ loại này cảm giác nhưng không hào chịu bạch minh có thế giới tài nguyên làm vì hậu thuẫn ra tay thật sự là xa xỉ ta đến lã nguyện lúc đối cái này linh vật nghĩ đều không dám nghĩ hàn mắt lộ ra ao ước sắc ngược lại không ý chỉ là đơn thuần cảm khái cái này đã dùng hết ta toàn bộ tích xúc, vô lực mua sắm mặt khác đồ vật. vừa nghĩ đến còn có một linh căn chờ để thăng, bạch tử thần liền hai mắt biến thành màu đen. rất lâu chưa từng vì linh thạch phát sầu. đến địa tiên giới phía sau, đầu tiên đối mặt chính là cái này thực tế nhất vấn đề đương nhiên, hắn trên thân đồ tốt đồng lớn, thực muốn cầm đi ra lẫn nhau giao dịch có thể nhẹ nhõm đổi đến đáng kể tiên tinh. ví dụ như ngũ sắc linh vũ bên trong còn lại ba căn, ví dụ như động thiên bên trong lớn lên thịnh nhất hồ lô tiên đẳng, ví dụ như cất giấu vô số bí mật quỷ thần vị nhiều đồ. chỉ là hoặc là không nỡ ra tay, hoặc là cầm ra tới liền muốn rước lấy tai họa, không có hảo giao dễ dàng. cùng Hàn Phượng lại đi dạo trăm bước, tối thiểu gặp được bốn năm dạng đối chính mình có bổ ích hàng hóa. Hàn Phượng cũng không ngoại lệ, trong mắt tại một đóa ly hỏa tinh tú phía trên hạ trụ, như thế nào đều chuyển không ra. nghĩ đến cũng là bị ngăn tại ngũ hành quy nhất phía trước, nhu cầu cấp bách trí thuần lục giai linh vật. Hàn Huynh nhưng biết rõ, tiên thành trong đó có hay không kiếm tiên tinh tốt việc. Bạch Tử Thần tại nhìn đến một tiên phủ trong ngày cơ duyên bán ra điều mục phía sau, rốt cuộc chịu đựng không được, đặt câu hỏi. ta muốn biết rõ đi sớm làm. Hàn Phượng lắc đầu, không chút nào lưu tình mở miệng đã kết nói. liên tính có độc môn tài nghệ, liền kiếm chút gian khổ linh thạch, đừng nghĩ bằng này trở mình. quản nguyên luyện đan luyện khí chế phù bày trận nội thành bên trong người nào mới không có sẽ thiếu ngươi một cái hóa thần thật muốn kiếm tiên tinh chỉ còn một con đường lấy mạng đi đập giáp vệ có thể chủ động thân lĩnh nhiệm vụ đi thiên liên người bổng lộc cấp ba chữa thương đan dược đạo đỉnh toàn bộ bao có thể ưu tiên hối bái các loại tấn cấp cần thiết linh vật kém một bậc đi thiên ngoại cùng các loại dị biến tinh thú chém giết nộp lên trên một mai tinh hoạch liền giá trị năm khối tiên tinh còn lại tinh thú tài liệu cũng về cá nhân Vận khí tốt thiên ngoại đi một lần trở về có thể vốn mấy chục khối tiên tinh Vận khí không tốt ư? cũng không cần trở về Thiên Nguyên là cái gì Bạch Tử Thần rõ ràng, Thiên Ngoại Tinh thú ngược lại không lý giải, lập tức mở miệng hỏi tham Địa Tiên giới là vũ trụ trung tâm, quay quanh nó có vô số tiểu thiên thế giới, còn có cực xa xôi thế giới bị hấp dẫn đến. Tại sáng chói ngân hà sau lưng, từng khối trên đại lục, đồng dạng có vô số sinh linh đương nhiên làm không được Địa Tiên giới dạng này mỗi người có được linh căn, đều có thể đạp lên tiên độ, cùng hạ giới giống như tiên phàm hốt cư, không vượt qua hạn có thể so sánh nhân gian giới cao hơn, tối thiểu có thể tu luyện đến luyện hư viên mãn. Cho nên mỗi một tòa tiên vực sau lưng còn có mấy chục lần tiểu thiên thế giới, gấp mấy trăm lần Thiên Ngoại thế giới. quần quận không dứt cung cấp mới mẹ huyết dịch mà tinh thú chính là tắm trụ quang xạ tuyến thôn vệ ánh sao trưởng thành lên tới tinh quái thực lực khủng bố từ ngũ giai đến thất giai tiêu chuẩn đều có xuất hiện qua tinh thú không dám công vào địa tiên giới chỉ hội tại thiên ngoại thế giới bên trong trắng trận phá hư đem từng khối đại lục đâm cháy đỉnh phong thời kỳ giáp vệ 36 thiên tướng bên trong có hơn phân nửa đều tại tinh không bên trong gió xét đều mau đem tinh thú giết tuyệt tích nhưng mấy chục vạn năm thời gian đủ để lượng tinh thú quần thể lần nữa lớn mạnh lên tới nghe đi lên không sai nghĩ đến mạo hiểm không nhỏ a nghe giới thiệu bạch tử thần ngược lại đến Không riêng gì hướng về phía săn giết tinh thú, mà là tưởng quan sát tinh không, đem tinh hà kiếm trận lại hướng lên đẩy mạnh một bước. Hắn đã từng tối cường đòn sát thủ, bởi vì tiên thiên chỗ thiếu hụt, tại hóa thần giai đoạn còn muốn vượt cấp mà chiến có chút không quá khả năng. Luyện hư dù là đặt mình trong tinh không, cũng không ngại chân nguyên thời đáy, căn bản sẽ không bị tinh thần cối say hao tổn chết. Ngược lại là kiếm trận đối phi kiếm để thăng đến ngũ giai mới thôi. Luyện hư mang lên động thiên chi lực một kích toàn lực, tử vi vẫn lôi kiếm bên ngoài không có một thành ngũ giai phi kiếm có thể kháng trụ. chỉ có đem tinh không chân ý trên diện rộng để thắng nhựa tinh hà kiếm trận lại vượt qua một cấp mới có thể tại địa tiên giới trước sau như một biểu hiện giang lịch tiên chiến lược đến san giết tinh thú giáp vệ vượt qua 10 năm thương vong suất ngay tại ba thành trở lên đáng sợ là ngươi tại đối mặt tinh thú bên ngoài còn muốn đối mặt đến từ bên người nguy hiểm hàn phường hít thở dài thấp giọng nói ra thiên ngoại ngân hà liền cùng ngoài vòng pháp luật chi địa không sai biệt lắm chỉ cần giấu vết sạch sẽ sau khi trở về giáp vệ cái gì đều tra không ra đến cái này thương vong suất giáp vệ người trong nhà nên cống hiến cũng không nhỏ Chương chịu đến giám thị Chương tám chịu đến giám thị đạo đình vốn có chạy pháp đổi nguyên thông đạo nhưng theo thiên cung phân liệt rất nhiều tiên quân trốn đi liền không người để ý tới bên dưới người chuyện hàn phượng nhắc tới quá khứ đạo đình tràn đầy hồi ức mỗi vực đều sẽ chọn ra trăm tên hóa thần mười danh luyện hư đưa hướng trung cực tiên vực trăm năm trong vòng bung ra hạn chế cung cấp hết thể quân lương nhìn ngươi có thể làm đến nào một bước chín lại tiên vực chư thiên vạn giới chọn lựa đi ra ngút trời kỳ tài hội tụ tại một đạo có thể lưu lại người cơ bản đều có thể thành tựu hợp thể kia là đạo đình không bao giờ có âm ầm sóng dậy nhất một đoạn mỹ lệ thời gian đời đời có thiên tiêu. Lục ngự đều là hợp thể viên mãn, hợp thể tu sĩ nhiều đến liền 36 thiên tướng đều muốn trong ưu chọn ưu, không phải tùy tiện có thể làm lên. Nhưng hiện tại đạo đỉnh đã vô tâm cũng vô lực làm đến, tựa hồ không có lục giai bảo vật bán ra. Bạch tử thần có ý chú ý, tưởng nhìn xem lục giai phi kiếm tại địa tiên giới bên trong giá thị trường, nhưng từ đầu đi đến đôi, đều không thấy có người bày lên khay chứa đủ. Lục giai bảo vật bình thường mà nói sẽ không xuất hiện tại nạp chân các bên trong, đi lén lút phạm vi nhỏ lẫn nhau giao dịch càng nhiều, chợ có xuất hiện cũng sẽ bị người lập xuống đập đi. Hàn Phượng sững sờ một chút, hiển nhiên không có nghĩ đến Bạch Tử Thần tầm mắt cao như vậy, trực tiếp nhắm vào lục giai. Rất nhiều luyện hư đều còn tại ngự sử thông thiên linh bảo, không dám tiêu tưởng càng nhiều. Ta nhớ rõ từng có thanh lục giai phi kiếm treo lên, đưa tới mấy tên tiên quân tranh đoạn, cuối cùng lạc định giá cả tại ngàn khối tiên tinh trở lên. Nghe đến lời này, Bạch Tử Thần im lặng không nói, đoạn từ nạm chân các bên trong mua sắm phi kiếm ý nghĩ năm. Mậu thổ hoàng tinh như là vàng nóng một đoàn đống bùn não, thì đại bạch kim hộp dài bên trong lăn qua lăn lại, sáu đoàn cũng thành một khối, chịu đến va chạm phía sau liền lập tức phân tán ra đến, phân biệt rõ ràng. Cái này linh vật cư nhiên là trực tiếp nuốt, cũng không tá dựa phối hợp. Bạch tử thần nhét lên một đoàn mộ thổ hoàng tinh, thạch rau câu giống như xúc cảm lạnh lướt, phóng vào trong miệng, không cần nuốt nhấm nuốt, theo hết hầu trực tiếp trượt xuống đi vào. Không chờ phản ứng qua tới, liền dung thành linh dịch, nhuận vật tế vô thanh tán nhập thể bên trong. Có cổ mãnh liệt chặt cay đắng nói nhanh chóng truyền bá ra đến, từ đầu lưỡi đến mỗi chỗ gân cốt, trải rộng trong ngoài. Liền hắn loại này hóa thần viên mãn tu sĩ, đều áp không đi xuống. Tại khổ ý lan tràn quá trình bên trong, thổ linh căn phẩm chất, hướng phía trên đông nhiên bọn hai bọn. hơi tương đương song linh căn luyện khí hiệu suất, không tốt không xấu. sáu lượng mậu thổ hoàng tinh ăn xong, cách thiên linh căn kém không được rất xa. Bạch tử thần cảm thụ một phen đối thổ linh căn lực hấp dẫn, chỉ có thể cảm thán tạo vật thần kỳ. Hạ giới cũng có cùng loại linh vật, nhưng nhất định phải quanh năm suốt tháng sử dụng mới có thể một chút để thăng. Nào có như vậy dựng xào thấy bóng, lại đều có hạn mức cao nhất, khó mà va chạm vào thiên bản. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh đem toàn bộ mẫu thổ hoàng tinh ăn vào, thổ linh căn tối thiểu có thiên linh căn bảy thành hiệu quả. Lại đến hai lượng, có thể lại nhiều một đạo thiên linh căn. Có lẽ bởi vì liền phục dụng mậu thổ hoàng tinh quan hệ, bạch tử thần ra mặt phát hoàng, đoán chừng phải tốt một đoạn thời gian mới có thể tiêu tan lui. Trong tay chỉ còn mấy chục khối cực phẩm linh thạch, cái gì đều không làm được, đi trước đem mấy năm này bổng lục lĩnh. Lại đi Ngọc Đài bên trong nhìn một cái, có hay không có thể không ly khai lãng nguyện nhiệm vụ. Ra động phủ, Bạch Tử Thần vung lên lệnh bài rơi xuống cấm chế, vừa đi xa hai bước liền chậm lại bước chân. Hết thể như thường, nhưng chính là cảm thấy không được tự nhiên, có loại không hiểu nổi không vừa mắt. Vẫn lên linh mục, chúc long âm dương đồng đảo qua toàn bộ phủ, phát hiện có một nhóm dấu chân hiện hiện, vây quanh động phủ đi hai vòng. Người tới chân đạp thái hư, cũng không chân chính đặt chân chân thật giới hiển nhiên là tình thông hư không đại đạo tu sĩ. Toàn bộ hành trình thập phần cẩn thận, không có dẫn phát bất luận cái gì động phủ cầm chế nếu không phải hắn vừa ngũ hành quý nhất đối thiên địa linh khí là nhạy cảm nhất thời điểm đều cảm giác không đến cái kia kia không hài hòa lại có chút long âm dương đồng tại phi thang phía sau phát sinh chất biến cách trong truyền thuyết cảnh giới thêm gần một bước không cần thánh thú khí tức kích phát cũng có thể nhìn thấy đủ loại phổ thông linh mục nhìn không tới dị tượng mặc kệ ngươi làm mượn đạo nào chân ý che lấp đều chạy không khỏi cái này song truy bản tố nguyên âm dương đồng tử có người ẩn nấp thân dấu vết tại ta động phủ xung quanh tìm hiểu còn động tay chân mạch tử thần trong lòng một túc trên mặt nhìn không ra biến hóa đến chỉ là thọ tay tháo xuống trước mặt một gốc cây đào phía trên thanh chi người nọ dò xét một vòng bước chân xung quanh vài tia cực kỳ bí ẩn hư không ấn nhớ đoán chừng là giám thị truy tung thủ đoạn chỉ cần có người ra vào đậu phủ liền sẽ hướng thái hư phát ra đậu tĩnh nói cho sau lưng suối rụng người nơi đây nhưng là giác vệ quần tư chỗ người đến người đi sinh như cũng không sợ bị người phát hiện có thể thấy sau lưng tu sĩ có bao nhiêu cuồng vọng hành sự có bao nhiêu không kiêng nể gì cả là cái kia long trí trả thù rốt của đến còn là ta phi thăng phía sau trong lúc vô tình đắc tội với ai Trong lòng có việc, Bạch Tử Thần đi vào Ngọc Đài phía sau qua loa tuần tra có thể đón lấy nhiệm vụ, liền chuyển tới Thiên Điện đỉnh tạ bên trong đưa tin Hàn Phượng bây giờ cục diện. So trước kia tại Hắc Sơn bên trong tứ phía thủ địch còn muốn nguy hiểm, lúc ấy tối thiểu biết rõ đồng bạn là ai, địch nhân ở phương nào, dáng vẻ này hiện tại, liền để mắt tới ta địch nhân là vị nào đều không biết được, chỉ có thể chờ đợi trên thân giáp vệ tầng này ra huy hiếp lực lại lớn chút. Nhưng nếu như đánh ta chủ ý người ngay tại đạo đình bên trong, thậm chí là giáp vệ bên trong nhân vật, ta lại nên như thế nào là tốt? Có cái gì thủ đoạn có thể nhượng ta tại đối mặt luyện hư thậm chí có tiên tịch người lúc có thể sống sót? hắn dâng lên thật sâu mà cảm giác vô lực dù là lấy cách đan đối nguyên anh lấy nguyên anh chiến hóa thần lúc đều không có dạng này tuyệt vọng qua bởi vì trong tay có dựa vào có thể lượng địch nhân sợ ném chuột vỡ bình không dám cầm ví giá thân thể đến dốc sức liệu mạng trọc khí chưa tiêu liền tính trốn đi lãng nguyện cũng vô dụng lại tại tiên thành bên ngoài không có bất luận cái gì che chở ngược lại chính chúng đối phương ý muốn vẫn phải là tu một môn có thể chân chính hộ đạo thần thông gọi người sinh lòng kiến kỵ. hay hoặc là nhấc lên một chương gia hổ, có thể tranh thủ một chút thời gian cũng tốt bạch tử thần túi đầu trầm tư thẳng đến có người tiếp cận mới ngẩng đầu lên bạch huynh vội vã gọi ta đến đây có chuyện gì quan trọng tương đảm hàn Phượng hai bước cũng thành một bước hấp tấp bước vào thiên điện. ngươi nhưng biết như thế nào cùng trung cực tiên vực liên hệ lên mượn siêu cấp truyền tống trận phí nhiều ít bạch tử thân mâu sắc nhất chuyển thu hồi trầm trọng tâm tư cười khanh khách nói phát ra một cái không liên quan nhau vấn đề siêu cấp truyền tống trận sao đột nhiên hỏi cái này thông hướng mặt khác tiên thành truyền tống trận sử dụng một lần muốn 10 khối đến 20 khối tiên tinh không đều đi trung cực tiên vực tổng phải có mấy trăm khối tiên tinh thôi mấu chốt phải có view thống lĩnh hoặc ngọc xu sử tướng tiên dụ nếu không phổ thông tu sĩ đều không có sử dụng tư cách hàn thượng không hiểu ra sao không biết như thế nào nhảy lên đến cái đề tài này phía trên từ phi thăng đến nay hàn minh đối với ta có nhiều chiều cố tương thế nhất chuyện này liền không giấu giếm ngươi kỳ thật nhà ta tông môn tại địa tiên giới bên trong có thể tìm lên đạo thống tổ sư đang tại trùng cực tiên vực bên trong làm lấy tiên quân Bạch tử thần lấy cực kỳ bình tĩnh thần sắc không để ý đối diện đặc sắc biến hóa ngũ quan tiếp tục nói ra vốn định dựa chính mình tại cửu không tiên vực bên trong rèn luyện mấy trăm năm lại đi trung cực tiên vực tìm nơi nương tựa tổ sư hiện tại ngẫm lại còn là càng sớm càng tốt hà tất không có khổ ăn đúng vậy à có tông môn có thể dựa, hà tất cùng chúng ta tại giáp vệ bên trong nặn ngao tuổi nghề. Hàn Phượng sắc mặt phức tạp, trầm mặc hồi lâu, không thể nói là khiếp sợ còn là hâm mộ. Danh đăng ngọc tịch, tại đạo đình bên trong đảm nhiệm phụ chủ trở lên trước tư người mới có thể gọi tiên quân. Mà tại trung cực tiên vực, đạo đình đại bản doanh, cái kia tám thành là hợp thể cự phách, có thể cùng dạng này đại nhân vật đắp lên quan hệ, tùy tiện chỉ khe hở bên trong dò dỉ ra chút đến, có thể nhuận một gã hóa thần được lợi suốt đời. Sử dụng siêu cấp truyền thống trận giá cả dạng này đắt đỏ, nhìn tới trong thời gian ngắn còn thật sử dụng không được. Ta trên thân lại không thể chứng minh quan hệ tín vật, khó mà thủ tín thống lĩnh. nhìn tới còn phải tại lã nguyện chịu khổ một đoạn thời gian bạch tử thần nện chân đốn lực, không quên quan sát đến hàn phượng biểu lộ biến hóa ta cư nhiên may mắn kết bạn một vị tiên quân truyền nhân thật sự là cùng có duyên. không biết có thể hay không cáo chi là vị nào tiên quân tôn hiệu hàn phượng hạ giọng nhẹ giọng hỏi tổ sư truyền xuống chỉ dụ chỉ biết tại lôi đỉnh thái tỉnh làm việc đến trong địa tiên giới lên đồi đạo hảo mặc kệ từ cái nào góc độ bạch tử thần đều không tưởng sớm như vậy cùng tịnh minh đạo thống cột vào cùng một chỗ cách nhau quá xa không giống thiên kiếm các như vậy có phân bộ có thể lập tức theo quan tâm quá khứ như vậy nhiều văn năm thiếu dương tổ sư có hay không còn tại vị thậm chí có hay không tọa hóa đều không rõ ràng không xác định nhân tố quá nhiều lại thân cư cao vị phải có địch nhân lời nói khẳng định cũng là đồng giai vị tu sĩ cho dù là bại bởi tịnh minh một hệ kẻ là bại đối phó hắn đều là một căn đầu ngón tay có thể nghĩa chết còn không bằng chờ luyện hư sau đó có tự bảo vệ chi lực đối địa tiên giới hiểu rõ càng thêm thâm nhập lại đi trung cấp tiên vực chậm rãi tiếp xúc nhưng lúc này thế cục không nhượng hắn như nguyện chỉ có thể đem thiếu dương tổ sư chuyển ra đến về phần có thể hay không mang đến thai hoàng ngầm. liền không tại cân nhắc phạm chủ bên trong có thể chống lên một chương gia hổ liên hảo lôi đình thái tỉnh hàn phường sắc mặt tái đi hai chân nhịn không được run lên lên tới lôi đình thái tỉnh trưởng đạo đình pháp luật quản nội bộ trừng trị bên ngoài người khả năng đối phụ trách điều binh khiển tướng lôi đình huyền tỉnh thu nhất tà ma lôi đình đô tỉnh càng quen thuộc tính cẩn chút đạo đình thành viên thì là đối lôi đình thái tỉnh câm như hến sợ cha đến chính mình trên thân đầu nhập trong ngục lại tùy tiện giao lưu trong chốc lát hàn Phượng đứng dậy nói trong phủ đàng có đang dược luyện đến một nửa vừa rồi vội vàng đuổi đến qua tới đã vô sự cái kia liền muốn lập tức trở về, miễn cho hỏa lực mất cân bằng, lãng phí thật không dễ dàng thu thập lên tới một lô linh dược. Hàn Minh, gần nhất nội thành bên trong nhưng có người hướng ngươi nghe ngóng ta tin tức. nhìn qua Hàn Phượng rời đi bóng lưng, Bạch Tử Thần như là mới nhớ tới, Đông dưng hỏi một tiếng. chưa từng có người tìm đến ta, sự tình nên là đi qua. Hàn Phượng thân hình dừng lại, hàm hàm hồ hồ lầm bầm một câu, vài bước đi ra đình tạng. chờ đến thiên điện bên trong chỉ còn hắn một người, Bạch Tử Thần cười nhạo hai tiếng, trở lại ngọc đài, dù bận vẫn dung đi chọn lựa lên thích hợp nhiệm vụ đến đường nói, còn thật có thích hợp hắn loại này hóa thần viên mãn tu vi, lại thù lao không thấp đương nhiên. hoặc là phải có thành thạo một nghề, hoặc là phải bước lên một điểm mạo hiểm, đi hoang vực bên trong thu thập chỉ định linh trùng. vận khí không tốt, đục lên đạo đỉnh truy nã tu sĩ. Mỗi năm chết ở hoang vực bên trong giáp vệ nhưng không phải một cái hai cái. Bạch tử thần kéo đến sau cùng, rồi ngón đón lấy một cái màu đỏ nhạt nhiệm vụ. Đại biểu đối bạch giáp vệ sĩ có nhất định nguy hiểm. Chương 814, Thánh Thu tinh huyết đến thử. Chương 814, Thánh thú tinh huyết đến thử. ngón tay cái cùng ngón trỏ cùng nhau đẽo xuống, bạch tử thần bên hông lệnh bài cùng ngọc đài bên trong sinh ra liên hệ, đón lấy một đầu màu đỏ nhạt treo thưởng nhiệm vụ. Thuần bạch tỏ vẻ không có nguy hiểm. chỉ cần giao ra thời gian tinh lực, mâu hồng ý vị đối hóa thần mà nói có chút khiêu chiến, đỏ tươi liền là cực kỳ nguy hiểm, không phải cựu tử nhất sinh không thể hoàn thành. Về phần luyện hư tầng cấp nhiệm vụ, lại không tại một cái cấp độ phía trên, căn bản không thể đánh đồng. Nay đầu nhiệm vụ, yêu cầu hái đến 30 hạt long tiên quả linh trùng, là cựu không tiên vực phía đông hoang vực đặc sản, cần thâm nhập mấy trăm vạn dặm mới có thể nhìn thấy. Thường thường có long thuộc cổ thú sinh hoạt tại phụ cận, phải bước lên nhất định mạo hiểm. rời xa thiên thành, đạo đình trưởng khống lực trên diện rộng hạ thấp, giáp vệ lực uy hiếp không có tốt như vậy dùng. Còn có các loại cổ thú, thành niên liền có ngũ giai thực lực. riêng phần mình chiếm núi làm vương, phân chia địa bàn. Quá khứ đạo đỉnh mỗi cách mấy trăm năm liền sẽ đại thanh trừ một lần, giết máu phiêu ngàn dặm, cổ thú tuyệt tự. Nhưng tựa như linh điền hoa màu, mỗi lần đều không giết tận, lưu lại ấu thu tại cổ thú siêu cường sinh mệnh lực phía dưới lại trưởng thành lên tới. Một cha đón lấy một cha, chuyển hóa thành đạo đỉnh tu sĩ tu hành quân lương, thần binh bảo vật. Cổ thú đối nhân tộc cửu hận khắc vào xương cốt chỗ sâu, lại lâu dài thuế nguyệt cũng không có khả năng quên đi. Bây giờ đạo đỉnh vô lực phát động, hoang vực lần nữa thành cổ thú thiên đường. Mỗi danh nhân tộc bước vào, đều muốn đối mặt cổ thú điên cuồng công kích. Bạch Tử Thần đương nhiên sẽ không tại cái này thời điểm lựa chọn tiến vào hoa vực, chẳng phải là đem chính mình đưa vào âm thầm thăm dò người nọ trong tay? Chỉ là vừa vận động tiên bên trong có long tiên quả loại này linh thực, tại trong dược viên đã thành thục mấy lần, Ngọc Thỏ đem linh trùng đều góp nhặt lên tới. Vừa mới đó lấy, quay đầu liền đem linh trùng giao phó đi lên, đổi về ba khối tiên tinh, lại đem trên thân của cải thấu đấu, mua xuống hai phần mẫu thổ hoàng tinh. đều có người đến ta động phủ phía trước động tay chân, sẽ không ai cùng Hàn Phượng tìm hiểu tin tức. Bạch Tử Thần ánh mắt đạm đạm không rõ, nguyên bản chỉ là đối Hàn Phượng có chút hoài nghi, lần này là có thể chắc chắn. Vừa mới quen biết không có bao lâu. Liên tưởng đối sự chân thành, cộng đồng tiến thối cũng quá khoa trương. Hắn vốn định là hướng Hàn Phượng thương lượng bị người giám thị một chuyện, nhưng đối phương quá mức nhiệt tối mới tạm thời đổi chủ ý nhàn nhạt chi giao, sẽ ở thu được truyền âm phía sau không tiếp phóng xuống đỉnh đầu sự tình đến an đuổi ngươi, tổng cảm giác không đúng. Mặc kệ Hàn Phượng cùng để mắt tới Bạch Tử thần âm thầm hát thủ có không có quan hệ, cái này tình báo khẳng định sẽ thông qua hắn con đường truyền lưu ra ngoài đạo đỉnh cốt lõi một gã tiên quân hàm Kim lượng, nên có thể nhượng lãng nguyện tu sĩ kinh nghi một đoạn thời gian đối Bạch Tử thần mà nói, thiếu nhất đúng là thời gian. Chờ hắn đột phá đến luyện hư, bất luận lại thêm một môn đại đạo thần thông. còn là thanh đế trường sinh kiếm lại làm một phá đều có thể không sợ nhiều năm luyện hư chờ đem hai phần mậu thổ hoàng tinh phục dụng luyện hóa hành thổ như nguyện đến thiên linh căn tiêu chuẩn ngũ hành bên trong chỉ kém một đạo thủy hệ linh căn tính tính toán toán thời gian hàng phượng nên đã đem tin tức tản ra ngoài bất quá ta mệnh cách không tốt thôi diễn lại chuyện liên quan hợp thể tu sĩ mặc cho ai đi nhìn trộm đều là một đoàn sương mù bạch tử thần ngưng ra một mặt thủy tính trong kính mặt người sắc vàng như nến liền trong hai mắt đều có tia tia hoang mang căn bản không có cách nào phỏng đoán tin tức này truyền lưu ra ngoài phía sau các phương phản ứng hắn đối lãng nguyện hiểu rõ còn tương đối dễ hiểu, không biết bên này cường giả tập tính tác phong. nhưng từ thiếu dương tổ sư truyền xuống tiên dụ cùng thái bình Phủ kinh phía trên đối nam hoa tiên quân thổi phồng, tịnh minh nhất mạnh tại đạo đỉnh bên trong nên hồn không kém, lôi đỉnh thái tỉnh cái này trương gia hổ nên có thể lên chút tác dụng. nhưng quan trọng nhất còn là nắm giữ một chương có thể lật bàn át chủ bài, có đầy đủ lực uy hiếp. bạch tử thần trở về động tiên, xem nhìn một cái vẫn tại mê man bên trong cuộn cuộn. ngược lại là bạch đào đào nói theo chủ nhân ngũ hành quy nhất, động tiên bên trong phong vân biến ảo, hắn ngày đêm thủ hộ lô tiên đẳng được hóa thần cơ duyên, xem chừng 20 năm bên trong có thể hạnh viên mãn. nhảy ra cuối cùng một bước, không hổ là tiên tiên linh căn hóa hình, tu hành tốc độ kinh người, dù là không có đặc thù kỳ ngộ đều có thể xông một cái luật hư. Tâm niệm vừa động, đã đi tới một tòa trải rộng thời gian xiềng xích ngọn núi. Theo hắn đi lên đỉnh núi, xiềng xích từng tiết rơi xuống, mới phát hiện này cũng không phải là hướng bên trong quán thúc, mà là tránh cho ngoại giới có cái gì vật sống xâm nhập trong đó. Tầng tầng gông xiềng rơi xuống đất, lộ ra một mai lang hình tinh thạch, tự như vậy lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Từng sóng mạnh mẽ khí tức từ tinh thạch bên trong lộ ra, giống như năm đó lấy kết đan cảnh giao diện đối lúc, tim đập nhanh kiếp sợ. Vừa nhập đạo lúc. như trong giếng con nít vọng bầu trời nguyện chỉ cảm thấy thanh lanh cao không thể chạm chỉ có chờ chính mình đến lúc này cảnh giới mới biết như thế nào một hạt phụ du thấy thanh thiên bạch tử thần dối ra cánh tay hơi hơi phát run cũng không có bởi vì cảnh giới để thăng đối thánh thú tinh huyết chống cự lực có tăng cường vài phần hoàn toàn trái lại tu vi càng cao càng có thể cảm nhận được cái này mai tinh thạch bên trong lần chứa lực lượng thanh đế trường sinh kiếm tại nhân gian giới bên trong mọi việc đều thuận lợi là chịu thiên địa pháp tắc hạn chế mọi người thọ nguyên có hạn nhưng đi vào địa tiên giới Hóa thần có thể đơn giản sống đến thọ nguyên hạn mức cao nhất luyện hư tức hưởng thụ một hồi chi thọ một đạo thanh đế trưởng sinh kiếm gọt đi chính là hai trăm tái thọ nguyên đã không coi là cái gì đối luyện hư tu sĩ mà nói cái này đều có thể xưng được là gãi không đúng chỗ nữa cũng liền bốn kiếm đều xuất hiện còn có chút lực uy hiếp muốn quang âm đại đạo tiến thêm một bước chỉ có thể chờ luyện hư sau đó mới có bay vọt thức biến hóa về phần đạo sinh đạo diệt rốt cuộc là tự chế kiếm chiêu lập ý là cao nhưng cũng không có tại chỗ cao đi qua nghiệm chứng chỉ có thể làm đến đồng giai vô địch muốn phi thăng phía sau lại làm đến vượt cấp đối địch còn là có chút khó khăn Càng nghĩ. trên thân chỉ còn một dạng đồ vật, là khẳng định vượt qua trước mắt cấp bậc. cái kia chính là thanh đế trường sinh kiếm đầu mườn, đồng dạng được từ ngoại hải tiên phủ thánh thú tinh huyết. thánh thú tức là chân linh, cung đại thừa chân tiên một cái cấp bậc, vì thiên yêu giới thủ hộ thần. dù là chỉ là một giọt tinh huyết, lại trải qua không mấy vào năm, bên trong lực lượng vẫn là khó mà tưởng tượng. thật không biết vô tâm kiếm tiên từ đâu được đến, lại sao đem nó rơi tại nhân gian giới, chính là hợp thể cự phách cũng không nỡ phong xuống mới đúng. muốn nghịch thiên át chủ bài, chỉ có thể hành hiểm đi tiếp xúc thánh thú tinh huyết đầu ngón tay mới đụng chạm lấy tinh hạch, một nồng đậm đến biến thành màu đen lục quang liền phát ra đến. thanh long hư ảnh xoay quanh dẫn tới đỉnh núi hình ảnh trước sau nhảy lên như là kịch đèn chiếu hồ băng chặn trước chặn sau hình thành quỷ dị thời gian trôi qua chỉ là vài sợi khí tức tăng thêm đều có thể nhượng chúc long âm dương đồng hiệu quả tăng gấp đôi lúc này trực tiếp đụng chạm hai chân cắm rễ mặt đất sinh ra điều điều dễ cây chui vào lòng đất trên thân bỏ đầy cánh cây ngũ quan thất khiếu đều tại nhanh chóng thăng mầm dài cảnh mở ra huyễn lệ lại đến dần dần cái này diễn biến quá trình còn tại nhanh hơn tứ chi phía trên mọc đầy cánh lá bóng cây xanh râm mát thành quần xa xa nhìn lại đều tựa như một gã thụ nhân năm lá nguyện nội thành thiên tứ phủ tiên thành to lớn trải qua mấy chục vạn năm bên trong mấy vòng mở rộng hướng ra phía ngoài kéo dài gấp 10 lần không chỉ chỉ là một cái nội thành cung điện đài các san sát nối tiếp nhau tại dưới trời chiều soi sáng ra phiến phiến kim lân tựa như một đầu nằm giảm xuống tự thú hàng xa giống như lân phiến số lượng mà ngoại thành tại không ngừng tăng khuyết trương phía dưới quy mô tương đương với 30 cái nội thành chỉ nhìn chế thức quy cách môn đỉnh cao thấp thủy thú tượng thần bài trí có thể biết được chủ nhân thân phận đạo đỉnh bên trong người vốn là giai cấp rõ ràng nhất là tuân theo cổ lễ khoa trương nhất thời điểm mỗi danh tiên quan xuất hành sử dụng kéo xe thần mã thiếu, vì cùng cổ chế bên trong một dạng, cam đoan thần tuấn huyết thống, đạo đình trực tiếp điều động đại quân, lấy đại bất kính làm lý do trực tiếp trinh phạt hơn 10 cái tiểu thiên thế giới. chỉ vì mỗi chiếc ngựa xe thần tuấn có thể bảo trì lông tóc thống nhất, không có đinh điểm lửng lạc. đại nhân, cái này chính là phía dưới người hợp thành báo lên đến tình báo. tuy nhiên nghe ly kỳ, nhưng căn hệ trọng đại, ta nghĩ vẫn phải là nhượng đại nhân ngài biết rõ. điền thánh dương đổi lên thanh giáp, ngực, cổ tay, đầu gối ba chỗ địa phương đều có huyền ảo đường vân, này là cất dấu chân vũ bản truyện huyền công tam môn thần thông. cùng tại phi thăng đại phía trên hoàn toàn bất động. không người bên cạnh đứng đối thượng thủ tu sĩ rất là cung kính thượng thủ người này xem khuôn mặt phi thường trẻ tuổi phong thần tuần tú tiêu chuẩn mỹ nam tử chỉ có một đôi mắt tràn đầy tang thương không biết kinh lịch nhiều ít thế sự mới có thể có được dạng này ánh mắt mặc từ bảo eo buộc đai lưng ngọc trên tay bưng lấy một cuốn thư sách nghiêm túc nghiên cứu nhìn đến hương khởi còn có thể rung đùi lắc ý trong miệng nói lẩm bẩm mọi thứ chỉ sợ một cái tương đối cùng điền thành dương so sánh với, hai người khí độ phía trên kém ra quá nhiều từ bào tu sĩ hoàn toàn chính là một bức tiên thần tri tư hướng cái kia ngồi xuống không cần làm chút cái gì liền có nước sâu núi cao cảm giác đem điền thành dương loại này đắc đạo tu sĩ sấn thành một gã phàm phu tự tử không có chút nào tiên khí mà có thể nhuộm điện thành dương cái này lao thâm niên thanh giác vệ sĩ như thế cũng đúng một mặt định ngọn lãng nguyện bên trong chỉ có vị kia tử giáp thống lĩnh vưu cao công lôi đình thái tỉnh nghĩ đến ngươi đã điều qua hồ sơ điều tra chập long giới tất cả phi thăng tu sĩ danh sách muốn xác định có hay không thật sự có vị kia tiên quân tồn tại vưu cao công đem quyển sách nhẹ nhàng gãy qua một bên sắc mặt gợn sóng bất kinh đại nhân tuyệt nhãn đích thật là nghĩ như vậy Người này phi thăng là ta tiếp dẫn, rõ ràng không có bất luận cái gì dị tượng, cũng không ai đến chào hỏi, như thế nào lại cùng Lôi Đình Thái tỉnh nhất lên quan hệ. Hồ sơ phía trên rõ ràng ghi lại, chập long giới phi thăng tu sĩ bên trong gần nhất trở thành hợp thể vị tiên là cái tán tu kiếm tiên, cự tuyệt thiên kiếm các người chào, tại Thiên Nguyên ngạnh sinh sinh chém giết ngàn năm toàn thân trở ra, góp đủ trùng kích hợp thể tài Nguyên. Nghe nói tại Thiên Nguyên còn gây ra thật lớn động tĩnh, về sau đi đầu ngũ đế thành. Sở dĩ được Hàn Phượng báo cáo không có trước tiên phản ứng nguyên nhân, chính là điển thành Dương tại nghiêm túc siêu kiểm tình báo, cũng không thể báo cáo cho đỉnh đầu thượng tí lúc, chính mình còn hỏi gì cũng không biết. Đóng lại, ta lật xem chập long giới tất cả phi thăng tu sĩ hướng đi, tu đến hợp thể khẳng định còn có, nhưng gia nhập đạo đình đi đến tiên quân địa vị một cái đều không thấy. Nếu như thực tại đạo đình bên trong làm đến tiên quân, cuộc đời lý lịch tại nội bộ đều có thể tra được, tuyệt không khả năng xuất hiện bỏ sót điển thành dương trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, cũng không tin bạch tử thần, cảm thấy là đến bước đường cùng phía dưới xi si ngôn nói mớ. Bất quá chuyện liên quan trung cực tiên vực tiên quân, mới muốn đem việc này báo cáo cho thống lĩnh đến tuột cùng như thế nào xử trí, không phải hắn một cái thanh giác vệ sĩ có tư cách mở miệng xem bảo, liền không biết rõ người này ở đâu ra là gan, dám leo lên mọi người tránh không kịp lôi Đỉnh thái tỉnh. phóng đại mấy vạn năm trước, siêu cấp truyền tống trận thông suốt lúc, sớm có lôi đỉnh thái tỉnh tiên quan Hàn Lâm, đem bực này cùng bộ chi đổ cầm xuống. Chương 815. Sương ngủ. Chương 815. Sương ngủ. Thái Bạch, ta gặp qua người này, xác thực là dùng kiếm hảo thủ, vưu cao công tiếng như trung đồng, ngũ quan đoan chính tựa như trong họa tiên thần, nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ biến hóa. Không đi tiếp điển thành dương lời nói, ngược lại nói ra mặt khác một người. Xem trong lời nói ý tứ, nên cùng vị kia tán tu kiếm tiên đánh qua giao tế. Đại nhân, nhưng muốn đem tiểu tử kia bắt xuống. hồ trèo lôi đỉnh thái tỉnh tiên quân quan hệ chờ thiên chu dò xét đến lãng nguyện còn cho rằng là chúng ta giáp vệ quản thúc không nghiêm điền thánh dương lần nữa hỏi trong nội tâm đã đem cái kia không biết sống chết tiểu tử chửi tới trăm ngàn lần so sánh với trạm tiên đài phía trên đi một lần còn là lôi đỉnh thái tỉnh tiên ngục càng gọi người sợ hãi thật muốn xảy ra chuyện hắn làm vì tiếp dẫn người khẳng định chịu đến liên lụy vừa nghĩ đến chính mình còn ý đồ cùng bạch tử thần kết cái thiện duyên, liền hận không thể trở lại ngày đó đem cái này ôn thần đưa đi cho nên tại cấp trên trước mặt phải biểu hiện ra tươi sáng do nét lập trường miễn cho lại chọc giận lên thân thành dương ngươi điển thị tại ta dưới chướng hiệu lực chịu chết đã có hai vị ta còn là hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước vựu cao công đứng dậy mới nhìn ra thân hình cực kỳ cao lớn khôi ngô như núi đạo đình bày ở trên mặt hồ sơ nhìn xem liền hảo toàn thiên tin tưởng tương lai ngươi là muốn ăn thua thiệt lớn ta chỉ nói cho ngươi hồ sơ phía trên ghi chép đến từ chập long giới phi thăng giả không đến này giới chân thật phi thăng số lượng một nửa mà năm đó vì tranh này giới quy trúc hàng giới luyện hư so ngươi biết được muốn nhiều giá gấp mấy lần chung chung điệp điệp bước chân rơi vào trên bậc thang thanh âm tại trong phòng tiếng vọng càng là dẫm ở điển thành dương lực hắn nhiên đầu. Trong đó, còn có người nghe nhiều nên thuộc tu sĩ tự mình hàng giới, càng có rất nhiều luyện hư triệt để lưu tại nơi đó, vô pháp trở về. Địa tiên giới chưa bao giờ vì một cái thế giới quy trúc, giao ra qua như vậy thê thảm đau đớn đại giới, chưa bao giờ. Mà tại làm xong này hết thệ phía sau, các phương thế lực liền lặng yên thu hồi xúc tu, triệt để bung tha chập lòng giới, thậm chí ngồi nhìn nó trượt hướng mặt pháp, ngươi không cảm thấy kỳ quái ư? Điền Thánh Dương nhìn xem Vưu Cao công giống như thần minh đồng tử, trong lòng hiện hiện khó tả sợ hãi, hô hấp đều khó khăn lên tới. Vưu Cao công không có nói thẳng, nhưng nói gần nói xa ý tứ. liền là nói chập long giới thật sự ra qua đạo đỉnh tiên quân cấp nhân vật thoáng liên tưởng một chút cái này nhân gian thế giới tựa như một chương lưới lớn trước sau trái phải co lại lên tới muốn em hắn một mực trói buộc chặt vô tận bóng mở vô tận nhu đồ tại chập long giới trên không bay tới phiêu đi nhưng nhưng còn là không có chứng cứ từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi giao du rộng lớn điển thành dương tại cái này thời điểm biến thành lắp bắp lên tới như là bị người bóp chặt tiết hầu gương mặt nghẹn đỏ bừng nói không ra một câu hoàn chỉnh lợi nói đến ngu xuân. cao công hùng vĩ thân thể có thể chống đỡ qua hai cái điền thành dương Đồng tử chỗ sâu có một đoàn màu tím vòng xoáy, yêu dị thông thủy. Mặc kệ hắn lời nói có hay không là thật, cùng chập long giới chuyện có liên quan đến ngươi liền toàn bộ coi là không biết, không nên đi đụ. Ai biết rõ những người kia đại nhân vật có không có lại tiếp tục chú ý, rồi ra ngón tay bắn ra, có thể nhượng ngươi thịt nát sương tan. Hoặc là nghĩ đến điển thành dương hy sinh thân mình hai gã trưởng bối, vưu cao công ngự khí hỏa hoãn một phen, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Lúc trước cái kia ba gã không xuất hiện tại trong giếng phi thăng tu sĩ, ta không có tự mình ra tay cầm xuống, ngươi nói vì sao? Cái kia ba người cũng là tới từ chập long giới. Điển thành dương bừng tỉnh đại ngộ. có trách rách vệ động tác tiếng sấm đại hạt mưa tiểu bản thân vài tên tinh thông truy tung đấu pháp xuất chúng thanh giác không có bị phái ra ngoài đi chính là chức trách kém thật xa thanh huyền phụ chủ phía trước điều tra bên trong phát hiện thanh huyền phụ tu sĩ gần đây thường tại bạch tử thần động phủ chúng quanh nhận hiện dạng này vừa nhìn hẳn là thanh huyền phụ chủ chính là chạy chập long giới phi thăng giả đi lại là cái tự cho là đúng ngu xuẩn như heo, không cần đi để ý tới hắn vưu cao công đồng tử bên trong tử mang một thịnh trang nghiêm y thế tựa như thần cách hà lâm vốn định lượng hắn đi cái quá trình chưa từng nghĩ thực lợi dù không tâm ham rơi đi vào. điều đi toàn bộ phi thăng giả hồ sơ thực cho rằng ta không biết hắn tại làm chút gì đó cái kia có hay không phải báo cho thanh huyền phụ chủ miễn cho dẫn xuất càng lớn thai hòa đến một cái phi thăng giả có thể liên lụy ra dạng này nhiều sự tình tới điền thành dương làm mở rộng tầm mắt nhưng tình nguyện chính mình không có nghe đến những ngày bí ẩn không cần nhúng tay tiến lặng theo dõi kỳ biến ta cũng muốn nhìn xem là hắn cá nhân ý tưởng còn là bị người động đến mệnh số không thể làm gì cuốn đi vào con mắt màu tím hơi hơi phóng đại có lục mang tinh hiệu lên chiếu vào đối diện trên vách tường tính toán cho việc này đợi nắp kết luận năm. Quả nhiên còn chưa tới có thể mở ra tinh thạch tình trạng, trực tiếp đụng vào đã đến tầng này độ. Giám động thánh thú tinh huyết, bạch tử thần khẳng định là chuẩn bị hào hậu thủ, làm sao mạo muội hành sự? Nơi xa bạch đào đào nắm lên hổ lô tiên đằng, vung tay hai vòng dùng sức rút đến, ba một tiếng ở giữa tinh thạch. Chỉ thấy bay ra tiên đằng trong nháy mắt bắn lên, lớn mạnh một vòng phía sau lại tạc thành bạch phiến. Tại xuất thủ cái kia trong nháy mắt, bạch đào đào liền ngăn ra cái này cần tiên đằng cùng bản thể liên hệ, miễn cho thánh thú tinh huyết lực lượng truyền lại qua tới. Chính là tinh thạch lắc lư lưu ra một khe nhựa bạch tử thần kịp thời bắt lấy, biển chỉ hướng phía dưới rạch một cái. Thời gian chỉ kiếm cách ra tuyệt đối không gian, mới đem thánh thú tinh huyết lực lượng ngăn, ngăn ra. Tinh thạch đột nhiên rơi xuống đất, ngọn núi trong nháy mắt che đầy thủy sắc, nguyên bản thấp bé thụ mục toàn bộ đều dài đến trăm trượng hướng phía trên, hơn nữa còn tại tiếp tục cất cao. Mà Bạch Tử Thần thì là toàn lực vận chuyển quang âm đại đạo, đến hóa giải tràn vào thể nội tràn đầy lực lượng đổi tại cái khác trường hợp, hắn còn không dám lớn mật như thế. Có thể tại tự thân động thiên trong đó, chiếm cứ sân nhà, động thiên chi lực ra chỉ, liền có đánh cược một lần vũ khí. Chỉ thấy mây đen áp đỉnh, thời gian trường hạ cọ rửa xuống tới, quay quanh hắn điên cuồng đảo quanh, dòng nước chảy xiết muốn xông ra hai bên mở. Sông dài chìm qua ngọn núi, nhưng mà khắc linh thực sơn phong không có bất luận cái gì biến hóa, tựa như cũng không tồn tại. Bạch Đào Đào lại cũng không dám ngừng chân quan sát, ném xuống hồ lô tiên đằng trốn hướng động thiên bên kia. Loại này quang âm đại đạo hiển hóa hậu thế tình cảnh, đối với hắn loại này thọ nguyên đại đạo sản vật mà nói quá mức trực tiếp kích thích, nhìn thẳng quá lâu rất lớn xác suất sẽ xuất hiện dị biến. Và anh Tại Bạch Tử thần trong hai, một tiếng vang dội, này đầu đối với ngoại giới mà nói hư ảo không thật dòng sông đã cuốn đi lên. Nó trùng trùng điệp điệp, tránh không thể tránh, tại lao nhanh trên đường lại phân hóa thành điều điều nhánh sông, nhánh sông tái sinh tiểu sông, tán thành vô số loại đi hướng. Ta mỗi tại thời gian trường hà phía trên hướng phía trước nhảy ra một bước, liền sẽ ít vô số đầu phân chi. Trong ngày thường chỉ có một đầu thời gian trường hà, từ đầu tới đuôi đều là các loại rộng không thay đổi. Đó là của ta đại đạo còn không đủ biểu hiện ra đến, cũng không đại biểu không tồn tại. Tuy nhiên tứ chi một hóa, toàn thân mọc đầy cánh lá, nhưng mạch tử thần suy nghĩ trước đó chưa từng có rõ ràng. Thành thú tinh huyết lực lượng sát thực cường đại đến vô pháp chống lại, nhưng tổng cảm thấy thiếu linh tính, tựa như một phiến yên lặng đại hải. Ta hành tẩu tại quang âm trường hà bên trong, một bên mượn nhờ thành thú tinh huyết lực lượng, một bên thêm lấy luyện hóa thu, so trong dự đoán nhẹ nhóm rất nhiều. Không phải tại không trung lấy bao quát quan vọng cấp độ, không phải tại trái phải mượn nhờ trong sông chân ý, mà là thật sự rõ ràng bước vào trong đó. Nếu không phải hắn có chân đạp thời gian thần thông, cho dù là quang âm đại đạo tu luyện giả, lúc này đều muốn bị này đầu tiên cổ dòng sông cọ rửa đi hơn phân nửa thọ nguyên. Nhưng giờ phút này, không chỉ có bản thể không có bất luận cái gì tổn thương, phản đem trên thân dư thừa tạo thành gánh vác thánh thú chi lực mang đi. Hai chân bộ vị lại một lần nữa hiện ra. Cái này so trong dự đoán tốt nhất tình huống, còn muốn tốt hơn rất nhiều. Thánh thú tinh huyết biểu hiện, cảm giác có chút không xứng với chân linh cấp bậc, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thiếu Dương Tổ sư đã bút có thể cải biến Nhất Địa Phát Tắc, nhân tộc ngũ tử một đạo pháp thuật có thể duy trì liên tục mấy vạn năm phát huy tác dụng, chưa từng suy yếu mảy may đại thừa chân tiên thò tay một chảo, có thể từ xa xôi vũ trụ bên trong nhiếp đến chín quả đặc biệt tinh thần tạo thành viên thuốc lớn nhỏ ném lên không trung, từ này liền hình thành đạo đỉnh cựu trọng thiên, cùng loại lửa hiện hóa tại chân thật giới đạo tiên, một treo chính là mấy chục và năm đều nhanh thành chân thật giới một bộ phận tuyên cổ trường tồn, chân linh làm vì cổ lao nhất yêu thú cùng nhật nguyện đồng huy theo lý một tích huyết mạch một căn lông tóc đều có khó mà tưởng tượng uy năng, không có đạo lý nhượng hắn nhưu lợi. Liên dạng này đơn giản hóa giải, tổng cho rằng được đi qua một cuộc các chiến. Trừ phi, đầu kia chân linh đã vẫn lạc. Bạch tử thần trong đầu một đạo tiệm điện sẽ qua, xuống lưng phát lệnh, không biết có hay không bị thời gian trưởng hà cọ rửa quá lâu quan hệ. Thời gian trường hà chạy xiết hướng phía trước, vĩnh viễn không quay đầu lại. Theo thánh thú lực lượng cơ bản đều bị dòng sông cuốn đi, bạch tử thần lần nữa trở lại bình thường bộ dáng, mũi chân nhẹ điểm từ trong sông lý khai. Lêu nhỏ một tiếng, thời gian trường hà hướng về phương xa chạy đi, chậm trại biến mất không thấy gì nữa. Chân linh tồn tại sao có thể chết đi? nhiều nhất là lâm vào thời gian dài ngủ say. Bất quá cái kia thời gian đối hợp thể mà nói khả năng đều cùng tử vong không có gì khác nhau. Theo tốc độ này, chờ ta luyện hư viên mãn ngày ấy, liền có cơ hội trực tiếp luyện hóa thanh thú tinh huyết. Bạch tử thần đem thanh thú tinh thạch tấn về tại chỗ, đã hấp thu qua một hồi lực lượng, lại tiến hành tiếp xúc không có lần thứ hai tác dụng. Lần này hành hiểm đánh cược một lần, mạo hiểm là đại, nhưng hồi báo cũng là phong phú đầu tiên, chính là đôi kia trúc long âm dương đồng. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, lại thêm phá huyễn thần diệu, mặc kệ như thế nào huyễn thuật đều không có khả năng giấu giếm được đôi này áp phích đừng nói biến thành con điệu tước, thậm chí là bùi bằng thổ. một dạng muốn hiện ra nguyên hình có thể giấu giếm được miễn thuật thần thông tại toàn bộ địa tiên giới đều có thể đếm được trên đầu ngón tay tiếp theo tại cảnh giới không có biến hóa dưới tình huống đại đạo lại làm một phá chỉ có thể nói rõ cái này thanh thú ngoại trừ là một hệ chân linh bên ngoài đồng dạng chiếm được quang âm đại đạo quả vị mới có thể hấp thụ bé nhỏ lực lượng đại đạo chân ý liền phát sinh chất biến phần này biến hóa sẽ mang đến toàn phương vị để thắng cũng không chỉ cực hạn tại một môn thần thông chóp nhất thì là thời gian trường hạ biến hóa dù là không có đưa tới hắn cũng có thể từ khí hải bên trong cái tia cỡ nhỏ thời gian dòng sông bên trong dòng được bất đồng điều khiển thời gian trường hạ thuộc về đại thần thông tu sĩ đặc quyền ví dụ như cắt đức mô đầu nhanh sông ví dụ như cải biến sông dài phương hướng ví dụ như tại dòng sông trên không đi ngược chiều mỗi một đầu đều có thể nhượng thế giới dung chuyển sáng tạo thuộc về thời gian chuyển thuyết bây giờ bạch tử thần cũng có thể ngắn ngủi làm đến điều kiện tiên quyết là là hắn muốn khiêng được can thiệp thời gian biến hóa mang đến tán trả nếu là khiêng không đi qua chỉ có một mạng hô ô nhưng vừa vặn có thể làm vì một tay sát chiêu uy hiếp những cái tia âm thầm để mắt tới chính mình nghệ nhân Thiên Thiên Thiều Hoa Nhất khí. chương 816 Thiên Thiên Thiều Hoa Nhất Ký Bạch Tử Thần nâng lên bàn tay hướng thời gian trường hà kéo lê chém một cái đất dung núi chuyển chung quanh hết thảy tựa hồ đều đem tan vỡ nhưng rơi vào thời gian trường hà rất nhanh bị này đầu hư đảo dòng sông chiếm đoạn không thể nhấc lên một tia rung động dù là thế công lại mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần một dạng không thể nhượng dòng sông như thế nào thu tay lại đứng nghiêm giống là tại chờ đợi cái gì phát sinh một phút đồng hồ phía sau một đạo thái âm thanh chọc chả mình xuống đem trăm dặm bên ngoài ngọn núi bổ nát ấy Bạch Tử Thần trên mặt toát ra hài lòng thần sắc. Này cũng không phải là trì hoán bạo phát thủ đoạn, chính là bình thường thái âm thanh trọc trảm. Chỉ là bằng vào đối thời gian trường hà thao động, bổ về phía một phút đồng hồ sau đó. Không câu nệ tại mỗi hạng mô môn, chỉ cần ra từ mình tay, có thể ảnh hướng một phút đồng hồ phía sau, cũng có thể tập kích hướng một phút đồng hồ phía trước. Cùng người giao thủ lúc kiếm quang thị quyền, trong đó hôn tạp quá khứ chi kiếm cùng tương lai chi kiếm, chống cự độ khó nhưng không phải mặt ngoài nhìn như vậy đơn giản. Nhìn xem thường thường không có gì lạ một kích, chỉ có đối chiến địch thủ mới có thể biết rõ trong đó đáng sợ. Cái này còn chỉ cực hạn với bạch tử thần đối thời gian trường hà khống chế có hạn. nếu là có thể đem thời gian kéo dài đến một ngày một tháng một năm, phòng ngự độ khó lại sẽ hiện lên thẳng tắp tăng lên. Cực hạn nhất lý tưởng nhất hóa một màn, không gì bằng bước chậm tại thời gian trường hà bên trong, đi vào đối thủ mới sinh rất nhỏ yếu lúc hoặc tuổi già sức yếu lúc, nhẹ nhàng một kích, có thể giải quyết được nhân. Mặc cho cái này thời gian tiết điểm phía trên ngươi cảnh giới cao thâm, thần thông huyền linh diệu, phát bảo mạnh mẽ, nhưng lại bất đồng giờ phút này người chính diện đấu pháp đem chưa nhập đạo ngươi giết chết, trong thời gian ngắn liền sẽ phản ứng đến hiện tại, nên đón vô pháp kháng cự tử vong. Này là quang âm đại đạo quy củ đừng nói luật hư, liền tính hợp thể tu sĩ đều không ngăn cản được. chỉ có đến đại thừa chân tiên cảnh giới, kiềm chế hết thảy chi nhánh, cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, không thiên nhân ngũ suy chi phiền muộn, quá khứ tương lai đều không có bất luận cái gì cho thiếu hụt. Dạng này nhân vật, mới không sợ đối thời gian trường hà gậy cải biến. Bởi vì đã mất nhỏ yếu thời điểm, cũng không giả yếu ngày. Trước mắt chỉ có thể làm đến một phút đồng hồ thời gian, luyện hư kỳ có thể tăng vọt đến mấy ngày quay lại cũng đã rất khoa trương. Muốn tại thời gian trường hà bên trong tùy ý tiến lên lùi về sau, hơi một tí vạn năm bên ngoài thời gian tiết điểm phía trên cải biến, thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể làm đến. Mạch tử thần hai tay lùi về đã bảo một cước bước ra đi vào dự viên bên trong đủ loại ngũ giai linh thực. hướng một gốc tối thiểu còn có ngàn năm mới thành thục chu quả thụ nhẹ nhàng thổi khẩu khí có đột ngột thiền minh văng lên quay quanh nó trong nháy mắt bốn mùa luân chuyển xuân hạ thu đông thay nhau ra trận chu quả thụ lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khai hoa kết quả đi vào thành thục giai đoạn chỉ là thổi ngũ khí bạch tử thần lại như là hao hết khí lực trên trán lộ vẻ mồ hôi dị đem tản ra mê người thanh hương chu quả hố neo xuống tới tại lòng bàn tay vứt lên rơi xuống thưởng thức vài lần xác nhận cùng phổ thông linh quả không kém mới ném cho sau lưng tỏ một kích vung ra có thể công kích đến tương lai và quá khứ nhân. là hắn đối thời gian trưởng hà nắm giữ sâu thêm mang đến mà thổi hơi miệng nhượng linh thực sớm ngàn năm thành thục mới là mới được đại đạo thần thông thiên thiên thiều hoa nhất khí thổ tức chi gian có thể làm linh thực vượt qua ngàn năm trưởng thành chu kỳ trong nháy mắt thành thục chờ đến thần thông đại thành thậm chí có thể mốt khí thổi chết mạng lớn tu sĩ như mạch cảnh cây giống như nga xuống lại chết tại này môn thần thông phía dưới không dính nhân quả không tạo nghiệp lực phản phất là trời xanh thu hồi thọ nguyên mỗi giáp chỉ có thể bật hơi một hồi là đối cảnh giới không vượt qua chính mình tu sĩ một đại sát chiêu bày xuống lại khoa trương chiến thuật biển người tại môn này đại đạo thần thông trước mặt đều là vô dụng chủ nhân thần thông đang phong tạo cực lộ ra tiểu tỷ linh thực chi thuật tạm đạm biến sắc ngọc thọ nhìn chu quả thụ ngu ngơ một hồi lâu mới bưng lấy linh quả chạy chậm đuổi theo nó quản lý linh thực mượn dược viên cùng huyết mạch thần thông song trọng gia trì vạn năm linh thực chỉ cần 2.000 tái có thể sinh trưởng thành thục lại trong dược viên các loại bất đồng tập tính cây trồng phối hợp bao quát linh quả bảo tồn phía trên đều là ngũ gia linh thực sư đều làm không được nhưng cùng chủ nhân một hơi nhựa vạn năm linh thực thành thục khách quan lên tới quả thực là mây bùn có khác chúng nó vài đầu bản mệnh linh thú đều rõ ràng chủ nhân tu quang âm đại đạo nhưng làm đến trình độ này vẫn là vượt qua lý giải phạm chủ ngọc thọ không biết tiên tiên thiều hoa nhất khí sử dụng hạn chế lo lắng sợ chính mình thất nghiệp tại tất cả linh thú bên trong luận cảnh giới luận huyết mạch luận thần thông đều là nó kế cuối. bạch đào đào là tiên tiên linh căn hóa hình thiên địa sở trùng tu hành thiên tư có thể đối tiêu cấp cao nhất tu sĩ lại thiên sinh thân có thọ nguyên đại đạo cùng người giao thủ năng không chiếm ba phần tiện nghi chứ đi bị quang âm đại đạo hoàn toàn khắc chế ai có thể thừa nhận đấu pháp bên trong có một đám vô pháp bị đánh tan thọ quỷ đang không ngừng ăn cắp tuổi thọ của ngươi cồn cồn càng không cần nói, bị chủ nhân từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, cảm tình sâu nhất. còn kích hoạt lên yêu thần bạch trạch huyết mạch, liền tính tại thiên yêu giới bên trong đều có thể tính toán bài danh trước ba huyết mạch. tuy nói tham ăn thích ngủ, lại không dành thực chiến, nhưng linh giác kinh người, mới vừa vào tứ giai, có thể xem thấu hóa thần tu sĩ hành tung. còn có một môn khuy thiên chắc địa thần thông, là bạch trạch nhất tộc tối cường huyết mạch truyền thừa. trong truyền thuyết, yêu thần bạch trạch thâm cư thánh địa không ra sao biết được thiên hạ chuyện, chính là dừa khuy thiên chắc địa. chờ cồn tiến vào ngũ giai, hợp thể trở xuống tại nó trước mặt đều không bí mật có thể nói. may mắn khác hai đầu long ác chủ nhân. không có bị thu làm bản mệnh linh thú, bằng không thì ngọc thọ liền muốn càng thêm bối rối, lấy nó tư chất, trung kích ngũ giai đều phải dựa thời gian đến chậm dài đánh bóng, tốt nhất còn có cao giai linh vật tương trợ. nếu như liền cuối cùng chăm sóc dược viên tác dụng đều không có, thực sợ hãi tại chủ nhân trong cảm nhận địa vị rất xuống ngàn trượng. đậu tiên bên trong thu nhiều ít khối thủy mẫu chân châu. ngày đó tại hắc hải, bạch tử thần biết được thủy mẫu chân châu có thể để thăng thủy linh căn phẩm chất phía sau, cố ý sai người nắm rất nhiều ngàn năm bạn tinh dưỡng tại động tiên linh trong hồ, lại chuyên môn đưa tới một trí nước biển, miễn cho bạn tinh không thích ứng hoàn cảnh. nhiều năm như vậy xuống tới bạn tinh sinh ra lại chết nên qua vài đời. đã có một trăm linh năm quả vốn còn có thể lại nhiều chút tiểu tỷ phát hiện bạn tinh nếu như có thể sống lâu chút ngưng ra thủy mẫu chân châu hiệu quả càng hảo cho nên tụ quỷ thủy chi tinh nhượng bạn tinh sống lâu vài năm như chủ nhân cần tiểu tỷ lập tức liền đi giết bạn lấy châu ngọc thọ khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi không có nghĩ đến chủ nhân đột nhiên hỏi loại này với hắn mà nói đều tính toán đề giai linh vật đến sợ chính mình tự động ảnh hưởng chủ nhân kế hoạch vô sự trước đem có đưa tới trên nào những cái kia bạn tinh liền nhuộm chúng nó sống xa bạch tử thần không để bụng vẫy vây tay thật sự trong túi ngượng ngùng nếu không đều sẽ không muốn lên nhân gian giới linh vật đến nạp chân các bên trong đề thăng thủy linh căn phẩm chất linh vật tùy thời có thể mua được chỉ là giá cả so mậu thổ hoàng tinh còn muốn quý ra ba thành đây đối với toàn thân trên dưới liền còn mấy khối cực phẩm linh thạch hắn mà nói liền là không có biện pháp lướt qua lại trời giống lần trước cái loại này thu mua long tiên quả nhiệm vụ vừa vận động thiên bên trong co gieo trồng thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu tiểu sát xuất sự kiện trước mắt tình hình lại không ủng hộ hắn ly khai lã nguyện kiếm lấy tiên tinh chỉ có thể ngạnh chờ có thể dựa thủy mẫu chân châu hơi hơi để thăng chút thủy linh căn cũng là tốt. Tinh xương thấm phát, vài năm thuế nguyệt đối hóa thần tu sĩ mà nói thoáng qua tức thì, khả năng chính là một lần phổ thông bế quan thăng ngộ một môn thần thông trở nên quá phận, đều tại động phủ bên ngoài bố trí đặc tu ấn ký, chỉ cần ta dính lên, đi đến chỗ nào đều chạy không khỏi truy tung. Bạch tử thần xuất phủ thời điểm, hướng bốn phía quét một vòng, chứng hơn 10 cái hiện ra u quang phức tạp ấn ký. Dấu tại hư không trong đó, lại không có bất luận cái gì chân nguyên ba động, bình thường xuất hành việc không có khả năng tránh đi. Hết lần này tới lần khác đụng lên hắn trúc long âm dương đồng tiến nhanh, không cần tận lực thúc dục có thể thấy rõ những này ấn ký phân bố, nhẹ nhõm lách qua ấn ký nhìn tới ta kéo ra hổ không đủ có lực không có hủ sợ sau lưng thăm dò chi nhân còn là Hàn Phượng không có đem ta lời nói tiết lộ ra Bạch Tử Thần có chút khó hiểu lấy hắn đoạn này thời gian hiểu rõ cựu Không Tiên Vực tại đạo đỉnh tất cả chiếm cứ địa bàn bên trong đều thuộc hạ bơi. mà lãng nguyện những năm gần đây địa vị không ngừng hạ thấp tiên thành thực lực không lớn bằng lúc trước một gã trung cực tiên vực tiên quân không nên sẽ bị dạng này bỏ qua bất quá đến trước mắt mới thôi đều không có chịu đến tử giáp vệ áp lực nhưng hắn thoáng giải sầu mũi nếu không hắn có khả năng dựa vào lực lượng toàn bộ đều mất đi hiệu lực thật không biết nên như thế nào chống lại Ngọc Đại Bạch Tử Thần tới để giao giáng tiên thảo thân thỉnh. vốn cho rằng hội được đến tạm thời không có hàng tồn phải chậm rãi xếp hàng trả lời thuyết phục không có nghĩ đến tiếp đai tiên lại tại điều tra bạch giáp vệ sĩ lệnh bài phía sau trực tiếp lấy ra một cái thủy tinh hộ, bên trong bày biện một gốc xanh biết linh hảo trên mặt lá treo đầy kìm cương giống như thủy châu. cái này quá mức ngoài ý muốn, thế cho nên hắn sửng sờ một chút mới tiếp nhận thủy tinh hộ. thằng đến ly khai ngọc đài đều không có nghĩ thông suốt vì sao sẽ dạng này thuận lợi nếu như là phóng ra ngoài tiếng gió chỗ tới còn nói rõ ràng không được tại ta động phủ cửa ra vào tùy ý cử động duyên cớ là nghĩ tới ta nhanh chút tiêu trừ cho khí Còn là lãng nguyện cao tầng đối với ta cầm cái gì thái độ có hai loại cái nhìn. Giáng tiên thảo tới tay, bạch tử thần nhưng không kéo dài, còn không có ly khai ngọc đài liền một ngụm nuốt vào, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn Lan ra ngoài mặt nhiều ra một tầng cắt nhỏ, xoát xoát hướng trên mặt đất rơi. Chờ quá trình này kết thúc, cả người thân thể đều nhẹ nhàng một vòng. Tốt lắm, lại luyện đi một tia trọc khí, cách luyện hư càng ngày càng gần. Bạch tử thần cảm thấy chính mình suy đoán có không nhỏ khả năng. nếu như là người trước, cái kia liền đại biểu tại trọc khí tiêu trừ phía trước đều là an toàn, có thể trong ngắn hạn yên lòng đối phương dạng này làm không có khả năng vì đơn thuần yêu thích, chỉ hội là bởi vì trọc khí đối với hắn có hại hoặc nhượng mỗ hạng kế hoạch vô pháp áp dụng. ngược lại sẽ ở âm thầm giúp hắn khơi thông tốt quan hệ, liền xem tiếp xuống tới thân thỉnh thuế phạm chỉ cùng dáng tiên thảo có phải hay không thuận buồm xuôi gió liền biết rõ. nếu như là loại thứ hai suy đoán, nói rõ có tiềm ẩn minh hữu tại, đồng dạng là chuyện tốt. nghĩ thông suốt điểm này, bạch tử thần trên thân chợt nhẹ, không có trở về động phủ ngược lại đi đối giáp vệ miễn phí mở ra trường sinh điện. bên trong là đạo đỉnh thành lập đến nay. tất cả thành viên khai sáng hoặc chuyển thừa công pháp thần thông hiến dân ra đến sao chép thành sách tàng thư trong đó còn có phát triển quá trình bên trong hủy diệt chiến ngực, chinh phạt chư thiên vạn giới cướp trở về chiến lợi phẩm bao hàm toàn diện đương nhiên đối phổ thông thành viên mở ra bộ phận không có quá mức tinh diệu nội dung lại giống công pháp nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến luyện hư quấn lại cao chính là bị đại pháp lực phong ấn nội dung mắt không thể thấy bất quá đối với bạch tử thần mà nói vẫn là một tòa cực lớn bảo khố có đào móc vô cùng giá trị chương tám trăm mười bảy thiên muôn lạc chương sinh điện bên trong cầu trường sinh Tam Thanh quan bên trong bái Tam Thanh. Rõ ràng nhập điện khiến cho nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ xếp hàng, đi vào sau đó nhìn quanh bốn phía chỉ có chính mình một người, Không Động Thiên bên trong lại lập tiểu thế giới thôi. Hai bên đều là cao vút trong mây khổng lồ giá sách, bên trên trưng bày một bộ bộ phận điện tịch, có thể tre, ngọc giản, phiến đá, gia thú, vỏ sò chờ một chút. Người có thể tưởng tượng đến có thể sử dụng đến làm vì vật dẫn tài liệu, đều xuất hiện tại trường sinh điện bên trong. Chỉ nghe nói đạo đình cựu Trọng Thiên là thiên đế lấy ra chín tinh thần luyện thành, bên trong tự thành thiên địa, hình thành cùng loại phúc địa đặc biệt tồn tại. còn lại thế lực đều là tìm tiên tiên phúc địa, không có bản sự hậu thiên sáng tạo ra một cái phúc địa đến. bạch tử thần đi tại trong đó, phía trên không chạm trời, phía dưới không rơi xuống đất. vài bước sau đó, liền phát hiện không đúng đi vào tu sĩ giữa lẫn nhau không thể nhìn đến, chỉ là rất cơ sở cầm chế. như có cần, hắn tại thiều hoa động thiên bên trong thiết lập một tòa đại điện đều có thể làm đến. Mấu chốt lấy này tòa trường sinh điện quy mô, tàng tinh số lượng, còn có tiến vào sau đó như là đến một cái thế giới khác cảm giác, nhượng hắn mơ hồ tưởng đến một loại khả năng. ta nơi địa phương là lãng nguyện trường sinh điện, là cựu không tiên vực trường sinh điện. cũng đạo đỉnh tại trung cực tiên vực tổng bộ trường sinh điện, Tọa lạc tại địa tiên giới các nơi trường sinh điện, chí ít có mấy chục tòa, cái này đại lượng điện tịch phục chế bảo tồn chính là một cái vấn đề lớn. hơn nữa rất nhiều nguyên bản sách cổ đều là không có biện pháp sao chép, bằng tu tập giả thuật lại truyền thụ sẽ tự động thiếu thốn một bộ phận. nếu như tất cả trường sinh điện đều là trung cực tiên vực tòa kia hình chiếu, này vấn đề liền giải quyết dễ dàng. nói cho đúng, cũng không tính hình chiếu, hoàn toàn chính xác có chân thật một tòa trường sinh điện tồn tại, nó có thể vượt qua tiên vực, đồng thời xuất hiện tại chân trời góc biển, giống lãng nguyễn tiên thành bên trong này tòa. giống như là trường sinh điện phân thân có được chủ thể toàn bộ nội dung nhưng ở đặc thu thời khắc lại có thể thu hồi các nơi trường sinh điện toàn bộ trở về cựu trọng thiên hậu thiên phúc địa chiếu dọi chư thiên bạch tử thần từng chữ từng câu niệm nói đối đại thừa chân tiên vĩ lực lại có thực chất nhận chi tiện tay hành động chính là còn lại tu sĩ cùng cực cả đời đều vô pháp sánh bằng thành tiểu đại thừa cách chính mình qua xa hoặc là nói tại đại thừa trước mặt hắn cùng hợp thể tu sĩ không có nhiều khác nhau tiêu hao loại bí thuật đến bạch tử thần nhẹ nhàng nói ra trái phải giá sách phía trên vang lên long long thanh âm đến không hết điện tịch hướng hắn vọt tới khoảnh khắc sau đó. hàng ngàn hàng vạn công pháp tại hắn trước mặt mở ra, cái này còn chỉ là gần nhất hai tòa giá sách, xa xa giá sách cũng không có tiến hành hưởng ứng, trực tiếp tới chết tối lui. Điện tịch rầm rầm như đại hải thủy chiều xuống, thiếu đi thật nhiều, không thể mang đến vượt cấp lực lượng tối lui. Lại một câu, lần này chỉ còn rất thưa thất trăm bộ, thi triển cần đặc thù linh vật phối hợp mới có thể có hiệu quả tối lui. Lần này, rốt cục chỉ còn ba bộ công pháp. Bạch tử thần không chỉ không có thất vọng, ngược lại đối trường sinh điện có thể làm đến trình độ này rất là hài lòng, không hổ là bao gồm đạo đỉnh toàn bộ kinh điển. tại dạng này nghiêm khắc yêu cầu phía dưới đều có bí thuật thần thông có thể đạt tới. thứ nhất, viết phần tâm càng sơn quyết, thiêu đốt thần thức, đổi lấy trực kích tâm linh lực lượng, tạo thành mỗi một điểm tổn thương, đều sẽ trực tiếp tác dụng tại nguyên thần, bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, chỉ duy trì liên tục một nén nhang, không có vượt qua thi thuật giảm một cái đại giai thần thức cảnh giới, đừng nghĩ đơn giản đo lấy. Dù là liền chịu một hai cái, đều có thể nhượng nguyên nguyên thần hệ phải không phân chấn, không phải tầm thường linh đan có thể bổ cứu về đến. bất quá tu tập điều kiện, đầu tiên liền muốn cầu thị thiên sinh thần thức người cường đại, nếu không còn không có thi triển hoàn toàn, trước hết đem tự thân thức hải được không. Cái thứ hai, tu tập độ khó không thấp. Nói là hóa thần cảnh giới có thể tu tập, nhưng xem giới thiệu thỏa mãn nhập môn điều kiện, cuối cùng thành công giả cũng muốn trăm bên trong chọn một. Nay thuật tuy không có nhượng thi pháp giả chết đi, nhưng thức hải nghiệt ác, nguyên thần tiêu tẫn, sống sót cũng là phế nhân. Không có thực lực, sống sót lại có ý gì? Bạch Tử Thần nhìn đến thi triển phần tâm cạn sơn quyết muốn giao ra đại giới, trong nháy mắt đem cái này cuốn cổ thư đánh lui. Hắn là muốn tìm một môn tiêu hao bí thuật lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng không có nghĩ đến bởi vậy hủy căn cơ, đoạn tuyệt đạo độ. Thứ hai, viết thần côn thôn tiên đại pháp. Ghi lại tại một mặt sò biển bên trên, Cầm tại trong tay liền có một cổ gió biển thổi vào còn có thể nghe đến dậy sóng tiếng phóng đãng nay pháp đến từ chính thiên yêu giới là côn bằng nhất tộc huyết mạch thần thông năm đó có thiên đế tọa chấn đạo đình đại quân bước qua thiên uyên trực tiếp giết vào thiên yêu giới nếu không phải là đưa tới một đầu chân linh quân lấy thiên đế lại có thiên ma giới mấy vị ma thần cử binh tương trợ ma thần chân thân đều vượt giới đích thân tới thật có thể có thể cải biến tam tộc rằng có cục diện trận chiến này kéo dài ngàn năm đánh chính là vô số tiểu thiên thế giới tan vỡ đạo đình bên trong lục ngự cái này cấp bậc cự phách đều chiến từ hai vị Trở xuống thân vẫn hợp thể tu sĩ, hai tay hai chân toàn bộ tính cả đều đếm không hết đương nhiên, đối phương tổn thất quá nặng. Thiên ma giới một tôn ma thần trực tiếp vĩnh cửu vỡ lạc, khác một tôn lâm vào lâu dài ngủ say. Thiên yêu giới trải qua này chiến dịch, trực tiếp đoạn gần bốn thành huyết mạch, ngạnh sinh sinh đánh chính là toàn tộc bị tiêu diệt. Côn bằng nhất tộc có thể là xuất hiện yêu thần thánh tộc, bị giết cử tộc tàn lụi, cuối cùng vài đầu đấu thú trảo về địa tiên giới làm thiên thú. Từ nay, đạo đình trường sinh điện bên trong có côn bằng nhất tộc toàn bộ điện tịch trơ tàng. Cuối cùng bởi vì thiên đế cùng chân linh song song mất tích, vượt giới tác chiến đạo đỉnh thật sự chống đỡ không nổi hậu cần áp lực, chỉ có thể rút về. này dịch bị coi là đạo đỉnh từ thịnh chuyển suy tiêu chí sự kiện thiên cung phân liệt có tiên bực dễ rủa thống ngự cái gọi là nhân tộc ngũ tử xuất hiện đều tại sau cái này bao quát thần côn thôn thiên đại pháp ở bên trong côn bằng tộc địa tịch, đi qua đạo đỉnh đời đời đại năng bổ sung và cắt bỏ rốt cục có bộ phận có thể nhượng nhân tộc tu tập thân mô phòng côn bằng dù là đối thủ so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới như cũng một ngụm nuốt vào căn cứ thực lực trinh lệnh có thể vây khốn đối phương mười hơi đến một canh giờ không đều cho dù là một gã hóa thần sơ kỳ dùng đến đều có thể vây khốn luyện hư mười hơi đã là tương đối nguy tiên. vỏ sọ phía trên văn hay tranh đẹp chỉ cần thần thức đụng chạm liền toàn bộ sống qua tới tại hắn trong đầu trông rất sống động chiếu phim lên tới cùng phần tâm cản sơn quyết đúng lúc là hai cái cực đoan một cái thiêu đốt thần thức một cái tiêu hao nhục thân mặc kệ kết quả như thế nào thi triển thần côn thôn thiên đại pháp phía sau nhục thân liền triệt để tan vỡ tán thành từng đoàn từng đoàn thế não sau đó đều rất khó trùng tu trở về lại không có ngũ giai đỉnh phong rèn thể tu vi, đừng nghĩ sử dụng ra thần côn thôn thiên đại pháp bạch tử thần có tu tập cựu thiên đoán quyết thuộc về rất kỳ lạ một môn rèn thể công pháp từng căn tiên cốt phân tán tu luyện chỉ từ một hạng đi lên xem. không vừa bất luận cái gì ngũ giai rèn thể công pháp thậm chí còn có thắng được nhưng tiên quốc dù sao chỉ là một căn tiên quốc đại biểu không được chỉnh thể nục thân thực lực lại liên tính hắn phù hợp tu tập điều kiện hứng thú cũng không lớn thần côn thôn thiên đại pháp là lấy chính mình đến hạn chế đối thủ hành động thích hợp yếu thế một phương dùng để giam cầm cưỡng giả đến đạt được ưu thế mà bạch tử thần cần chính là có thể trong nháy mắt bạo phát phá cục giết địch bí thuật rõ ràng mặt hướng hoàn cảnh bất động liên tính phù hợp tu tập điều kiện hắn đều không hứng thú chỉ còn cuối cùng một môn hy vọng có thể có chút tác dụng. bạch tử thần bắt lấy phía sau nhất một khoảng huyền châu, bên trên có vô số cực nhỏ chữ nhỏ tiểu chữ thắt loạn hành văn bừa bãi căn bản xem không hiểu bên trên nội dung khi hắn thúc dục thần thức huyền châu phía trên phóng ra hảo quang chiếu vào trước mặt mới có thể thấy rõ là một thiên giải đến mấy vạn chữ hoàn chỉnh bí thuật thứ ba viết tiên muôn lạc là đạo đình một vị ngự chủ cấp tu sĩ tự chế thần thông từ khai sáng phía sau vạn năm bên trong đều danh tiếng không lớn ít có người tuyển chọn thằng đến hậu nhân làm phản kéo rất nhiều thành viên xây dựng tiên cung những người này đồng dạng có được trưởng sinh điện gần như chín thành điện tịch có tiên cung thành viên tu tập tiên lạc. tại trên chiến trường có mắt sáng biểu hiện đến tiếp sau mới có càng ngày càng nhiều người chú ý tới trái lại tại đạo đình thiên cung hai bên đã thành nổi danh đả thương địch thủ càng tổn thương mình thần thông cựu trọng bầu trời 33 tòa thiên cung 72 mươi gian bảo điện có bốn phiến thiên môn bích nặng nghề lưu ly tạo thành minh hoàng hoàng bảo ngọc chân thành lánh bắc lên ra vào thông đạo vị tiêu đại năng liền là lấy này là linh cảm sáng chế thiên môn lạc cùng người đối địch liền có một tòa thiên môn rơi xuống đem người chấn áp tựa như thực là cựu trọng thiên bên trong thiên môn không phải nhân lực có thể ngăn cựu trọng tiên là thiên đế chỗ bóp thiên môn bắt đầu liền có cũng không phải là đến tiếp sau kiến tạo, mang theo một tia đại đạo khí tức. Nguyên anh tu sĩ tức có thể tu thành một tòa, hóa thần hai tòa, luyện hư ba tòa, thẳng đến hợp thể mới có thể bốn tòa thiên môn cùng rơi. Nguyên anh trấn hóa thần, hóa thần trấn luyện hư, đều là chân thật từng có trận điển hình. Tuy nói là tăng thêm nhất định ngoại bộ điều kiện, nhưng còn là có thể nhìn ra thiên môn lạc tuyệt đối là một môn đỉnh cấp thần thông, chính là mỗi lần thi triển muốn giao ra thọ nguyên liền thành tăng trưởng gấp bội. Mạch tử thần nhìn xuống, một tòa thiên môn tiêu hao 500 năm phò nguyên, hai tòa chính là 1000 năm phò nguyên. Lại hướng lên không biết dù sao huyền châu phía trên chỉ ghi lại tu đến đệ nhị giai đoạn tu luyện lộ tuyến tương đối mà nói cái này đã là hắn có thể tiếp nhận tiêu hao đại giới ném đi một nghìn năm tuổi thọ chỉ cần cảnh giới có thể đột phá luôn có tu trở về một ngày bất quá bên trên còn viết tu luyện độ khó thật lớn bình thường tu sĩ thật tuyển lại tu luyện quá trình bên trong chịu thiên môn lạc thần thông ảnh hưởng đều có khả năng thọ nguyên trôi qua nói không chừng thần thông còn chưa tu thành chính mình tuổi thọ trước ngắn mấy trăm năm với ta mà nói ngược lại là không sợ liền thọ bị đều hút bất động ta thọ nguyên không công mà lui khống chế thời gian trường hà người trên thân sao có thể xuất hiện vụ cơ trôi qua thọ nguyên hiện tượng cái kia liền là nó bạch tử thần suy nghĩ một lát bàn tay ấn lên huyền châu nhưng là xác định này là ngươi bạch giáp vệ sĩ trong lúc duy nhất có thể miễn phí tu tập thần thông hồng trung đại lữ giống như thanh âm tại trường sinh điện chỗ cao chuyển đến theo hắn gật đầu tức hóa thành một đạo ô quang không có nhập thể bên trong trước người ba bộ điện tịch nhanh chóng tối lui lại trở lại tiến vào lúc nguyên dạng đáng tiếc nguyên tới cái này cấp bậc thần thông chỉ có thể lựa chọn một môn vốn còn muốn lại nhìn một chút cùng thân ngoại hóa thân có quan hệ Bạch tử thần tiết mới lắt đầu, đạo đình bên trong khẳng định có hắn nghị thẩm thân ngoại hóa thân công pháp. Loại này to lớn cự vật thế lực, lại không lấy sư đồ quan hệ truyền thừa. Tại truyền thụ công pháp bên trên ngược lại so tông môn rộng thủng thình hào phóng, lại gọi đến trường sinh điện bên trong kiếm pháp cất chứa. Lần này đến chính là không bị hạn chế tùy ý tu tù tập phổ thông kiếm pháp. hạ tại bên trong chọn lấy hơn 10 bộ có chút môn đạo kiếm pháp, chuẩn bị quay đầu lại dung nhập bản thân nội chân kiếm quyết bên trong, lấy làm kiếm đạo để thăng quân lương. Chương 818, Chương 818, Kim Cương kiếm pháp, thiên mục kiếm pháp, lạc Tinh kiếm pháp. Trường sinh điện bên trong tùy ý một môn kiếm pháp phóng tại hạ giới đều là có thể tu ra kiếm ý đỉnh cấp kiếm pháp. Bình thường mà nói, hóa thần tu sĩ có thể tinh thông hai ba bộ liền đến cực hạ, không có cần phải một mặt cầu nhiều. Thứ nhất quá phí thời gian, rất nhiều tinh lực dùng ở bên trên, tất nhiên sẽ dẫn đến tu vi theo không kịp. Thứ hai, kiếm ý cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Tinh thần một đạo, khẳng định so lướt qua thì dừng lại bốn phía mở muốn tới lợi hại. Tựa như bạch tử thần rõ ràng tại khai thiên kiếm ý cùng tiên tượng kiếm ý phía trên có hình thức ban đầu, nhưng vẫn không có thâm nhập. Lại nhiều kiếm ý, không kịp đem một đạo quang âm kiếm ý kỹ càng cân nhắc hai phần. nhưng lúc này mục đích bất đồng, những này kiếm pháp nói khó nghe chút liền vì bổ khuyết kiếm điện. Nhìn lên một lần, hiểu rõ kiếm pháp nguyên lý, căn bản không có ngự sử cơ hội. chờ hắn nắm giữ sau đó, nội chân kiếm quyết thì càng phong phú một phần, trở thành cái này bộ phận bao hàm toàn diện kiếm điện trưởng thành quân lương. lấy bạch tử thần đối kiếm đạo nhãn lực, tăng thêm thần bí thánh thể gia trị, cái này kiếm pháp mấy tháng có thể vào tay. dù sao qua loa đại khái, chỉ cần có thể dung nhập kiếm điện, bằng kiếm tâm thông minh thiên phú cùng nội chân kiếm quyết đặc tính, sẽ tự hành đem những này kiếm pháp dung hội quan thông. chờ tường ngự sử, tâm niệm vừa động, có thể nhẹ nhon nào đó trình độ đi lên nói nội chân kiếm quyết cùng hắn tiểu đệ tử quy tàng thánh thể có chút tương cận có thể phá giải thiên hạ kiếm pháp diễn hóa ra ứng đối chi pháp phần này năng lực theo tu tập giả nắm giữ kiếm pháp nhiều ít biến hóa hiện lên cường giả càng cường trạng thái đương nhiên tại áp dụng trên mặt xa xa không kịp quy tàng thánh thể cất bước giai đoạn cũng kém rất nhiều tập kiếm thời gian luôn là qua nhanh chóng lần nữa đi vào ngâm thuế phạm trì thời gian bạch tử thần đúng giờ đi vào ngập đại đưa ra lệnh bài quả nhiên như dự đoán giống như không có bị bất luận cái gì khó xử rất thuận lợi tiến vào thuế phạm trì tại ao nước bên trong trọc khí nhanh chóng tiêu tán. thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, trong lòng càng thêm trầm xuống. Loại này không hợp với lẽ thường tình huống, chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là có người tận lực giúp hắn dọn sạch chứng ngại. Là Tưởng Nhượng ta nhanh chóng hoàn thành luyện hóa chọc khí bước này, đến tiên phải thực hiện giáp vệ nhiệm vụ, không thể không ly khai lãng nguyện. Bạch Tử Thần từ trong ao đứng lên, nhíu lại lông mày ly khai. dạng này nhìn tới, đối với ta giáp tâm hại người người không phải giáp vệ bên trong người, cũng không phải cái kia mấy vị hợp thể lại năng. Nếu không có trăm loại biện pháp, làm cho ta hoặc là sớm hơn đón lấy nhiệm vụ, hoặc là thoát khỏi bạch giáp vệ sĩ tầng này ra. lãng nguyện tổng cộng liền ba vị hợp thể. Nhất ngôn cựu đỉnh đều không đủ để hình dung bọn hắn tại Tiên Thành bên trong địa vị. Bọn hắn muốn làm thành sự tình, tại trong thành không có bất luận cái gì độ khó. Một gã phi thăng không lâu hóa thần tu sĩ, xử trí lên tới liền một câu sự tình. Không có nghĩ đến cuối cùng, còn là giáp vệ thân phận nổi lên tác dụng. Bạch Tử Thần không biết là, hắn thân phận đã sớm rơi vào tự giáp thống linh trong mắt, bị đánh dấu thành trọng điểm chú ý đối tượng. Chỉ là xuất thân chập long giới, lại hư hư thực thực cùng cốt lõi tiên quân có liên quan, không dám nhẹ vượt trong đó đến vươn cao công cái này vị trí, càng thêm rõ ràng có thể đem mấy chục gã luyện hư đưa vào hạ giới là cái gì thủ bút. Lấy hắn đạo đình thiên tướng thân phận, hợp thể tôn sư gánh chịu một gã luyện hư hàng giới tài nguyên đều muốn đau lòng liên quan tới cái kia đoạn lịch sử đạo đình nội bộ thiên thư hồ sơ chống rông biến mất tiền bối hợp thể giữ kín như bưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy chập long giới bên trong thiên đại bí mật vự cao công còn thừa vài vạn năm thọ nguyên có mấy cái đường có thể đi không tất yếu giống những cái kia sơn cùng thủy tận hợp thể giống như đi ra sức đánh cược một lần nhìn đến cái gì cơ duyên đều chỗ sung yếu xông lên mặc kệ trong đó có thuộc phụ nhân quả chập long giới nói rõ chính là một cái hố to là đỉnh cấp hợp thể mưu đồ tính kế chiến trường mạng gia nhập liền tính là tử giác thống lĩnh đều chiếm không được tốt. hợp thể chi gian cũng có tranh lệch đổi phổ thông hóa thần đối mặt loại này cục diện đoán chừng liền muốn lựa chọn bảy nát đến kéo dài thời gian người đã kiêng kỵ giác vệ thân phận không dám vi phạm đạo định pháp lệnh ta chủ động phóng chậm luyện hóa trọc khí tốc độ an an ổn ổn sinh hoạt tại lã nguyện bên trong hao tổn cái mây trăm năm ngao đến đối phương không có kiên nhẫn hoặc thay cảnh cây cao bảo trụ tự thân nhưng bạch tử thần không có khả năng dạng này làm ly khai thuế phạm trì phía sau hướng sau lưng không có một bóng người chỗ nhìn một cái bộ pháp ổn định tựa hồ không có chịu việc này ảnh hưởng năm vật đuổi sao dời thời gian trôi qua cái này 30 năm bên trong lã nguyện phát sinh vài kiện không lớn không nhỏ sự tình phóng đại toàn bộ cựu không tiên vực bên trong mà nói không đáng giá nhất tới tại lã nguyện thành trên phố cuối hẻm đứng đầu chủ đề cho dù là chỉ có kết đan cảnh giới tầng dưới chót tu sĩ đều có thể ở trà dư tiểu hậu bản luận viễn vông một phen mỗi người có được linh căn người người tu hành thế giới bên trong thân thể lực lượng được đến quá nhiều tăng cường tăng thêm điệu tiên giới vốn là linh khí nồng đậm, linh cơ khắp nơi vật hoa thiên bảo tùy tiện vải lên hai thanh linh chủng cắm lên mấy căn cây non có thể mọc ra phong phú linh mẹ tiên quả không ngại no bụng ngày thường làm việc tay chân khổ dịch với vật tự có khôi lỗi hiệu lực, dù là cả đời câu nệ tại kết đan, vô vọng đột phá tầng dưới chót tu sĩ, chỉ cần cư trụ tại tiên thành trong đó, sinh hoạt phẩm chất liền sẽ không kém. Bởi vì vô duyên leo lên càng cao cảnh giới lại có rất nhiều nhàn dỗi thời gian, những người này ngược lại đối cao tu giật sự cảm thấy hứng thú nhất. Ví dụ như lại có ba thanh phi thăng tỉnh triệt để ảm đạo, cùng hạ giới mất đi liên hệ. Ví dụ như có ngũ đế thành tu sĩ đến lãng nguyện, tiến hành đạo pháp giao lưu, nghe nói thắng liên tiếp đạo đỉnh luyện hư bảy trận. Ví dụ như rất có danh khí luyện hư tu sĩ long trí, cạnh tranh lôi đỉnh đô ti khanh tướng thất bại, nghe nói chuẩn bị đi xa tha hương. hoàng lao ca ngươi tin tức linh thông đến cùng chúng ta nói một chút vị kia long trí tiền bối chuyện gì xảy ra không phải nói hắn nhiều lần đảm nhiệm mấy chức biểu hiện xuất chúng sau lưng còn có đại năng chỗ dựa lần này tranh cử khanh tướng vị trí ván đã đóng thuyền ư hắc, nào có dạng này đơn giản thật muốn cùng hắn nói như vậy cùng bác xuyên đạo nhân có giao tình làm sao lạc tuyển bất quá là vài mặt duyên phận thôi ly khai giáp vệ quá lâu thế cho nên kéo không đến bất kỳ một bên ủng hộ ngoại thành trà phường phía trên vây quanh một đám tu sĩ thưởng thức trà nói chuyện phiếm cơ bản đều là kết đan tu sĩ chỉ có trung gian người nọ nguyên anh tu vi rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác nói không biết từ chỗ nào nghe được mấy tay tin tức hơn nữa vị kia long tiền bối là phi thăng giả xuất thân ngoại trừ mấy cái phi thăng tu sĩ có thể có mấy người ủng hộ đáng thương hắn những cái kia đáng tin nghe nói đều không có kết cục tốt từ có chất béo vị trí phía trên đuổi đến xuống tới Cha phương tầng 3, có hai người ngồi đối diện nghe đến dưới lầu chuyển đến thanh âm trong đó một vị siết chặt chén trà mặt mày mang sương. những người này sau lưng bố trí long tiền bối không biết trời cao đất dày thực nên thông chi giáp vệ đem bọn hắn toàn bộ bắt lên tới lưu vong hoang vực. người này đại chúng ngũ quan tướng mạo kiên nghị trầm trọng mở miệng thanh âm âm vang hữu lực. Phượng Dương, tùy bọn hắn đi a, những người này đều là nhiều thế hệ ở tại Tiên Hành, tu vi tuy thấp nhưng thân trong tộc tổng có mấy cái tu đến luyện hư, bản căn phức tạp, bắt một cái liền sẽ dẫn xuất một nhóm lớn đến. Lâm Hạ Quân khoát tay áo, Phong Thần Tuấn Mỹ gương mặt lộ ra có chút tiểu tụy. Lâm Minh, ngươi bị rút tham được Thiên Uyên rõ ràng là có người tận lực thao túng, chính là sợ Long Tiền bối lần tới ngóc đầu trở lại. Thiên Uyên hung hiểm, sau này mấy trăm năm bên trong ngươi nhưng phải bảo trọng. Phượng Dương phóng xuống trên trà, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quay quanh Long Chí tiểu đoàn thể bị triệt để chia rẽ. thời có chút bản sự đều bị đổi ra tiên thành đi thiên nguyên, đi hoa vực, đi thiên ngoại, chỗ nào đều có. nay trong đó, không thể nghi ngờ này đây thiên nguyên nguy hiểm nhất. một cái sơ sẩy, liền có khả năng triệt để lưu tại chỗ ấy, vĩnh viễn không trở về hy vọng. thiên nguyên liền thiên nguyên à, chỉ cần có thể sống sót, nói không chừng có thể nhất cử gom đủ trùng kích luyện hư con lương. lâm hạ quân cười khổ nói ra, luyện hư đều không dám nói tại thiên nguyên bên trong nhất định có thể sống đến vòng tiếp theo, chúng chi số lượng ít hơn hóa thần. thiên trong đó, ngũ gia yêu tộc như sang sông chi khanh, mỗi thời mỗi khắc đều có đến không hết mới mẹ huyết dịch tràn vào. Dấn thân vào trong đó lục gia yêu thánh cũng so nhân tộc một phương nhiều hơn rất nhiều cũng không phải là thiên yêu giới thực lực thắng qua địa tiên liên giới mà là một bên thiên yêu thiên ma lượng giới liên thủ bên kia chỉ là đạo đỉnh một chi sớm đại biểu không được toàn bộ địa tiên liên giới thậm chí xuất chiến thiên uyên lấy giác vệ làm chủ liền đạo đỉnh đều xa xưng không được toàn lực xuất chiến mấy tháng trước long trí cạnh tranh lôi đỉnh đô ti khanh tướng là bại nhượng bọn hắn cái này phi thang giả đoàn đội chịu trọng đại đả kích rất nhiều thành viên thấy thế tận lực xa lánh mắt thấy cũng mượn không được quang nói không chính xác còn muốn bị liên lụy còn không nhanh chóng cát. lưu lại người lực hướng tâm xa không bằng phía trước. mà lâm hạc quân làm vì tích cực phân tử trên này dưới tránh lôi kéo tân nhân rõ ràng là bị để mắt tới giáp vệ một lần nữa bài tuyển nhiệm vũ lúc trông thấy rút tham được thiên uyên tiền tuyến kết quả lúc đáy lòng lạnh buốt phát lệnh phượng dương ngươi vừa phi thăng những ngày sự tỉnh sẽ không phát sinh tại ngươi trên thân nhớ rõ hảo hảo tu luyện sớm ngày luyện hư mới có thể tại lãng nguyện đứng vững góc chân lâm hạc quân giao đái hậu bối vài câu tạm biệt sau đó ly khai trả phường, liền đi đến lên tàu tinh chu địa phương còn muốn sớm chút đến thiên uyên xem có thể hay không kết giao mấy vị đồng bạn sau này đối mặt yêu tộc lúc có thể lẫn nhau việc thủ Thiên Nguyên xa tại Tiên Bực phân cuối, Dựa hóa Thần Tu sĩ chính mình không biết phi nhiều ít năm đầu mới có thể đi đến. Nhưng có đạo đình luyện chế Tinh Chu tại, khắc có hư không phát trận, phá vỡ thanh minh, hành tẩu thái hư. Trong vạn giảm chi địa, đối nó mà nói chính là nhảy lên mấy cái tiết điểm thôi. Luận hư tu sĩ muốn dùng lên mấy chục năm lộ trình, Tinh Chu trăm ngày bên trong có thể đến đương nhiên. Yêu cầu này Tinh Chu hành tẩu cố định lộ tuyến phía trên, ven đường thiết trí hảo hư không tiết điểm. Tương đương với rất nhiều cái truyền thống trận móc nối đến cùng một chỗ, từ Tinh Chu cái này vật dẫn tới hoàn thành. Khách quan siêu cấp truyền thống trận, mặc dù nhiều chút thời gian, có thể sử dụng thành phẩm không đến trăm một, còn có thể dò xét ven đường đạo đỉnh năm đó có thể thống ngự như thế rộng lớn địa tiên giới, giới Tinh chu là đưa đến trọng yếu tác dụng, có thể tốc độ nhanh nhất đem chiến lực tăng đến tiền tuyến. Người nọ, giống như là bạch tử thần, tại leo lên tinh chu phía trước, lâm hạ quân đông nhiên quay đầu lại, có một đạo quen thuộc thân hình tại khác một đầu đội ngũ leo lên sắt vách tinh chu. Xem thân ảnh khí chất rất là tương tự, nhưng hắn không có gia nhập chúng ta cái nào khả năng dạng này nhanh luyện hóa cho khí. Lại giáp vệ phần thứ nhất trước tư đều rất đơn giản, cơ bản đều là ở tiên thành phụ cận tra, không dùng được tinh chu. Lâm Hạ Quân thu hồi ánh mắt, không lại đi tưởng những này. Chính mình Tiên Uyên hành trình, còn không biết sống hay chết đâu, nào có tìm tòi nghiên cứu người khác hứng thú. Mơ hồ nhìn thấy nhất nhãn, cái kia chiếc Tinh Chu đem đi đến thiên ngoại, san giết tinh thú. Chương 819 Hồng Thải Giao. Chương 819 Hồng Thải Giao. Tinh Chu hiện lên con voi hình, hai đầu nhọn nhọn, trường ước trắng trượng. thân thuyền vẽ đầy ngân bạch đường nét, chỉ cần nhiều chầm chằm bước chằm khắc, liền sẽ lâm vào trong đó. Nhộn người phảng phất rơi vào vô ngần tinh không vòng xoáy, đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, mất cân bằng. có số ít lần đầu cưới tinh chu tu sĩ không biết nặng nhẹ, thiếu kỳ lấy ánh mắt ngắm trộm sau một khắc liền hai mắt xi si ngốc hai chân hạn tại nguyên chỗ. tiểu quỷ, tất kỳ áp thích, miễn cho còn không có xuất phát trước đem con mắt làm ngủ. có cái râu tóc bạch, lộn xộn một đoàn lao đầu dùng sức đẩy trước người thanh niên, người này lảo đảo vài bước khôi phục bình thường. may mắn có người nhắc nhở, bằng không thì thời gian lâu cần phải tâm thần chấn động, phục dụng linh thần đan dược mới có thể khôi phục qua tới. không gian cấm chế, tựa như ảo mộng. bạch tử thần thu ánh mắt, khắc chế trong lòng hiếu kỳ túi đầu đi về phía trước cùng đồng hành tu sĩ không một dạng tại hắn trong mắt những ngày ngân bạch đường nét thực diễn sinh tiến vào thái hư trong đó hoặc là nói là tới từ thái hư ngân bạch đường nét bị khám tại tinh chu phía trên như là có chỉ trốn ở trong bóng tối khổng lồ chi chu kết thành mạng nhện liên kết lược giới nhìn như là vững vàng đứng ở giữa không trung thực ra ở vào thái hư cùng chân thật giới khe hở bên trong có thể tùy ý xuyên toa làm vì có thể cùng quang âm đại đạo sánh vai hư không đại đạo ra tay luyện chế tinh chu chi nhân liền tính có thiên đế cung cấp bản vẽ mạch suy nghĩ cũng phải có đỉnh tiêm hợp thể tu vi chính là bởi vì biết do hư không đại đạo đáng sợ có chút long âm dương đồng có thể xem thấu trong đó hào diệu bạch tử thần mới càng thêm chú ý người khác chỉ là tâm thần chấn động hắn có khả năng trực tiếp mất phương hướng tại thái hư bên trong cùng với ngốc nghếch quang âm đại đạo một dạng không có cái kia thiên phú chỉ là vô ích thời gian thậm chí một đêm các bạn tại thời gian trường hạ bên trong mài lấy hết thọ nguyên cái này 30 năm bên trong bạch tử thần ngoại trừ chờ đợi tiêu trừ chọc khí cơ hội lúc khác cũng không có nhàn rỗi mượn động thiên bên trong vài gốc linh dược cuối cùng thấu đủ quỷ thủy chi tinh đem thủy linh căn để thăng đến thiên linh căn tiêu chuẩn bởi như vậy hắn ngũ hành linh căn toàn bộ đều để thăng đến hạ dọn sạch tấn thăng luyện hư trên đường cuối cùng một đạo bình trướng. chỉ là không có nhẹ nhõm bao lâu liên tiếp đến ngọc đài thông chi yêu cầu nhanh chóng tới chọn lựa trở thành giáp vệ phần thứ nhất trước tư từ lẽ thường lệ cũ mà nói có hậu đài bạch giáp vệ sĩ sẽ ở tiên thành bên trong thay phiên công việc không có hậu đài bạch giáp vệ sĩ sẽ gánh vác lên dò xét tiên thành xung quanh chức trách về phần đi đến thiên ngoại không cần phải nói khẳng định là đắc tội với người bạch giáp vệ sĩ lần đầu ủy nhiệm bên trong sẽ không xuất hiện thiên uyên cho nên thiên ngoại thế giới trực diện tinh thú chính là nguy hiểm nhất bạch tử thần nhìn đến dạng này kết quả không có kinh ngạc phẫn nộ. ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm đối phương toàn bộ hành trình động tác đều tại chính mình đoán trước trong đó từ âm thầm giám thị đến cung cấp tẩy dựa trọc khí tiện lợi lại là tốc độ nhanh nhất đưa hướng rời xa tiên thành chiến trường cái này so đối phương giấu tại chỗ tối hành sự thiên mã hành không căn bản đoán không thấu tình huống muốn hảo rất nhiều thật sự là không có sáng ý a thiên ngoại thế giới tình huống phức tạp một gã hóa thần tu sĩ không có kinh nghiệm chết ở tinh thú thủ hạ lại như thế thuận lý thành trương nhộn ta tới xem một chút các ngươi có thể ở phía sau an bài những thứ gì mới nội dung có chuyện bạch tử thần đóng lại hai mắt bỏ qua bên cạnh muốn đến gần nói chuyện phiếm giáp có kích lôi mà mặt như bình Hồ. Như thành, có thể mượn cơ hội diệt trừ đối chính mình ác ý lớn nhất đối thủ, kiến tạo ra mấy trăm năm rộng thùng thình tu hành hoàn cảnh năm. Tinh chu bay ra vòng trời, trên lục địa cung điện biến mất không thấy gì nữa, tự liền hùng sơn trùng điệp đã thành con kiến lớn nhỏ. Từng đoàn từng đoàn thiên hỏa không có quy luật khắp nơi bay loạn, những cái kia sao băng khối vụ đụng lên phía sau, đi qua thiêu cháy rất nhanh phái càng thêm triệt để. Nhưng cùng tinh chu so sánh lên tới, lại nhỏ một khối toái phiến đều có thể ở hình thể phía trên triệt để nghiền ép. Những ngày sao băng toái phiến tạm hướng mặt đất, nhưng căn bản không có cách nào thông qua vòng trời, sẽ bị nghiền nát thành mảnh mạt, ngẫu nhiên có nắm đấm lớn nhỏ một khối giò đi vào đều khó được. Về phần sau băng ẩn chứa chân quý linh quang, đồng dạng thành lưu loát phấn mảnh, quay về thiên địa. Dù sao lấy địa tiên giới linh cơ sinh ra tình huống, những này bột phấn không dùng được mấy trăm năm liền khả năng trở thành tiên vực một chỗ mới mọc ra linh vật chất dinh dưỡng. Còn có thỉnh thoảng xẹt qua trụ quang xạ tuyến, huyền thải mê ly, tại thiên ngoại chết xạ ra đủ loại biến hóa. Có chút xạ tuyến ôn hòa như ánh mặt trời, có chút có thể gây nên sinh linh biến dị, nắm giữ mặt khác lực lượng. Nhưng chính thành chín trụ quang xạ tuyến đều không có cách nào mang đến chuyện tốt, thường thường ý vị nguy hiểm cùng hủy diệt. vay tại tinh chu phía trên mấy đạo trụ quang xạ tuyến bị hư không cấm chế bắn ra trượt đi liền một tia ấn ký đều không thể lưu lại đủ để chứng minh ngoại trừ xuyên toa thái hư bản sự tinh chu phòng ngự hiệu quả đồng dạng định cấp mấy lần mẹ lên không biết vượt qua nhiều ít xa xôi khoảng cách tinh chu bên ngoài hình ảnh đã từ vô tận hắc ám biến thành biển sao tinh chu dọc theo đã định lộ tuyến xông vào một cái thiên ngoại thế giới có thể rất rõ ràng cảm giác đến xuyên qua một tầng màn mỏng là cái này thiên ngoại thế giới thiên địa khai màng bảo hộ nó không bị ngoại bộ quấy nhiễu chỉ là rất rõ ràng vô pháp cùng địa tiên giới vòm trời so sánh với đã ngăn không được du đáng tinh tú. cũng ngăn không được mạnh mẽ đâm tới tinh chu. chư vị, hồng thải dao là long thuộc tinh huyết bị hồng quang chiếu xạ sinh ra tinh thú, cũng không thực thể. chịu đến trí mạng công kích, liền sẽ hóa thành một đạo hồng quang đột đầu. muốn ngàn vạn cẩn thận, một cái sơ sẩy liền sẽ bị hồng quang xuyên thể liền sẽ thành một bãi huyết thủy. phía dưới tinh chu phía trước, một gã thanh giáp vệ sĩ giới thiệu chuyến này muốn đối phó mục tiêu. mỗi đầu hồng thải dao bị triệt để chạm sát phía sau, sẽ lưu lại một luồng hồng tiến, là luyện chế hào quang loại thần thông vô cùng tốt linh vật, các ngươi tận có thể thu. mặt khác, mỗi mai tinh hạch đều giá trị năm khối tiên tinh, thu về số lượng không có hạn mức cao nhất. chuyến này trong vòng 30 năm hoặc hồng thải giao bị giết tuyệt tích biểu hiện chốt nhất một thành đem mất đi cái này trăm năm bên trong thân thỉnh tiến vào một tiên phụ tư cách tinh chu rơi xuống đất mấy trăm danh bạch giáp nối đuôi nhau mà ra tuân hướng cái này thế giới hai vị đạo hữu nay tòa giao quang đại lục ngoại trừ mấy chỗ thải hà linh địa đáng giá đánh giá mặt khác địa phương không cái gì thần kỳ các người thanh toán tiên tinh ngồi chung tinh chu liền vì tới đây địa phương đi một vòng chờ tinh chu phía trên chỉ còn thanh giáp vệ sĩ mới có hai người từ đóng chặt phòng trong môn đi ra một cao một thấp đều là luyện hư sơ kỳ tu vi thiên ngoại thế giới đâu chỉ ngàn vạn trong đó có cường có yếu yếu nhất liền hạ giới đều không bằng, sơn dã bên trong người còn trải qua ăn tươi nuốt sống, ăn lông ở lô giã chỗ sinh hoạt, có thể có nguyên anh thực lực có thể sương vương sương bá. tối cường cái chủng loại kia, linh cơ so địa tiên giới đều yếu không vài phần, có hợp thể đại năng tỏa trấn loại này tiên ngoại thế giới trải qua người khảo chứng, rất khả năng là địa tiên giới một bộ phận, bởi vì đặc thù nguyên nhân tách rời, rời ra vòng trời. lần này chỗ mục đích, thuộc về cựu không tiên vực bên trong hơi yếu, luyện hư tu sĩ đều không có mấy vị. lại sản xuất không phòng, nếu như không phải vì săn giết tinh thú, địa tiên giới tu sĩ rèn luyện đều rất ít lựa chọn nơi đây. Giao quang đại lục phía trên có vị cố hữu cực tiện luyện chế hào quang pháp bảo, lần này tới chính là hướng hắn cầu một cọc bảo vật. Người cao luyện hư chắc tay, khách khí nói ra. Nhờ có Lý huynh đi cái thuận tiện, sau này thân tộc bên trong xuất hiện rời hồn mất phách bệnh trạng, có thể đến thanh huyền phủ bên trong tìm chúng ta sư huynh đệ ra tay cứu chữa. Họ Lý Thanh giáp mặt vô biểu tình gật đầu, nói hai vị tự đi, nhớ rõ chớ muốn nhượng ta khó làm. Nhìn xem hai đạo huyền quang bay đi, hắn trầm tư thật lâu, run lên tay háo trở lại tinh chu trong đó. Hai gã luyện hư đột ngột thêm nhét vào đến, còn cực kỳ đê điều mai danh nhật tích, trên đường liền cửa phòng đều không có nhảy ra một bước. Như thế nào nhìn đều là ôn không thể cáo người tâm tư, tuyệt không phải giống trên mặt lý do như vậy bình thường. Chẳng lẽ giao quang đại lục phía trên ra cái gì khó lường linh vật, còn là nhóm này người bên trong có người đắc tội Thanh Huyền phủ. Họ Lý Thanh giáp thao túng tinh chu ẩn vào Thái hư, tự hành đi thối luyện Trần Vũ lưu giáp, trên thân xanh tươi áo giáp hiển hiện, hiện từng sợi thanh khí ngưng tụ. Trước ngực một khối linh giáp đã tại hướng như mực thâm thanh tiến lên. Thân là thâm niên giáp vệ, loại này sự tình đã tập không nhìn quen, không đáng đại kinh tiểu quái. Thanh Huyền phủ tính toán không được cái gì cường thế bộ môn, quản thúc không đến giáp vệ may, bất quá đồng giai tu sĩ cho cái mặt cũng không tất yếu đắc tội. nói như thế nào thanh huyền phủ chủ cùng bản thân đỉnh đầu thượng ti vưu cao công quan hệ không sai nghe nói hai người đạo thống hướng phía trên ngược dòng có thể xếp tới một vị tổ sư đi cùng người thuận tiện cùng đối phương liền sau này nói không chừng liền có cầu đến thanh huyền phủ địa phương năm nơi đây linh khí so sánh với lãng nguyện có thể là kém xa mỗi danh bạch giáp vệ sĩ đều phát một khối ngọc giản bên trong lục có giao quang đại lục dư đồ sông núi đi hướng thế lực phân bố nên có tật có bạch tử thần quét nhất nhãn có cái đại khai ấn tượng cũng không có cùng mặt khác bạch giáp đồng hành chính mình hướng xa nhất một chỗ hồng thải giao dễ dàng xuất hiện địa điểm ngự kiếm bay đi Hồng Thải Giao yêu thích phun ra nuốt vào hào quang, nhuộm thân hình biến thành lương thực, mới có thể để mắt tới Giao Quang Đại Lục phía trên mấy chỗ Thải Hà Linh Điện. Nhập ra tùy tục, phương này thế giới lấy hào quang pháp thuật tăng trưởng, tu tập nhân số cũng là nhiều nhất, dẫn đến Hồng Thải Giao mỗi lần xuất hiện, nhất định là một hồi gió tanh mưa máu. Là mặt chữ trên ý nghĩa với vũ, những cái kia vất vả khổ cực Thải Hà luyện khí tu sĩ bị Hồng Thải Giao xông lên, toàn bộ đều dung thành huyết thủy sái ra địa tiên giới đối Giao Quang Đại Lục tu sĩ mà nói cũng không phải là bí mật, chỉ là phần lớn hiểu rõ rất ít, liền đơn thuần cho rằng là một cái vô hạn mỹ hảo tiên giới. Chỉ có tầng cao nhất đám kia tu sĩ. mới rõ ràng địa tiên giới từng tình, biết được đạo đỉnh tồn tại, tu luyện đến hóa thần, liền có tư cách ly khai phương này thế giới. nhưng cùng những cái kia hạ giới bất đồng, thiên ngoại thế giới chỉ là cùng địa tiên giới cách rất xa, nhưng tồn tại cùng cái duy độ phía trên, không có phi thăng loại này thuyết pháp. muốn đi địa tiên giới, chỉ có thể hoành độ bao la bát ngát ngân hà. tại không có cùng loại tinh chu dạng này hư không bảo vật dưới tình huống, hóa thần khẳng định làm không được điểm này, luyện hư còn có thể bằng vào cường đại chân nguyên hồi phục tốc độ tại vũ trụ ở giữa chậm rãi du đãng, luôn có đụng lên chính xác lộ tuyến khả năng. bất quá theo năm đó đạo đỉnh đại quân đến, lưu lại hư không tọa độ phía sau. Giao Quang Đại Lục cùng với điệu Tiên Giới xây dựng lên liên hệ thông đạo ưu tú nhất, cái đám kia hóa thần sẽ bị Tinh Chu tiếp đi mang về Địa Tiên liên Giới. Thậm chí Giao Quang Đại Lục phía trên luyện hư bên trong một vị liền từng là đạo đỉnh một thành viên, bởi vì tuổi tác già nua mới thân thỉnh trở về cố thổ. Hồng Thải Giao một khi thành hình chính là ngũ giai thực lực, bản thổ tu sĩ còn thật rất khó ứng đối. Trừ phi luyện hư tu sĩ chịu khuất tôn thượng rất nhiều thời gian, chuyên càn quét đại lục, đem Hồng Thải Giao nhất cử kích sát. Còn muốn bảo đảm Hồng Thải Giao bên trong không có dị biến lục giai tính thú, xác suất này cực nhỏ nhưng cũng không phải là không có khả năng. Thực phát sinh bậc này tình huống. Bằng giao quang đại lục chính mình là khẳng định không có cách nào xử trí, một thuyền bạch giáp vệ sĩ cũng là cho không. Chỉ có thể báo cáo đạo đình, phái ra lấy nhiều danh thanh giáp tạo thành đội ngũ mới được. Nhưng lấy một vực quản hạt thiên ngoại thế giới số lượng đến xem, không phải diệt thế đại họa có lẽ có đại năng chú ý, giáp vệ đến tối thiểu là mấy chục năm về sau chuyện. Bây giờ sớm không phải 36 thiên tướng giám thị chư thiên vạn giới thời đại, giáp vệ số lượng cùng trên chất lượng đều rút lại nghiêm trọng. Ngự kiếm mấy ngày, rốt cục gặp được một chỗ tiên ẩm, mở mịt tử khí tràn ngập. Mông lung, tốt một chỗ tiên gia diệu cảnh. nếu như không có cái kia vọt tới cái mũi phía dưới nồng nặc huyết tinh ngụy vị cùng trong đàm vài đạo tán loạn hồng quang vậy không thể tốt hơn chương 820 ha y chương 820 ha y năm đầu hồng thải dao trong đó ba đầu ngũ giai hạ phẩm một đầu ngũ giai chủ phẩm một đầu ngũ giai thừa phẩm bạch tử thần không có ẩn tàng khí tức vừa đè xuống kiếm quang liền bị trong đàm hồng thải dao phát hiện xông ra mở bị sương mù tầng. như hồng thải dao loại này bình long thuộc tinh huyết cùng hồng quang mà sinh tinh thú linh trí cùng phổ thông yêu thú không có gì khác nhau chủ yếu là tâm tình băng lãnh như một khối tinh thiết không có chút nào ba động không có hỉ nộ ai ố không có cửu hận đặc biệt thích có chỉ là đối sự vật hướng tới cùng với coi thường sinh mệnh bản chất từ ngoại hình đến xem cùng long thuộc không có bất luận cái gì liên quan tựa như một căn phóng đại vô số lần trước đua, bóng loáng thẳng tắp liền đầu đuôi đều phân biệt không ra không có miệng mũi hai mắt khí quan chỉ có một trường quán bình quan bàn một cái hắc lỗ thủng treo ở bên trên sẽ đem con đường chỗ từ vụ đều hút vào không có bất luận cái gì dừng lại hồng thải giao hướng hắn kích xạ qua tới nhục thân chuyển đến rất nhỏ sẽ rách cảm giác như là bị hồng quan quá định hướng bất đồng phương hướng phát lực lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ còn lại một phiến hường hạ đều không biết địch nhân ở phương nào hạt gạo chi châu cũng phóng phần sáng bạch tử thần hư lạnh một tiếng cái này trận trượng có lẽ cái khác hóa thần sẽ sợ tay chân với hắn mà nói không phi thang phía trước đều có thể ứng đối đi vào địa tiên giới phía sau mặc dù tại tu vi không có để thăng dưới tình huống thực lực đều tiến bộ quá nhiều một phương diện là động huyền lục thần kiếm kinh đến địa tiên giới như cá gặp nước vận chuyển hiệu suất chân nguyên lăng lệ ác liệt trình độ đều có tinh tiến khác một phương diện ngũ hành đều đủ lại đều để thăng đến tiên linh căn tư chất phía sau vốn là khoa trường đánh lâu dài năng lực lần nữa chất biến cái này đều không để hắn kiếm đạo tại thay đổi một cách vô tri vô giác không ngừng diễn luyện bên trong tiến bộ. cùng nhân gian giới chính mình, đã sớm xưa đâu bằng nay. Nam đạo kiếm quang nhảy ra, chém về phía đầy trời hồng hạ, giống đem màu gấm giống như bầu trời mở ra. thanh thúy xé vài âm thanh, thế tới rào rạc hồng thải dao sau một khắc liền bị xé thành vài phiến. dù là chúng nó kịp thời hóa thành hồng quang, đều bị ngưng kết tại nguyên chỗ, cùng loại trạng thái cố định tinh thể, vỡ thành thất linh bất lạc, đùng đùng rơi xuống đầy đất. cái gì thân hóa hồng quang, miễn trừ tổn thương, tại hắn trước mặt đều không dùng được. trời xanh cũng lão, địa tiên giới bên ngoài thế giới hủy diệt suy vong vô số kể. mặc dù hồng quang, chẳng lẽ có thể trốn tránh thời gian bia thiên? bạch tử thần kiếm quang bên trong ẩn chứa quang âm kiếm ý mặc dù hơi không thể tra cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản trên thực tế đã là đến trong truyền thuyết kiếm đạo đệ ngũ cảnh kiếm kiếm coi chân ý thường chiêu thúc người lão bất quá quang âm chân ý là thủ không hiện tại bên ngoài thôi cũng nhượng hắn bây giờ kiếm pháp trở nên phong cách cổ xưa đơn giản chợ xem cùng sơ học giả không có vài phần khác nhau vứt bỏ hết thể phức tạp hết thể biến hóa chỉ vì đem quang âm kiếm ý phát huy đến lớn nhất năm đầu hồng thải giao chết đi sau đó cùng yêu thú bất đồng không có lưu lại bất luận cái gì tàn khu chịu hồng quang chiếu dọi mà đến hóa hồng mà đi. những cái tia thải tinh giống như khối vụn tại rơi xuống trên đường liền tán thành dáng ngũ sắc bị gió thổi không dấu vết thú vị tinh thú cái này đổ vật luyện vào hào quang thần thông bên trong càng nhiều càng tốt mỗi nhiều một tia đều có thể tăng một điểm thần thông uy lực chỉ là tinh hạch xác suất thấp như vậy ư năm bên trong lấy một đều không có bạch tử thần thò tay một chiều, năm tia hồng tuyến bay tới giống là dùng lực sẽ ra liền sẽ ngăn ra phóng tại lòng bàn tay lắc lư liên tục sấp xỉ vật sống dựa gần tiên đầm có thể nhìn thấy mặt nước nhô lên hòn đá phía trên dải đầy khô cạn vết máu còn có tàn phá phục sức nghĩ đến là tại này thải hà không né tránh kịp nữa tu sĩ bị hồng thải dao sát hại phía sau tàn lưu chỉ xem trên mặt nước thật lâu tán không ra huyết sắc liền biết rõ có bao nhiêu người táng thân tại này đừng nhìn bạch tử thần đối phó nhẹ nhõm đồng giai hóa thần tu sĩ muốn thủ thắng được phí cựu lưu nhị hồ chi lực chủ yếu không có khắc chế thủ đoạn lời nói chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng thải dao chạy trốn không thể làm gì bá bá trên đường lại gặp được hai đầu hồng thải dao đều là kiếm quang lóe lên không thấy bạch tử thần động thủ liền chém ở dưới kiếm thậm chí còn tại không ngừng cắt giảm trên thân kiếm như thế ý đồ dùng ít hơn lực lượng đến đánh bại địch giành chiến thắng nội chân kiếm quyết bao hàm toàn diện, mới dung hợp đại lượng địa tiên giới kiếm pháp tác dụng, đang tại chậm rãi thể hiện ra đến. quang âm chân ý một khi dùng đi, tốc độ khôi phục có thể so với ốc sen bỏ sát, chậm đáng sợ. chủ yếu là chỉ có thể theo thời gian tiến lên, thu nạp chân ý tại thân, vô pháp luyện hóa được đến. có thể khống chế tốt mỗi kiếm lực độ, mới có thể làm đến nhiều lần xuất kiếm. nếu không liền cái kia điểm quang âm chân ý, như gặp gỡ chân chính kinh địch, không dùng được mấy cái hiệp liền muốn hao hết. người nào, lén lén lút lút, cái này đầu hồng thải dao rốt cục lưu lại một khối tinh hạch, bạch tử thần vừa mới nhặt lên liền quát lên một tiếng lớn. hô phá cách chính mình bất quá trăm trượng ông cháu một hồi vũ khí cuồn cuộn hai đạo mơ hồ thân ảnh dần dần hiện hiện mới phát hiện chỗ ấy lại có hai gạ tu sĩ tại xem tu vi bất quá nguyên anh lại thiếu chút nữa giấu giếm được gần tại chỉ chỉ hóa thần viên mãn phần này ẩn nấp thủ đoạn xưng được là kinh thế hai tụ. muốn biết rõ chính mình thấy rõ thiên phú tuy nhiên theo phi kiếm phẩm giai hạn mức cao nhất chỉ có thể nâng lên ngũ giai dẫn đến không có cách nào đem kiếm tâm thăng cấp thành luyện hư tiêu chuẩn nhưng đồng giai bên trong còn chưa nhìn thấy cái gì ẩn thân biệt tích thần thông nổi lên tác dụng lại thêm chút long âm dương đồng cùng cồn cồn linh giác song trọng gia trì, tại tưởng tượng bên trong liền tính luyện hư đều không có khả năng lặng yên không một tiếng động đẩy vào dạng này gần khoảng cách lúc này cồn cồn đang tại mê man là có ảnh hưởng nhưng không đến mức nhượng nho nhỏ nguyên anh làm đến điệu tiên giới là có càng nhiều vô thượng thần thông nghịch thiên bí thuật nhưng giao quang đại lục phía trên tùy tiện hai cái nguyên anh có thể làm đến còn là nhượng hắn nghẹn họng nhìn chân chối tiền bối tham mạng hai ta cũng không phải là tận lực gần nút tưởng thám tính bí mật gì hồng giao đến cực nhanh ta cùng tôn nữ không kịp đào tẩu may mắn có tổ truyền một kiện hạ y mới trốn qua một tiết. lao tẩu hai tay bưng lấy một kiện lưu quang hà thải dệt thành y phục rực rỡ bên trên ánh sáng qua lại du tẩu mới trong chốc lát công phu liền có bao quanh vũ khí cùng chung quanh giao hội tại mí mắt phía dưới thiếu chút nữa lại không thấy tung tích hắn sau lưng đứng một gã thiếu nữ bộ dáng tu sĩ nấy một đôi đẹp mắt thủy linh linh mắt to vụng trộm ngắm qua tới ngược lại là kiện suy nghĩ khác người pháp y lẻ hào quang làm kia mờ mịt làm tuyến lại cầm cả đời đại đạo khinh đảo tại bên trên đại đạo có cùng một gốc nhưng nước quãng nên là đi qua mấy người tri thủ luyện thành bạch tử thần vẽ lên hà y lục loại hai lần xem thấu trọ, phục ném trở về không tốt lấy phẩm giai định số, thu thập hà quan vũ khí không vượt qua được ngũ giai tiêu chuẩn, luyện chế tu sĩ cảnh giới nhiều nhất hóa thần, lại có thể luyện ra dạng này một đầu thiếu chút nữa giấu giếm được bạch tử thần hà y yệt, ngoại trừ luyện chế thủ pháp tinh tế tỉ mỉ, hoàn mỹ vô khuyết bên ngoài, càng bởi vì mấy vị tu tập hà làm dạng dỡ nói tu sĩ dốc hết tâm huyết, trước khi chết còn đem tự thân đại đạo chân ý triệt để phong vào, chính là bởi vì chư cảnh giống kiện phối hợp mới sinh ra dạng này một kiện kỳ bảo, chỉ cần thân ở thích hợp hoàn cảnh bên trong, mặc lên hà y ẩn nấp hiệu quả có thể để thăng đến luyện hư tầm thứ, nhưng áp dụng phạm vi quá nhỏ. tế luyện còn cần tinh huyết mở ra như là người luyện chế lưu cho bản thân tử tự cửa sau vẫn không thể tùy ý nhúc đích nếu không yên hà di động lập tức liền lượng người nhìn ra chân nhân ở đâu muốn cưỡng ép phá giải cái này hà y công dụng liền cơ bản bị phá hư bảy tám phần tiền bối tuệ nhãn tổ tiên liên tục xuất hiện ba vị đồng tu một đạo hóa thần người trước hy sinh người sau tiếp bước mới chế thành này y yể lao tẩu rất rõ ràng có thể ở bản thân hà y che lấp phía dưới xem xuyên hành tung tu sĩ thực lực là sâu không lường được muốn biết rõ tự liền hồng thải dao đều đem bọn hắn ông cháu bỏ quên đi qua bọn ngươi cư trụ tại phụ cận nhưng biết rõ chỗ nào Hồng Thải Giao nhiều nhất, nhanh chóng báo cho ta biết rõ. Hồng tuyến cái này đồ vật bạch tử thần trước mắt, tinh hoạch là càng nhiều càng tốt. Không có tiên tinh thời gian đã chịu đủ, một khối cực phẩm linh thạch đều muốn tách ra thành hai nửa đến dùng. So hắn tại nhân gian giới lúc chúng có nhiều, tại hạ triệu Đức Hán, này là tôn nữ triệu La Nhiu, từ mấy chục vạn dặm bên ngoài đại mộng trạch chạy đến, chính là vì thải hà lượt khí, tu tập ra truyền công pháp. Về phần Hồng Thải Giao nào có phân bố, thực không phải tiểu đạo có thể biết. Chúng ta nghe cái này hung vật đi qua đều trốn tránh xa xa mà, đâu còn dám dựa đi lên. Triệu Đức Hán tựa đầu đến từ thấp. Sợ không có cách nào nhượng vị này thần bí tiền bối hài lòng. Giao quang đại lục hoàn cảnh xa không bằng địa thế giới, linh cơ lại không phong phú, tu luyện đến nguyên anh cảnh giới nhưng không có như vậy dễ dàng. Hắn có thể hóa anh đã là cực hạn, đã dùng hết toàn bộ tiềm lực, nhưng cái này tôn nữ là gia tộc bên trong thiên phú tốt nhất một cái đại mộng trạch triệu thị trở lại hóa thần thế gia hy vọng, liền ký thác vào triệu La Nhuy trên thân. Thôi, đi xa chút, không muốn quay đầu lại. Bạch Tử thần muốn còn muốn nói chút gì đó, đông dương thần sắc nghiêm trọng lên tới, phất phất tay chuyển hướng về phía mặt khác một bên. Đa tạ tiền bối khai ân. Triệu Đức Hán trong lòng nhẹ dựng, kéo qua còn tại mộng mộng mê mê triệu La Nhuy. liền thư mấy cái đại lễ tế ra pháp bảo điền cùng triệt thoái phía sau có thể nhượng tên này thực lực kinh người chẳng sát hồng thải dao như là làm thịt gà tiền bối đều mạnh mẽ biến sắc có mưa gió nổi lên cảm giác chuyện chỉ có thể có thể là đến thế lực ngang nhau kinh địch hai cái nguyên anh lưu tại này phiến trên chiến trường liền làm phá hôi tư cách đều không có dư ba đều có thể đem bọn hắn lay động thành thoái phiến tổ phụ ngươi có hay không phân biệt ra vị kia tiền bối là ai ta suy nghĩ một chút tất cả phù hợp điều kiện đại nhân vật không có một vị hình tượng khí chất có thể chống lại cũng không nên xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ là vị nào ẩn cư tiềm tu tiền bối mới khiến cho danh tiếng không tại trên đời truyền lưu. Triệu La Nhi trong mắt dị sắc liên tục chạy trốn trên đường đều còn tại tưởng nhớ tên kia thần bí tiền bối. Người đương nhiên không biết được, bởi vì căn bản không phải bản giới tu sĩ, mà là thượng giới tiên sứ. Đại mộng trạch Triệu Thị xuất hiện vài vị hóa thần, Triệu Đức hắn lại là tuổi già có kiến thức, rất nhanh liền tỉnh ngộ qua tới. Làm sao vô duyên vô cớ toát ra dạng này một gã cường giả đến, trừ phi hắn đến từ thiên ngoại, là trong truyền thuyết tiên giới bên trong người. Cái kia chẳng lẽ không phải giao hảo với hắn, liền có cơ hội đi tiên giới? Triệu La Nguy hai mắt sáng lên, hóa thần thế giới đối địa tiên giới khẳng định có chút hiểu rõ. trong nhà chuyển xuống trong điện tịch không có khả năng không có nâng lên chớ muốn si tâm vọng tưởng triệu đức Hán không làm do dự quyết đoán nói ra thượng giới tiên sứ phẩm hạnh cao có thật có tăng thêm vị này vừa nhìn liền trên thân lưng leo đại phiền thoái không phải chúng ta có thể dựa gần từng chút một nguy hiểm chỉ cần dính lên có thể trong nháy mắt đem chúng ta dùng vì hư vô liền mang theo toàn bộ gia tộc đều không chịu nổi đại ngộng trạch tại nhà ta phía trước chủ nhân không liền là leo lên một vị tiên sứ về sau cử ra chợ vị tia tiên sứ chinh phạt tinh thú kết quả toàn tộc bị tiêu diệt thoáng qua đã bay ra hơn ngàn dặm rốt cục nghe được sau lưng một tiếng nổ vang nổ mạnh Giật Minh đôi này ông cháu lại rót vào chân nguyên, đem vi hành tốc độ lại kéo lên một đoạn. Chương 821. Đại đạo thần thông va chạm. Chương 821. Đại đạo thần thông va chạm. Hảo tiểu tử, chạy ngược lại rất nhanh, nhưng có phủ chủ ấn ký bên người liền tính ra cựu không tiên vực đều có thể đuổi kịp. Một cao một thấp hai gã luyện hư rơi xuống, mơ hồ phong bế đường lui. Dáng lùn luyện hư đưa tay dương lên, một trương khăn vông che khuất bầu trời ánh sáng, trong nháy mắt tiến vào đêm tối. Không chỉ riêng là che lớp ánh sáng, còn đem khối này không gian ngăn cách đi ra. bên trong nào nghiêng trời lệch đất đều ảnh hưởng không đến bên ngoài đánh chính là sơn băng địa liệt linh mạch đoạn tuyệt cũng chỉ cực hạn với nhất địa sẽ không khuếch tán ra đến muốn ly khai khăn vương phạm vi phải có một phen phức tạp thủ đoạn điểm này thời gian đủ để thực lực ngang nhau đối thủ bắt lấy cơ hội đem đánh bại cái này bảo vật các đại thế lực đều có luyện chế chuyên trúc xưa nay thường thường dùng đến nếu không địa tiên giới bao quát thiên ngoại thế giới liền tính lại nhị tạo cũng nhịn không được ra tay thực lực một cái so một cái cao hai gã luyện hư ác ý đầy chính là hướng về phía bạch tử thần mà đến lại không có bởi vì trên tu vi cực lớn chính lệnh liền lòng cảnh giác vẫn như cũng làm đủ chuẩn bị. chỉ có các ngươi hai người, không có mặt khác. Bạch Tử Thần trên mặt không có bất luận cái gì hoảng sợ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia tiết đối. giấu ở âm thầm đối thủ bố cục đã lâu, không tiết trợ giúp hắn nhanh hơn hoàn thành tiêu trừ trọc khí trình tự, lại nhượng hắn rút tham được thiên ngoại đi săn tinh thú nhiệm vụ, không có đổi kịp hậu thủ mới là quái sự. Hai người này bất quá luyện hư sơ kỳ, đều cảm thấy tu vi có chút thấp, tại hắn phỏng đoán bên trong xác nhận lòng trí một cấp nhân vật tại sau lưng Lưu tính chính mình. Thoáng một phát, có chút không có thích đứng qua tới, nhưng rất nhanh thanh tỉnh, địa tiên giới lại không phải hạ giới, mỗi người đều biết quang âm kiếm quân danh hào, vượt cấp địch chạm là chuyện thường ngày. tại lã nguyễn tu sĩ nhìn tới, hắn chính là một cái phi thăng không lâu, có nhất định tiềm lực hóa thần viên mãn, Mặt khắc phương diện điểm mạnh, cái gì đều không có thể hiện ra đến. cầm xuống ngươi, chẳng lẽ còn muốn phụ chủ ra tay? ta cùng lưu minh vì ngươi dạy vào nhiều như vậy năm, đầy đủ ngươi viết tiến bộ chí minh. giáng lùn luyện hư cười nhạo một tiếng, cũng không biết cái này phi thăng giả có gì đặc thủ, muốn nhượng phụ chủ như vậy hao tâm tổn trí theo dõi điều tra. nhìn đi lên, còn không có đem hạ giới mang đến não khí hao hết, không có trải qua bị địa tiên giới đòn hiểm. Ngươi hắn hiểu được, ngày xưa vi hoàng thành cửu tuyệt thế tiên tư, đến địa tiên giới phía sau cái gì đều không tính. còn có cái phụ chủ làm hậu đài, cái này còn không sai bị lắm, là bộ nào phụ chủ. bạch tử thần tinh thần chấn động, có loại nên như thế ảo giác đạo đỉnh tại lãng nguyện thiết phủ cơ cấu không nhiều lắm, chỉ cần có thể trở lại tiên thành dùng phương pháp bài trừ đều có thể tìm đến phía sau màn Hắc thủ. lời nói quá nhiều, trở về phía sau bị siêu hồn khảo phách thời điểm hy vọng còn có thể có cái này sức mạnh. người cao luyện hư hai tay hợp lại, phía dưới không gian liền muốn tạo thành bẹt một khối, bao quát bạch tử thần ở bên trong tất cả sự vật đều muốn bị áp xúc đi vào. không khí bên trong vang lên bạo liệt giống như thúy thanh, cực hạn áp suất khí lưu nổ tung, lại phục bị tê thành một đoàn. luyện hư đối phó hóa thần không cần nhiều như vậy bên trong hồ trạm canh gác đơn giản nhất cảnh giới nghiền ép tức có thể lấy lực các người đại đạo lang không hóa thần tu sĩ dù có lại huyền diệu thủ đoạn thì phải làm thế nào đây là trời nhìn xem đơn giản thực ra cũng không có khinh thường đối thủ chỉ ít thúc dục bảy thành chân nguyên này là hắn chiêu bài đại đạo thần thông đem mục tiêu phong tại tầng một tinh thể trong đó mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng đại đạo chân ý không bằng hắn liền dễ dũa không được chờ giải trừ giang cẩm tinh thể bên trong sinh linh vẫn như cũ tính mệnh vô ưu nhiều nhất phải bài không phân chấn một đoạn thời gian. siêu cường phong cấm năng lực còn có thể đem mục tiêu xung quanh vật cùng nhau dẫn vào, nhượng nó tại nhằm vào một ít vô pháp ly khai nguyên bản hoàn cảnh đặc thù sinh linh lúc có thể phát huy cực gia hiệu quả. tiên đầm cũng mở mịt tử khí theo người cao luyện hư hai tay khoa tay múa chân, đồng bộ áp xúc, đến bạch tử thần trước người lại lộn bột một chút đứng tại nơi đó. hắn khẽ di một tiếng, còn cho rằng là có cái gì kỳ lạ hộ thân pháp bảo, đang muốn lại thêm một thanh sức lực, lại phát hiện đầu nhập trong đó phong cấm chân ý tại nhanh chóng biến chất. rõ ràng là không thể thực chất hóa đại đạo chân ý, cư nhiên như do hóa nham thạch có cắt sỏi bong ra từng mảng tình huống, giống kinh lịch ngàn vạn năm nền, lao hủ không chịu nổi. cái loại này mâu thuẫn lực lượng có thể nhượng đại đạo thần thông khốn đốn không tiến chỉ có thể có thể là đến từ đồng giai thực lực như thế nào khả năng người mượn cái gì thần vật có thể phát huy ra luyện hư bản sự người cao luyện hư như gặp quỷ giống như nổi giận gầm lên một tiếng song trưởng hiện ra màu vàng dùng sức vỗ. liên điểm này thủ đoạn thực là lệnh người thất vọng địa tiên giới luyện hư bất quá chỉ như vậy bạch tử thần nhàn nhạt, nhạt nói ra không còn ức chế tự thân cảnh giới khí tức đống nhiên tăng lên dội ra ngón trò hướng phía trên đâm một cái đem hai mặt tuân ra đè xuống kim sóng đâm phá lại hướng phía dưới một ấn, có một cái cổ lão đại thủ xuất hiện chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ đem nó nhận làm tuyên cổ vĩnh tồn đại biểu. Người có thể từ mỗi căn vân tay, mỗi khối khớp xương bên trong nhìn ra thời gian vết tích, và năm thời gian bất quá một đầu vân mảnh. lòng bàn tay dạng này vân mảnh, đâu chỉ ngàn vạn. một trường phía dưới, người cao luyện hư sắc mặt đại biến, tiên huyết điên của phun không nói một lời ngã ngồi đến trên mặt đất. chỉ là một cái chớp mắt, liền phân thắng bại đại đạo thần thông chính diện đụng nhau, chính là dạng này đơn giản rõ ràng. cái gì công pháp nguyên bí, pháp bảo cường đại, thần thông tinh diệu đều vô dụng. chỉ nhìn đại đạo cảnh giới cao thấp, chân ý so đấu mạnh yếu, đến định thắng thua. Người cao luyện hư muốn là lấy cảnh giới áp chế thủ thắng, đại đạo thần thông nhất cử kiến công, không cho bất luận cái gì ngoại ý muốn phát sinh không gian. Nhìn như không đếm sỉu tới, kỳ thật nghiêm cần đến cực điểm, không có một điểm lật bản cơ hội. Chỉ là không có ngờ tới, ổn thỏa nhất đại đạo thần thông, dung không được một điểm ngoại lực tương trợ địa phương, cư nhiên thắng bất quá một cái phi thăng giả. Chất ý đôi bính thất bại, thương tới căn bản, có thể so sánh máu chảy đầm địa ngoại thương muốn nghiêm trọng nhiều. Luyện hư cảnh giới, người mới tiêu trừ trọc khí không đến một năm, sao có thể liền đột phá bình cảnh? Đến luyện hư, giáng luyện hư nghiến răng nghiến lợi. từng chữ từng chữ từ hết hầu bên trong phun ra đến trước mắt cho rằng dễ như trở bàn tay phi thăng giả nơi nào là hóa thần viên mãn rõ ràng là cùng chính mình giống nhau luyện hư sơ kỳ nhưng mặc kệ như thế nào tính toán đều không có khả năng làm đến này không phải thiên tư cao thấp vấn đề như vậy đơn giản làm đến vậy hắn năm đó vì ngũ hành quy nhất giao ra trăm năm cố gắng vì phá cảnh luyện hư làm ra dòng giã năm trăm năm tích lũy lại tính toán cái gì đạo hữu là vị nào hà tất giả trang làm người khác đến trêu đùa hai ta chúng ta là thanh huyền phủ chủ tòa hạng phụ phủ chủ tri mệnh hành sự nhưng nguyện như vậy tối lui chúng ta nguyện cùng đạo hữu kết cái thiện viên coi việc này chưa từng phát sinh qua muốn lại ngăn trở làm việc chính là thanh huyền phủ đại địch nhưng muốn cân nhắc rõ ràng hậu quả thằng đến lúc này hắn còn là không có cách nào tiếp nhận bạch tử thần có luyện hư cảnh giới lấy hắn ý tưởng tự hành biên tạo ra một cái hợp tình lý tình tiết nghe đi lên lại ly kỳ cũng không kịp phi thăng hóa thần tu sĩ tổng cộng thời gian sử dụng hơn 60 tái hoàn thành tiêu trừ cho khí ngũ hành quý nhất đột phá bình cảnh hàng loạt đại sự đến khoa trương nguyên lai là thanh huyền phủ chủ tại sau lưng luyện hư viên mãn cường giả lãng huyện bên trong chỉ ở ba vị hợp thể phía dưới nhân vật bạch tử thần khẽ gật đầu này mới đúng đắn không xuất hiện dạng này nhân vật đều không có cảm thấy đem sau lưng hấp thủ toàn bộ đào lên thanh huyền phủ chủ bản thân không tới liền trước cầm các ngươi hai người thu chút tiền lại thôi lần này lại dùng đại đạo thần thông sẽ không lúc trước hiệu quả bên người đồng bạn ngã xuống đất chính là tự cho là thông minh lựa chọn đại đạo thần thông đánh an toàn bài lại đến một hồi dáng lùn luyện hư có phòng bị làm sao tiếp tục lấy ngắn công dài cuối cùng một hồi từ thuế phàm chỉ bên trong đi ra bạch tử thần đã thỏa mãn trùng kích luyện hư toàn bộ điều kiện hắn lại không cần giống mặt khác hóa thần còn phải khổ tu đánh bóng chỉ vì tìm kiếm một cái đột phá cơ hội chỉ cần hắn tưởng tuy thời có thể đạp lên luyện hư chi lộ chỗ kém chính là một khối lục giai linh địa thôi đi nạp chân các bên trong đem còn lại ba màu linh vũ chất áp đổi đến một năm sử dụng một tiên phụ cơ hội không bỏ được trực tiếp bán đi cái này đẳng cấp linh vũ không có sau này còn muốn tìm được liền không dễ dàng Tình nguyện chất áp trăm năm nhiều ra ba mươi khối tiên tinh tiền lại thôi đi vào một tiên phụ bên trong lần đầu cảm nhận được lục giai linh địa bạch tử thần lại xuất hiện ngà say cảm giác đi lại lảo đảo cũng không nhiều làm thăm dò gần đây tìm cái linh khí ổn định đỉnh núi trực tiếp bắt đầu đột phá đột phá luyện hư cửa này. cũng không đi qua thiên kiếp khảo nghiệm, theo như hơi nước giống như linh khí quanh quẩn phía dưới, bạch tử thần suy nghĩ nhiều lần khó khăn một cái không có gặp được. thần bí thánh thể đích thật là giải quyết toàn bộ khó khăn, đủ để nhượng thiên hạ hóa thần viên mãn tu sĩ đỏ mắt đến mức tận cùng. kinh lịch nửa năm thời gian phía sau, thành công tại một tiên phủ bên trong tiến vào luyện hư, không biết có hay không sáng tạo lãng nguyện phi thăng giả tu luyện đi chép. thoáng một phát nhảy vào một cái tân thiên địa, thuộc về luyện hư tu sĩ tự tin trở lại hắn trên thân, mới có thuận thế mà làm đi vào thiên ngoại, muôn bóng mở bên trong hắc thủ kéo ra đến giải quyết. nếu không làm sao dạng này ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn theo đối phương ý tưởng đi đi. không có làm bất luận cái gì phản kháng trọng yếu nhất luyện hư cảnh giới mang đến một hồi chi thọ cùng quang âm đại đạo chuyển biến là hắn tin tưởng nguồn suối mới có thể tại có hai gã luyện hư xuất hiện lúc còn có thể truy vấn có hay không những người khác tại biết được chân chính đối thủ là thanh huyền phụ chủ phía sau không thấy sợ hãi ngược lại có chút nóng lòng muốn thử không gì khác duy đối tự thân thực lực đầy đủ tự tin từ trúc cơ kỳ một đường đến hoa thần đều là đồng giai vô địch phần này lòng tự tin kéo dài đến luyện hư cảnh giới vô thượng thanh vi kiếm hạp đoán một cái đã lâu không gặp tinh hà kiếm trận triển khai vốn là hắc ám bầu trời đều không phát hiện được đã có tinh không phụ kín. thẳng đến 12 tinh thần dâng lên, mới có thể rõ ràng đã thân ở trong trận. So sánh với Hóa Thần ký lúc, bây giờ thi triển tinh hà kiếm trận nhẹ nhõm quá nhiều, tuy nhiên trước kia liền rất nhẹ nhõm đối môi thanh phi kiếm công chế, đối bảy trận tốc độ nắm chắc, đối tinh không kiếm ý lĩnh ngộ bốn. Cùng tại nhân gian giới so sánh với, đều đến cái khác cấp độ. Kiếm trận. Ngươi cư nhiên là cái kiếm tu, chẳng lẽ là thiên kiếm các cám tử, ngươi mới là thiên kiếm các hạ giới chân chính chuyên nhân. Dáng lùn luyện hư tế ra một cái đấu, tại đỉnh đầu chống lên một phi thiên. Không thể không nói, hắn liên tưởng năng lực vô cùng phong phú, lại đem thiên kiếm các giật tiền đến. vừa vận đồng kỳ có cái gọi tang cụ phi thăng giả, nói là thiên kiếm các lưu tại hạ giới đạo thống bồi dưỡng ra đến, vừa phi thăng đến lã nguyện liền bị tiếp đi. Chỉ cần có thể phi thăng đến địa tiên giới, liền ý vị có cực cao bồi dưỡng giá trị. dạng này nhìn tới, bạch tử thần hoàn toàn chính xác càng gắn khớp thiên kiếm các chuyển nhân thân phận. trên thực tế, giáng lùn luyện hư thiên mã hành không phỏng đoán bị hắn một câu thành sống từ vô tâm kiếm tiên cái này góc độ, nói bạch tử thần được thiên kiếm các truyền thừa cũng không có sai. chương 822, tàn khuyết thái hư đạo thể. chương 822, tàn khuyết thái hư đạo thể. bạch tử thần sớm tại phi thăng phía trước cũng đã tại lo lắng tinh hà kiếm trận tương lai phát triển phương hướng so sánh với theo quang âm đại đạo không ngừng để thăng thanh đế trường sinh kiếm so sánh với tự chế có được vô hạn khả năng đạo sinh đạo diện tinh hà kiếm trận mắt thường có thể thấy bước đường cùng khi đó tam đại sát chiêu bên trong liền mấy nó tiềm lực ngắn nhất nhận hạn chế với người khai sáng cảnh giới này là có thể lý giải sự tình kỳ thật đã là tương đối khó được một gã nguyên anh tu sĩ có thể có như thế xa giới nếu không phải thái bạch kiếm tông gặp thái kiếp hóa thần không khó hóa thần giai đoạn tự hồ là nó cuối cùng một đoạn có thể xưng hùng cảnh giới lại hướng phía trên đi liền muốn chịu đến cực hạn, không phải tinh không chân ý phụ giúp kiếm trận đi về phía trước, mà là muốn dựa bảy trận phi kiếm phẩm giai đến quyết định uy năng. Bởi như vậy, tinh hà kiếm trận liền mất đi chính mình đặc sắc. Có 12 thanh cường đại phi kiếm, tăng thêm vô thượng thanh vi kiếm hạng, tùy tiện đổi lại địa tiên giới kiếm trận, đều chỉ có hơn chứ không kém. Phi thăng phía trước đã định ra cải tiến phương hướng, lấy địa tiên giới thiên ngoại biển sao làm vì tham khảo, nhột tinh hà kiếm trận lại lên một cái bậc thang. Nhưng tại đến địa tiên giới phía sau, mới phát hiện chính mình ý tưởng có chút không thiết thực. Thiên kiếm các đệ tử còn có kiếm trận dương ai? nhưng đến hợp thể một cấp liền không có một người bởi vì kiếm trận nghe danh một gã hợp thể kiếm tu không đi cái này con đường có lẽ là không có đối ứng thiên phú hoặc thiếu thích hợp phi kiếm nhưng đời đời thiên kiếm tử đều như thế liền muốn kỹ càng suy nghĩ có phải hay không đến hợp thể cảnh giới kiếm trận có vô pháp đền bù trọng đại chỗ thiếu hụt lại tại xem qua đạo đình bên trong cất giấu tinh đồ thậm chí tận mắt nhìn thấy đến thiên ngoại biển sao bạch tử thần cũng không nhiều ít xúc động chi ý hai bên tinh thần vận chuyển quy tắc thiên thể quy tích hoàn toàn bất động tinh không chân ý phải phá sau đó lập trọng đầu tới qua mới có thể lượng kiếm trận có chất biến cái này trung gian cần giao ra tinh lực tâm huyết. nhanh cùng trùng tu một đầu đại đạo không sai biệt lắm đối Bạch Tử thần mà nói, thời gian là chân quý nhất tài nguyên, thực không có khả năng dùng tại tinh không đại đạo phía trên. Dù là có thần bí thánh thể, nhưng muốn không trước tiên tìm tu hành công pháp, tinh giới linh vật, lại du lịch các vực, đêm xem tinh tượng, đều khó mà nhập môn. Cái này một bộ xuống tới, bảo thủ điểm đoan trưởng, cũng phải 4-500 năm thời gian. Chỉ có thể làm chút bàng chi nhánh cuối cải biến, nhạo tinh hà kiếm trận nhìn đi lên thay hình đổi dạng, thích đứng địa tiên giới tinh không. Trên thực tế còn là quá khứ bộ kia, chỉ là phủ một lớp ra. Nhưng theo cảnh giới đề thăng, tinh hà kiếm trận uy lực vẫn là không thể khinh thường. chỉ ít dáng lùn luyện hư không kịp có bất luận cái gì phản kháng liền cùng cái kia kim đấu một đạo rơi vào trong trận lâm vào 12 tinh thần xa luân chiến phía dưới mỗi sóng tinh thần kiếm quang vây tới hắn liền thò tay điểm một cái trong miệng hô to âm thanh rơi chỉ thấy cái kia kiếm quang lập tức mất phương hướng giống chỉ con ruồi không đầu giống như tại cái kia tán loạn trận một đầu ngã quỵ tiêu liên là cuồng bạo nhất lôi đỉnh kiếm quang bị chỉ bên trong phía sau đều biến thành dịu ngoan như nước khá lắm đối xử như nhau quy phạm chân ý bạch tử thần mắt lạnh đứng ngoài quan sát mới khắc thấy rõ trong đó trò hắn cũng không vội với tốc thắng mà là muốn góp nhặt cùng luyện hư giao thủ kinh nghiệm. dù sao vừa mới tấn thăng đối với luyện hư tu sĩ thần thông còn không đủ lý giải Giáng lùn luyện hư tay này thần thông tuyệt không phải đơn giản mất khống chế rơi xuống đất mà là đem tất cả chỉ bên trong mục tiêu thần dị cắt giảm đi trở về thành phạm vợt mà tại đỉnh đầu kim đấu tráng xuống lại tại chậm chạp tiêu ma đối thủ tu vi chỉ là bị vô tận tinh không ngăn xuống không thể tại hắn trên thân phát huy tác dụng đường đường ngũ dai phi kiếm tại cái kia trong nháy mắt biến thành phan thiết mới có thể xuất hiện thoát ly khống chế tình hình cũng may làm vì trong kiếm trận một khâu sau một khắc liền có mặt khác phi kiếm thay thế nhượng nó tại đại hậu phương đi dạo một vòng lại khôi phục đến bình thường Trung tâm hải tâm có vô thượng thanh vi kiếm hạ tại, hướng hộp bên trong chạy một vòng, có thể đánh tan toàn bộ dị thường. Có thể thấy, dáng lùn luyện hư bản sự còn không đủ nhượng ngũ giai phi kiếm triệt để về linh, chỉ có thể làm đến ngắn ngủi áp chế. Nếu như đối phương chỉ có một hai thanh phi kiếm, còn thật bị hắn thực hiện được, khẳng định luân chuyển không qua tới. Hết lần này tới lần khác bạch tử thần lấy phi kiếm số lượng nổi danh, đối phi kiếm lực hấp dẫn phóng tại địa tiên giới đều tính toán đỉnh cấp. Ngoại trừ vô tâm kiếm tiên loại này phi kiếm bị ma, một tiếng hô hoán có thể làm đối thủ phi kiếm làm phản. mà khác kiếm tu ít có biểu hiện ra so bạch tử thần cản cường phi kiếm lực hấp dẫn. liên lấy lạc bảo kim tiền kiếm chống lại cái này quy phạm chân ý nhìn xem là ai rơi xuống ai bạch tử thần trong lòng khẽ động đem tồn tại cảm giác không cao lạc bảo kim tiền kiếm đẩy lên tiền tuyến nhất nhiều như vậy ngũ giai phi kiếm bên trong lạc bảo kim tiền kiếm ít nhất đơn độc mang lên tài liệu chính là chất liệu kiểu dáng ảnh hưởng đầu tiên tiên tiên phía trên từ nhiều như vậy mẫu tiền cấu thành lẫn nhau có liên hệ lại hiện lên độc lập thân thể chịu đến kịch liệt ngoại lực phía sau rất dễ dàng giải tán tiếp theo chính diện đối địch lực sát thương quá mức cảm động rất khó lại tìm ra đơn thuần lực sát thương thấp hơn ngũ giai phi kiếm nhưng có một hạng thần thông có thể lấy phàm tục kim tiền khí bạo vật linh tính. do đó làm đến rơi bảo. vào giờ phút này tức phúc linh tâm trí tưởng đến này điểm đồng thao tranh quang cùng cái kia kim đấu va chạm chẳng nghe được xui xẻo giờ bảo hảo mẫu tiền tiếng va chạm như là có người tại dùng sức lắc lư tiền tệ rõ ràng có thể thấy cái kia kim đấu lên quang trạch nhanh chóng ảm đạm xuống dưới bị kim tiền tục khí ô linh tính nhưng khi dáng lùn luyện hư dành tay xa xa chỉ một cái liền đến phiên lạc bảo kim tiền kiếm chống cự không được cả hai chân ý cảnh giới không tại một cái cấp độ phía trên Bạch tử thần tràn ngập tự tin đem lạc bảo kim tiền kiếm hướng phía trên một đường chủ động đi ăn một chỉ ngoài dự liệu vâng châu quan bảo khí không có chịu ảnh hưởng. Như cũng là một mực áp chế kim đấu đình, một mai cũ nát mẫu tiền lăn xuống đến, tại trên mặt đất bắn hai vòng, đã toát ra nhiều cái lỗ thủng. Hắn cầm lạc bảo kim tiền kiếm phía trên mẫu tiền ngăn cản cái này kích, lệnh dáng lùn luyện hư về phạm thần thông không công mà lui lại đạo thần thông, tại bất kỳ thời điểm đều không có khả năng tùy ý thi triển. Mà lạc bảo kim tiền kiếm chỉ cần tránh đi quang âm thông báo lấy mặt khác không quá trọng yếu mẫu tiền đến thừa nhận tổn thương, có thể hoàn mỹ lãng phí dáng lùn luyện hư một lần cơ hội ít hai ba mai mẫu tiền, sẽ không ảnh hưởng đến cái này kiếm chỉnh thể vận hành. Dáng lùn luyện hư không tin tả liên tục giá trị chính là áp không xuống một thành ngũ giai phi kiếm. con con thân thể há mồm thở dốc, đôi chính mình đại đạo thần thông đều nghi hoặc lên tới. cái này bản sự quá khứ không hướng bất lợi, cực nhỏ có thất thủ thời điểm đối phó ngũ giai phi kiếm, liền mấy lần đều áp chế không nổi tình huống, càng là chưa bao giờ từng có. phong thần nhị thập tứ kim trâm, dáng lùn luyện hư lùi về sau một bước, hai cái tay háo vung đẩy, liền có một chùm kim ảnh bắn ra, dâm dạp trang trị, vừa vội lại hung, mỗi một căn đều xé rách hư không, hướng thái hư bên trong chui vào địa tiên giới thiên địa vững chắc trình độ, không phải hạ giới có thể so sánh, bình thường chỉ có hợp thể có thể đánh vỡ. luyện hư giai đoạn có thể làm đến điều này, đều là có đặc thù bối cảnh. đắp hư không đại đạo bên. cùng nay đồng thời, dáng lùn luyện hư bản thân thân hình biến mất, tựa như hạt cát rơi xuống, chậm rãi biến mất. Nguyên lai like cái kia tại ta bên ngoài phủ thăm dò người chính là ngươi. Bạch tử thần bừng tỉnh đại ngộ, nay thủ đoạn nhìn xem quen mắt, làm cho người nhớ tới nhiều lần xuất hiện tại bên ngoài phủ người nọ. Chính là không biết, một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ như thế nào tại nắm giữ quy phạm đại đạo điều kiện tiên quyết phía dưới, lại có thể thi triển hư không thần thông. Hư không đại đạo cùng quang âm đại đạo nổi danh, tại địa tiên giới có thể chân chính nắm giữ người giải rắc không có mấy. Người này muốn thật có thể có cái này bản sự không nên còn tại thanh huyền phủ bên trong làm việc. Sớm nên được đạo đỉnh trọng điểm vun trồng không thể chủ quan, như đối phương thực nắm giữ hư không đại đạo, đem ta ngẫu nhiên lưu đẩy tới Thái hư bên trong, lấy ta trước mắt tu vi không biết bao lâu mới có thể trở về. Bạch tử thần âm thầm cầm nguyên anh kiếm, đồng thời tinh thần lên xuống, không ngừng thay đổi, cùng kim ảnh lẫn nhau va chạm. Mỗi một khắc đều có tinh thần bị kim kim châm mặc, tặc thành nước vạn kiếm quang. Một cái hô hấp, lại một lần nữa tụ thành tinh thần, duy trì được kiếm trận không tiêu tan. Bộ này kim châm cụ bị cực cường sẽ rách chân ý, lại từ Thái hư mà đến, như linh dương ngóc sừng, hoàn toàn dự đoán không được. Toàn bộ bằng linh cơ ứng biến, dựa vào kiếm đạo kinh nghiệm đến đường đối. Ngươi cư nhiên sớm liền biết rõ việc này, thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, phân biệt không ra từ đâu mà đến. Giáng luân luyện hư đột vào Thái hư, đã dựng ở bất bại chi địa, trong lời nói có lực lượng. đã biết việc này, lại giấu diếm luyện hư cảnh giới đi vào thiên ngoại, ngươi là có ý như thế, liền muốn cùng chúng ta thanh huyền phủ đối đầu. Sao được, còn muốn gọi ta thúc thủ chịu chói, vì tại thanh huyền phủ cửa ra vào cầu xin tha thứ. Bạch tử thần đã thích tướng phong thần nhị thập tứ kim trâm thế công, trừ đi mang theo chân ý quỷ quyệt, bản chất còn là thông thiên linh bảo cấp bậc. chỉ là hai mươi tư căn trồng lên, uy lực không thể khinh thường. chờ xem tấu những này, tinh không diệt hóa. đem kim ảnh phân tán liền không có uy hiếp đến hắn bản sự quân vọng liền tính ngươi là thiên kiếm các truyền nhân chờ đem ngươi cầm xuống phía sau cũng đừng hy vọng thiên kiếm các có thể đến cứu ngươi dáng lùn luyện hư lời nói bên trong có chút nộ khí sấm rền quần quận tại này phiến không gian bên trong quân quần đạo đình tung không kịp năm đó cũng không phải một hai nhà bọn đạo trích hạng người có thể khinh phạm nhìn ngươi tấn thang luyện hư tốc độ tại thiên kiếm các bên trong cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng có hy vọng trùng kích kiếm tử nhân vật hôm nay liền nhượng ngươi biết được đạo đình bên trong như một như vậy nhân vật đầy dẫy nhiều vô số kể tàn khuyết thái hư đạo thể. như cũ có thể nhẹ nhõm thắng ngươi. Thái hư đạo thể, tàn khuyết. Bạch tử thần nhạy cảm bắt đến một cái danh từ, minh bạch này là trong đó mấu chốt đáng tiếc dáng lùn luyện hư không lại đáp lời, trầm mặc xuống dưới, vận nhượng đáng sợ hư không thần thông hẳn là thánh thể phía trên, chính là cái gọi là đạo thể. Bạch tử thần trong lòng ngực sóng to gió lớn, đối chuyện này thăm dò tâm lý áp qua hết thảy. Trúc Long âm Dương đồng quét qua, nhìn ra mơ hồ đường nét tại Thái hư bên trong qua lại xuyên toa, có thái cực đồ án khí lưu tại hội tụ. Mặc dù đều tương lai đến chân thật giới, trong lòng còi báo động đại tác đã cảm nhận đến vô cùng nguy hiểm. Rút ra chịu tại thanh đế trường sinh kiếm nguyên anh phi kiếm. Hướng bên trái một đường, chuẩn xác không sai đâm trúng thái cực trung tâm. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nương theo cuồng bạo cụ phòng, như là nhấc lên một hồi hư không loạn lưu. Cái kia hư không thần thông còn chưa thành hình, liền bị đâm trúng đánh gãy, hình thành tán trả, đem dáng lùn luyện hư tại thái hư qua lại lôi kéo, đều nhanh thành vài phiến. Như thế nào khả năng? Ngươi sao có thể xem thấu ta vị trí? Ngươi sao có thể phá hư không thần thông? Dáng lùn luyện hư té xuống thái hư, như một bay hơi vải rách túi quẩn tại trên mặt đất, toàn thân là máu. Trừng lớn con mắt, dùng không thể tin ngụ khí hỏi, rãy rủa từ trên mặt đất bỏ lên. Chương 823. đạo thể. 823, Đạo thể. Thân tại Thái Hư, tại đối mặt hợp thể trở xuống cơ bản cũng là bất bại của diện. Luyện hư tu sĩ nhưng không có bản sự dò xét phá Thái Hư, khóa định đối thủ, lại lui một bước, liền tính có đặc thù thần thông có thể cảm ứng đến Thái Hư bên trong phương vị, cũng không phá được hư không thần thông. Tại Thái Hư bên trong ngưng tụ thần thông, nhìn như chỉ cách một tầng đưa tay có thể vượt qua, thực ra vĩnh viễn đều sở không tới bên. Thái Hư bao la bát ngát, một tức vông chi điệu tức là thiên hạ đại đạo 3000, có thể cùng quang âm đại đạo bị cùng tôn làm chí cao đại đạo, dù là cũng không hoàn chỉnh, cũng không phải tầm thường lực lượng có thể dung chuyện. giáng lùn luyện hư có thể bị thanh huyền phủ chủ ủy lấy trọng trách chân chính trọng yếu quyết sách hai người bên trong đều lấy hắn làm chủ cũng chính là bởi vì như thế tuyệt đại đa số cục diện phía dưới chỉ ít có thể cam đoan toàn thân trở ra tương tại hoang vực bên trong đối mặt tiên cung luyện hư hậu kỳ thiên sư thi triển hư không thần thông nhẹ nhõm độ đầu nếu như không phải đạo đình tạm dừng trạch phát bồi nguyên kế hoạch hắn hoàn toàn có tư cách bị cựu không tiên vực để cử tới trung vực hết lần này tới lần khác gặp gỡ bạch tử thần có chút long âm dương đồng có thể xem thấu thái hư một đôi tuệ lúc này không có đinh điểm có thể giấu giếm được nay cũng liền thôi cái này đẳng cấp linh mục thấp nhưng không phải không có. mẫu chốt là thẳng tắp đâm vào một kiếm, nguyên anh kiếm bản thân có thể rất nhỏ điều động quang âm chi lực, thêm với bao hàm thanh đế trường sinh kiếm tại ở trên, quang âm chân ý nồng hậu dậy đặc sắc nhỏ xuống đến điểm điểm ngân lộ giống như linh dịch, tại trên thân kiếm chuyển động, tựa như chân quý nhất thời gian thần vận. lúc sau bạch tử thần đến huy động, trực tiếp xuyên thủng thái hư giới hạn, vốn nên vô hạn kéo dài, vĩnh viễn không thể đến thái cực khí lưu bị cái này kiếm trạng phá trên đường bình chướng ở giữa mục tiêu, tàn khuyết không đủ hoàn chỉnh hư không đại đạo, khi dễ một chút mặt khắc chân ý còn được, tại quang âm chân ý trước mặt liền không đủ nhìn, nhất dựa vào chi vật một khi bị phá, liền sẽ bạn như thế rứt khoát lưu loát. Nếu không lấy dáng lùn luyện hư bản sự, ít nhất còn có thể quần nhau mấy ngày. Tại không sử dụng sát chiêu dưới tình huống, Bạch Tử Thần muốn cầm xuống một gã luyện hư, nhưng không có như vậy dễ dàng. Cái này có thể là chính nhi bắt kinh đạo đình luyện hư, không phải phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh tu đi lên tiểu môn tiểu phái đệ tử, cũng không phải vận may rơi xuống, đạt được ngoài ý muốn chuyển thừa nhất phi trùng tiên tán tu. Có thể mượn nhờ đạo thể thân nhập thái hư, mạnh mẽ hư không đại đạo sẽ bài xích toàn bộ, vô pháp sử dụng bất luận cái gì hộ thân pháp bảo. Tương đương trần chuồn bại lộ chúng Bạch Tử Thần cái này cấp bậc kiếm tu một kiếm. Vạn vật tản, trời xanh cũng lão. Này là quang âm chấn ý giáng lùn luyện hư phun ra một thanh mang theo nội tạng cặn bã bằng máu nhìn đến như là già trên 80 tuổi lão nhân trạng thái tiên huyết khô héo mục nát không có sinh mệnh lực có thể nói tỉnh táo lại cả người sống lưng phát lạnh hơi hơi rung động giống là nhìn thấy kinh khủng nhất một màn cái này quen thuộc trình độ không có khả năng là vừa mới nắm giữ quang âm đại đạo đã chìm đắm đã lâu nguyên anh kỳ thậm chí sớm hơn liền tiếp xúc đến quang âm đại đạo nguyên cư nhiên có được bộ phận quang âm đạo thể ngang nhau cảnh giới phía dưới có thể như thế đơn giản phá hư không thần thông toàn bộ thiên hạ chỉ còn một cái quang âm đại đạo tại linh căn có thể dựa mọi lực để thăng huyết mạch có thể căn cốt thông qua đại pháp lực chiết cây địa tiên giới chân chính thiên phú chỉ có vô pháp cải biến vốn thân thể chất. chính là hợp thể đại năng đều không có cách nào đại lượng lăng không bồi dưỡng linh thể linh thể không cần nhiều sách ba năm người bên trong liền có một vị thưa thất bình thường thánh thể hơi ít chút trăm ngàn người bên trong tuyển một hạ giới ước vạn người bên trong mới có một lệ thánh thể tại địa tiên giới mỗi đầu sân mạch mỗi tòa trong phường thị đều có thể tìm ra mấy vị chỉ có đạo thể là đại đạo biểu tượng kẻ có được tại này đầu đại đạo phía trên chính là một đường thông suốt chiếm hết ưu thế Liên tính lấy địa tiên giới chi trung linh ưu tú một vực trong đó mỗi trăm năm đều chưa hẳn có thể ra một người, mỗi một vị đều bị coi là đỉnh tiêm nhất kỳ tài. Có lẽ sẽ không trực tiếp tác dụng tại tu luyện tốc độ cùng đấu pháp thần diệu, có thể ảnh hưởng càng thêm sâu xa, đem lương theo cả đời đạo đồ. Mà cao cao tại thượng thái hư đạo thể cùng quang âm đạo thể, càng là lấy mười vạn năm làm đơn vị mới có khả năng sinh ra. Mỗi danh kẻ có được đều có thể tại địa tiên giới sử sách phía trên lưu lại lừng lây danh tiếng. Phượng Mao lân giác đến cho dù là không hoàn chỉnh cái này hai loại đạo thể, đều mạnh phân thành mấy đương, bị các nhà thế lực nâng đến cực cao. Cho nên dù là dáng lồn luyện hư lại là lớn mật. đều không có đi suy đoán bạch tử thần có được chính là hoàn chỉnh quang âm đạo thể chỉ là cùng hắn tương tự tàn quyết bản nhiều nhất có được ba thành cùng có được năm thành khác biệt chỉ là quang âm đại đạo tại đạo đình khác có bất đồng bình thường ý nghĩa mới nhượng dáng lùn luyện hư lo sợ không yên không biết làm sao suy nghĩ dạng này nhiều tại dáng lùn luyện hư trong đầu bất quá một cái trước mắt trong lòng bàn tay nhiều ra một căn thật dài kim châm trở tay liền hướng trước ngực đập đi động tác quả quyết không có mảy may do dự dao động nhưng tại sắp nhập thế lúc đình trệ xuống tới như là lâm vào nghê đàm là thật thật rơi vào một đầu hư hảo dòng sông mỗi tiến lên một thốn đều muốn đi qua dài giảng giặc lữ trình, động tác bị định dạng chậm phóng gấp trăm ngàn lần. giáng lùn luyện hư trong mắt lộ ra lo nghĩ cấp bách thần sắc, nhưng liền là nhanh không lên tới. muốn tại ta trước mặt tự sát, lại lấy sớm chuẩn bị tốt trọng sinh thủ đoạn tại thanh huyền phủ bên trong trọng sinh. bạch tử thân hư lạnh một tiếng, nhất nhãn xem dấu đối phương trong lòng suy nghĩ. chỉ nhìn hạ giới cổ lão giả, các loại hiếm lạ cổ quái tị tử cầu sinh thủ đoạn, cho rằng chạm sát thực ra tại hang ổ bên trong khác một bộ thể sát phía trên trọng sinh. luyện hư tu sĩ, có mấy cái không tu cái này loại bí thuật. vận dụng tốt, chẳng khác nào có hai đầu mệnh bên người. bên ngoài hành vi có thể càng thêm lớn mật bạch tử thần một là không kịp hai là không có một cái an toàn ổn định đại hậu phương số lại địa điểm không đủ bí ẩn an toàn lời nói tương đương đem chính mình mạch máu đưa vào người khác trong tay Trời trọng sinh thời khắc đó lại cường tu sĩ đều có yếu đất một mặt một gác thực lực kém thật xa tu sĩ đều có thể mượn cơ hội giết thắng qua chính mình vô số lần cường giả Giáng lùn luyện hư không tưởng rơi vào bạch tử thần trong tay sợ bị siêu hồn luyện phách tra tấn lại ngoan cường ý chí lại kiên cô tâm tính đều ngăn không được năm tám môn bảo chế hồn phách cực hình đến lúc đó chỉ có thể toàn bộ bày ra còn không bằng tự đoạn sinh cơ nguyên thần tại được tuyển chọn thể xác bên trong trọng sinh hao tổn vẫn còn so sánh bị cha tấn đến cuối cùng một khắc tu sĩ tốt hơn một ít dù là vì đó nhiều giao ra mấy trăm năm thời gian muốn đem cảnh giới trùng tu trở về cũng là đáng giá bạch tử thần bây giờ nắm giữ đại đạo thần thông đều có ba dạng đối thời gian trường hạ vận dụng càng là lô hỏa thuần thành thậm chí nghiên cứu ra mượn thanh đế trường sinh kiếm gọi đến thời gian trường hạ nhưng kiếm quang bỏ chống biện pháp muốn chỉ là thời gian trường hạ thôi mượn nhau này đầu sông lớn xuất hiện thật lớn để thăng quang âm chân ý bởi vì những người khác không thích đứng thời gian trường hạ lại trái lại suy yếu bọn hắn Không cần thanh đế trưởng sinh kiếm chính diện uy hiếp sát thương thời gian trường hạ có thể làm đến rất nhiều ngày thường không có cách nào làm thành sự tình. Cũng không phải là nhất định muốn trực tiếp đem người thọ nguyên vào tận mới có thể được việc. Giáng lùn luyện hư vốn là bị thời gian trường hạ ảnh hưởng, thư thảo dòng chạy xiết qua lại cọ rửa, sau một khắc trong tay kim châm biến mất, thân thể cứng nở, giống căn cọc gỗ một dạng ngã xuống, lại nhìn bạch tử thân bên kia, trong tay nhiều cái tia căng kim trâm, tiện tay bóp một cái chế trụ muốn dây rùa bay đi xu thế, hắn luận thời gian trường hạ, thao động biến hóa, hướng về nửa khắc đồng hồ phía trước giáng lùn luyện hư ra tay, cướp đi kim trâm, phong cấm trên thân mấy đại thiếu. từ tiến vào luyện hư phía sau cái này bản sự phạm chủ liền mở rộng đến trước sau một ngày quả nhiên cùng dự đoán một dạng phổ thông luyện hư căn bản ngăn không được đến từ quá khứ hoặc tương lai tiến công chỉ có hơi mỏng một tầng trở ngại chi lực hầu như không có chịu bất luận cái gì phản kháng liền làm thành suy nghĩ sự tình bên cạnh khác một vị người cao luyện hư đến hiện tại còn không có khôi phục qua tới chỉ có thể đem con mắt loạn chuyển bạch tử thần đồng dạng phong cấm người này tu vi miễn cho thanh tỉnh qua tới phía sau lại muốn tự sát đối phương kiến tạo phong bế không gian vừa vặn nhượng người buông tay hành động không sợ lo lắng có người xâm nhập trong đó dội ra tay đến Đệ lại cái này hai gã Thanh Huyền phủ luyện hư đỉnh đầu, thi triển Thái hư lại mộng quyết, đồng thời hành tẩu tại hai người mộng cảnh trong đó. Thái hư lại mộng quyết có thể tham dò đến chịu thuật người nội tâm chỗ sâu nhất bí ẩn, đồng thời tại trong mộng đấu pháp lưu lại không thể chiến thắng bóng mở. Bất quá hắn còn không có đối luyện hư cấp bậc tu sĩ dùng qua, không biết thực tế hiệu quả như thế nào. Mấy cái canh giờ sau đó, mạch tử thần bao quát dưới trưởng hai người, đều là đầu đầy mồ hôi, toàn thân ướt đấm giống từ trong nước vừa mới vớt ra. Trên mặt thần sắc âm tình bất định, thủ quyết lại biến, lại dùng ra Thái hư vãng sinh chú đem hai người nguyên thần lần lượt đưa hướng luân hồi, khiến cho hắn dòm được từng đoạn bí ẩn. Tại người này trong cảm nhận trọng yếu nhất hoặc sắp tới phát sinh thường thường hồi tưởng sự kiện, thường thường càng dễ dàng tại luân hồi bên trong thể hiện ra đến. Luyện hư tu sĩ nguyên thần độ dày, trọn bện trèo chống Thái Hư vãng sinh chú phát huy một ngày một đêm, mới thất khiếu chảy máu, sinh cơ tịch diệt ra xuống. Sắc mặt xăm trắng, nguyên thần nghiến nát, chết không thể lại chết. Liên tính có trọng sinh hậu thủ, đều muốn xem có hay không đối loại này tình huống làm dự án. Nếu không sống lại chi thân nguyên thần gây yếu, đừng nghĩ lại tu quay về luyện hư cảnh giới. Ta lấy hàng tam thế kiếm quyết chặt đứt tuyến đường. có thể hay không thuận lợi phục sinh đều còn chưa biết, liền tính có thể sống, lần sau đối mặt ta cũng thăng không nổi một tia khiêu chiến tâm tư. Thái Hư ngũ pháp không hổ là đến từ vô tâm kiếm tiền, cũng không có bởi vì đi vào địa tiên giới liền thành bài trí. Bạch Tử Thần trước điều dưỡng thật lâu, mới thở phào khẩu khí, mở ra hai con người. Thái Hư vãng Sinh chú cùng Thái Hư đại mộng quyết hiệu quả kinh người, nhưng đối thi thuật giả thần thức đồng dạng yêu cầu cực cao. Một gã luyện hư giải rằng giặc sinh mệnh bao hàm quá nhiều vô dụng tin tức, muốn tại này như biện tin tức bên trong chọn lựa ra hữu dụng tình báo, nhưng không phải đơn giản sự tình. Nếu như tự thân nguyên thần hơi yếu. còn không có bị cái này khổng lồ to và nhiều tin tức sông thành ngũ ngốc chỉ có tinh thông thái hư ngũ pháp tu sĩ mới có thể nhanh chóng đi vu tổ tinh tốt một cái thái hư đạo thể rõ ràng không thông hư không đại đạo dựa vào tản khu đều có thể thi triển hư không thần thông cái kia theo dạng này nhìn tới ta thật sự là cái gọi là quang âm đạo thể bạch tử thần làm sơ chỉnh lý bắt lấy quan trọng nhất tin tức chính mình tâm tâm nhậm niệm có thể đi đến hôm nay mấu chốt đặc thù thể chất đến tột cùng là vật gì rốt cục có mặt mày cũng chỉ có chư thiên vạn giới bên trong cấp cao nhất quang âm đạo thể mới xứng với chính mình cái này một đường phía trên vô cùng kỳ diệu tu hành tiến độ một đường đi tới, đủ loại nghi nan, đủ loại không tiếp, tựa hồ đều có thể cho đến một đán. nhưng tựa hồ còn có chút không đúng, quang âm đạo thể cũng cùng ta tình huống có chút không khớp. bạch tử thần trảo xuống đỉnh đầu cách giới khăn bông, lại đem trên mặt đất quét dọn sạch sẽ, thổi ngũ khí đem hai gã luyện hư phong hóa thành mạn, tán nhập không thấy. chương 824 quang âm đạo thể chương 824 quang âm đạo thể Vận mệnh hướng trước ngực liền điểm ba cái, bạch tử thần tu vi bỗng nhiên hạ thấp, một thân khí tức lại khôi phục đến hóa thần viên mãn, chí ít đã bị chứng minh, luyện hư sơ kỳ tu sĩ nhìn không thấu tầng này ngụy trang. này là hắn tại trường sinh điện bên trong mới tập phong linh tam quyết, có thể đem một thân tu vi giấu vào mẫu kiện khí vật, để đạt tới mặt ngoài thực lực tạm thời giảm xuống. nay pháp chủ yếu dựa vào tại phong linh khí vật mạnh yếu, có thể chứa nhiều ít chân nguyên làm mấu chốt. hắn vừa vặn cầm còn lại ba căn chân linh làm phong linh đối tượng, hoàn mỹ đem tu vi hàng về hóa thần viên mãn, thậm chí còn có dự cảm, liền tính chính mình tu vi đến luyện hư viên mãn, cái này ba căn chân linh đều thừa nhận nổi, có thể hoàn mỹ che giấu thành hóa thần viên mãn. ngược lại không phải vì giả heo ăn hổ, mà là giống hôm nay loại này dẫn xà xuất động trường hợp, có thể dùng rất tốt đến. phi thăng bất quá sáu tái. liền tiến vào luyện hư, lấy hắn tại trưởng sinh điện bên trong chỗ xem đến xem, đều tính toán kinh thế hai tủ. Hướng phía trên ngược dòng, có thể làm đến đều là đỉnh cấp thế lực đỉnh tiêm đệ tử, phía sau nửa số đều trở thành đời sau người cầm lái. Bạch tử thân hiện tại trên thân quang hoàn không đủ lớn, ném ra thiếu dương tiên quân hậu đài lại không dám chỉ mặt gọi tên, tựa hồ đưa đến lực uy hiếp rất có hạn. Còn thật lo lắng, có người đối với hắn cái này tu hành tốc độ sinh ra hiếu kỳ, muốn tìm tòi đến to cùng. Lại nhìn trận chiến này thu hoạch, loại này cất dấu hậu thủ tu sĩ, tùy thân mang theo bảo vật cũng rất có hạn. lưỡng nghi phân giới mạng, cực phẩm thông thiên linh bảo. có thể trong nháy mắt kiến tạo ra một phiến độc lập không gian cùng ngoại giới mới thành hai cái thế giới này vốn là người cao luyện hư dùng để che lấp độc tính chưa từng nghĩ trái lại trợ bạch tử thần thành thơi tự tại hoàn thành du mộng siêu hồn tại người này trong ký ức lưỡng nghi phân giới mặt là mô phỏng đạo đình một kiện thất giai tử phụ kỳ chân chế tạo nguyên bản thi triển khai đến khốn người ngăn cách hiệu quả mạnh hơn vô số lần dù là tại luyện hư trong tay đều có thể đem hợp thể đại năng vây khốn một thời ba khác. lại có được từ dáng lùn luyện hư phong thần nhị thập tứ kim châm, mỗi một căn đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo tổng cộng hai mươi luyện chế lúc thêm một luồng lục hợp tinh xa, chính xứng đôi hắn tàn khuyết thái hư đạo thể một hộp nhỏ thiên tinh tổng cộng 80 khối một túi nước năng lượng nặng thái dương kim sa từ đại nhật chỗ sâu đảo ra lục giai linh vật là thi triển dương thuộc thần thông tốt nhất ngôi giới cũng hữu dụng tại luyện chế pháp bảo bên trong điều hòa âm dương một cuốn rõ ràng thường xuyên lật xem đã cuốn bên thư tịch bất quá hơi mỏng 4 năm trang nói đúng là đạo đình đối thủ một mất một còn thiên cung bí văn qua loa nhìn qua chủ yếu vì giải thích thiên cung người sáng lập vì cái gì muốn trốn đi nói đạo đình bây giờ phương châm đã lệ hướng thiên đế mục đích trái lại thiên cung mới là chính thống. thiên cung bên trong tràn ngập hướng phía trên sinh lực mỗi danh thành viên đều có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng lục ngự truyền thừa cũng không phải là chỉ ở đạo đỉnh, bọn hắn cũng có thể lấy được đi ra khá lắm thiên cung đã thẩm tấu lợi hại như vậy khó trách ngày đó giới thiệu thời điểm nhà này mới là nguy hiểm nhất bệnh nhân xa xa vượt qua cái gì tiền kiếm cắt, ngũ đế thành bạch tử thần đem những này đồ vật thu lên tới dưới so sánh siêu hồn lấy được tin tức mới là trọng yếu nhất quan hệ đến sau này tiến lên phương hướng thái hư đạo thể hoàn toàn chính xác cao hơn người một bậc dù là chỉ là tản quyết bản đều có thể mượn chi xuất nhập thái hư thi triển vài hạng hư không thần thông người này đối hư không đại đạo kỳ thật đều không có chân chính nghiệm môn, nếu không liền sẽ không mức bỏ cái này, trí tôn đại đạo không tu, quay đầu đi quy phạm đại đạo. giáng lùn luyện hư rõ ràng là đối chính mình không đủ có lòng tin, cảm thấy có tàn khuyết đạo thể tương trợ con đường này đều rất khó đi thông, không có người có thể đơn giản bỏ xuống hư không đại đạo, trừ phi đã đụng mặt mũi bầm dập, nhiều lần không công mà lui. hoàn chỉnh thể thái hư đạo thể, trong địa tiên giới nổi danh nhất một vị không gì bằng lưu phản đạo đỉnh, sáng tạo thiên cung ngự chủ, vốn là thiên đế sau đó cực kỳ có hy vọng đạo quả viên mãn leo lên đại thừa cự phách. nghe nói cuối cùng đã đến một bước trăm và dặm trong vòng một ngày có thể tuần khắp chín đại tiên vực trong chiều cực mà mộ cựu không thái hư đạo thể đối bạch tử thần mà nói chỉ là người qua đường có quan hệ quang âm thánh thể nội dung mới là hắn chú ý nhất nay là hắn bước vào tu tiên giới ngàn năm treo ở trong lòng nhớ mãi không quên mặc cho ai đều tưởng là minh bạch đến tột cùng là cái gì nhượng chính mình đi đến hôm nay bình thời gian mà sinh theo thiền minh lại về cùng thời gian trường hạ cùng tồn tiên cổ điều khiển thời gian người cuối cùng cũng đem biến thành thời gian một bộ phận giáng lùn luyện hư rõ ràng đối cùng Thái hư đạo thể đặt song song quang âm đạo thể có đồng hậu dày đặc hứng thú dài rất nhiều tại Thái hư luân hồi chú phía dưới rất nhanh liền biểu hiện ra đến cuối cùng số mệnh là quy về thời gian trường hà, đây coi là cái gì một loại khác hình thức trường sinh cựu thị đại giới là muốn mất đi tự mình bạch tử thần mơ hồ hiện lên bất tường dự cảm hồi tưởng lại 12 cánh xuân thu thiền tại sau lưng lớn lên xông lên vân tiêu biến thành khổng lồ thiền trùng màn này cánh vỗ, có thể quấy thiên địa biến sắc lộ hướng sương đến quang âm đạo thể là thời gian súng nhi cũng lưng đeo thời gian trầm trọng hầu như mỗi vị quang âm đạo thể kẻ có được đều không kết thúc yên lành. tọa hóa kỳ kỳ quái quái lại đối đạo đình mà nói cho dù là tàn khuyết bản quang âm đạo thể đều sẽ bị liệt làm lục ngự bên trong trường sinh thiên tôn hậu tiểu nhân địa vị hết sức đặc thủ. hoàn chỉnh quang âm đạo thể càng là sẽ bị trực tiếp đẩy lên trường sinh thiên tôn vị trí mặc kệ ở vào cái nào cảnh giới này là thiên đế khâm điểm không thể làm trái bạch tử thân bị chấn động nói không ra lời nói đến cái này trung gian bao hàm tin tức số lượng quá lớn phải thật tốt tiêu hóa dạng này nhìn tới quang âm đạo thể cùng mặt khác đạo thể lại có bất đồng không biết là số mệnh trùng hợp còn là chủ định như thế Cái kia chẳng lẽ không phải chứng thực ta là quang âm đạo thể, có thể lập tức trở thành lục ngự bên trong trường sinh thiên tôn? Không đúng, thiên đế đều biến mất như thế nhiều năm, phần này quy củ còn có không ai tuân thủ đều không biết. Chỉ là nghĩ nghĩ, hắn nhưng không chuẩn bị đem chính mình đặc thù phóng đại đến mọi người ánh mắt tiêu điểm bên trong. Chỉ cần có một người đối quang âm đạo thể nổi lên lòng mơ ước, với hắn mà nói chính là thai họa ngập đầu đạo đỉnh cốt loi bên trong, hợp thể đại năng nhưng sẽ không như lãng nguyện như vậy chỉ có ba vị. Tùy tiện đến trước một vị, đều có thể đem hắn đơn giản cầm xuống, không phải một chút thời gian thần thông có thể chống cự. còn có một chút, người này trong ký ức quang âm đạo thể nhưng không có dung manh tinh tiến, bỏ qua bất luận cái gì bình cảnh điểm này, lại có chút không khớp. bạch tử thần mặt trầm như nước, phát hiện trong lòng nỗi băn khoăn không có cởi bỏ, ngược lại hoang mang càng lớn, còn nhiều thêm tầng tầng bóng mở. dưới so sánh, có quan hệ sau lưng suối rục người thanh huyền phủ chủ chuyện ngược lại lộ ra không đáng để ý, thanh huyền phủ chủ xuất thân cựu không tiên vực đại tộc, thở nhỏ yêu thích huyền văn, thông hiệu kinh điển, vừa thanh hóa thần liền gia nhập đạo đỉnh, chỉ ở tam tỉnh cựu ti bên trong lưu truyền, làm cái kia thanh quý chức tư, dùng hơn tám năm liền tu đến luyện hư, lại dùng 2000 năm lên luyện hư viên mãn. tại gia tộc trợ lực cùng cá nhân cố gắng phía dưới thành công như được thanh huyền phụ chủ vị trí cung tử giáp thống lĩnh vưu cao công quan hệ của giai trong nhà tổ tông từng làm đến qua hai tám túc tại đạo đỉnh quốc lõi cũng là có nhân mạch rất nhiều năm trước liền có thanh âm chúng kích hợp thể danh ngạch có hắn một phần tiếng hô cực cao đáng tiếc mấy ngàn năm xuống tới đều cơ kém một chiều cùng hai thiên linh vật cùng nguyên thủy khí thanh bỏ lỡ cơ hội bạch tử thần trong đầu dần dần phát họa ra một cái hình tượng đến theo từng có sự kiện biến thành càng thêm no đủ về phần thanh huyền phụ chủ vì sao để mắt tới hắn trăm phương ngàn kế đều tưởng đem hắn bắt về đi tự liền cái này hai cái tâm phúc đều không rõ ràng chờ một chút, hàn phượng trong miệng ba cái kia nhượng giác vệ mặt mũi mất hết phi thăng giả chính thành là thiên phạt phong chủ mấy người, mà xuất đội người truy kích, giống như chính là thanh huyền phụ chủ, bạch tử thần thần sắc ngưng tụ, đem tất cả sự kiện trôi đến cùng một chỗ, có vài phần suy đoán, cảm thấy liền tính không bên trong, cũng không xa rồi, hắn thông qua truy kích thiên phạt phong chủ, phát hiện cái gì bí ẩn, nhưng này cùng ta có cái gì quan hệ, quay đầu đem mục tiêu thay đổi đến ta trên đầu, ngao lão long trong tay có đến từ thiên yêu giới khai thiên linh bảo, là tất cả luyện hư viên mãn nhất khao khát bảo vật, nếu như bị thanh huyền phụ chủ đuổi kịp, vì bảo mệnh khẳng định sẽ bạo lộ ra sơn Hà đình phát hiện điểm này phía sau Tuyệt sẽ không phóng qua bọn hắn ba cái. Giáp vệ nội bộ tình báo nói ba gã hạ giới nhập cư trái phép phi thăng giả, tại Hoang vực nghịch tu hiểm hộ phía dưới trốn ra cựu không tiên vực. Cửu Liên Tinh Thông mệnh số thôi diễn Thanh Huyền phủ chủ đều đuổi không kịp, Chậm một bước. Hiện tại nhìn tới, chỉ sợ sự tình chân tướng chưa hẳn như thế. Liền không biết này là cho cơ sở giáp vệ lý do, còn là Thanh Huyền phủ chủ dứt khoát đem tin tức trọng yếu dấu giếm. Lấy khai thiên linh bảo trọng yếu trình độ, kết hợp Thanh Huyền phủ chủ đã bỏ qua đạo đỉnh nội bộ mấy lần cơ hội cùng đến tiếp sau áp dụng động tác, Bạch Tử thần khinh hướng hắn là âm thầm lén lút tiểu động tác. Liên thiếu chút nữa giải thích không thông không đổi sát thiên phạt phong chủ ba người ngược lại hướng bạch tử thần mà đến trừ phi có biết trước chi năng có thể tính đến bạch tử thần trên thân bảo vật giá trị xa tại khai thiên linh bảo phía trên hai người này bỏ mình nếu như thuận lợi trọng sinh lời nói thanh huyền phủ chủ rất nhanh có thể biết được phát sinh cái gì thậm chí biết rõ quang âm đạo thể tin tức lần sau lại xuất hiện ta trước mặt đúng là luyện hư viên mãn thanh huyền phụ chủ thậm chí hợp thể đại năng lần này giao thủ bạch tử thần bại lộ đồ vật tương đối hữu hiệu còn ẩn giấu rất nhiều át chủ bài thanh huyền phủ chủ đại sát suất sẽ đem hắn coi như tàn khuyết quang âm đạo thể đến đối đãi cái kia liền có không nhỏ thủ thắng cơ hội, không cần lưu thủ, không tiếc hết thể đại giới bạch tử thần, có lòng tin cùng hợp thể phía dưới bất luận kẻ nào đụng lên đụng một cái. luyện hư sau đó, quan âm đại đạo tiến bộ thật to vượt quá chính mình dự tính. hơn nữa là từ chân ý đến đại đạo thần thông, toàn diện tăng cường. hộ đạo căn bản thanh đế trường sinh kiếm đã là một kiếm ba trăm tái, càng là có thể huy động liên tiếp năm kiếm. tăng thêm khí hải bên trong thời gian dòng sông còn có thể hóa ra hai kiếm, tổng cộng thất kiếm, đối luyện hư tu sĩ đều có nhất định uy hiếp. lại có trong nháy mắt thời gian. có thể khiến cho tự thân trạng thái lui về mười hơi bên trong bất luận cái gì một điểm, trừ lấy quang âm chân ý có ngoài quan bất luận cái gì sự vật đều trở về cái kia sát na. Chân đạp thời gian vốn chỉ có thể gần thân thời gian trường hà một hơi, có được tuyệt đối phòng ngự, đồng dạng là kéo dài đến mười hơi. Lại dài chút, đều nhanh có thể sống qua một vòng hoàn chỉnh thần thông thế công. Tiên tiên thiều hoa nhất khí, nhằm vào linh thực lời nói có thể nhất cử vượt qua vạn năm hàng câu, được một gốc ngũ giai linh dược đi đến từ cây non đến thành thục kỳ cả đời đối người dùng đến, có thể cướp đoạt phương viên trong dặm sinh linh hết thảy thọ nguyên, chỉ hạn hóa thần trở xuống. Tại những cái kia sinh linh nhìn tới, cùng một hồi diệt thế thiên thai lại có có gì khác nhau đâu từng môn đại đạo thần thông đề thăng đối bạch tử thần loại này đấu pháp cường nhân mà nói tổng hợp thực lực có thể nói nghiêng trời lệnh đất biến hóa chương 825. trăm tam sinh liên tử chương 825. trăm tam sinh liên tử kỳ diệu nhất là ta luyện hư sau đó như cũng không có cảm nhận được mảy may bình cảnh tựa hồ có thể dạng này thuận buồn xuôi gió tu luyện đến luyện hư viên mãn bạch tử thần chân chính hoang mang trong mối vẫn không có cách giải địa phương liền ở chỗ này quang âm đạo thể giải thích được rồi hắn dựa vào cái gì có thể ở chút cơ kỳ lập xuống cùng thời gian tương quan đại đạo có thể sớm chân chính nắm giữ chân chính thanh đế trường sinh kiếm có thể có đường tại ngư long tông các thời kỳ đệ tử chân chính đạp lên quang âm đại đạo nhưng giải thích không được loại này ăn gian giống như bỏ qua bất luận cái gì bình cảnh hiện tượng quang âm đạo thể đã đứng tại địa tiên giới đỉnh cao nhất lại có loại nào đạo thể có thể so sánh nó càng thêm thần dị nhân gian giới bên trong là tầm mắt có hạn nhưng đến địa tiên giới như cũ không có có thể xứng đôi lên không có phá cảnh bình cảnh lại có động tiên bên trong thời gian trôi qua tốc độ sai biệt nhiều nhất 2.000 tái ta có thể tu luyện đến luyện hư viên mãn nếu là còn có chút gặp vỡ, thậm chí còn có thể càng nhanh từ hóa thần đến luyện hư thọ nguyên trực tiếp từ 3000 tái phát triển đến 10800 tuổi. Muốn bắt đầu học thích tướng, dùng không giống với quá vãng ánh mắt tới đối đại vấn đề. Mấy trăm năm tu tập một đạo thần thông, tại nhân gian giới lúc không thể tiếp nhận, hiện nay nhìn tới cũng liền khá tốt. Tương tự lại có khác nhau quang âm đạo thể, nhựa bạch tử thần đối chính mình sau này con đường có mới ý tưởng. Cầm giao quang đại lục dư đồ vừa nhìn, ánh mắt rơi vào một chỗ gọi là Cực Hàn vụ xuyên địa phương. Nơi đây là giao quang đại lục phía trên cấm địa, đến từ một cái không biết đã chết thế giới gió lạnh, tại phía trên thổi mấy và năm. Tựa hồ là trong vòng một đêm xuất hiện, trong nháy mắt đem nơi đó biến thành từ địa. bản tổ tu sĩ từng ý đồ ngăn cản, nhưng ở giao ra một gã luyện hư, năm gã hóa thần viên mãn bị đông cứng thành lính hàng băng điêu đại giới phía sau, vương tha cái này một hành vi, chỉ làm đến thiết lập đại trận, đem cực hàn vụ xuyên phạm vi không chế, tránh cho đem cả tòa đại lục đều kéo vào sông băng thế giới. lại bởi vì sinh ra mấy thanh băng tuyển, tại duy trì liên tục phun ra băng tinh sương ngủ, là tu luyện băng phép loại thần quang tốt nhất chi tuyển, Ngẫu nhiên còn sẽ có tu sĩ bước lên lục thân cùng nguyên thần đồng thời đóng băng nứt vỡ mạo hiểm, tiến vào cực hàn vụ xuyên thu hàn hạ. bạch tử thần tuyển định nơi đây, đầu tiên này là giao quang đại lục phía trên ít có lục giai linh địa, có thể thỏa mãn tu hành cần thiết. làm vì một gã luyện hư tu sĩ quá vãng ngũ giai linh địa đã là chưa đủ nhìn. Muốn bảo trì bình thường tu hành tốc độ, phải có đối ứng linh khí trình độ. Tiếp theo, ác liệt hoàn cảnh cũng căn đoàn không ai có thể phát hiện hắn. Liên tính phía sau thanh huyền phủ chủ thực vạch mặt đuổi theo, tin tưởng lấy bạch tử thần mệnh số sẽ không bị đồng giai tu sĩ tính toán bên trong. Về phân hợp thể đại năng không tại suy tính phạm vi bên trong. Thanh huyền phủ chủ thực tỉnh động một vị hợp thể lời nói, tưởng lại nhiều ứng đối chi pháp đều là vô dụng. Mặc kệ giấu ở giao quang đại lục nơi nào, đều chạy không khỏi hợp thể nhất nhãn. Mấy ngày sau đó, một đạo lôi mang kiếm quang phá vỡ gió tuyết. vững vàng đứng ở cực hàn vụ xuyên bên trong thật lạnh đó không phải đơn thuần nhiệt độ thấp mà là có thể đem người tư duy nguyên thần triệt để đóng băng chân ý khó trách luyện hư đều có đảo tại bên trong phán đoán sai lầm dưới tình huống hoàn toàn chính xác không dễ chịu bạch tử thần nâng lên bàn tay mắt thường có thể thấy kết lên từng hạt băng tinh trên làn da thủy khí trong nháy mắt cứng lại như là một tầng băng xa tròn tại ra phía trên đồng thời hàn ý truyền nhập thể bên trong huyết dịch cùng chân nguyên đều muốn tiếp cận đóng băng. thức hại trong đó đã thành băng thiên tuyết địa vòm trời che lên tối tăm mở mịt một tầng mỗi khối treo tinh thần đều nhiễm lên sương dường như mất đi sinh cơ lâm vào tính mịch, đình chỉ vận chuyển. Sau một khắc, khí hải bên trong tiểu bạch nguyên thần bị đông cứng đánh cái dùm mình, sắc mặt tái nhợt một phiến. Kha lâm trắng xóa một phiến thế giới, chốt ở trung tâm một hơi đem thanh đế trường sinh kiếm dung hợp thi triển làm tốt, lại trở lại đại chúng ánh mắt hảo. Dù là quang âm đạo thể kết cục bi thảm, không được kết thúc yên lành, bạch tử thần còn là muốn dựa vào quang âm đạo thể, muốn vượt cấp mà chiến, tại hợp thể đại năng trước mặt có chút tồn tại cảm giác, chỉ có dựa quang âm đại đạo. Quá khứ quang âm đạo thể đều tránh không được trở thành thời gian trường hà một bộ phận, không ý vị hắn sẽ cam chịu tiếp nhận cái này kết cục. một cái đại thủ cắm vào thức hải hùng lô, doanh một phát đem lò một lần nữa điểm cháy, xích diễm một lần nữa chiếu sáng mỗi cái xó xỉnh. muốn lý giải trước mắt không khó, không phải một mặt đề thang độ nóng, chống cự rét lạnh là được, phải trước đem trong lòng hàn ý khu trừ. nếu không lại cường pháp bảo, cũng chống cự không nổi từ đáy lòng toát ra băng hàn. bạch tử thần từng bước một đi vào cực hàn bộ xuyên, bộ pháp kiên định, dần dần bị gió tuyết che giấu âm dương giao hội, lẫn nhau chuyển hóa, trong lòng một điểm diễm hòa không tắt, liền sẽ không rơi vào sâu nhất băng hàn nằm. ba tái xuân thu, bất quá luyện hư tu sĩ một lần sâu tầng thứ tu luyện, tinh giáp từ thái hư bên trong lần nữa đi vào giao quang đại lục. đón bạch giáp vệ sĩ trở về địa thế giới những năm này tại bạch giáp vệ sĩ hành động bên trong đã thanh trừ đại bộ phận hồng thái giao chút ít còn thừa đối giao quang đại lục sẽ không lại có hủy diệt tính uy hiếp sáu gã bạch giáp chưa về còn có hai cái kia thanh huyền phủ luyện hư cũng là một điểm động tính đều không có cực kỳ không có cấp bậc lễ nghĩa thanh giáp vệ sĩ quét mắt tinh chu bên trong hành khách cùng xuất phát lúc làm so sánh san giết tinh thú hành động không thể tránh cho có tử thường về phần thanh huyền phủ luyện hư tại này làm cái gì lại như thế nào trở về hắn không chuẩn bị miệt mãi theo đuổi không ai sẽ vì vải tên bạch giáp hạ lạc đi đắc tội thanh huyền phủ. mất tích sáu gã bạch giáp chưa hẳn đã chết triệt để. quá khứ thiên ngoại thế giới hành động lúc thường có giáp vệ thất thủ, kết quả mấy trăm năm sau trở về phát hiện cũng không có chết đi, chỉ là bị khốn tại có chút cấm địa vô pháp thoát thân ly khai mà thôi. những này giáp vệ có chút triệt để dung nhập địa phương, thành ra lập nghiệp, sinh sôi nảy nở gia tộc. có chút thì thủ vương đến đám tiếp theo tinh chu lại đến, đáp lên phản hồi địa tiên giới lứa đủ. không ai để ý biến mất mấy người, chúng bạch giáp đều tại thần thái sáng láng thảo luận chính mình trải qua. mỗi khi có người báo ra chính mình thu hoạch mấy khối tinh tâm, liền sẽ đưa tới từng trận kinh hô. có vị bạch giác còn cùng giao quang đại lục bản thổ tu sĩ tiến hành giao dịch, dùng hai bình diên thọ đan dược đổi hai khối tinh hạch, làm cho người diễm mộ không thôi năm. lá Nguyễn, thanh huyền phủ. trong phủ có tòa linh trì, hồ tiệm mì đầy rập rập hạ, theo dõi nhoáng một cái, liền trưởng cao một đoạn. đông dưng có một hồi mưa phùn rơi xuống, hai luồng kim quang đầu nhập linh hồ, sau đó chính là kịch liệt lắc lư lên tới. chỉ thấy mở rơi, mọc ra một cái màu vàng liên đồng lai, mấy tức thời gian liền có một người cao thấp. lại dựng dục ba ngày, màu vàng đài sen kết ra hai quả hoàn chỉnh hạt sen, rơi vào lá sen trong đó. tam sinh liên tử Tuy nhiên có người có thể đem lưu đồng bức thành dạng này giao quang đại lục phía trên cái nào tới cái này cấp bậc cờ giả đội quang chất động một gã da mặt hơi hoàng lão giả xuất hiện tại trên không thì thảo tự nói Này là thanh huyền nhất mạch trọng sinh bí thuật đem chính mình một tia chân linh luyện vào hạ sen trong đó như gặp bất hạnh có thể thông qua trong linh chỉ liên trọng sinh đương nhiên trọng sinh sau đó trần trồn một người toàn bộ muốn trọng đầu tu lên danh như ý nghĩa một mai tam sinh liên tử có thể sống ra tam thế đạo đỉnh bên trong cái này trọng sinh thần vật đều không nhiều thấy bình thường là thiên đế thời đại lưu chuyển xuống đến dùng đi một phần tiểu ít đi một phần nếu như không phải thanh huyền phụ bên trong coi chuyện thựa, lại muốn hai gã thủ hạ thường xuyên làm chút lên không được mặt bản âm u rèm pha thanh huyền phụ chủ thực không nỡ đem tam sinh liên tử tùy tiện dùng ra hai hạt tam sinh liên tử tại hấp thu trong ao nguyên khí phía sau cả chỉ liên lá sen toàn bộ héo rũ thành một đống tàn chi lá héo úa chỉ còn hạt sen phóng ra thanh quang còn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một ít người cuộn mình thành đoàn ba năm sau đó hạt sen thành thục, có thể hóa ra nhân hình hy vọng hai người này không muốn bị thương đến thần hồn tốt nhượng ta biết được đi bắt một cái hóa thần có thể ra cái gì chỗ sơ suất thanh huyền phủ chủ sái xuống hai đạo hà quang nâng hạt sen chìm vào trong ao miễn cho tại cải tạo lục thân giai đoạn ra ngoài ý muốn quay người đi tiền sảnh giống như vô sự xử lý trong phủ sự vụ năm ngang ngay sau đó trong linh trì có một gã nam tử bắn ra ánh mắt ngốc trẻ đứng ở bên bờ một hồi lâu trong mắt mới có linh quang thật thần kỳ tam sinh liên tử dù là không phải lần thứ nhất trọng sinh nhưng cũng muốn cảm thán thế gian như thế nào có như thế điều luyện sắc xảo chi vật thân hình cao gầy giang bạch mang tới một bộ pháp y mặt lên cảm thụ được chỉ có nguyên anh cảnh giới thể xác động tiên như cũ tồn tại chỉ là bởi vì cảnh giới quan hệ bị phong bế hơn phân nửa chỉ có số ít khu vực có thể vận dụng nay cụ từ hạt sen bên trong sinh ra thân thể tư chất căn cốt cùng quá khứ chi thân giống nhau như lúc cũng bảo lưu quá khứ toàn bộ ký ức chỉ cần có đầy đủ linh đan thiết dược, trong năm thời gian có thể một lần nữa tu quay về luận hư chỉ là tổng cảm giác quên những thứ gì chuyện trọng yếu giang bạch đem ánh mắt quang hướng linh chỉ lại có một người xông ra đứng vững chính là đồng bạn lưu đồng chỉ là thần sắc ngơ ngác lên gốc một mực không có khôi phục qua tới liên ý vật đều không biết mặc lên giao quang đại lục phía trên phát sinh chuyện gì nhượng các ngươi hai người đều là thân vẫn có một gã thanh y đạo sĩ xuất hiện lên mặt cụ non mà hỏi non nốt gương mặt cẩn thận nhìn lại cùng thanh huyền phụ chủ có chín phần giống nhau phụ chủ hai ta hai ta truy kích mục tiêu ẩn dấu cảnh giới cư nhiên là vị luyện hư tu sĩ giang bạch vừa cho lưu đồng mặc lên quần áo vội vàng quay người tham viếng thanh y đạo sĩ không phải người khác chính là thanh huyền phụ chủ thân ngoại hóa thân có quan hệ bỏ mình phía trước ký ức đứt quãng như là có người dùng côn sắt tại bên trong trộn lẫn một trận nhị đau đớn mới có thể nhớ tới từng cái phiến đoạn chỉ có thể nhớ lại đổi kịp bạch giáp vệ sĩ đột nhiên thể hiện ra luyện hư tu vi chính mình không địch lại lại tỉnh lại chính là từ tam sinh liên tử chui ra trọng sinh trạng thái cụ thể như thế nào bại, đối diện địch nhân xử cái gì thủ đoạn tất cả đều là một đoàn sương mù vô dụng tuổi trẻ thanh huyền phủ chủ rõ ràng khí độ không bằng ba thể tức giận vung xuống tay áo đem lưu đồng trào qua tới trên dưới kiểm tra một lần mới ánh mắt phức tạp bỏ qua nguyên thần trọng thương không có nhân hình cùng phế nhân không khác có thể hay không khôi phục muốn xem thiên ý là ai có thể đem có được tàn khuyết thái hư đạo thể lưu đồng tổn thương thành dạng này Thanh Huyền phủ chủ hít vào một khẩu khí lạnh, tam sinh liên tử cùng tàn khuyết thái hư đạo thể song trọng bảo vệ, liền tính là hắn đều rất khó làm đến khiến cho sớm tách rời ra chân linh bị dạng này thương tổn nghiêm trọng. Hoặc là cảnh giới chênh lệch quá lớn, hoặc là là đại đạo phía trên nguyên ép. Chẳng lẽ trừ ta bên ngoài, còn có những người khác chú ý đến chập long giới sự tình, hướng người này ra tay? Liên Tính Bạch Tử thần đột nhiên bạo lộ ra đến luyện hư tu vi, Thanh Huyền phủ chủ cũng sẽ không cảm thấy người này có đem hai gã thủ hạ đánh bại, còn liên quan ảnh hưởng đến chân linh bản sự. Khẳng định là có mặt khác thế lực cường giả tham dự đến trong đó. Chương 826. Thất Tuyệt thượng nhân chương tám thất tuyệt thượng nhân tuổi trẻ thanh huyền phụ chủ giận quá mà cười một trưởng vỗ vào linh trì phía trên chấn mặt hồ sôi trào ở đâu ra thế lực dám đoạt ta hợp thể cơ duyên đợi ta thư tay một phong đưa hướng trung cực tiên vực mời mấy vị thúc bá làm chủ đem chập long giới cái này mấy vị toàn bộ xếp vào truy nã trong đó chiếu lẽ thường thanh huyền phụ chủ nên phát giác đến trong đó dị thường nên tỉnh táo xuống tới suy nghĩ thật kỹ đến tuột cùng muốn không muốn tiếp tục chấp hành số dưới. có thể làm đến một phụ chi chủ sao có thể như thế ngốc nghiết không khôn ngoan nhưng bị động đến mệnh số lâm vào trách nhiệm lại vô lý trí có thể nói trong lòng mê mội giống như chỉ còn một cái từ chập long giới phi thăng giả trên thân đạt được hai thiên linh vật ý nghĩ lâm vào trong đó phía sau mệnh số cùng chập long giới một mực máy cùng một chỗ bằng bản thân lại khó cởi bỏ húng chi chính mình còn như thiêu thân lao đầu vào lửa nhất định phải hướng bên trong sông nhà hắn lao tổ tông tại đạo đình bản bộ nhậm chức lúc tích lũy xuống nhân tình không phải vô hạn dùng một lần thiếu một lần đại biểu một cái thế gia cuối cùng nội tình thanh huyền phủ chủ không có từ hai gã thủ hạ tao nộ bên trong đạt được cảnh báo ngược lại cảm thấy không hổ là hợp thể cơ duyên dẫn tới bực này cờ giả nhất định phải toàn lực ứng phó Nếu không lãng phí thật không dễ dàng chiếm được tiên cơ, đem cơ duyên chắp tay nhượng người cái này, Bạch Tử thần nhượng giáp vệ nội bộ đi đối phó, chờ bản bộ truy nã thoáng một phát liền trước hết mọi viện thủ đem ba gã người nhập cư trái phép cầm xuống, làm đến không sơ hở tí nào. Thanh Huyền phủ chủ có chút đáng tiếc liếc mắt lưu đồng, kẻ này có được tán khuyết thái hư đạo thể, thần thông kinh người. Vốn là tất cả thủ hạ bên trong, duy nhất xưng được là có hợp thể tương lai. Nhưng trải qua như vậy một lần, hạt sen trọng sinh sau đó biến thành ngu rốt ngu xuân, đừng nói hợp thể, liền tu về luyện hư đều thành hy vọng xa vời năm. từ Hàn Vũ xuyên bên trong, có hai gã tu sĩ kết bạn đi về phía trước. Xuất phát lúc, dòng dã hơn 10 người đội ngũ, thuần một sắc nguyên anh cảnh giới, hơn phân nửa tu hỏa hành đại đạo, còn lại non nửa cũng mang đủ ngự hàn tụ dương bảo vật. Tăng thêm có kinh nghiệm phong phú dẫn đường dẫn đội, nhưng mỗi tiến lên một đoạn khoảng cách, liền có một gã tu sĩ ngã xuống. Thân thể cứng ngạnh, trên mặt ngũ quan trói chặt, bị dày đặc gió tuyết che lên. Không ai xem ý đổ cứu về đồng hành người, loại này tao ngộ tại xuất phát phía trước liền có người cường điệu qua trăm ngàn lần, mỗi cái đến cực hàn vụ xuyên luyện pháp tu sĩ đều có 10 phần tâm lý chuẩn bị. Nhưng lần này giảm quân số tần suất, thậm chí liền bản thể dẫn đường đều cảm thấy kinh ngạc. Chờ muốn bay đầu lại, mới phát hiện lúc đến đường sớm liền bị bão phủ lại sau đó liền dẫn đường đều chết tại cực hàn vụ xuyên báo tuyết bên trong thành trên đường một tòa hoàn toàn mới băng điêu từ trăm năm trước lên hàn lưu hướng đi liền triệt để không có quy luật bộ tông truyền lưu ngưng huyết thần chỉ chẳng lẽ muốn tại đời này thất truyền cuối cùng hai người cũng là hấp hối trên thân ngự hàn bảo vật sớm liền dùng tận nếu không phải đi thuần dương đại đạo có thể tụ lên bản mệnh chân hỏa đồng dạng trốn không thoát từ trong tới ngoài đông thành bằng khối hạ tràng lúc này nhìn tới cái này cái quá trình chỉ là sau này lợi mấy ngày không có gì bất đồng ngưng huyết thần chỉ cần hái 18 tám sợi bất chu hàn quang mới có thể tu tập đến viên mãn quá vang tại cực hàn vụ xuyên ngoại vi liền có cơ hội hài đến nhưng gần trăm năm bên trong tiến vào đệ tử đều tán thân trong đó nhóm này người ôm may mắn tâm lý cũng không thâm nhập chờ phát hiện chuyển nguồn không có quyết đại ngoại vi đã biến thành thập phần nguy hiểm thời điểm đã không kịp tân hận hướng phía trước bất quá vừa chết còn có trăm một khả năng đem ngưng huyết thần trị tu thành liền tính thành bao nhiêu hậu nhân cũng có thể từ ta trên thi thể chứng kiến này môn thần thông viên mãn trạng thái một người khác tướng mạo cực xấu nhìn đến làm cho người xinh ghét tại nguyên anh tu sĩ bên trong rất hiếm thấy loại này tình huống. hóa anh thời khắc đó có cơ hội từ trong tới ngoài cải tạo hình tượng bình thường tu sĩ tổng hội vô ý thức hướng trong cảm nhận hoàn mỹ hình tượng thiên hướng một hai dù là lại xấu xí gương mặt đều thuận mắt rất nhiều loại này người hoặc là nhục thân có tật vô pháp sửa đổi hoặc là chịu qua thật lớn kích thích trong lòng chấp nghiệm vô pháp phóng xuống tốt liền nghe sư minh hướng phía trước đánh cược một lần hai gã nguyên anh vừa đạt thành nhất trí xa xa gió tuyết đột nhiên tính lại xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn có một gã tu sĩ từ dày đặt tuyết động bên trong đi ra những nơi đi qua đều không có ác liệt thiên tượng xuân ý ôn hòa gió tuyết giống tại vì hắn đường hẻm đón chào. chuẩn xác hơn chính là túi đầu phục tùng, không dám làm trái người này. Mấy tức sau đó, người này không thấy tung tích. Nếu như không phải lưu lại một đầu đường bằng phẳng, thực cho rằng là trước khi chết người tượng. Luyện hư lão tổ, xấu xí tu sĩ nửa là hỏi thăm nói, chậm như ở trong ngậm mới tỉnh giống như đứng lên, điên cũng tựa như vào tới. Phía trước Hàn ý tận lui, chính là thu thập bất chu Hàn quang thời cơ tốt nhất. Khoảnh khắc sau đó, gió tuyết tái khởi, lại khôi phục lại quá khứ đáng sợ cực Hàn vụ xuyên năm. Ta tuy nhiên có thể làm đến điều hòa âm dương, nhưng tại này địa phương đợi lâu chân nguyên không thể tránh cho hướng âm hàn thuộc tính đi vòng quanh. Ngay gần đây lượm kiếm. Kiếm quang bên trong đã có chứa sương lạnh, không thể không khống chế. Nhanh cùng tu luyện băng hệ kiếm pháp không sai biệt lắm. Bạch tử thần sớm qua đi cực đoan nóng lạnh đường đi, đến để thăng kiếm quang lực sát thương giai đoạn, liền tính làm đến cực hạng, vĩnh hằng đóng băng, vạn vật lụi tàn một bước lại có thể như thế nào? Hạn mức cao nhất sao so qua? sỏ xuyên qua cổ kim, ngồi xem thương hải Tam biển, trời cao khó dò quang âm kiếm ý quang âm đại đạo có lẽ có tiềm ẩn thai hoàng ẩm, cái này chỉ hội kích thích hắn càng cường liệt thăm dò chi tâm. Sợ hai không tiến, chỉ có thể cùng đằng trước chỗ có quang âm đạo thể kẻ có được một dạng, bị thời gian trường hà đồng hóa, chỉ có trực diện quang âm đại đạo. treo tới trước đó chưa từng có cảnh giới, làm đến chân chính công chế mới có thể thoát khỏi loại này số mệnh. Về phần muốn nhiều cường, dù sao đạo đình nhiều lần đảm nhiệm trường sinh thiên tôn cảnh giới vẫn là không đủ. Trước hướng giao quang đại lục phía trên xoay quanh, nhìn xem có không có thu hoạch, thuận tiện hướng bản thổ tu sĩ nghe ngóng như thế nào ly khai nơi này, trở về địa tiên giới. Bạch tử thần gia cực hàn bộ xuyên, tự nhiên nhìn đến cái kia hai vị gian nan đi về phía trước nguyên ánh tu sĩ, nhưng không có để ý cái này trăm năm bên trong đã triệt để làm đến thất kiếm hợp nhất. Như thế thanh đế trường sinh kiếm, cắn trả cũng rất kinh người, huy động trên đường sẽ đem ngự kiếm người cuốn vào thời gian trường hạ. một kiếm sau đó, địch ta đều lún lạc. nếu không phải hắn có chân đạp thời gian đại đạo thần thông, đổi cá nhân khẳng định sẽ bị cọ rửa vô tung vô ảnh. tường leo lên đi ra, ngàn năm thời gian đều thuộc may mắn, càng lớn khả năng là củng cổ ma mở dạng, triệt để tiêu vong tại thời gian trường hà phương xa. thất kiếm dung hợp tạo thành như thế, có thể một kiếm gọn đi 5.000 tái trở lên võ nguyên, hợp thể trở xuống không ai thừa nhận nổi. càng ngấu chốt, còn là thời gian trường hà hà lâm, đối xử như nhau đem đối thủ kéo vào dòng sông, lấy cụ tượng hóa quang âm đại đạo đem đối thủ qua lại cọ rửa. hắn từng lấy này ngao chết atula của ma. Như thế nhìn tới, càng cường thời gian trường hà đối hợp thể đều sẽ có không nhỏ uy hiếp điều kiện tiên quyết, là đối phương ngoan ngoãn đứng tại nơi đó, cho hắn đem thời gian trường hà triển khai đem người cuốn bảo. Một giọt thủy châu, chính là trăm năm. Một đoa sóng, tức là ngàn năm. Trừ phi thực làm đến bất tử bất diệt, nếu không hợp thể đại năng tuổi thọ như cũng không chịu nổi tại thời gian trường hà bên trong lăn phía trên vài lần. Những cái kia vượt qua một nguyên chi thọ, nhưng sinh khí rồi rào hợp thể, không phải bọn hắn đột phá thiên địa đại nạn, mà là dùng tồn tụ cầu sống trọng sinh bí thuật, nhượng chính mình tại giao gia nhỏ nhất đại giới dưới tình huống sống ra đệ như thế. chứ này bên ngoài, lần này bế quan bên trong lớn nhất thu hoạch là cựu dương thần hỏa giám lại thăng cấp bạch tử thần lấy ra cái tiêu mặt giám tử cựu dương thần hỏa giám rất nhiều năm trước liền trở thành ốn nắn dạy bảo cơ sở đệ tử thầy tốt bản hiền chợ không biết nhiều ít vị thanh phong tông đệ tử cải biến sai lầm tu luyện phương thức đi lên quỹ đạo tích lũy đầy đủ nhiều án lệ đi vào địa tiên giới phía sau lại chịu chính mình tấn thăng luyện hư kích thích thuận lợi thành hạ phẩm thông tiên linh bảo hơn nữa còn không có dừng lại xu thế không ra ngoài ý muốn hai năm bên trong có thể sôi gió sôi nước sông lên cực phẩm thông tiên linh bảo bởi như vậy bảo giám chỉ đạo phạm vi liền mở rộng đến Anh. phóng tại hạ giới chính là vượt qua hết hệ thông thiên linh bảo chấn tông bảo vật có thể bảo đảm tông môn muôn đời không suy muôn đời đều có rất nhiều nguyên anh sinh ra đáng tiếc là tại địa thiên giới nguyên anh cảnh giới xa xa chưa đủ nhìn tối thiểu phải đối luyện hư lưu hiệu mới có thể tính toán làm trọng bảo bạch tử thần lật xem một vòng lại đem cựu dương thần hỏa giám phóng trở về vừa mới tấn thăng giám tử bên trong xuất hiện một cái tay cầm quyển sách lão đầu khí linh trạng thái còn rất không ổn định phải phóng tại động thiên bên trong hào hào ôn dưỡng ly khai cực hàn vũ xuyên phía sau không có che lấp tu vi tình huống không ra ngoài ý muốn gặp gỡ giao quang đại lục phía trên luyện hư. tự xưng là đạo đình giáp vệ. tại lần trước nhiệm vụ kết thúc lúc vừa vạn nên đón đốn mộ bế quan mới lưu tại giao quang đại lục bạch đạo hưu có thể tại này dừng lại thêm vài năm là giao quang vinh hạnh đặc biệt về phần ngươi nghe ngóng như thế nào trở lại cựu không tiên vực lão hủ chỉ biết rõ một đầu con đường thất tuyệt thượng nhân là giao quang đại lục bản thổ đệ nhất tu sĩ luyện hư trung kỳ tu vi thi thư cờ họa luận đạo giảng pháp không chỗ nào không thông là giảng huyền đệ nhất, tu vi đệ nhất, đấu pháp đệ nhất bày trận đệ nhất đánh cờ đệ nhất hội họa đệ nhất chắc chắn đệ nhất bởi vậy tự xưng thất tuyệt thượng nhân dân giả đã không ai nhớ rõ nguyên bản tính danh kính xin đạo huynh dạy ta Bạch Tử Thần không dám coi thường trước mặt một người dáng mạo tầm thường này vóc dáng nhỏ tu sĩ, bị người gọi là Giao Quang Đại Lục mấy vạn năm đến nay kình tài tuyệt diễm nhất đại biểu nhân vật. Từ một kẻ dân nghèo xuất thân, có thể đi đến hôm nay bước này, cần giao ra gấp mấy lần phân đấu, đến đánh vơ trên thân nhãn hiệu cùng vô hình công cùng diễm xích đạo đình cho ra giới thiệu vô cùng thô sơ giản lược, chỉ biết rõ trong nhà trưởng bối hướng phía trên ngược dòng mười đời đều không có xuất hiện nguyên anh trở lên tu sĩ. Từng đi qua trung cực tiên vực du lịch, vì đạo đình hiệu lực mấy ngàn năm, chờ tuổi già cầm đại ngạch trợ cấp trở lại cố thổ, hưởng thụ nhân sinh. mấy ngàn năm không tại giao quan đại lục trở về liền đem hai gã không có ly khai qua luyện hư đồng đạo áp chế dễ bảo không người dám tại xem bảo tinh chu không tới muốn sớm trở lại địa thiên giới cũng chỉ có thể đi chưa trải qua đạo đỉnh chứng thực tinh lộ lão hủ lần thứ nhất ly khai giao quan đại lục liền là dùng cái này biện pháp 14 người đồng xuất cuối cùng chỉ có ba người sống sót đến cựu không tiên vực thất tuyệt thượng nhân thanh tuyến có nghe như là hai phiến sắt lá qua lại xung đột nhượng người nghe bực bội nếu như bạch đạo hữu có cần lão hủ đương nhiên sẽ không che giấu chỉ là ngày đó phục vụ quên mình sông gian này đầu tinh lộ đồng đạo còn có tử tự truyền nhân bây giờ qua vô cùng là thất vọng lão hủ tưởng thay bọn hắn như một đầu sinh lộ đạo huynh nói thẳng liên hảo cần mấy khối tiên tinh bạch tử thần không có đem đối phương lời nói coi là thật đối phương cái này thân phận muốn tiếp tế vài tên cố hữu hậu nhân cái nào dùng tới cái gì tinh lộ bất quá là tùy tiện tìm cái cớ không muốn tiên tinh lão hủ muốn tìm một mặt thú đàm quỷ hạt giống đáng tiếc có đầu lục giai tinh thú cản đường chỉ cần bạch đạo hưu có thể ra tay tương trợ được chuyện sau đó tinh lộ chắp tay dâng lên lão hủ tự sẽ đổi ra tài nguyên bồi thường những cái kia tu sĩ hậu nhân thất tuyệt thượng nhân không còn ẩn tảng rất nhanh lộ ra chân thật mục đích một đầu tinh lộ liền tưởng đổi ta ra tay đạo huynh là đem chúng ta luyện hư xem quá giá rẻ chút ta bạch tử thần cười nạo một tiếng không có nghĩ đến đối phương như vậy dám mở điều kiện không có cụ thể tinh lộ hắn một dạng có thể ly khai giao quang đại lục luyện hư tu sĩ lại không sợ thiên ngoại hoàn cảnh chỉ là không có chính xác lộ tuyến bốn phía du đãng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian thôi chương 827, không chớp mắt thu hoạch chương tám không chớp mắt thu hoạch vọng thiên hống lục giai tinh thú tương đương với luyện hư sơ kỳ thực lực bất quá có hạng bản mệnh thần thông có thể phân liệt thành trăm ngàn đạo chỉ cần một đạo đào tẩu có thể mượn chi trọng sinh lão hủ mấy lần như đồ đều lấy thất bại chống dứt có thể thủ thắng nhưng không thể cầm xuống thất tuyệt thượng nhân rất nhanh liền ném ra mới mồi nhử không có ra vẻ thành cao đạo hưu chỉ cần chặn đường phân ảnh cũng không nhiều ít nguy hiểm người ta hai người liên thủ đủ để bảo đảm không có một đạo có thể chạy ra vòng đây chỉ có như thế mới có thể đem vọng thiên hống chân chính bắt sau đó tinh thú hang ổ bên trong chiến lợi phẩm một nửa phân chia lão hủ khác tặng ngươi một khối vũ trụ chỗ sâu vẫn thạch Lục giai vọng thiên hống ngày thường trốn tại lòng đất, chỉ có tại thuần dương thời gian mới có thể xuất hiện. Phun ra nuốt vào đại nhật tinh hoa. Không thích nguy thực, lại không giống hồng thải giao cái loại này tính tình bạo ngược, gặp người liền muốn xông thành huyết thủy tinh thu đối với giao quang đại lục, kỳ thật là cả người lẫn vật vô hại. Nhưng vọng thiên hống có thể luyện ra một tia kim tính ngọc dịch, là luyện chế lục giai phá cảnh loại linh đan tốt nhất phụ dược. Giống phục dụng sau đó, có thể nhượng người có thật lớn tỷ lệ phá tan luyện hư hậu kỳ bình cảnh thánh hoa tới chân đan liền muốn dùng đến kim tính ngọc dịch, thêm nhập một tia có thể khiến cho thành đan tỷ lệ tăng nhiều, mỗi lô giai đan số lượng đều sẽ thêm ra 2 -3 thất tuyệt thượng nhân để mắt tới vọng thiên hống nhiều năm một mực muốn đánh nó chủ ý chính là kết bạn đến một gã luyện đàn tông sư chỉ cần có thể cầm ra một đầu vọng thiên hống nhập bọn có thể tại thành đàn phía sau phân đến hai mai thánh hoa tới chân đan đây đối với đã bung tha luyện hư hậu kỳ sa tưởng thất tuyệt thượng nhân mà nói là không dung bỏ qua cơ hội nhưng một người đối phó vọng thiên hống lực có không đủ bản thổ hai gã luyện hư đều là mặt phục tâm không phục liền tính bọn hắn nguyện ý ra tay thất tuyệt thượng nhân chính mình đều không yên lòng thật không dễ dàng đến một gã đạo đình luyện hư cùng giao quang đại lục các phương không có bất luận cái gì liên quan mới là tốt nhất đối tượng hợp tác chỉ là hàn môn xuất thân, dù là tu luyện đến một phương thế giới đệ nhất nhân tình trạng, trong xương cốt tiết kiệm đều cải biến không được. khi còn bé một khối linh thạch hận không thể tách ra thành bốn khối đến dùng, tiêu tiền như nước phí với hắn mà nói quá mức xa xôi. dù là tại loại này quan hệ đạo đồ quan trọng chuyện phía trên, đều muốn cất giấu một tay, sợ chính mình thua thiệt, nhượng đối phương chiếm được tiện nghi. bay lên mặt bàn vẫn thạch bề ngoài xấu xí, bề ngoài bọc lấy một tầng rậm rạp kim loại, giống là dùng tay xoa bóp lên tới lồi loang mì vắt. nhưng hợp thể trở xuống, bất luận cái gì thần thức lực lượng đều đừng nghĩ rót vào vẫn thạch, nửa bước khó đi. chỉ có lấy thiên hỏa rãi cháy tối đem ra chậm rãi luyện hóa lộ ra bên trong chân dung mới có thể biết được đến tuột cùng ẩn dấu vật gì cái này vẫn thạch ra từ vũ trụ chỗ sâu đều là thiên địa sơ sinh thời điểm nhân duyên tế hội va chạm phía dưới hình thành chính là bởi vì đặc thù hình thành hoàn cảnh ẩn chứa một tia khai thiên tích địa chân ý dẫn đến cái này vẫn thạch thần bí nhưng muốn nói có bao nhiêu thì có lại xa xa xương không được mỗi cái vũ trụ thành hình đều sẽ bồi dưỡng như hàng xa số vẫn thạch tính toán đều tính toán không qua tới chín thành trở lên vẫn thạch đều chỉ có thể mở ra phổ thông khoáng thạch có thể chạy đến ngũ giai tinh thiết chỉ có trong một xác suất bất quá từng không chỉ một lần có người mở ra qua thất giai huyền tinh, bởi vậy danh táo thiên hạ thậm chí diễn ra đổ thạch cái này nghề nghiệp. thất tuyệt thượng nhân cầm loại này vẫn thạch ra tới làm dự bị, nói rõ chính là không nơi chảy máu, lại không tưởng ném đi mặt mũi, chỉ làm chặt đường, không cần chủ công. bạch tử thần bất động thanh sắc, hỏi một câu. không thể giả được. thất tuyệt thượng nhân theo sát nói ra. được chuyện sau đó, thu hoạch chia đều, như vọng tiên hống đạo tẩu cũng muốn đem tinh lộ đồ sách đưa lên. bạch tử thần bổ sung một câu, nghe đi lên cái này tinh thú chạy trốn năng lực tuyệt đỉnh, làm không tốt cuối cùng toi công bận rộn một hồi. yên tâm. lão hủ đáp ứng sự tình chưa bao giờ có không có làm đến thất tuyệt thượng nhân vui mừng quá đỗi, châm lên một bình chân phẩm linh trà tiên khí hóa thành các loại thủy thú đồ án chưa uống chỉ là ngửi lên một chút liền cảm thấy thể nội chân nguyên sinh động lên tới trà này danh gọi cựu không hoàng minh có thể kích phát thể nội chân nguyên vận chuyển tốc độ mỗi uống một ly cùng cấp khổ tu 10 năm trước ba chén đều là hữu hiệu kính xin đạo hữu thịnh ẩm còn có khối này vẫn thạch mặc kệ kết quả như thế nào đều mời đạo hữu trước nhận lấy làm vì Lão hủ thành ý tại loại này cực nhỏ lợi nhỏ phía trên thất tuyệt thượng nhân không tiếc bày ra chính mình đại khí Bạch Tử Thần không chút nào khách khí, trước đem vẫn thạch cất kỹ, lại là liền uống ba chén cựu khúc Hoàn minh ba năm tu vi. Đối mỗi lần bế quan hơi một tí mấy trăm năm luyện hư mà nói là như mối bỏ biển đại đa số người đều là khổ nổi cảnh giới bình cảnh, mà không phải là đánh bóng luyện hóa chân nguyên buồn khổ. hết lần này tới lần khác gặp gỡ Bạch Tử Thần cái này quái thai, tất cả có thể tăng tiến tu vi linh vật, đang dược với hắn mà nói thắng qua bất luận cái gì bảo vật, cái này 30 năm thời gian, chính là rắn rắn chắc chắc giảm bớt. riêng này ba chén cựu khúc Hoàn minh, đều đáng ra hắn không lên mạo hiểm ra tay một hồi. Huống chi, còn có ngoài định mức thu hoạch. hai người khách khí tương đàm hồi lâu mới khách và chủ tẫn hoan tách ra bạch tử thần tạm thời tiến vào thất tuyệt thượng nhân chuyên môn thu thập đi ra có được lục giai linh khí động phủ đối phó vọng thiên hống tốt nhất tiết điểm không tới đến lúc đó thất tuyệt thượng nhân tự sẽ đến đây thông chi cùng nhau đi đến ngươi nếu là chân tâm thật ý cầu ta ra tay ta giúp ngươi chạm sát vọng thiên hống cũng không sao nhưng muốn đánh mặt khác chủ ý nhưng liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. nếu như không phải muốn tìm tinh lộ bạch tử thần thật không có đem thất tuyệt thượng nhân phóng tại trong mắt hợp thể trở xuống trừ phi có nghịch thiên thần thông cùng phát bảo nếu không luyện hư sơ kỳ cùng luyện hư viên mãn tại hắn trước mặt khác biệt không nhiều lắm. quang âm kiếm ý chẳng xuống cái nào luyện hư có thể ngăn có thể gọn năm năm thọ nguyên thanh đế trường sinh kiếm dù là giao quang đại lục phía trên tất cả luyện hư liên thủ hắn đều có 10 phần tin tưởng cái này là nắm giữ tin tức quyền chủ động chỗ tốt đối phương căn bản không rõ ràng chính mình át chủ bài còn có khối này với thạch nếu là không có nhìn lầm giống như là tại nạp chân các cầu mua trên bảng bài danh đệ nhất thổ đức trấn tinh thạch mạch tử thần trúc long âm dương đồng xem thấu chỉ có hợp thể đại năng thần thức mới có thể xuyên thấu vẫn thạch tầng ngoài thấy do bên trong hạch tâm tướng mạo hoàng phốc phốc một khối, nhìn một cái liền ẩn chứa vô cùng trầm trọng. mấu chốt là nhượng người cảm thấy nho nhỏ một khối tảng đá chịu tại phương này tiên địa công đức nặng hơn vạn quân có vô tận công đức chi lực hội tụ cấu thành từng hạt cát vàng biến thành khối này thổ đức chấn tinh thạch tấn nạp chân cắt theo như lời khối này tảng đá loại trừ là thổ hệ trí bảo còn phải đem một phương thế giới khai thiên tích địa công đức toàn bộ tụ họp tại nó một điểm mới có thể thành hình so sánh với mặt khác vẫn thạch số lấy ước vạn thổ đức chấn tinh thạch một cái tiểu thiên thế giới chỉ có thể có một khối thậm chí một khối đều không thấy được là luyện chế công đức trí bảo tốt nhất tài liệu chính lại bởi vì công đức chi lực gia thân bảo vật thành hình trong nháy mắt lệnh thiên kiếp lui không cần độ kiếp. có đầy đủ công đức chi lực điều kiện tiên quyết phía dưới một khối thổ đức Trấn tinh thạch chính là một kiện lục giai pháp bảo thậm chí tương lai còn có tiến giai cơ hội so sánh với bình thường lục giai pháp bảo huyền hoàng công đức trí bảo diệu dụng càng nhiều chỉ là theo sử dụng công đức chi lực sẽ dần dần giảm bớt chờ đến hao hết phải bổ sung hoàn chỉnh mới có thể tiếp tục ngự sử chương 828 đầu thứ hai vọng tiên hống chương 828, đầu thứ hai vọng tiên hống ba tháng sau một chiếc phủ không hạm hướng về thiên ngoại bay ra tại xuyên qua hai đầu tinh đái cùng vô số loạn thạch phía sau tiến vào một phiến tử tính hỗn loạn không gian bất luận cái gì sinh linh tiến vào trong đó đều sẽ mất đi phương vị phân không rõ đông nam tây bắc có trầm thấp thú kêu tại trong đó bồi hồi cực lớn bóng mờ xẹt qua phản chiếu ra dữ tợn đáng sợ lục gia tinh thú tại này phương thế giới đã là thực vật dây xích đỉnh cao nhất một đội lại một đội tu sĩ có đi không về dưới tình huống nơi này tinh vực rất nhanh liền thành làm cho người nghe danh biến sắc cấm địa. chỉ có thượng tầng tu sĩ mới biết được nơi đây sinh tồn một cái vọng thiên hống một khi bạo khởi hoàn toàn có thể tàn sát bừa bãi giao qua ngại lục ngoại trừ thất tuyệt thượng nhân mặt khác hai vị luyện hư căn bản không có tới trêu trọng lực bốn phía đã bố xuống trận pháp, bạch tử thần đúng hẹn đứng ở trận pháp sinh môn bên ngoài, miễn cho dẫn lửa lên thân. hy vọng hết thể thuận lợi, đừng ở chỗ này ra cái gì khó khăn chắc trở. đã xác định là thanh huyền phủ chủ muốn làm hại ta, đạo đình bên kia liền không nhất định muốn đuổi trở về. thiên phạt phong chủ mấy người tại chịu truy sát dưới tình huống, như cũ có thể tấn thăng luyện hư, cho bạch tử thần linh cảm địa tiên giới mênh mông đến cực điểm, không phải chỉ có đạo đình một nhà thế lực, chỉ là chính mình phi thăng vừa vận tại đạo đỉnh tiên thành bên trong, mới có đạo đỉnh tức là hết thảy cảm xúc. hắn trên thân bí ẩn quá nhiều, lưu tại đạo đỉnh bên trong là ổn trọng chi cử, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ lựa chọn. Khác lạ thường nhân tu luyện tốc độ chờ hắn tiến vào đạo đỉnh cao tầng ánh mắt phía sau khẳng định hội chịu đến trọng điểm chú ý với hắn mà nói là tốt là xấu còn là ẩn số chủ yếu bình thường luyện hư giai đoạn tu hành tài nguyên bạch tử thần một mực không cần cái này nhượng hắn thiếu đi hơn phân nửa đối đạo đỉnh cái này thế lực ý lại rất nhiều phá cảnh đan dược cùng linh vật đều bị mấy nhà thế lực lũng đoạn căn bản sẽ không dẫn ra ngoài hợp thể phía trước ta muốn mất quá là an ổn tu luyện hoàn cảnh không bằng sửa đầu đội danh đi mặt khác thiên vực như ta thật sự là quang âm đạo thể chỉ sợ còn muốn quấn vào đạo đỉnh thượng tầng đấu tranh ảnh hưởng bình thường tu luyện hoàn cảnh. lục ngự bên trong, trường sinh thiên tôn là thay đổi tới tấp nhất, khó nói cùng quang âm đạo thể không có quan hệ. ngay tại bạch tử thần suy nghĩ sau này phương hướng lúc trước mặt một tiếng do nét gầm rú, trông chất là có vô số âm thanh chồng lên tại cùng một chỗ. mấy trăm đầu ác thú chạy tới, toàn thân mọc đầy nồng đậm màu bạc lông mượt, như là một đạo hồng lưu muốn phá hủy trước mặt tất cả. trận pháp phát động, từng cái hình thủ kỳ lạ văn tự bay ra, đem ác thú trấn trụ. cả hai chạm vào nhau, ánh sao vang khắp nơi, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một căn bạc. cái này ác thú hiển nhiên chính là vọng thiên hống, số lượng thật sự quá nhiều, trận pháp ngăn đón chi không kịp. những này phân thân phi độn tốc độ cùng phong ngự vẫn là lục giai tiêu chuẩn chỉ là không có đối địch thủ đoạn muốn đều diệt trừ vẫn như cũng thập phần khó giải quyết cùng chết tại tay ta xích nhĩ lông tóc phân thân thần thông có mấy phần tương tự đương nhiên số lượng nhiều quá nhiều lần thất tuyệt thượng nhân cho tình báo có sai cái này không phải vài đầu phân thân bạch tử thần trong mắt linh quang lóe lên thình lình phát hiện những này vọng thiên hống đều chân thật tồn tại không có một đầu là hư giả biến ảo mà đến này môn thần thông nhượng hắn thập phần động tâm vô thượng thanh vi kiếm hạ một cái vô cùng vô tận kiếm quang ra khuynh bảo giống như ngăn ở vọng thiên hống đi trên đường. Lục giai tinh thu kinh người phòng ngự lực, lông tóc có thể đem kiếm quang bắn ra, các loại liên tục nhiều đạo tại cùng một cái điểm rơi xuống, mới miễn cưỡng xuyên thủng. Chợt chính là càng nhiều kiếm quang tràn vào, đem một đầu vọng thiên hương tán nát, một căn tóc bạc chậm rãi bay xuống. Đi vào địa tiên giới, vẫn lấy làm não nhất phi kiếm liền không ưu thế, cái này còn là không có đụng lên có lục giai phòng ngự pháp bảo đối thủ, bằng không thì càng là khó gặm xương cốt. Bạch tử thần huy sái kiếm quang, dù bận bận lung dung đối phó trên trăm đầu vọng thiên hướng, nhộn chúng nó hãm tại kiếm quang hải dương bên trong chậm chạp đi về phía trước. Quá khứ đối thủ, toàn bộ một kiếm chầm chi, nào có như vậy phiền toái đều là hắn cầm kiếm kinh người. cái gì phòng ngự pháp bảo tại ngũ giai phi kiếm trước mặt cùng giấy giống như nhưng tại địa tiên giới luyện hư tu sĩ dùng ngũ giai phi kiếm đã là chịu thiệt thật sự bởi vì phi kiếm có được mà khắc lục giai pháp bảo luyện chế độ khó sẽ không lớn như vậy dẫn đến luyện hư kiếm tu liền sẽ xuất hiện hai cái cực đoan không lục giai phi kiếm công kích mềm yếu tiếng sấm đại hạt mưa tiểu nhìn xem đặc sắc lộ ra một trận đánh công thực tế kiếm quang liền ra lông đều không có phá có lục giai phi kiếm phá kem thành mướm lại khôi phục lại sát phạt đệ nhất bộ giảm đến lao liền tổn thương chịu liền chết bạch tử thần ỷ vào phi kiếm số lượng đông đảo kiếm pháp xuất chúng còn có thể định lên một chút nhưng rất nhiều đối địch thói quen đều muốn cải biến còn muốn như quá khứ như vậy một kiếm chém đi đồng dai chém đầu là cực khó làm đến vẫn phải là có một thanh lục giai phi kiếm cũng không thể gặp gỡ mỗi cái địch nhân đều lấy quang âm chi kiếm bắt chuyện đã thất thần bí mật cũng không nhiều như vậy quang âm chân ý tiêu xài đem hai đầu sông tại phía trước nhất vọng thiên hống diệt xác bạch tử thần đã nghĩ kỹ tiếp xuống tới phương hướng đi thất bảo tiên bực tìm cái tia khai thiên kiếm lô hắn sau này gặp phải địch nhân chỉ hội càng ngày càng cường có được lục giai phòng ngự pháp bảo sát xuất càng ngày càng cao tổng có một ngày sẽ phát sinh bày xuống tinh hà kiếm trận, cuốn lên ba ngày ba đêm, lại phát hiện bên trong tu sĩ lông tóc không tổn hao gì xấu hổ chẳng diện, mà có một thanh lục giai phi kiếm, liền có thể tránh loại này tình huống. Tử Vi vẫn lôi kiếm tại phía trước mở đường, bị tiên không tồi, phá vỡ bảo quang, tốt nhượng còn lại kiếm quang một loạt mà lên. Lúc này đối phó vọng thiên hướng hiệu suất chậm chút, nhưng hoàn mỹ làm đến thất tuyệt thượng nhân yêu cầu, không có nhượng một đầu lông tóc phân thân chạy ra. Sau nửa canh giờ, không trung phiêu đầy màu bạc lông tóc, giống tại thiêu đốt một dạng dần dần biến ngắn. Bạch đạo hiếu hảo thủ đoạn lại toàn bộ đều nát xuống, lần này kể công vĩ. Thất tuyệt thượng nhân xuất hiện, nhìn đến cái này màn, thở phào một cái nói ra. Lần đầu cùng Vọng Thiên Hống chém giết đến cuối cùng một khắc, mới phát hiện lúc trước làm bố trí khinh thường cái này đầu lục giai tinh thú, mới vội vàng chạy đến muốn bổ lên lỗ thủng. Hắn nhìn ra tên này đạo đình luyện hư còn phi thường trẻ tuổi, trên thân còn là bạch giáp vệ sĩ lệnh bài, chỉ sợ cũng không có gì định cấp bảo vật. Vọng Thiên Hống thực lực tại lục giai tinh thú bên trong không tính xuất chúng, nhưng chạy trốn thủ đoạn nhất tuyệt, nếu không cũng sẽ không liên tục mấy lần từ thất tuyệt thượng nhân trong tay chạy thoát. Cái này vượt qua dự tính số lượng phân thân, vốn cho rằng lại muốn thất bại trong ngăn không có nghĩ đến bị toàn bộ ngăn xuống. trong lòng đối bạch tử thần bình xét cấp bậc tăng lên một đường không phải trước kia gặp qua cái loại này lượng sản bạch bản thanh giáp vệ sĩ chỉ có cảnh giới tu thống nhất không thú vị công pháp cũng không có xứng đôi thần thông pháp bảo thất tuyệt thượng nhân khi đó tại đạo đình bên trong lúc phổ thông giáp vệ hướng tới chỗ tại tất cả nội thiết cơ cấu khinh bị dây xích dưới chót lôi đình ba tỉnh hai mươi túc đều có chính mình đội ngũ đi tinh tế hóa vun trồng lộ tuyến nếu bàn về thân thể chiến lực khẳng định so giáp vệ mạnh hơn rất nhiều chớ nói chi là lục ngự bên người thân vệ phóng đến bên ngoài đều là nhất đẳng cường giả nhưng giáp vệ bằng vào khổng lồ số lượng nhanh chóng hiệu suất cao bồi dưỡng hình thức, còn là trở thành đạo đỉnh rất trung kiên trọng yếu nhất lực lượng. Thực tế là tại tử giáp thiên tướng thống lĩnh phía dưới, chiến lược càng là có thể thẳng tắp tăng lên. Bất quá là làm tốt bản phận công tác. Bạch tử thần còn đắm chìm tại vọng thiên hống lông tóc phân thân thần thông bên trong, tại mơ màng nhân tộc tu sĩ có thể hay không từ đó tham khảo, chuyển hóa thành thích hợp chính mình thân ngoại hóa thân. Cũng không phải, như không đạo hữu lại đem không công mà lui, sau đó chọn lựa chiến lợi phẩm, tính xin đạo hữu trước tuyển. Có vị bạch y thanh niên đạo kỵ thanh sư, hai tay cất bưng một khối nghiên mực, một cái bút vẽ, tiêu xài đến. rõ ràng gương mặt cùng thất tuyệt thượng nhân không khác nhau chút nào tướng mạo bình thường lại có một cổ kinh người mị lực làm cho người không tự giác muốn đi lý giải hắn lại đánh phía đông đến một vị trần chùi hai chân và áo rộng mở người cao đạo sĩ trên thân tất cả đều là phát hoàng vết rượu tràn ngập nghèo kết hủ lậu vị cùng cái loại này tinh nhiên mô phương diện cả đời lại không được đến thế nhân thừa nhận tự cho là bất phàm tu sĩ rất giống nhau nhìn xem cùng phóng không bị trói buộc nhưng tổng cảm thấy trong xương cốt lộ ra câu thúc kiềm nén thư quyển khí vĩnh viễn thoát khỏi không được tướng cái kia đứng vững trầm mặc không nói như một tội bùn trở về địa tiên giới tinh đồ, kính thỉnh vui vẻ nhận. bất quá đạo hưu nếu là không nội chờ vòng tiếp theo tinh chu đến cũng có thể nói không chừng cả hai thời gian chênh lệnh không xa cuối cùng một gã thất tuyệt thượng nhân trình diện một thân trắng đen đạo bảo văn đẩy huyền diệu đồ án cao cao mũ vòng đem chọn cái khuôn mặt che khuất lộ ra có chút thần bí một tay sách theo vọng thiên hống thân thể trùng trung điệp điệp cẳng tại trên mặt đất hiển nhiên đã đem cái này đầu lục giai tinh thu triệt để kích sát đa tạ thượng nhân ta sẽ hảo hảo cân nhắc này là thượng nhân hóa thân thần thông bạch tử thần cất kỹ ngọc giản hiếu kỳ đánh giá đến trước mắt bốn gã thất tuyệt thượng nhân cách ăn mặc khác nhau khí chất khác hẳn nhưng nội tình còn là cùng một người rất cao minh một môn hóa thân thần thông xem lộ ra ngoài khí thế phân không ra chủ thứ cao thấp chúc tài mọi người, lão hủ năm đó tại thanh hoa thiên tôn tọa hạ nghe lệnh ngàn năm thời gian mới có tu tập nhị nguyên trạm thần quyết tư cách này pháp có thể đem ngươi am hiểu nhất bản sự một chém một cái già biến thành một cái thuần phí hóa thân thất tuyệt thượng nhân cũng không che lấp hào phóng giới thiệu không biết là thiên tính rộng rãi còn là nắm vọng thiên hống luyện hư hậu kỳ ngay tại trước mắt dẫn đến ngươi tại này trên cổ đầy đủ xuất sắc bị nhị nguyên thần quyết tán thành mới được nếu không tùy tiện tu tập một bộ công pháp liền nhiều một đạo hóa thân cái kia còn phải Lão Hủ tự xưng thất tuyệt, nhưng chỉ có hòa đạo, nho tu, chắc chắn đạt được thừa nhận, chém ra đối ứng hóa thân. Bạch Đạo Hữu như cảm thấy hứng thú, sau này làm nhiều chú ý, chỉ cần đi trung cực tiên vực phía sau thân thỉnh gia nhập thanh hoa thiên tôn muôn hạng, liền có cơ hội tập được. Đa tạ thượng nhân chỉ điểm. Nghe xong đạo đình còn có dạng này huyền diệu hóa thân thần thông, Bạch Tử thần đối chính mình kế hoạch liền dao động lên tới. Cái này chỉ là một góc của băng sơn, còn lại đỉnh cấp công pháp thần thông khẳng định không thiếu. Dù sao cũng là đại thừa chân tiên sáng lập, từng chiếu dội chư thiên vạn giới cự vô bá tồn tại. Do gì gia điểm gia lông đều đủ một người tu tập hơn ngàn năm thời gian. Bất quá lấy tình huống của hắn, liền tính tu tập nhị nguyên trạng thật quyết, ngoại trừ kiếm đạo còn thật chưa hẳn có thể chém ra mặt khác hóa thân. Bạch Tử Thần tạm thời gác lại việc này, theo thất tuyệt thượng nhân đi đến Vọng thiên Hống hạ ổ, vơ vét chiến lợi phẩm. Tinh không bên trong không có lực cản, lư kiếm phi hành tốc độ có thể nhanh hơn gấp đôi, trong nháy mắt liền xẹt qua mấy quả thiên thể, gặp được một vòng từ ánh sao xạ tuyến chế tạo khúc chiết thông đạo. Vọng thiên Hống là tinh thú bên trong thích nhất trữ vật, nhờ Bạch đạo hữu phúc, lần này có thể phát bút hoành tài. Lục giai thiên ngoại vẫn thạch khẳng định thiếu không được, nếu là có thể xuất hiện hai khối thất giai tinh khoáng, liền trùng kích hợp thể khai thiên linh vật đều có thể đổi lấy được đi về phía trước trên đường, từng tên một thất tuyệt thượng nhân đều bước vào bản thể, đứng ở tinh thú hang ổ phía trước cũng chỉ thừa một người, không dám hy vọng xa vời quá nhiều, có thể có mấy khối thượng hảo lục giai vẫn thạch coi như tương lai luyện kiếm linh tài liền hảo. Bạch tử thần nhàn nhạt nói ra, tâm tính càng thêm bình thản. Chủ yếu liền tính có thất giai tinh quãng, cũng không phải nói lục giai phi kiếm có thể một lần là xong, hắn trọng học luyện kiếm thuật cũng không biết đến không kịp đột nhiên thông đạo bên trong vang lên một tiếng càng thêm to rõ sâu xa rồng âm, khủng bố uy thế tịch quyển toàn trường, so lúc trước vọng thiên hống rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc. thất tuyệt thượng nhân mạnh mẽ biến sắc vui mừng biểu lộ biến mất sạch sẽ không dám tin rút lui một bước chương 829 trăm quan âm chi kiếm đối tinh không phát tướng chương 829 trăm quan âm chi kiếm đối tinh không phát tướng chuẩn thất dài tinh thú kim ảnh lắc lư một đầu cùng lúc trước vọng thiên hống hầu như giống nhau như lúc hung thú từ ánh sao thông đạo bên trong đi tới thất tuyệt thượng nhân mặt như màu đất mất đi tất cả chấn định cái này đầu vọng thiên hống hình thể càng lớn một vòng lại trên thân lông tóc thành màu vàng tán phát ra đến như thế đã nhuộn xung quanh ánh sáng đều phát sinh vạt mèo như là hành tẩu tại cái khắc duy độ bên trong rõ ràng này khiến tinh vực bên trong chỉ có một đầu vọng thiên hống thất tuyệt thượng nhân làm nhiều năm như vậy dự mưu sao có thể đem cái này mấu chốt điểm lầm tương đương với luyện hư viên mãn tại hợp thể trước cổng chính bồi hồi chuẩn thất giai tinh thú căn bản không có khả năng bị xem nhẹ tại phía trước một đầu vọng thiên hống chết đi phía sau cái này đầu màu vàng vọng thiên hống liền không biết từ cái gì địa phương xông ra lộ ra như thế không hợp với lẽ thường. chỉ có thể là đã nửa bước chân đứng lên hợp thể sớm có được thất giai tinh thú một chút uy năng mới có thể làm đến tại cảm ứng đến đồng tộc thân vẫn lập tức lấy đại thần thông từ những tinh vực khác hàng lâm Thất tuyệt thượng nhân sở dĩ tuyệt vọng chính là rõ ràng luyện hư cùng hợp thể chi gian cực lớn hồng câu chạy. Đừng tiếp mệnh, có cái gì thủ đoạn đều dùng tới. Thoáng một phát lại phân ra ba cái thất tuyệt thượng nhân, hướng bốn phương tám hướng phi độn chạy trốn, các khiến cho thần thông chạy trốn lúc vẫn không quên hướng mạch tử thần hô một tiếng. Loại này mệnh treo một đường thời điểm, không có đối người hợp tác bỏ đá xuống giếng trở thành đệm lưng. Ngược lại nhắc nhở chạy trốn, phẩm tính đã rất là khó được. Nhưng thất tuyệt thượng nhân coi là lá bài tẩy nhị nguyên trạm thần quyết, tại kim Mao vọng thiên hồng trước mặt không có phát huy ra vài phần bản sự. mỗi một bộ hóa thân trước mặt đồng thời xuất hiện vài đầu kim mao vọng thiên hống trong miệng phun ra kim mang đem ven đường hết thể thành thành nát bấy phúc nghiên mực miệt nát bút vẽ phi thiên đạo kỵ thanh sư bạch tí thanh niên nửa bên thân thể bị đánh không có phun ra mấy ngụm máu hết phía sau cùng dưới háng tọa kỵ đồng thời ngã quỵ tên kia bừa bãi phóng túng nho sinh không nói tiếng nào trực tiếp bị vượt qua mười đạo kim mang quanh chúng trong ngáy mắt hoa khí chỉ có tính số hóa thân cùng bản thể kháng xuống lớp thứ nhất nhưng đều là rút lui mấy bước mặc như dây vàng thất tuyệt thượng nhân lộ ra một tia quả quyết trắng đen huyền y tính số hóa thân song trưởng ấn nhập lồng ngực phát ra cưỡng ép kiềm nén xuống tới thống khổ kêu rên. thân thể từng khối biến mất bay ra bất đồng ký tự hướng vọng thiên hống trên đầu rơi đi mỗi một cái ký tự đến đều khiến cho vọng thiên hống bước chân dừng lại giống có một tòa đại sơn ngăn chặn giao ra là này cụ hóa thân triệt để bỏ qua đồng thời tại tính số thôi diễn phía trên cảnh giới toàn bộ hóa thành hư hảo mới đổi lấy luyện hư viên mãn thực lực bản thể tế ra một phiến bối diệp hướng trước người rạch một cái lộ ra thái hư liền muốn chui vào có thể phá vỡ thái hư lục giai pháp bảo có thể ngồi vững vàng giao quang đại lục đệ nhất nhân vị trí còn là có chút bạn sự tại trên thân bạch tử thần cái này ý nghĩ vừa dâng lên vọng thiên hống hướng trên mặt đất đánh cái lăn có một đầu cực lớn đến vô pháp hình dung hung thú từ ánh sao ngưng tụ Tiêu liên mỗi căn lông tóc đều bị ánh sao tinh tế tỉ mỉ biểu hiện ra tới trở xuống ngậy lên điểm điểm sao mảnh bay xuống như là bắt đầu rơi xuống một hồi quan vũ chỉ là nâng lên móng trước nhẹ nhàng người ra những cái kêu ẩn chứa vô số chí lý lấy hoàn mỹ nhất uy tích vận chuyển ký tự tựa như mảnh giấy viết thành ba một phát đâm phá cái này đầu tinh thú trên mặt lộ ra một vẻ rõ ràng khinh thường thần sắc, giống đang dèo cợt nhân tộc tu sĩ không tự lượng sức, lại là vung chảo một nhất thất tuyệt thượng nhân liền không chịu khống chế cấp tốc rút lui, trơ mắt nhìn thái hư liệt phùng lần nữa khép lại, tinh không pháp tướng. thất tuyệt thượng nhân tuyệt vọng nói, các loại bí thuật thi triển, như cùng một chàng viễn lệ y tú, nhưng đối với khổng lồ ánh sao hung thú, chính là kiến càng lấy cây. tại vọng tiên hống thân thể phía trên nổ tung từng vòng rung động, nhưng chỉnh thể không có bất luận cái gì biến hóa. tinh thú có khác với mặt khác sinh linh, thất giai lớn nhất tiêu chí chính là tinh không pháp tướng, lấy thân dung nhập thiên địa, có thể gọi động cả tòa tinh vực lực lượng. có bất đồng biểu hiện hình thức nhưng chỉ cần thúc dụng, đối mặt hợp thể trở xuống sinh linh chính là tuyệt đối nguyên ép thiên địa vĩ lực không phải một người một vật có thể đối kháng khổng lồ ánh sao hung thú đem thất tuyệt thượng nhân dẫm ở dưới chân nhỏ bé như bụi bặm theo vọng thiên hống tinh không pháp tướng triệt để thể hiện ra đến đem ánh sao thông đạo triệt để chống đỡ toái. tựa đầu dương lên đem nơi xa một khóa tinh thần đều sấn đảm đạm biến sắc không có ngờ tới lao hủ buôn ba cả đời xuất thân thiên ngoại ngang qua tam đại tiên vực xung qua thiên nguyên, kết quả lại muốn chôn vùi tại này thất tuyệt thượng nhân buông tha giấy rùa, trên mặt hiển thị do bi sắc phá cảnh cơ duyên cung thân vẫn thời điểm. muốn người ta tinh nhiên tính số thôi diễn, tự xưng là hiểu thấu đáo mệnh số ảo diệu, còn là tại này bại té ngã. có được tinh không phát tướng, cái này đầu vọng thiên hướng thậm chí có thể cùng hợp thể vượt qua hai chiêu, lại cương luyện hư cũng không có khả năng nhắc lên sóng gió đến. thượng nhân ngược lại không cần như thế tuyệt vọng, xe đến phần cuối tất có đường, không biết có hay không tính toán đến hôm nay có người có thể giúp ngươi thoát khốn. bạch tử thần đối mặt ánh sao cự chảo đánh úp lại, như là trở thành này tòa tinh vượng nhân, phát giác chịu đến từ bốn phương tám hướng bại xích. cửu liên thiên địa linh khí đều sinh gắt chi, đảo quanh thoát đi. sau một khắc cùng với thất tuyệt thượng nhân một dạng, muốn rơi vào thú chảo. trở thành mặt người sâu xé hàng hóa. Sơ cùng cười cười, một đạo sông dài vắt ngang, tách rời ra giữa hai người khoảng cách. Thân hình hướng thời gian trưởng hà bên trong một bên, liền tránh đi cái này tình thế bắt buộc một kích. Liên tục nhiều lần, tại thời gian trưởng hà ra bảo, miễn trừ tinh không pháp tướng tiến công. Này là quang âm đại đạo, thiên đế truyền nhân. Thất tuyệt thượng nhân giật mình kêu to ra tới, nguyên bản đã ảm đạm vô quang hai mắt một lần nữa sáng lên tới. Nếu như nói địa tiên giới tồn tại vượt cấp bị phạt, san bằng như thế cực lớn tu vi hùng câu, chỉ có quang âm đại đạo cùng hư không đại đạo. Càng trước kia người, có thể sáng tạo kỳ tích nhất. nhưng trừ thiên sinh quang âm đạo thể người trong thiên hạ có thể nắm giữ quang âm đại đạo tu sĩ giải rắc không có mấy bạch tử thần bỗng dương ra tay thể hiện ra phần này bản sự nhượng hắn nhìn đến sinh hy vọng ai có thể ngờ tới tùy tiện tìm thấy một cái giúp đỡ cất dấu dạng này bản sự tuy nhiên bản thân cảnh giới phía trên kém quá nhiều nhưng đến cùng quang âm đại đạo cụ có vô hạn khả năng tính không đến cuối cùng một khắc nói không rõ thắng bại chuẩn thất giai tinh thú dạng này đối thủ mới xứng với tối cường phiên bản thanh đế trưởng sinh kiếm đến thử một lần mạnh yếu bạch tử thần thần sắc chấn định không riêng gì cứu tất tuyệt thượng nhân cũng là ở vì chính mình cầu sinh lộ cái này đầu bởi vì đồng tộc thân vẫn phụ xuống vọng thiên hống không giống tốt câu thông tới đây mục đích đúng là muốn nhượng tất cả sinh linh vì chết đi đầu kia tóc bạc vọng thiên hống cho cùng là hắn phi thăng sau đó cho đối mặt tối cường địch nhân chính là thanh huyền phụ chủ tại tùy thân bảo vật phía trên khẳng định thắng qua một bậc nhưng cái này tình không pháp tướng liền toàn thắng không có đem thất giai thần thông tu đến viên mãn muối cái luyện hư chỉ cần có thể thắng qua cái này đáng sợ đối thủ liền ý vị thanh huyền phụ chủ đối với hắn không có bất luận cái gì ưu thế có thể nói cũng là một cái tốt nhất kiểm nghiệm tự thân cơ hội nhìn xem bế quan khổ tu thành quả tại đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình đối thủ lúc có thể phát huy ra nhiều ít hiệu quả. có hay không đi ở chính xác trên đường. nguyên anh ra hộp, bảy đạo thanh đế trường sinh kiếm đồng thời vung ra, chưa bao giờ có qua thịnh cảnh tại trước mắt nở rộ. tích tích ngân xương chân ý chạy xuôi, lộ ra thê lương băng ý thoáng một phát đem người ngự kiếm kéo đến cực kỳ cao xa vị trí, khí tức cao mịn mũ. có quan sát thường sinh hương vị. nay một kiếm, giống tử viễn cổ bên trong vùng đến, vượt qua vô số niên đại, chứng kiến tuế nguyệt biến thiên. Mỗi hướng phía trước một bước, kiếm quang bên trong ẩn chứa cảnh tượng liền bay nhanh biến hóa, giữa đường đụng lên ánh sao đều rõ ràng suy yếu ảm đạo, đi hướng con đường cuối cùng. giống. Vọng Thiên Hống phát ra một tiếng vang vọng tinh vực gào thét, tất cả tinh thần vì đó lắc lư, liền đỉnh đầu mấy khỏa chói mắt nhất hàng tinh đều căng tới ánh sáng, nhụy tinh không pháp tướng càng thêm trông rất súng động, linh động lên tới, hai móng nâng lên, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi hướng phía trước đẩy, dẫn lên tinh không triều tịch, lấy toàn bộ tinh vực lực lượng đến đối kháng thanh đế trưởng sinh kiếm. Tiêu Liên hư hào lại chân thực thời gian trường hà đều bị gợi lên, cải biến bình thường đi hướng, nghiêng nghiêng chạy ra ngoài không biết nhiều ít giảm, đây mới gọi là tinh không đại đạo. Bạch Tử Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng Vọng Hống tinh không pháp tướng so sánh, chính mình tinh hà kiếm trận quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt, kém ra cấp bậc. như có thể làm đến bước này, tinh hà kiếm trận phóng đến hợp thể cấp bậc bên trong còn có thể có nhất chiến chi lực. như đổi lại chính mình đứng ở vọng thiên hống trước mặt, không cần một hơi, liền muốn bị áp thành một miệng, cái gì hộ thân thủ đoạn đều vô dụng. luyện hư chi lực lại cường, như thế nào ngăn cản một phương thế giới, một tòa tinh vực? cũng may, giờ phút này chính diện chống lại chính là thanh đế trường sinh kiếm. cái này đã củng dưỡng hoàn trình quang âm chi kiếm, làm việc cùng thời gian trường hạ ở giữa cầu kiếm quang không ngừng du tẩu tại quá khứ cùng tương lai chi gian. tinh công pháp tướng dùng lên phần trăm lực rơi xuống nó trên thân bất quá một phần. trong máy mắt đã anh đến vọng thiên hống đỉnh đầu. Cung đỉnh thiên lập địa tinh không pháp tướng so quan âm chi kiếm nhỏ bé giống như căn sợi tóc. Nhưng cái này đầu vô cùng có khả năng là vọng thiên hống nhất tộc vương giả tinh thú lộ ra trước đó chưa từng có coi trọng. Một mặt dùng vô số khối vẫn thạch hợp thành hợp lại đơn sơ tấm trắng ngăn trở. Mỗi một khối vẫn thạch đều là tan vỡ thế giới tinh hạch, ngoại trừ sinh ở này lớn ở này tinh thú, mặt khác sinh linh căn bản làm không được gom đủ nhiều như vậy số lượng. Mỗi một khối tinh hạch đều lại biểu một cái không biết nhiều ít vạn năm thế giới quá khứ lịch sử. Thanh đế trường sinh kiếm không thể ngăn cản, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, theo tinh hạch khối khối nát kiếm quang rõ ràng bị tầng tầng tiêu hao. thàng đến cuối cùng tinh không pháp tướng bên trong lại liệt ra một đầu nhỏ rất nhiều vọng thiên hống nên lên muốn đi nhận xuống kiếm quang buồn cười quang âm kiếm y hà có thể bị một bộ phân thân ngăn cản xuống cho dù là chạm đoạn liên hệ chuyển thế thân đều có thể một kiếm ngược dòng đến bản thể đi thúng chi ta chân thật sát chiêu căn bản không tại kiếm quang bản thân mà là theo sát sau đó thời gian trường hạ bạch tử thần có thể làm chính là điều toàn thân quang âm chân ý thúc giục thời gian trường hạ triển khai cuốn hướng vọng thiên hống. rõ ràng là một đầu phổ thông xuống lớn nhưng đến tinh không pháp tướng trước mặt lại không thua ánh sao hung thú sóng xoay tròn tôn trào không ngừng đem tinh không pháp tướng dần dần bao khỏa đi vào vọng tiên hống lập đứng dậy tử trên thân màu vàng lông tóc không biết bắn ra nhiều ít ăn đâm rách thái hư nếu như không đối phó được thanh đế trường sinh kiếm vậy giết chết ngự xử người thời gian thần thông tự giải lấy vọng tiên hống chi năng tại thời gian trường hà sông soát chút cũng có thể kiên trì không ngắn thời gian bạch tử thần hàn mang tại lưng như là bị bén nhọn lạnh vật khóa định cảm nhận đến tử vong uy hiếp cái này sóng công kích hắn ngăn không được chương tám như thế nào là thiên đế truyền nhân chương tám như thế nào là thiên đế truyền nhân Tiếp không được trốn không thoát mỗi một căn tóc vàng. đều có thể so với luyện hư viên mãn một kích toàn lực lại mang theo cực kỳ sắc bén phá vỡ thái hư lực lượng có thể ngăn trở một căn tóc vàng lại như thế nào ngăn cản được thiên thiên vạn vạn căn tóc vàng hợp thể thủ đoạn liền là như thế đối luyện hư là nghiền ép trạng thái lấy một tòa tinh vực vì hậu thuẫn nguyên lực vô cùng vô tận chi bằng tiêu xài sử dụng chân đạp thời gian lúc trước triển chuyển, chuyển thời gian trường hạ, chỉ là bằng tự thân đối kia điều khiển chi lực cũng không có chân chính tiến bảo nhưng tại cái này thời khắc tại màu vàng lông tóc bắn chúng phía trước thân hình triệt để biến mất dâm dạp chẳng chịt kim mang thoáng một phát mất đi khóa định mục tiêu, chỉ có thể dựa vào quán tính oanh tại nguyên chỗ đem đất chống oanh nát bét, vô số khối toái phiến đến di cư lay động, đều cùng thái hư hôn thành nhất thể. Cho dù là ẩn vào thái hư thần thông, tại bực này uy thế phía dưới như cũ cũng bị lật ra đến, đối xử như nhau bị của oanh loạn tạc, đừng nghĩ mượn này đi đường tắt. Võng thiên hùng không cam lòng lần nữa gặp hét, kim mang hợp thành một phiến, thoáng như mưa rào hàng xuống. Loại này thái hư liệt vùng, trong thiên địa cường đại tu chỉnh năng lực trong nháy mắt sẽ bằng. Giờ phút này, lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật. Nhưng như côn trùng giống như nhỏ bé nhân tộc tu sĩ Không chỉ có sử dụng ra đáng sợ thời gian thần thông, còn không hiểu biến mất tại nguyên chỗ. Lấy tinh không pháp tướng đối tinh vực khống chế năng lực, dạng này đều phát hiện không được, cái kia liền là thật sự không còn. Nếu không, dù là chỉ còn một căn lông tóc, một tích huyết dịch, như thế nào ẩn độn chi pháp, đều chạy không khỏi ánh mắt của nó năm. Vô số đầu dòng sông tràn vào thời gian trường hạ, đồng thời, lại kéo dài ra vô số đầu nhánh sông. Tại nơi này, bước ra một bước khả năng liền thương hại tam điện, một hơi vào năm. Hướng Thượng Du phóng ra một bước, nói không chừng có thể nhìn thấy địa tiên giới bách tộc mọc lên san sát như rừng, nhân tộc chưa sinh ra đại thừa chân tiên, chỉ là chư thiên vạn giới bên trong rất phổ thông một cái chủng tộc. Cái kia phải là ngàn vạn năm trước, thậm chí càng lâu xa chuyện cũ. Hướng hạ Du bước ra một bước, có lẽ có thể nhìn thấy mạt pháp kỳ nguyên, vạn giới quy hư, vũ trụ chung kết. Tuy nhiên đều là cực đoan tình huống, nhưng thân ở thời gian trường hạ, mấy vạn năm tuế nguyệt chỉ là rất ngắn một đoạn. Hợp thể đại năng đều không dám nhẹ vượt trong đó, chỉ sợ vĩnh cửu trầm luân, rốt cuộc tìm không được trở về lộ tuyến. Lúc này, có đạo thân hình như là tại bản thân hậu đỉnh, tiêu sái bước chậm trong đó. như giống trên đất bằng chính là phát động chân đạp thời gian thần thông bạch tử thần nhượng chính mình hoàn toàn ở vào này đầu lại hư lại thật thời gian trường hà bên trong cùng chân thật giới hoàn toàn thoát ly quan hệ muốn ảnh hưởng đến thời gian sâu dài trừ khi là đều là quang âm đại đạo tu tập giả hoặc hợp thể bên trong cường giả tận khả năng tại thời gian trường hà bên trong chờ lâu một ít chờ đến thế công kết thúc vọng thiên hống bị triệt để quấn đi mới tốt như không thành còn có một cuộc tác chiến còn thừa năm hơi bạch tử thần nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một đạo sóng tính toán ly khai sau đó trản diện Quang âm chân ý đã tuyệt, mặt khác thủ đoạn muốn thương tổn nó quá khó. Nếu là ra ngoài phía sau còn chưa có chết chỉ có đem hy vọng ký thắc với đạo sinh đạo diệt, cứ đoan va chạm phía dưới liên diệt chi lực. Cuối cùng một hơi, đã rõ ràng cảm nhận đến không tự nhiên, thời gian trường hà không còn ôn hòa, hiển lộ tranh vanh, bị đẩy hướng phía trước, mỗi một đầu nhánh sông đều ẩn tảng cực lớn mạo hiểm. Một cái sai lầm lựa chọn, khả năng liền ý vị triệt để chôn vùi quãng đời còn lại. Đó là cái gì? Tại sông lớn góc vẽ gặp được một gã ngồi xếp bằng tại bờ sông đầu trọc tu sĩ, thể hiện lên xích kim, phản phất pho tượng. không có khí thức, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu nhưng như cũng sắc mặt hồng nhuận thất thớt. một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, một vị tọa hóa ở chỗ này đại năng di thuế. mặc dù là thời gian trưởng hà đều chỉ sông tận hắn võ nguyên không có đem hắn thể sát triệt để hủy hoại. lúc trước tiến vào thời gian trường hà đều là lướt qua liền thôi không có một hồi giống lần này dừng lại dạng này lâu. hắn có dự cảm, nếu như tiếp tục theo thời gian trưởng hà đi về phía trước đem nhìn thấy càng nhiều mới sự vật, hỡi bỏ trong lịch sử rất nhiều bí ẩn. nếu như ta hám này, có thể hay không cuối cùng cũng thành dạng này. không đúng Ta nhục thân không đủ để trèo chống thời gian trường hà lâu dài cọ rửa không dùng được bao lâu liền sẽ hóa thành bụi bặm hay hoặc là cùng điện tích bên trong quang âm đạo thể giống như cuối cùng đều sẽ thành thời gian trường hà một phần tử chân đạp thời gian mười hơi thời gian đã tới bạch tử thần cắn chặt hàm răng không có lập tức lui ra một một hơi xuất hiện kim mang kiểu ít đi một phần vọng thiên hống khả năng bị cuốn vào thời gian trường hà vô lực dãy ruộng nếu như giờ phút này ra ngoài vừa vặn đụng lên kim mang thật sự là chết như thế nào đều không biết tình nguyện bước lên phong hiểm cũng muốn tại thời gian trường hà bên trong chờ càng lâu càng tốt tựa hồ mất đi thời gian khái niệm, không cảm giác được cảnh xuân tươi đẹp trôi qua, vô pháp phán đoán đến tột cùng đi qua bao lâu. Nay là tương đối nguy hiểm một kiện sự tỉnh, tự cho rằng một hơi một giây, kỳ thật khả năng là một ngày một đêm, bốn mùa luân chuyển. chờ phản ứng qua tới, sớm đã thanh ti biến tóc bạc, tiến vào thiên nhân ngũ suy. một hơi, hai hơi, ba hơi, như thế hỗn độn mê mang trạng thái, chỉ duy trì liên tục một lát, bị không hiểu vang lên một tiếng cổ lao thiền minh bừng tỉnh, trong đầu một phiến thanh minh, lại có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian trôi qua, không biết có hay không vì từ xưa đến nay độc nhất phần, luyện hư tức nắm giữ chân đạp thời gian lại đột phá hạn mức cao nhất. năm hơi sau đó bạch tử thần minh bạch chính mình đến cực hạ. lại hướng xuống kiên trì chỉ hội dẫn phát quang âm chân ý cắn trả hậu quả là hắn vô pháp thừa nhận nhưng tại rút khỏi thời khắc đó thân hình rút lui bay ra lần đầu lấy không trung thị giác gặp được thời gian trường hà dưới đáy lại nằm một đầu cực lớn hấp ảnh dù là cách tầng tầng nước sông vô pháp phân biệt đều có thể xác định là tới từ một tôn cực kỳ cường đại sinh linh bên bờ có đại năng tu sĩ di thuế đáy sông là ai lưu lại vết tích có được như thế đáng sợ thể xác bạch tử thần sống lưng phát lạnh, ý thức đến khả năng lại nhìn thấy viễn cổ bí ẩn không chỉ có đối với hắn đối hợp thể đại năng tới nói đều là khó mà mắt thấy đến hình ảnh, có thể triệt để nằm ở thời gian trường hà bên trong không có hủy hóa suy bại, bất luận sinh linh tử vật đều có thể nói một cái kỳ tích. trở lại chân thật giới quả nhiên kim mang đã toàn bộ biến mất. chỗ đặt chân như là nghiền nát mặt kính, nước ra khắp nơi đều là lại nhỏ lại toái. nhưng tựa như bay nhanh quay ngược lại hoa quyển, thái hư liệt phùng đang tại nhanh chóng giảm bớt, trở về đến bình thường bộ dáng. xem điệu bộ này, kim mang công kích nên mới yên tĩnh xuống tới. may mắn cưỡng ép tại thời gian trường hà bên trong chờ lâu năm hơi, nếu không điểm này thời gian liền muốn hắn tự mình đến đây đối mặt, vô pháp tưởng tượng. lấy hắn trước mắt thực lực như thế nào ứng đối tinh không pháp tướng một kích toàn lực, nay cũng biến tướng bạo lộ ra vấn đề, trừ đi quang âm đại đạo, hắn vốn có thần thông tại đối mặt chân chính cường giả lúc đều không phát huy được tác dụng, Nay là sau này muốn nhấn mạnh tăng cường cải thiện địa phương, nếu không liền sẽ trở thành rõ ràng đòn bản. lại nhìn đầu kia vọng thiên hống, cả tinh không pháp tướng đã bị thu vào, chỉ còn kia bản thể còn tại đau khổ trèo trống, nhưng dính dáng vị trí, giống hai chân bộ vị tóc vàng bắt đầu biến thành khô héo bục chỗ, rơi xuống đầy đất. chuẩn thất giai tinh thú cũng chịu không được thời gian trưởng hạ uy năng. vừa mới hiện thân, vọng tiên hống nhìn thấy hắn phía sau không cam lòng gào rú lên tới. tựa hồ không nghĩ ra tên này nhân tộc đi bên nào, trốn qua một kích trí mạng, lại qua một cái chớp mắt, rốt cục chống cự không được, tại vô lực gen dị bên trong dần dần biến mất, thân thể rơi vào thời gian trường hà, tại trên mặt nước phập phồng mấy lần, lại không rung động, tại thời gian trường hà bên trong, đừng nói chuẩn thất giai tinh thú, dù là chân chính thất giai tinh thú tiến đến, như cũ vén không nổi gợn sóng, xông qua mấy đầu nhánh sông, cũng chỉ thừa cương ngạnh thể xuất hiện lên, mỗi tiến lên một đoạn, liền có bộ phận thể sắp tán thành ánh sao, du lịch phiêu hướng bốn phương tám hướng, chuẩn thất giai tinh thú hiển nhiên cùng hắn lúc trước nhìn thấy đầu chọc tu sĩ di thuế, không tại một cái cấp độ phía trên. đáng tiếc nếu không bạch kiểm một đầu chuẩn thất giai tinh thú di thuế nên có thể đổi đến không ít tu hành quân lương bạch tử thần hơi tiếc nuối loại này cơ hội có thể là khó được nếu như là ngang nhau cảnh giới nhân tộc tu sĩ nhưng sẽ không dạng này dễ dàng đối phó có lẽ liền có bí thuật hoặc dị bảo đến thay qua một kiếp này cái này đầu vọng thiên hưng cuối cùng chưa thành thất giai chỉ là có bộ phận thất giai đặc chất di thuế lại có rất lớn bộ phận hướng về thất giai chuyển biến giá trị so thất tuyệt thượng nhân nguyên bản để mắt tới lục giai vọng thiên hưng cao hơn gấp mười lần không chỉ đáng tiếc bị thời gian trường hà sông lên đều thành bụi bặm ngay tại muốn khống chế thời gian trưởng hà dần dần rút ngắn. có một đoạn hơi hơi ốn lượn sáng lên xương cốt rơi xuống, giống như là từ vọng thiên hống thể nội lưu lại. Toàn thân vỡ thành quang mảnh, hết lần này tới lần khác này căn xương cốt không chút sức mẻ, không cần nghĩ đều rõ ràng không phải phàm vật. Nếu không sớm theo thể sát một đạo, thành cái kia đầy trời ánh sao mảnh vụn bên trong một bộ phận. Mấu chốt, này căn xương cốt vừa xuất hiện, hắn liền có loại rung động cảm giác. Bạch tử thần thúc dục thể nội cuối cùng một tia quang âm chân ý, đưa tới một đạo sóng bắn lên xương cốt, tại thời gian trường hà biến mất phía trước bay đi ra. Một thanh cầm chặt, ôn nhuận như ngọc, lại tản ra hơi hơi ấm áp, còn có tường hòa yên lặng thiên ý, quay quanh tại cốt bên trên. tuy nhiên là này căn xương cốt bạch tử thần trong đầu một đạo thiểm điện sẽ qua đã có hiểu ra đem xương cốt cất kỹ nhìn hướng vọng thiên hùng trước kia đứng bước vị trí thất tuyệt thượng nhân còn nằm tại nguyên chỗ may mắn trốn qua một kiếp. vọng thiên hùng không rảnh đến giết chết hắn thời gian trường hà chỉ nhằm vào tinh thú cũng không có lan đến gần hắn chỉ là bị giam cầm tại nơi đó có chút chật vật thôi bạch tử thần tiến lên vươn tay phất một cái một hồi lâu mới cởi bỏ đối phương trên thân cấm chế may vọng thiên hùng đã chết đi nếu không tinh không pháp tướng trạng thái phía dưới giữ lại cấm chế thật không phải tốt như vậy bại trừ đa tạ bạch đạo hiu đại ân tất nhiên không dám quên chuyến này toàn bộ thu hoạch chắp tay dâng lên, không tưởng đạo hưu đúng là thiên đế truyền nhân, lão hủ lúc trước cử chỉ có chút làm trò hề cho thiên hạ, Thất tuyệt thượng nhân trên mặt kinh hãi còn không có tối lui, thật sâu mà không người đến cùng. không cần như thế, cứu người cũng cứu mình. ngươi nói thiên đế truyền nhân là cái ý gì? bạch tử thần không rõ, chính mình địa phương nào có thể cùng trong truyền thuyết thiên đế nhắc lên quan hệ? vị này đại nhân vật biến mất đều nhanh trăm vạn năm, chính mình lại mới đến địa tiên giới điểm này thời gian, không có chịu qua bất luận cái gì kỳ ngộ. Ồ, đạo hưu cũng không biết việc này, chẳng lẽ còn chưa đi trung cực tiên vực thụ truyền thừa? thất tuyệt thượng nhân đồng tử phóng to trực tiếp ngữ điệu kéo cao cùng trương chiên vỡ cổ đánh giống như mỗi cái quang âm đạo thể tu sĩ đều sẽ bị liệt làm trường sinh thiên tôn tôn làm lục ngự chính là bởi vì đạo đỉnh đệ nhất nhậm trường sinh thiên tôn chính là quang âm đạo thể kẻ có được mà một thân thời gian thần thông đều là đến từ thiên đế truyền thụ là hắn duy nhất đệ tử phía sau trường sinh thiên tôn tuy nói không ít liền thiên đế thánh nhan đều không cần được nhưng tất cả đều là kế thừa cái này đầu đạo thống hành tẩu tại quang âm đại đạo phía trên cho nên mỗi danh trường sinh thiên tôn đều bị coi là thiên đế truyền nhân tại đạo đình bên trong địa vị là thủ đạo hưu còn chưa lĩnh trường sinh truyền thừa liền có như thế thực lực đem thời gian thần thông tu luyện đến cảnh giới này tương lai không hẳn không thể lại hiện ra đầu nhậm trường sinh thiên tôn chi huy hoàng thất tuyệt thượng nhân thoáng phục xuống thân thể riêng là trường sinh thiên tôn hậu tuyển thiên đế truyền nhân thân phận liền có thể nhượng người này địa vị giống như cửu ti chi chủ lại thêm bạch tử thần là lấy cá nhân năng lực đi đến hôm nay được trường sinh truyền thừa phía sau chỉ sợ thật muốn nhất phi trùng tiên chương tám trăm ba mươi khối thứ tám tiên cốt. chương tám trăm ba mươi khối thứ tám tiên cốt thiên đế truyền nhân bạch tử thần đột nhiên cảm thấy một tia nồng đậm kinh hoàng Quang âm đạo thể cất dấu bí mật chỉ sợ so lần trước siêu hồn lấy được nội dung nhiều hơn nhiều. Kết hợp với thời gian trường hà bên trong, nhìn thấy đầu chọc tu sĩ di thuế cùng với đáy sông hấp ảnh, địa tiên giới thần bí nhất khó lường nhất đạo thể che kín tầng tầng sương mù, như thế nào đều nhắc lên không hết. Trường sinh thiên tôn từ quang âm đạo thể kẻ có được đảm nhiệm, tập chính là thiên đế chuyển xuống quang âm đạo thống. Nói cách khác, thiên đế bản thân cũng quang âm đại đạo tu tập giả. Còn là nói, đến lại thừa chân tiên cảnh giới, bất luận loại nào đại đạo đều có thể tiện tay lấy. Muốn quan thông, không phải việc khó. nhưng từ trường sinh thiên tôn đặc thù tuyển chọn yêu cầu đến xem, hắn vô ý thức cảm thấy thiên đế nhất định là lấy quang âm đại đạo làm căn bản. bất quá giáp vệ một tiểu tốt, không dám quan lấy thiên đế truyền nhân, nhượng người biết rõ tăng thêm hài hước. bạch tử thần hơi hơi quát tay, thiên đế truyền nhân tên tuổi quá lớn, nhưng không dám tùy ý đó lấy. chính mình quang âm đại đạo đến không hiểu, có phải hay không quang âm đạo thể đều không có kết luận. tu tập thuận lợi trình độ, còn có đại đạo thần thông lĩnh ngộ, so trên điện tịch ghi chép quang âm đạo thể còn muốn mau lẹ rất nhiều. liên trường sinh thiên tôn hậu tuyển nhân vị trí hắn đều không muốn đi ngồi, miễn cho cuốn vào đạo đỉnh cao tầng tranh đấu. chớ nói chi là chuyện liên quan thiên đế chư thiên và giới vô tận sinh linh bên trong duy nhị đại thừa bất luận cái gì cùng hắn tương quan dấu vết để lại đều có thể dẫn phát một tràng địa chấn dù là sau đó chính thành chính sẽ bị chứng minh chỉ là tin đồn thất thiệt trường sinh cửu thị sức hấp dẫn không có người có thể cự tuyệt ánh sao thông đạo bị hủy vọng thiên hống hang hổ bên trong chân tảng rơi khắp nơi đều là hai người phía trên mấy ngày mới bảy tám phần thu trở về thất tuyệt thượng nhân muốn toàn bộ dâng lên bạch tử thần quét nhất nhãn phía sau từ chối nhã nhặn chỉ chiếu vào đại khái giá trị muốn tương đương với một nửa sáu khối tiên tinh đạo hữu kiến thức rộng rãi nhưng biết địa tiên giới còn có nào hóa thân công pháp có cơ hội tập được bạch tử thần tìm cảm thấy hứng thú nhất chủ đề đặt câu hỏi đối phương từng tại trung cực tiên vực trưởng kỳ nhậm chức từ thiên đế chuyển nhân việc này phía trên liền có thể nhìn ra kiến thức không phải tại địa phương phía trên có thể so sánh tại này chút sự tình phía trên có lẽ có thể cung cấp khác người giải thích lão hủ tu tập nhị nguyên trạng thần quyết đã là đạo đình bài danh trước ba hóa thân công pháp chỉ cần nội tình đủ sâu có thể chém ra không bị hạn chế hóa thân rõ ràng mạnh hơn chỉ có thống ngự vạn sao tử vi thiên tôn hóa thân công pháp chung đấu vạn tinh giáo chủ thiên quyết thư thất tuyệt thượng nhân thừa cứu mạng lân tỉnh biết gì nói nấy Trung đấu vạn tinh giáo chủ thiên khuyết thư tu luyện ra hóa thân có lẽ thực lực phía trên không tính quá cường, nhưng là chư thiên tinh tốc chi chủ, tại số lượng có một không hai thiên hạ. Quá khứ mỗi nhiệm tử vi thiên tôn đều có ngàn vạn hóa thân hành tẩu các phương thế giới, một người có thể chống lên vạn tinh điện tràn diện. đương nhiên, chính thống nhất cũng là cường đại nhất hóa thân công pháp, không gì bằng thiên đế nhất khí hóa tam thành. Từng lấy này pháp, bản thân chi lực độc chiến thiên yêu giới chân linh, thiên ma giới cổ lao nhất bảy đại ma thần, cùng với dị tộc liên thủ chấp vá ra đến tiếp cận nhất đại thừa năm người tổ hợp. Cái kia chiến sau đó, thiên đế cùng chân linh cộng đồng biến mất, bảy đại cổ lao ma thần bản thể bị đánh bạo. trực tiếp nhượng thiên ma giới xuất hiện đứt gãy, những này cổ lão ma thần cùng phía sau lại không mở dạng, không tới đại thừa nhưng đã có bộ phận đại thừa đặc đủ, không tính chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt, nhưng chỉ cần thiên ma giới tồn tại, ác nghiệm không cần thiết, chúng nó liền sẽ không biến mất. Bảy đại cổ lão ma thần là so nhân tộc ngũ tử, càng tiếp cận đại thừa tồn tại, còn có từ chư thiên vạn giới, vô số dị trong tộc tuyển gia năm gã cường giả đều là tại hợp thể giai đoạn tiến không thể tiến, bồi hồi đại thừa trước cửa. Cái này năm gã cường giả đồng dạng vĩnh viễn lưu tại thiên yêu giới, cùng bảy đại cổ lão ma thần mở dạng, trên đời lại không gì khác nhóm tin tức triệt triệt để chết đi. lấy đạo hưu triển lộ ra đến thiên tư cùng đại đạo thiên phú chỉ cần đi đến trung cực tiên vực, có rất lớn tỷ lệ có thể được truyền thụ bạch tử thần im lặng không nói cái này hấp dẫn rất lớn nhưng còn vô pháp cải biến sớm định ra kế hoạch thượng nhân còn là nói một chút mặt khác cái này hai bộ công pháp yêu cầu quá cao tốt tư cách không dễ đạo đình bên ngoài giống cái kia thiên kiếm các nổi danh hóa thân gọi là dưỡng kiếm nô là lấy tiếp thân phi kiếm luyện về kiếm thai dùng kiếm linh mới xây thành hóa thân có trên lệch chút ít hướng cấm thuật lại thiên kiếm các bên trong chỉ có giải rác mấy người có tư cách tu tập thúng chi ngoại nhân còn có xa bà Phật thổ báo thân công pháp, quả nhiên thần diệu, một cái trí nguyện to lớn có thể chứng được một tôn Bồ Tát quả vị. Thất tuyệt thượng nhân rất phiền phức, đem điệu tiên giới nổi danh hóa thân công pháp toàn bộ giới thiệu mấy lần. Nghe đến phía sau, có thể phát hiện có thể vào mắt hóa thân công pháp đều tại các đại thế lực trên tay, chỉ có bản thân hạch tâm đệ tử mới có thể tu tập, không nói đến ngoại nhân. Trên thị trường chuyên lưu, phí thời gian cùng tiên tinh có thể tập được công pháp thường thường có trọng đại chỗ thiếu hụt. Hóa thần nhiều nhất luyện hư giai đoạn sử dụng, lại hướng lên liền sẽ đụng chạm lấy thiên bản, bị người đơn giản tìm đến sơ hở đánh bại. Trở lại giao quang đại lục, bạch tử thần tạm cư mấy tháng. hoặc cùng thất tuyệt thượng nhân tán gẫu luận đạo hoặc đóng cửa tu luyện vừa gặp thất tuyệt thượng nhân xuất phát muốn lấy kim tính ngọc dịch đi đổi cái kia thánh hoa trí trấn đan bạch tử thần cũng mở miệng cáo tử dựa theo tinh lộ trở về địa tiên giới hắn muốn nói muốn đi cựu không tiên vực tại mỗi người đi một ngã phía sau lại đổi một đầu tinh lộ là đi đến thất bảo tiên vực phương hướng mặc dù có tinh lộ nhưng thật to rút ngắn thiên ngoại thế giới trở lại địa tiên giới khoảng cách nhưng còn vô pháp làm đến tùy ý xuất nhập thái hư dưới tình huống chọn vẹn dùng hơn bốn năm năm tốt một khối xá lợi phát cốt lại cùng ta cựu tiên đoán cốt quyết nguyên lai cái này công pháp hạn mức cao nhất không phải bảy khối tiên cốt mà là chín khối cái kia căn được từ chuẩn thất giai vọng thiên hống vần đây tường hòa thiền ý xương cốt cùng chính mình năm đó tại hạ giới lấy được rèn thể công pháp nổi lên huyền diệu cảm ứng thể nội bảy khối tiên cốt đồng thời nóng lên âm thầm tương liên cùng xá lợi phật cốt nổi lên phản ứng trắng sữa phật quang chạy xuôi ra như là tắm rửa tại sữa bỏ trong đó với các thủ thời khắc đó liền cảm giác được không đúng đi qua những ngày nhật tử nghiên cứu cuối cùng thành công phá giải cựu thiên đoán cốt quyết cũng không phải là chỉ có thể đoán tạo bảy khối tiên cốt lúc trước phiên bản còn có chưa hết chi ý chỉ có luyện ra chín khối tiên cốt mới là chân chính viên mãn cảnh giới, mà xá lợi phật cốt chính là khối thứ 8. truyền tới bạch tử thần trong tay cái tia cuốn thiếu cuối cùng hai khối tiên cốt nội dung tại đạt được xá lợi phật cốt phía sau mới dần dần kích phát ra nội dung những này thời gian lớn nhất thành quả chính là đem bổ toàn cựu thiên đoán cốt quyết. muốn tu xá lợi phật cốt phải có một gã bù tát cấp bậc thích tu viên tịch phía sau lưu lại xá lợi tử làm tài mới có thể chậm chạp đoán tạo cái tia căn xương sườn tu thành sau đó tức thành vô cấu thân thể tất cả tu hành công pháp hoặc phục dụng đan dược sinh ra tạp chất độc vật đều sẽ bị tự hành bài ra Ngoài ra, tu tập bất luận cái gì Phật môn thần thông đều sẽ biến đơn giản rất nhiều, tựa như thiên sinh có được một khỏa Phật tâm. Bồ tát cấp bậc, cùng cấp đạo môn luyện hư, nhưng cũng không phải mỗi danh luyện hư cảnh giới thích tu đều có thể trở thành bồ tát, đây càng cùng loại một cái vinh dự tôn sưng, chỉ có nhất định địa vị nhân tài có thể bị ban cho. Tinh lộ phía trên vài năm bên trong, hắn đem căn này xá lợi Phật cốt phía trên lực lượng hấp thu, ngược lại đem tự thân xương dần thay đổi tính chất áp dụng rời tiếp một thủ đoạn, tại không có bồ tát cấp xá lợi từ dưới tình huống, đem xá lợi Phật cốt tu thành. Khối thứ 8 tiên cốt vừa thành, bỗng nhiên có liên hoàn phản ứng. Cửu Thiên đoán cốt quyết như là thoát thai hoán cốt giống như một lần nữa vận chuyển một vòng. Quá khứ bảy khối tiên cốt toàn bộ đều tỏa sáng tân sinh, các phương diện xứng đôi hắn cảnh giới tiến triển một lần. Giống cái tiêu Bách độc Bích lân cốt, vốn là không sợ thiên hạ kỳ độc, nhưng chỉ cực hạn với nhân gian giới bên trong ngũ giai độc tố đi vào trong địa tiên giới, còn muốn bằng vào khối này tiên cốt không biết nặng nhẹ xem nhẹ các loại kỳ độc, chỉ hội chết tương đối thê thảm. Muốn biết rõ, liên tính hợp thể đại năng đều có bị kỳ độc hại chết ví dụ. Nhưng lần này, liên lập tức đi vào có thể tích lục giai độc tố tiêu chuẩn. Còn có Thái Dương Nguyên đồng cốt, bất diệt động chất cốt, cũng như thế. Có thể nói hắn nhục thân thực lực chỉnh thể để thăng một cái bậc thang cuối cùng một khối tiên cốt cư nhiên còn là một khối kiếm cốt gọi là thái thượng kiếm cốt nhưng là trong kiếm trí tôn áp đảo và kiếm không sai với ta mà nói là tin tức tốt mỗi nhiều một khối tiên cốt động huyền lục thần kiếm kinh tu luyện tốc độ liền nhanh hơn một thành tăng thêm cái này thái thượng kiếm cốt tác dụng như thế nào nhìn đều đối chính mình thập phần có ích luyện hư cảnh giới có thể áp đảo lục giai phi kiếm lại chín khối tiên cốt tệ tụ cựu thiên đoán cốt quyết khẳng định sẽ lại để thăng một cái tầng thứ khiến cho hắn nhục thân có thể so sánh cấp cao nhất rèn thể tu sĩ Luyện thành thái thượng kiếm cốt, cần có thái sĩ kiếm thảo, thái vi kiếm, lại lấy vô thượng kiếm tâm cùng nhau luyện, những này thần vật đều là chỉ có Thất Bảo Tiên vực mới có. Lần này tuyển định mục tiêu cực kỳ thích hợp, tối tâm bên trong tốt nhất hạ cờ lựa chọn. Bạch tử thần không trở về Cựu Không Tiên vực, mà là đi đến Thất Bảo Tiên vực, một phương diện là vì tránh đi đạo đỉnh, không tưởng bởi vì đặc thù phân thân quấn vào đạo đỉnh cao tầng tranh đấu. Cái này trung gian khả năng dính đến chân chính đại nhân vật bố cục nhu đồ một cái luyện hư tung có quang âm thần thông, tại những cái kia người trước mặt cùng sâu kiến không khác. Tiêm thức cảm thấy, trung cực tiên vực định quần, quần sóng ngầm, chính mình tiểu thân thể khẳng định chống đỡ không được. Hát một phương diện, thất bảo tiên vực là thiên kiếm các địa bàn, tuyển chỗ ấy có thể kiến thức địa tiên giới kiếm tu bản sự, đến ganh đua cao thấp. còn có khai thiên kiếm lô tại này, cho tử vi huấn lôi kiếm tìm thức tỉnh đến lục giai cơ duyên, có cơ hội lại thăm trái ngược vô tâm kiếm tiên chuyện cũ. nhìn xem thiên kiếm các vị này tiên chi tiêu tử năm đó đến tuột cùng phát sinh cái gì biến cố, muốn hàng lâm hạ giới lưu lại bảo vật truyền thừa, lại bay ra mấy năm, rốt cục tại đã hình thành thì không thay đổi tinh không bên trong gặp được một đầu khổng lồ liệt phủng, thâm thúy rộng lớn vô biên bắn át, tựa như có người cầm kiếm hướng bầu trời dạch một cái lăng không tạo ra, thất bảo tiên bực. Kiếm tông mọc lên san sát như rừng, vạn giới người ngự kiếm lao tới nơi đây, trên một đầu quang minh kiếm đạo. Bạch Tử Thần nhớ lại đạo đình trường sinh điện bên trong đối thất bảo tiên vực miêu tả, thích sâu một hơi, thu cái kia ngăn cách lượng giới hồng câu liệt phù bước vào. Một đoạn cực tốc mất trọng lượng hạ xuống, vô số quang ảnh nhanh chóng hiện lên, nhưng hắn còn là nắm chắc đến thời gian từng chút một trôi qua. Một phút đồng hồ phía sau, trước mắt sáng rõ, đi tới một tòa cắm đầy phi kiếm quan ải phía trước. Kiếm quang chiếu rọi, ngàn vạn bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Kiếm ý xông lên trời, phong tỏa thiên địa dưới, rồi mỗi không thể qua. Chỉ cần thấy đến này tòa hùng quan có thể minh bạch chính mình đi tới Thất Bảo Tiên vực. Chương 832, Khai Thiên kiếm lô. Chương 832, Khai Thiên kiếm lô. Thiên kiếm cát. Bạch Tử thần ngựa đầu nhìn qua này tòa bị phi kiếm túm tụm quan, trong lòng tràn đầy rung động. Thất Bảo Tiên vực bên trong kiếm tông vô số, cũng không phải là thiên kiếm các một nhà chi thiên hạ. Từ khi trăm vạn năm trước, Thiên kiếm các ra một vị kinh tài tuyệt diễm tổ sư, nhất cử đem kiếm đạo đẩy lên xưa nay chưa từng có cảnh giới. thiên kiếm các mới kéo ra cùng mặt khác kiếm tông trích lệnh, có chấp nhu những người địa vị đời sau các chủ bên trong đang lâm nhân tộc ngũ từ vị trí không chỉ hai ba vị đến tận đây nhựa kiếm đạo thánh địa vị trí càng ngày càng củng cố thiên hạ kiếm tu đều lấy bái nhập thiên kiếm các trở thành một ga khách khanh làm minh đến không hết kiếm tu đem tự thân kiếm kinh vô điều kiện dâng lên chỉ vì có thể đưa vào trong các từ một nhà tính chất đơn nhất sư đồ tông môn chậm rãi chuyển biến thành sư đồ gia nhập liên minh hai đầu chân song song đường đi kiếm đạo đã thành phía sau gia nhập thiên kiếm các kiếm tu nhanh chiếm được tổng thành viên bá thành cho nên tiên kiếm các cũng không lo lắng địa tiên giới tiên kiêu kiếm tu như sau cơn mưa mang mùa xuân tầng tầng lớp lớp thiên hạ anh hào vào hết trọng, vì nó lớn mạnh hưng thịnh góp một viên đạch người kia dừng bước các hạ vì sao đến thăm thất bảo tiên vực liên tục không dứt hùng quan phía trên những cái kia vô số phi kiếm cũng không phải là bài trí mà là lấy cực kỳ tinh diệu thủ đoạn bố trí thành kiếm trận không trung tứ tán kiếm ý nhìn xem vô hại nhưng chỉ cần có người xâm nhập liền sẽ dẫn phát cùng chung mối thủ hợp thể trở xuống không có người chịu đựng được cái này người trước hy sinh người sau tiếp bước kiếm ý nhập cư trái phép tu sĩ sẽ bị chạm nát ấy cái này tạo thành thất bảo tiên vực là địa tiên giới quản khống nghiêm nhất địa phương muốn tiến vào chỉ có thể thành thành thật thật đi thiên kiếm các xây dựng quan hải thông đạo kiếm trận trên không dạng này thông khẩu không dưới trăm cái toàn bộ từ thiên kiếm các đệ tử trấn thủ tại hạ đến từ cựu không tiên vực vì cầu kiếm duyên tới đây bạch tử thần cũng không lo lắng chính mình tin tức đã chuyển tới thất bảo tiên vực cái kia điểm sự tình nhiều nhất tại lã nguyện tiên thành bên trong nhấc lên chút sóng gió thúng chi bước một tòa tiên vực xét theo một thanh phi kiếm không có người sẽ hoài nghi hắn một thân khí chất không phải kiếm tu thỉnh cầu đạo hữu đi chỗ đó đăng ký nhập tiên vực phía sau không được vô cớ cùng người thủ, thủy hoại linh mạch. bản các có kiếm sử tuần tra các nơi một khi phát hiện không hạn chế lực lượng so kiếm đấu pháp liền muốn lập tức trục xuất cũng yêu cầu bồi thường nói chuyện luyện hư tu sĩ sau lưng vụ một thanh to lớn phi kiếm tựa như một khối vắng cửa đều nhanh vượt qua vai rộng đối với cái này bạch tử thần không có kinh ngạc đã sẽ xuất hiện phi câu phi châm cái này kiếm loại biến chủng tại thất bảo tiên vực cái này kiếm đạo đại bản doanh bên trong có nhân tuyển làm cho người ta sợ hai trọng kiếm chẳng có gì lạ đa tạ cáo chi bạch tử thần chắp tay thăm hỏi không có nghĩ đến dạng này nhẹ nhõm liền đem chính mình cho qua nhưng ngẫm lại cũng bình thường lại xem trước người sau lương tại thông quan ngoại vực tu sĩ. chỉ sợ mỗi ngày đều có hơn ngàn người ra vào, thật muốn miệt mài theo đuổi đến cùng, lưu lại tường tận hồ sơ điều tra, đã không thời gian cũng không có năng lực này. Quan Hải Tồn tại cũng không phải muốn ngăn cản từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào, từ chấn thủ đệ tử thực lực cùng kiếm trận không có chân chính đỉnh giai phi kiếm liền có thể nhìn ra đến. Quan Hải phía trên phi kiếm tuy nhiều, nhưng lấy tứ giai làm chủ, ngũ giai làm phụ, lại cao giai phi kiếm cũng chỉ có tàn khuyết vài phiến. Chấn thủ đệ tử bên trong cao nhất chỉ có luyện hư cảnh giới, những này đều chứng minh tiên kiếm các đối với cái này coi trọng trình độ có hạn. Một tòa kiếm điệp phía trên, Có người lấy chỉ khắc xuống Thất bảo Tiên vực bảy đầu lư thép, nhượng người nhìn liền mơ hồ phát lạnh. Chớ nói một chữ một ý, mỗi một cái nét bút bên trong đều cất dấu bất đồng kiếm ý Long Phi phượng vũ, sơ ghi hoàn đỉnh. Biểu hiện ra viết người khủng bố kiếm đạo tu vi, có thể lấy bản thân chi lực dung hội chỉnh hợp như thế nhiều bất đồng kiếm ý đối kiếm bia đồng ý phía sau, Thất bảo Tiên vực liền hướng hắn rộng mở. Lại lấy năm khối tiên tinh, thướng một gã thiên kiếm các đệ tử mua một phần tường tận tiên vực địa đồ. Cầm ra tới ngắm vài lần, phân biệt phương hướng, liền ngự kiếm bay đi. Rốt cuộc là kiếm tu thánh địa, không trung bên trong kiếm quang qua lại giao thoa, mạnh mẽ khí tức va chạm. Kiếm đạo hảo thủ nơi nơi đều là, một ngày chứng kiến liền vượt qua tại Cửu Không Tiên vực trăm năm. Thất Bảo Tiên vực, Ly Hận Thiên. Thiên kiếm các vị kia xuất sắc nhất tổ sư noi theo Thiên Đế sáng lập kiểu Trọng Tiên, kéo tới ba cái thiên ngoại thế giới, tại Thất Bảo Tiên vực bên trong bóp ra tam trọng thiên ngoại thiên. Các phương diện đều không bằng chính bản cựu Trọng Tiên, nhưng tại thiên kiếm các cấp thời kỳ đệ tử tu sửa phía dưới, ngày càng lớn mạnh củng cố. Trong đó Ly Hận Thiên bên trong, có tại kiếm tu như sấm bên thai khai thiên kiếm đồ, hấp dẫn lấy từng vị kiếm tu tới đây triều bái. Rất nhiều người đã không thiếu một thanh ngũ giai phi kiếm, chỉ là bởi vì vật ấy chứng kiến kiếm, kiếm đạo bay nhanh phát triển thời kỳ. hữu duyên tới đây đương nhiên muốn tới bái lên một bái còn là vị kia mang thiên kiếm cắp đi lên đỉnh phong lao tổ lúc tuổi già lấy lúc tuổi còn trẻ từ thiên công điện lấy được khai thiên linh bảo làm gốc cả đời chỗ hai đoàn thiên hỏa làm diễm mấy vạn năm góp nhặt xuống tới luyện kiếm linh tài gia vị một mạch đầu nhập. trọng yếu nhất còn là kéo lấy tàn khu đầu nhập trong lò lao tổ bản thân thế thân trở thành mới khí linh lò lửa dòng dã thiêu đốt 33 năm mới dần dần dập tắt chỉ còn một cái khai thiên kiếm lô đứng lặng tại chỗ từ này cái này lô đã thông linh tính mỗi cách trăm năm liền sẽ phun ra một đám ngũ gia phi kiếm ngẫu nhiên còn có thể phun ra một thanh có lục gia tiềm lực phi kiếm khiến cho ngoại vi kiếm tu triệt để điên cuồng khai thiên kiếm lô giải quyết điệu tiên giới tu sĩ dùng kiếm vấn đề miễn đi những cái kia tu vi thành công kiếm tu còn muốn chính mình đau khổ thối luyện dưỡng kiếm nó không có trực tiếp tác dụng tại kiếm tu cảnh giới phía trên nhưng từ khi xuất hiện rất rõ ràng lượng kiếm tu số lượng cùng chỉnh thể thực lực rất có đề thăng khoa trương chút rằng thiên kiếm các hương thịnh đều cùng cái này lò có không nhỏ quan hệ đừng nhìn cấp bậc không tính cao nhất lại đặt giai đoạn đầu thiên kiếm các tăng cơ trong năm một hồi lập tức chính là khai thiên kiếm lô ra kiếm thời điểm không biết lần này có hay không có duyên có thể tranh đến một thanh ngũ giai phi kiếm khuôn minh người mang tam đại kiếm cốt thiên sinh kiếm tâm nếu như không phải muốn đem ra truyền kiếm pháp phát dương quan đại bái nhập thiên kiếm các bên trong nói không chừng đều có thể có cạnh tranh kiếm từ tư cách nói chuyện hai người đều là mặt như con ngọc phong thần tuấn giật tuổi trẻ kiếm tu bất quá một người càng hiện quý khí một người khác khí chất như là tận tình sơn thủy ở giữa nhàn vân giá hạc xa xa canh giữ ở khai thiên kiếm lô bên ngoài mấy trăm gã kiếm tu bên trong hai người khí chất đều là hạt giữa bầy gà cực kỳ xung ra rõ ràng tu vi bất quá sơ nhập hóa thần mảy may không hiện có cấp, chung quanh người thực lực đều tại chính mình phía trên cũng không sợ có lại toàn bộ ly hận thiên đều là thiên kiếm các địa bàn ai có thể hưởng thụ đến khai thiên kiếm lô đương nhiên là nhân ra một lời định đoạn. có thể đi tới nơi đây ngoại trừ thiên kiếm các đệ tử bên ngoài còn có rất nhiều danh tiếng lên cao thanh niên tài tuấn cơ bản đều tại hóa thần trở lên luyện hư trở xuống nguyên anh đều rất hiếm thấy nhưng cảm giác lần này bầu không khí không đúng sao phải tới dạng này nhiều luyện hư không phải là có cái gì đại sự phát sinh a khung rắc dân hướng bốn phía nhìn ra xa một vòng đối có thể hay không tranh đến một thành ngũ gia phi kiếm trong lòng không chắc hảo hữu thổi phồng không hư, khả năng đến chỗ này kiếm tu đều không đơn giản tổng cộng liền mười thanh phi kiếm danh lệch hắn còn thật không có trăm phần trăm tin tưởng vẹn vẹn một thanh ngũ giai phi kiếm không đủ để nhượng thất bảo tiên được tuổi trẻ kiếm tu như thế thận trọng chuyện lạ cái này còn là một chương vào bản quán chỉ có được khai thiên kiếm lô tán thành có tại mọi người trước mặt tranh xuống một thanh phi kiếm bản sự mới có thể bị coi là giai đoạn này có bồi dưỡng giá trị thiên tài kiếm tu nếu không dù thế nào ưu tú tổng thiếu một tầng quan hoàn người bế quan quá lâu quyết lần này là khai thiên kiếm lô mỗi sáu năm một hồi mở ra lô thân thời gian. Sẽ có ba cái danh ngạch có thể tiến vào kiếm lô nội bộ, bị ban cho một thanh chuẩn lục giai phi kiếm. Những cái kia luyện hư tiền bối đều là hướng về phía điểm này đến đây. Một người khác giao du rộng rãi, sớm nghe đến lén lút truyền bá tiểu đạo tin tức. Nghe nói thiên kiếm các bên trong sẽ có khó lường nhân vật đến hiện trường. Hợp thể lão tổ không thể đến hiện trường, chính cho dẫn phát khai thiên kiếm lô chấn động, cao nhất luyện hư giai đoạn, chẳng lẽ đến chính là vị kia. Khung giác dân nói ra suy đoán phía sau đem chính mình sợ hết hồn, nếu thật sự là như thế, lần này tụ tập kiếm tu số lượng chỉ sợ sẽ vượt quá tưởng tượng. Nguyệt nguyệt lên xuống, chỉ có cái kia hồng thông thông đại hỏa cầu ở chân trời không có ba động, giống như cá nhân tạo đại nhật. Tản ra kinh người nhiệt lượng, lại nhìn đi lên mảy may không có muốn suy giảm bộ dạng. Trăm vạn năm như thế, hiện tại như thế, trăm vạn năm sau cũng như đúng. Mấy ngày sau đó, khai thiên kiếm lô đông nhiên chấn động, phát ra động trời nổ mạnh, lại lung la lung lay bay lên trời. Trong lúc nhất thời, hai mặt trời lăng không. Những cái kia thiên hỏa phun xái ra đến, treo thành từng đạo cầu vồng, đem bầu trời chiếu thành màu đỏ sẫm. Không biết ảnh hưởng đến nhiều ít giặm bên ngoài, dù sao mỗi cái tu sĩ đều cảm thấy đưa thân vào biển lửa, không khí bên trong linh khí đều tại tiêu cháy. một một ngụm thổ nạm khí thức đều khiến cho trong kinh mạch nóng rát đau đớn số ít mấy vị bị trưởng bối mang đến mở mang hiệu biết nguyên anh lập tức hô hấp khước khoái sắc mặt trướng thành heo gan nhanh muốn hảo hôn mê đi qua cũng may bên người trưởng bối ra tay cứu trợ mới khôi phục bình thường kiếm lô thăng thiên phi kiếm trọng chủ khung giác dân hưng phấn cầm chặt xong quyền dựa theo quy luật sau một khắc liền sẽ có 10 thành phi kiếm tử trong lò bay ra thiên kiếm các mỗi trăm năm đều sẽ hướng khai thiên kiếm lô bên trong nghiêng nhập đại lượng luyện kiếm linh tài cùng với tàn phi kiếm phiến đoán tạo đi ra phi kiếm phẩm loại vô pháp xác định thiên kỳ có. Tại trang tất cả mọi người lực chú ý đều tụ họp tại khai thiên kiếm lô phía trên, con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, dù là bị đốt hai mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt. Kiếm lô bắn ra phi kiếm không có quy luật, khả năng một thanh một thanh, cũng khả năng một lần đem mười thanh toàn bộ phun ra. Sau đó ta chầm chầm bên trái, ngươi phụ trách bên phải, mục tiêu bảo một tranh hai, không nên nổi lên lòng tham. Phi kiếm trọng chủ, nếu như chỉ nhìn kiếm đạo thiên phú, dù là cùng luyện hư kiếm tu cùng sân khấu tương đối, khuôn giác dân đều sẽ không chuẩn rõ dạng Chỉ là phi kiếm ra lọ rơi vào hai tay, muốn suy tính nhưng không chỉ một cái nhân tố. Hai người một cái xuất thân đã cô đơn kiếm tu thế gia. một cái dứt khoát chính là không có chút nào đỉnh núi tán tu tại đồng bạn giúp đỡ trên tay khẳng định so thiên kiếm các cùng mặt khác đại tông đệ tử kém rất nhiều ngay tại khung giác dân còn muốn lại nói những thứ gì lúc bỗng cảm thấy một hồi tim đập nhanh vô ý thức quay đầu hướng sau lưng nhìn lại có gã kim bảo kiếm tu một tay cầm kiếm một tay nhắc hồ lô đạp không mà đến nhìn đến hắn trong nháy mắt có loại tự thân hết sức nhỏ bé không đáng giá nhắc tới cảm khái không chỉ là hắn trong chàng một gã kiếm tu đều có này cảm giác không quản cái gì cảnh giới đều là như thế một người chi uy lại đoạt đi khai thiên kiếm lô danh tiếng chương tám đại phục ma phi trầm. chương tám đại phục ma phi trâm kiếm tử tần vũ liệt khung giác dân hạ dọn e sợ cho quấy nhiễu bầu trời vị này phong hoa tuyệt đại kiếm tiên thiên kiếm các mỗi danh đệ tử phóng tại nơi khác đều là chân truyền cấp bậc không phải tại kiếm đạo phía trên có đầy đủ thiên phú căn bản không có tư cách đăng nhập môn tưởng kiếm tử càng là ngạnh thiếu chớ lạm, cũng không phải là mỗi đời đều có trước kia còn có cái loại này miễn gương quạt tuyến làm lên kiếm tử cho tông môn chống một chút trả diện càng về sau bên đối kiếm tử yêu cầu càng cao gần mười vạn năm qua không phải có thể áp đảo tất cả đồng môn cô bị không thể tranh luận kiếm đạo thiên tư tình nguyện đem kiếm tử vị trí chống lên mấy lời tần vũ liệt xuất hiện sáng tạo thiên kiếm các một cái ghi chép nguyên anh kỳ lúc liền toàn phiếu thông qua trở thành thiên kiếm các tân nhiệm kiếm tử hướng lên đến, mấy vị các chủ bên trong sớm nhất thanh tú cũng là tiến vào hóa thần mới xác định vị trí nguyên anh cảnh giới quá trình các loại không xác định tính hoàn toàn chính xác quá lớn nếu là giữa đường vẫn lạc không để tổn thất bồi dưỡng tài nguyên đối thiên kiếm các danh dự đều là trọng đại đặc kích không ai biết được tần vũ liệt có được như thế nào kiếm đạo thiên phú chỉ biết rõ liền thiên kiếm các bên trong những cái kia hợp thể đại năng thuần một sắc tán thưởng có thêm giảm ở nguyên anh giai đoạn kết luận hắn có hợp thể tương lai đủ thấy những người này đối với hắn tin tưởng mười phần tân vũ liền đến áp xuống trong tràng huyên áo, ngắn ngủi đem lực chú ý từ khai thiên kiếm lô chuyển di đến hắn trên thân tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ có hay không phát sinh cái gì không muốn người biết biến cố có mọi người đều không biết bí mật mới đem kiếm tử đưa tới chớ nói ngũ giai phi kiếm liền tính chuẩn lục giai phi kiếm lại như thế nào thân là thiên kiếm các người thừa kế tân vũ liệt trong tay không có khả năng không có lục giai phi kiếm thanh thiên nổi danh lục giai cửu hoa thiên chính kiếm là các thời kỳ kiếm tử bội kiếm như hình với bóng bất quá chỉ có kiếm tử mới có thể ngự sử một khi mất thân phận cựu hoa thiên chính kiếm liền sẽ cách hắn mà đi kiếm tử đích thân tới khai thiên kiếm lô phía trước chỉ hội nhuận mọi người sinh ra năm tám môn liên tưởng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào tại ngoài mặt đối với hắn còn là tương đối kính trọng nhau nhau cách không kín lễ dù sao hành tẩu bên ngoài kiếm tử đại biểu đúng là thiên kiếm các mà tần vũ liệt kiếm đạo thiên phú bị chuyển vô cùng kỳ diệu lấy thiên kiếm các cái này cấp bậc thế lực không có khả năng tại người kế nhiệm trên thân làm giả báo chế tin tức hôm nay trình diện kiếm tu bên trong luyện hư cảnh giới thiếu thiếu thiếu điểm ra hơn 10 người luôn có trong đó rất nhiều đều là hướng về phía kiếm tử tần vũ liệt đến muốn nhìn một cái có thể bị thiên kiếm các kiếm tử đặc biệt đối đại khai thiên kiếm lô mở ra có gì bất đồng nhưng tần vũ liệt rơi xuống kiếm quang không có bất luận cái gì nói cử động chỉ là phối hợp tìm một tòa đỉnh núi ngồi vào chỗ của mình những cái kia thiên kiếm các đệ tử tiến lên hành lễ nhưng không người dám nhiều lời một câu đều là quy quy củ củ đối ra chờ đến một tiếng bén nhọn xé vài âm thanh tất cả mọi người lực chú ý mới bị kéo về khai thiên kiếm lô như là có cái nắp bị đục ra một chùm kim tinh mảnh vụn dương ra tại phía trên qua lại va chạm thời qua một lát kim tinh hội tụ thành một đạo thẳng hướng về thiên ngoại phóng đi. Trên trăm đạo kiếm quang ra tay, tranh lên trước sợ lạc hậu hướng về kim tinh đánh tới. Trên nửa đường rất nhiều kiếm quang đụng vào nhau, đi trước đánh thành một đoàn. Bất quá luyện hư kiếm tu tất cả vơi xem, không có một người ra tay. Này là khai thiên kiếm lô phía dưới tiềm quy tắc, luyện hư đối với cuối cùng bước ngoặt chuẩn lục giai phi kiếm ra tay. Nếu không lấy lớn nhất nhỏ, tất cả hóa thần hợp lực đều không có khả năng từ luyện hư trong tay đoạt xuống một thanh phi kiếm. Kim tinh chưa là định, lại có ba đoàn bích thủy phun ra, rất có linh tính hướng về bất đồng phương hướng chạy trốn. Dưới trang lại có mới kiếm quang dâng lên, từ tranh đoạt kim tinh trên chiến trường cũng triệt hạ một đám. chia nhau xuất kích. trong lúc nhất thời, kiếm quang phun ra nuốt vào, bầu trời tựa như mở nhổn phố, rực rỡ nhiều màu. khai thiên kiếm lô phụt lên phi kiếm tần suất cực nhanh, ngũ thứ nhất phi kiếm còn không có quy trúc chủ nhân, lớp thứ ba phi kiếm ngũ sắc quang quyển đảo quanh bay ra. càn đường kiếm quang bị nhau nhau đánh tan, giống như hải đồng đối mặt với thần lực chẳng hạn, vừa chạm vào tức phi. chính là giờ phút này, khung giác dân đệ lại kiếm quang, không chút xíu mẹ, ngồi nhìn đằng trước phi kiếm vượt qua tốt nhất ra tay cơ hội. mặt ngoài nhìn xem gió nhẹ mây bay, thực ra trong nội tâm lo sợ bất an, hắn nhu cầu cấp bách thay ngải ngũ giai phi kiếm hướng người bên cạnh chứng mình. chính mình đủ để gánh vác gia tộc phục hưng trọng trách, thuyết phục trong tộc bô lao đem tất cả tài nguyên độ nhượng đi ra, thuyết phục gia tộc mấy cái chủ nợ, kéo dài hoàn lại chu kỳ, chỉ cần hắn lên đài có thể đem gia tộc mang về quỹ đạo. trước đây ít năm vì lắng lại tai họa thiếu tiên tình, không dùng được bao lâu liền có thể trả hết. thuyết phục cùng hắn hỗ sinh tình tố cung thị đích nữ trong nhà trường bối, tốt nhượng bọn hắn đồng ý nhượng hai người kết làm đạo nữ. trong tay phi kiếm đông nhiên cất cao, khóa định ngũ sắc quan quyền, phát sinh kinh người biến hóa. một phương kiếm quang khí thế liên tiếp kéo lên, mặt khác ngũ sắc quan quyển tình thế đống nhiên đáp xuống, như là giữa hai người có thông đạo, lẫn nhau cân bằng đối xứng. Loại này khai tỏ ánh sáng lộ ra mạnh hơn chính mình mục tiêu, kéo đến tiếp cận cùng một cái trình độ tuyến phía trên bản sự, chính là cứu tuyệt dân mình đàng đại đạo. Loại này kiếm ý, am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh. Liên tính mới sơ nhập hóa thần, nhưng đối mặt hóa thần viên mãn, đều sẽ bị kéo vào đồng nhất trình độ tuyến phía trên. Lại lấy kiếm tu bản thân đấu pháp ưu thế cùng với tinh diệu kiếm pháp, sáng tạo ra đối đồng giai tu sĩ ưu thế. Mà không giác dân ba căn kiếm cốt, phân biệt cung cấp một học liền thông kiếm pháp thiên phú, hai đầu kiếm ý con đường song song lẫn nhau xúc tiến, cùng với có thể nhiều lần rút cốt làm kiếm, ba loại khác hẳn khác nhau kiếm đạo thần thông. cái này khiến cho hắn tại đồng cấp kiếm tu bên trong rất ít gặp gỡ chân chính kiêu chiến ngũ sắc quang quyển xu hướng suy tàn vừa hiện rõ ràng là bị khung giác dân đại đạo thần thông cho hạn chế lại mà khác người do xét được cơ hội nhau nhau tăng lực trong lúc nhất thời bảo quang chói mắt kiếm ý sông lên trời khung giác dân cũng không tham lam kéo lấy trong đó toàn là kiếm quang trở lại bên người ngay tại đông đảo phi kiếm trần ai là định có riêng quy trúc sau đó kiếm lô bên trong lại có một vệt ngân quang bắn ra nóng như thiêu như đốt vì thế cùng đằng trước tất cả phi kiếm bất động rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc nhưng trái lại ra tay tranh đoạt tu sĩ thiếu đi chính thành mọi người đều đối chính mình bao nhiêu cân lượng đều biết, trừ chư vị luyện hư, số ít mấy cái tự cho mình rất cao hóa thần viên mãn nếm thử ra tay, nửa đường tức là tan tác. thật kỳ quái kiếm quang, mạnh như châu mang, chỗ nào cũng có. nguyên là chín căn ngũ giai phi trầm tạo thành một bộ, khung giác dân được một thanh ngũ giai phi kiếm đã vừa lòng thỏa ý, lấy bảng quan giả thân phận nhìn xem khai thiên kiếm lô phía trên biến hóa, cái thiên ngân mang không ngừng biến hóa, như là mưa phùn rơi xuống, sắp bén thấu thể chi ý giật mình phụ cận tu sĩ liên tục triệt thoái phía sau. phi châm rất khó ngự xử lại thêm bản thể yếu ớt, chính diện chống lại phía trên vô pháp cùng truyền thống phi kiếm so sánh với. Bất quá một khi tu luyện thành công, chuyên phá các loại hộ thân bảo quang, lực sát thương kinh người. To lớn một cái thất bảo thiên vực, chỉ có một nhà kiếm tông lấy phi châm làm chủ, có chuyên môn tu luyện phương pháp khai thiên kiếm lô bên trong phun ra cuối cùng một thanh phi kiếm xác nhận chuẩn lục giai phi kiếm, không có ngờ tới không phải một thanh, mà là chín căn đầy đủ phi châm. Muốn lấy lực sát thương đến luận, đích thật là tiếp cận lục giai. Mặc kệ chính mình dùng không dùng được con tay, những cái kia luyện hư tu sĩ không chút nào nhượng bộ. Một bên lẫn nhau giao thủ, biểu thị huyền bí kiếm pháp, một bên hỏa địa vi lao, không nhượng một căn phi châm chạy thoát. Kịch chiến mới khác, có vị cách gan mặc kỳ cổ một tay rút kiếm trung niên tu sĩ hướng phía trước một bước, đem kiếm xa xà chém một cái, nhìn xem không cái gì đặc biệt một kiếm, lại khiến cho đối diện luyện hư kiếm tu kêu thảm một tiếng, tứ chi như nhũn ra ngã hướng mặt đất. trên thân nhìn không ra bất luận cái gì kiếm thương, lại sắc mặt trắng bệch, một bức nguyên khí đại thương bộ dáng, tính xin chư vị nhượng bộ một bước, bộ này đại phục mang ngân châm ta tình thế bắt buộc. sư cô đồ long sư thái chuyển tu phi chân một đạo, đang cần hợp tay thần binh. sau này nếu có chống lại chỗ, thượng hành nhất định nhượng bộ lui binh. người này đem kiếm ngang, còn lại bảy tám vị luyện hư kiếm tu cư nhiên nhất thời không người dám tại phản bác. nhất tâm kiếm tông thượng hành hại người hại mình tốt một cái không có cách nào phòng ngự tâm kiếm khung giác dân nhận ra người này thân phận trong lòng hoảng sợ rút lui hai bước thất bảo tiên vượt bên trong trừ ra chấp ngưu nhị thiên kiếm các trở xuống phải kể là nhất tâm kiếm tông các loại ba bốn nhà thực lực tối cường này tông riêng một mặc cờ không tin kiếm vật không cầu ngoại lực đi tâm thần càng thịnh nhất uy lực càng lớn đường đi căn bản thần thông chính là đả thương người nguyên thần lấy thương đội thương không thể ngăn cản lướt qua hết thể tác dụng tại đối phương tâm linh phía trên sau đó lại bởi vì tự thân nguyên thần cường đại thêm với tự lành bí thuật đến đạt được thắng lợi Không ai đưa thích chọc tới dạng này một cái đối thủ, vô pháp phòng bị, kém nhất đều có thể cùng người liều cái lưỡng bại câu thương. Kết quả là, người bế quan dưỡng thương mấy trăm năm, nhân ra không bao lâu công phu liền sinh khí rồi dạo. Bất quá kiếm tử không có ra tay, chẳng lẽ không phải hướng về phía chuẩn lục giai phi chấm đến. Khung giác dân nhãn quan bắt phương, phát hiện Tần Vũ Liệt ngồi ngay ngắn tại chỗ, tựa hồ đối với đại phục ma ngân châm không có mảy may hứng thú. Khai thiên kiếm lô phía trước đại chiến, theo thượng hành nói do thái độ, tại động tác mau lẻ ở giữa liền thế cục rõ ràng. Có ba người chấp tay lấy lỏng chủ động lui ra đó là tự giác hy vọng không lớn, không tất yếu bởi vậy đắc tội nhất tâm kiếm tông. còn không bằng như vậy kết cái thiện duyên đổ lòng sư thái là đời trước nhất tâm kiếm tông tông chủ độc nữ thân phận đặc thù phi trâm đã quan hệ đến nàng đạo đồ khẳng định là không có thương lượng đường sống còn lại bốn vị vô cùng có ăn ý liên thủ lên tới ý đồ đem lớn nhất đối thủ tiên phong đi lại nói cái tiêu chỉ có thể là đã tội thương hành thở dài huy động liên tục bốn kiếm kiếm chiêu thậm chí có chút ngốc khô khan mỗi ra một kiếm hắn trên mặt khổ ý quá nặng cái chán lại nhiều một đạo nếp nhăn bốn luyện hư kiếm tu đồng thời kêu rên, có người hướng phía sau mau lui có người mất khống chế quằn xuống có người hôn mê bất tỉnh bốn tại tâm kiếm trước mặt, cái gọi là tinh diệu kiếm pháp lộ ra như vậy tái nhận vô lực. trong nháy mắt mười bốn gã luyện hư đồng đạo, trong chàng một phiến xôn xao, lại không người dám đứng ra cùng thượng hành tranh bộ này đại phục ma ngân châm. thế nhân đều biết tâm kiếm vi danh, có thể tự mình thể nghiệm qua ít càng thêm ít, còn là có rất nhiều người không cho là đúng. hôm nay tận mắt chứng kiến, mới minh bạch tâm kiếm đáng sợ. chỉ sợ thất bảo tiên vực bên trong luyện hư chiến lực sắp xếp cái số ghế, thượng hành khẳng định là đứng đầu. chờ hắn đem đại phục ma ngân châm lấy đi, khai thiên kiếm lâu cũng không có cùng đi thường như vậy thu hồi cái nắp, lắng lại như lãng, như cũ từng trận nổ vang. có quần cuộn nhiệt ý nương theo thiên hỏa để ra, nhượng mọi người cho rằng còn sẽ có phi kiếm phun ra. cho tới giờ khắc này, tần vũ liệt cuối cùng có động tác, rút kiếm treo hồ lô, từng bước một đến gần khai thiên kiếm lô. chẳng lẽ kiếm tử muốn đi cái gì lại sự? khung giác dân ngựa đầu nhìn lại, cảm giác lần này khai thiên kiếm lô mở ra lộ ra đủ loại lượng người nói không ra đến thần bí. chương 834 thái thượng kiếm tôn đạo thể. chương 834 thái thượng kiếm tôn đạo thể. chữ quân, ngũ thệ làm đời này kiếm tử, hôm nay đến tận đây không cùng các vị tranh phi kiếm, chỉ cầu trưởng bối lưu lại một cọp cơ duyên. Tân vũ liệt ngoài dự liệu thanh em rất nhỏ. ôn nu thuận thuận cùng bề ngoài hình tượng cực kỳ không hợp bản các cũng không cấm địa tiên giới kiếm tu thu hoạch trong lò phi kiếm nguyên thiên hạ kiếm tu mỗi người đắc đạo cộng đồng tinh tiến nhưng lần này cơ duyên vị trưởng bối dùng cá nhân quân lương lưu lại cùng tông môn không quan hệ cho nên vô pháp đối chư quân mở ra còn xin thứ lỗi vừa dứt lời liền có người không thể chờ đợi được nói kiếm tử nhân nghĩa thiên kiếm các vạn kiếm cộng chủ như thế sự tình nào cần cáo chi chúng ta ai muốn bởi vậy nổi lên bán phẫn lao khâu cái thứ nhất không tha cho hắn chính là khai thiên kiếm lô vốn là thiên kiếm các tự có chi vật muốn lấy đi những thứ gì đạo lý hiển nhiên hát đệm tiếng phụ họa vang thành một tiếng bầu không khí nhiệt liệt trong này một nửa là thiên kiếm các lệ thuộc tự nhiên phải giúp nói lời nói còn lại một nửa cũng là rõ ràng không có khả năng tại thất bào tiên vực bên trong cùng thiên kiếm các đoạt thức ăn tăng thêm thiên kiếm các hành sự tại kiếm tu bên trong cực được lòng người cũng không của mình mình quý mở rộng điện tảng trừ căn bản công pháp bên ngoài cầu được cơ thấy thu nghiệp vô loại không câu nệ xuất thân chỉ cần đối kiếm đạo có chân thành tri tâm đều có thể được đến dạy bảo vị kia lưu dâu tu sĩ có chút nói không sai vạn kiếm tri chủ danh hào địa tiên giới nếu như nhà ai kiếm tông làm lên chỉ có thiên kiếm các danh xứng với thứ nhất Chín đại tiên vực có chi kiếm đạo người, uồn đù đùn kéo đến, triều thánh giống như muốn gia nhập thiên kiếm các. Liên tính chư thiên và giới, thiên kiếm các danh tiếng đều có khuyết cập đến. Tần Vũ Liệt lần này tư thái, nhìn đi lên đã là thuyết phục tại tràng kiếm tu. Ngoại trừ A Zuo lĩnh Hot, không người đứng ra xen vào. Liên tính trong lòng có ý tưởng, không nói trong chàng thiên kiếm các đệ tử số lượng vốn liền không ít, ai lại có nắm chắc thắng qua vị này phong hoa tuyệt đại kiếm tử? Thường hành áp phục chín căn đại phục mang ngân châm, thu vào một cái tuyết trắng trong ngọc, lúc này mới có thể rút ra tinh lực. Nhìn xem bầu trời Tần Vũ Liệt, ánh mắt lập lòe, muốn mở miệng nói chút gì đó trong lòng lại tại do dự. Ta tại Lục Phúc Tiên vực một mực nghe nói thiên kiếm các đại danh, nói cái gì kiếm đạo thánh địa, vạn tu kính ngưỡng, hôm nay gặp mặt cũng bất quá như thế. Có cái non nớt thanh âm từ đám người bên trong truyền ra, doa đến đống này kiếm tu hướng hai bên tách ra, đem lên tiếng tu sĩ nhượng ra tới. Đã không nỡ đem khai thiên kiếm lô đối ngoại mở ra, liền không muốn đánh kiếm đạo đại đồng, cộng treo huy hoàng tông môn cơ sĩ. Lại khi lại lập, tại chúng ta chỗ ấy, nhưng chiêu không đến vài tên đệ tử. Không đợi Tần Vũ Liệt có phản ứng, liền có giận dữ thiên kiếm các đệ tử giống lên, ở đâu ra cường đồ dám tại nơi này phát ngôn bãi. Lục Phúc Tiên vực Lục Dương Hải, Tam Tiên đảo phía trên Tam bộ Tam tiên đảo lục vân cơ tới đây là vì chiêm ngưỡng trong lòng thánh địa, lại nhượng người mất hết hy vọng. Đi ra đám người chính là vị tuổi trẻ kiếm tu, phát ra tràn ngập sinh lực thiếu niên khí tức, hai tay chống trơn. Sau lưng đi theo một gã giả trên 80 tuổi lão giả, bưng lấy ba thanh kỳ cổ phi kiếm, vừa nhìn tức không phải phàm vật. Nguyên lai là Tam tiên đảo cao đồ. Tần vũ liệt khẽ mắt nhảy dựng, ánh mắt khóa định tên này nhìn đi lên tuổi trẻ quá phận tu sĩ. Lục phúc tiên vực chín thành trở lên diện tích đều là Vương dương, từng toa đảo tỏa ra trong đó, khiến cho này tiên vực bên trong cũng không có cấp cao nhất thế lực tồn tại. Bất quá đếm không hết hòn đảo bên trong, cất dấu đông đảo cường giả. tam tiên đạo phía trên ba vị đạo chủ chính là trong đó người nổi bật tương truyền cùng đạo đình có rất sâu liên quan ba người đều là hợp thể hậu kỳ chỉ là tọa hạ đệ tử chỉ có giải rác mấy người không vì ngoại giới biết rõ thân là thiên kiếm cấp kiếm tử đối cái này tin tức tự nhiên rõ như lòng bàn tay không phải bản các bất cận nhân tình không chịu đem cơ duyên chia sẻ mà là trưởng bối lưu lại cọc này cơ duyên đối hậu nhân yêu cầu cực cao không hợp điều kiện người chỉ có thể lãng phí đã có đạo hưu đưa ra ý kiến tốt lắm liền bung ra một cái lỗ hổng danh tiếng tại tuyệt đại đa số thời điểm là trợ lực nhưng là sẽ thành hạn chế chính mình gông cùng xiến xích Tần Vũ liệt thần sắc bình ổn, màu đen đạo bảo đồng bền. Nói: Ta đứng tại nơi đây, chỉ cần có thể một chiêu nhượng ta thối lui một bước người, liền có tư cách đi vào. Có cái kia thực lực, tiến bảo kiếm lâu gặp gỡ cơ duyên cũng sẽ không lãng phí bạn các trưởng bối một phần tâm ý. Lời này vừa ra, ngăn chặn tất cả những công kích địa phương, rốt cuộc chọn không ra lý đến. Tần kiếm tử hào khí phách, liền nhượng ta đến đo đạc một hai, nhìn xem thiên kiếm các sự thượng trẻ tuổi nhất kiếm tử đến tuột cùng có mấy phần hàm lượng. Lục Vân Cơ ánh mắt sáng lên, sợ đối phương đổi ý tựa như tiến lên một bước. Tần Vũ liệt mặc dù không qua ngạnh chiến tích, nhưng thiên kiếm các đem hắn nâng dạng này cao. tổng không có khả năng là cái giá, lại từ trong các đệ tử biểu hiện cũng có thể nhìn ra, không một người không phục, nhất định là siêu phàm thoát tục nhân vật. dám như thế quả quyết đáp ứng, có thể thấy lục vân cơ đối tự thân tin tưởng đưa tay một quán, sau lưng tên kia áp con eo, cung thành tôn bối lao phát đem bưng lấy ba thanh phi kiếm đưa đi lên. một thanh thon dài xích kiếm vào tay, lục vân cơ uy áp bỗng nhiên vừa tăng, từ luyện hư sơ kỳ đến luyện hư trung kỳ, lại một thanh ngắn chuôi kiếm, trực tiếp kéo lên đến luyện hư hậu kỳ. thằng đến sau cùng tối tăng mở tế kiếm rút ra, cùng đầu thiết phiến giống như, lại lượng hắn có được luyện hư viên mãn như thế. từ trên tu vi mà nói. lại cùng tần vũ liệt bất phân sản sàn nhau, khó trách dám rút kiếm tương hướng. phúc lộc thọ bạc kiếm. nhìn tới đạo hưu đã rất được ba tiên chân truyền, hôm nay một trận chiến bất luận thắng bại đều thu hoạch rất nhiều. tần vũ liệt chậm rãi rút ra tay bên trong trường kiếm, liên tiếp rõ ràng thanh khí tràn đầy, chính là kiếm tử biểu tượng cửu hoa thiên chính kiếm. gia lục phúc tiên vực, tam tiên đảo liền không có mấy người biết được. lục vân cơ tính danh, càng là bửa bãi vô danh. nhưng làm vì thiên kiếm các dự định người nối nghiệp, hắn rất rõ ràng tam tiên đảo phía trên ba vị đạo chủ thân phận. nhà này danh tiếng không hiện chỉ là bởi vì tuyển nhận đệ tử số lượng thưa thớt, lại hiếm khi hành tàu địa tiên giới thôi phúc lộc thọ ba kiếm trạm phúc viên, trạm lộc đồ trạm thọ lộ tại thiên kiếm các cao tầng bản chép tay bên trong bị liệt vào địa tiên giới trước 10 kiếm pháp quả nhiên đáng sợ hôm nay liền nhượng người trong thiên hạ hiểu được kiếm đạo bên trên không phải chỉ có các người thiên kiếm các lục vân cơ cao dít gào một tiếng ba kiếm đồng thời nâng chém về phía mục tiêu bất luận là ai bị phúc lộc thọ ba người vứt bỏ đều là thiên địa ghét chi kết cục đã không phải là kiếm chiêu tinh diệu chân nguyên cường được so đấu mà là đại đạo tranh đoạt tới hảo Tần Vũ Liệt không thấy e ngại, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Từ nhỏ liền biết rõ chính mình rất cường, chính mình kiếm đạo thiên phú có một không hai cổ kim. Tại khắp nơi thiên tài các bên trong đều chỉ có đi lịch sử trên sách tìm ra giải rác mấy người có thể so sánh. Nhưng đến cùng cường tại nơi nào, cường đến như thế nào một cái trình độ, cho tới bây giờ không có một cái rõ ràng khái niệm. Vết xe đổ, bị Tông môn trưởng bối bảo hộ quá hảo, căn bản không có đối mặt bất phân sản sản nhau địch nhân ra tay cơ hội. Dùng Tần Vũ Liệt sư tôn thuyết pháp, chân chính trác tuyệt kiếm đạo thiên phú căn bản không cần cái gọi là thực chiến bên trong tiến bộ, so kiếm bên trong trưởng thành. Lẳng lặng tu hành, cũng là kiếm trong hoàng giả. Cửu Hoa Thiên Chính Kiếm hướng phía trước chém ra, một đạo rực rỡ tươi đẹp vô cùng kiếm quang kéo lê đường vòng cúng, hình thành kiên không thể tuổi phòng tuyến đồng thời, sau lưng dâng lên một tôn cực lớn pháp tướng, hai tay bóp kiếm quyết, trên mặt vô tình vô dù. Phúc Lộc Thọ ba kiếm một hồi lay động, cư nhiên không nghe sai sử, con mèo bay ra, như mệt mỏi chim về cái lồng giống như rơi vào trước trận. Chỉ còn vô song kiếm quang vẫn tại tiến lên, cùng cửu Hoa Thiên Chính Kiếm đối bính một kích, lay động thân hình hắn lắc lư, hướng phía sau lui bước nhỏ. Phúc Lộc Thọ kiếm ý không hổ là trong truyền thuyết Thiên Đế thần thông, trận chiến này tính toán đạo hữu thắng, mời vào kiếm lô trong đó. Tần Vũ liệt tránh ra bên cạnh thân thể. nhựa ra tiến vào khai thiên kiếm lô con đường lục vân cơ yên lặng nhặt lên trên mặt đất ba kiếm khí tức lại hạ xuống đến luyện hư sơ kỳ cả người trắng trường khiếp sợ mảy may không có chiến thắng thiên kiếm cấp kiếm từ vui sướng thậm chí có thể phát hiện đồng từ chốt sâu còn có một tia nồng đầm sợ hãi kẻ bại không nổi, thần sát tự nhiên người thắng không tiêu bị trọng đại đả kích bộ dáng trên sân hai người bầu không khí ngưng trọng xấu hổ vây xem kiếm tu đều có chút sợ không được đầu góc xem không hiểu phát sinh cái gì thái thượng kiếm tôn đạo thể cách những năm này thiên kiếm các loại gia dạng này một tôn nhân vật lần này tổng sẽ không giống lúc trước đại ý như vậy nhượng bản thân thiên tiêu giữa đường chết yểu. thượng hành xem rõ ràng trong lòng đã là sóng to gió lớn vô pháp bình tĩnh này là trong truyền thuyết đạo thể kiếm thu cao nhất thiên phú thiên sinh liền là vạn kiếm chi chủ đối phi kiếm lực hấp dẫn không thể dùng lẽ thường tới giải thích kết đan kỳ nhượng ngũ giai phi kiếm ngã đầu nhận chủ loại sự tình này không đáng giá nhắc tới chiến trường làm đối thủ đã luyện hóa phi kiếm đào ngũ đến đầu đều có thể làm đến tại tu vi đối ứng đồng giai phi kiếm đều là gọi chi tức đến vùng chi tức đi mới chính là như thế Lục Vân Cơ ba thanh phi kiếm bị Thái Thượng Kiếm Tôn Pháp tướng chỗ gọi, trực tiếp vứt bỏ chủ rời đi, đừng nhìn kiếm thứ nhất nhượng tần vũ liệt lui nửa bước. Lại sau này chiến đi liền là thiên về một bên cục diện, một gã kiếm tu tại trên chiến trường mất đi vừa tay nhất thần minh, bị bức muốn dùng mặt khác thủ đoạn đối địch, còn sao có thể thủ thắng? Lục Vân Cơ chính là ý thức đến điểm này, minh bạch chính mình kiếm đạo dù là tu lại cường, tại Thái Thượng Kiếm Tôn đạo thể trước mặt còn là như vậy gầy yếu, nhỏ bé, mới khiếp sợ đến thật lâu nói không ra lời nói đến. Cái này chiến nhìn như thắng, kỳ thật thua rối tinh rối mù, như đạo tâm không đủ kiên định, sau này cả đời đều đi không ra hôm nay bóng mở. mà thiên kiếm các rất nhiều vạn năm trước cũng xuất hiện một vị có thể ở chiến bên trong gọi đi địch quân phi kiếm tuyệt thế kiếm tù, chỉ bất quá giống như tại tiến vào hợp thể không bao lâu phía sau liền mai danh nhật tích không thể lưu lại nhiều ít sự tích nhất tâm kiếm tông cùng tồn tại thất bảo thiên bực lại là kinh nghiệm bản thân người, mới có ghi lại chuyển xuống thường hành nhìn nơi xa thái thượng kiếm tôn pháp tướng chỉ để tuyệt tiến lên thử một lần ý nghĩ thái thượng vô tình kiếm tôn giống cũng đại đạo vô tình tâm kiếm chém đi chỉ có thể tổn thương mình vô pháp đả thương địch thủ năm qua thật lâu lục vân cơ thu thập hảo tâm tình thì cái lễ không nói một lời quay đầu bước đi tại được tư cách phía sau. ngược lại đối khai thiên kiếm lô chẳng thèm nó tới hắn là vì tại thiên hạ kiếm tu trước mặt dương danh vì đã kích thiên kiếm các danh tiếng lại không phải chân chính vì khai thiên kiếm lô bên trong cơ duyên Tăng tiên đảo dòng chính không đến 10 ngón số lượng lục vân cơ lại là thụ nhất coi trọng cái kia cái gì tu hành tài nguyên không chiếm được chuyến này đâm phá tự thân tại đồng giai kiếm tu bên trong vô địch giả tượng bị thiên kiếm các kiếm tử đã kích đến từ không tưởng ở lâu chưa quân nhưng còn có muốn đi lên thử một lần tần vũ liệt nhìn xem này một màn chỉ là hơi hơi cười chỉ giống hoàn thành một kiện không đáng để y việc nhỏ chương tám người vô danh chương 835, người vô danh. Tân Vũ Liệt liền hỏi ba lần, đều không người đáp lại, toàn trường lặng im. Dù là mặt ngoài xem bị Lục Vân Cơ bước lui một bước, còn lại kiếm tu chậm rãi dư vị qua tới, giống như chiếm được thượng phong kỳ thật là thiên kiếm các kiếm tử. Liền Tam thiên đảo truyền nhân Lục Giai Phi kiếm đều ngăn không được kiếm tôn Tượng Triệu Hoán, còn lại người đi lên cũng là cho không. Không ít người đem ánh mắt quăng hướng lúc trước đại triển thần uy thượng hành, nhìn xem bài danh trị ở thiên kiếm các phía dưới nhất tâm kiếm tông đích chuyển có thể hay không có ý tưởng. Bất quá thượng hành hiển nhiên là muốn phụ lòng những người này chờ đợi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, may may không có ra tay khiêu chiến ý tứ. Tâm kiếm chống lại trên đời này bất luận cái gì tu sĩ đều có nhất chiến chi lực thiên bị thái thượng vô tình đại đạo khắc chế gắt cao. tiến lên khiêu chiến chỉ có thể là tự tìm xỉ đục tăng thêm thượng hành chuyến này lớn nhất mục đích là thành không tưởng lại nhiều gây sự cố coi như tần vũ liệt cảm thấy không người khiêu chiến có thể thuận lợi tiếp quản khai thiên kiếm lỗi lúc có cái trong trẹo thanh âm vang lên tại hạ muốn hướng tần kiếm từ thỉnh giáo một phen mong rằng không tiếp chỉ giáo có vị mặc thanh bảo khí chất xuất trần tu sĩ đi ra đám người phía trước một mực không bị người chú ý như là ẩn vào đại dương một dọn thủy châu rõ ràng là trong chàng không nhiều lắm luyện hư tu sĩ lại không người chú ý qua hắn chúng tu đều hoa người tới chỉ bày tỏ hiện ra luyện hư sơ kỳ cảnh giới lại không có tự báo ra môn cũng không có người nhận biết người này ra từ nhà ai đại tông ở đâu ra tự tin đứng ra khiêu chiến tần vũ liệt liền tính muốn mượn cái này trường hợp dương danh trên lệnh quá lớn chỉ hội hoàn toàn ngược lại trở thành hài hước đạo hữu như thế nào xưng hô tần vũ liệt thần sắc nhàn nhạt đánh nhau đoạn nguyên đã trần ai lạc địa cục diện kiếm tu cũng không có sinh ra vài phần tức giận tại hắn cảm ứng bên trong tên này lạ lẫm kiếm tu tuy nhiên tu vi không cao nhưng mang đến nguy hiểm mảy may không thua với lục vân cơ Này là đến từ kiếm tôn tượng cảnh cáo xa xo linh giác đồng thuận đến đáng tin cậy người vô danh thôi, bất quá nhất thời nửa tay nhịn không được lên đại khiêu chiến lạ lâm kiếm tu không chịu lộ ra thân phận chỉ là đưa tay giương lên làm cấu kiếm thức có bành trướng kiếm ý sinh sôi cái kia mời đạo hữu xuất kiếm tăng tiên đạo lục vân cơ đều kết bại tần vũ liệt khí thế đang tại đỉnh phong nhất kiếm tôn tượng chậm rãi quanh người trên cao nhìn xuống quan sát dưới chân sâu kiến chỉ thấy cái kia vô danh kiếm tu vung ra hai đạo kiếm quang đen tối sinh diệt một là cực động một là cực tĩnh sáng sinh cùng hủy diệt kiếm ý giao thoa tăng lên Xuất kiếm lúc còn không thu hút, đi đến nửa đường liền diễn biến thành vũ trụ biến thiên, ảo diệu khó tả. Có thể đem hai loại cực đoan kiếm ý làm đến trình độ này, còn là thông qua như thế nhiều thành phi kiếm tới làm đến, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tân Vũ Liệt hạng gì ánh mắt, nhất nhãn liền khám phá kiếm pháp chân tướng. Sinh Diệt kiếm ý không tính hiếm lạ, nhưng chỉ có ngũ giai phi kiếm liền diễn hóa ra loại này gần như chân thật hiệu quả, kiếm đạo trưởng khống lực có thể xưng khủng bố như vậy. Lại hai đạo kiếm quang không ngừng sinh diệt ở giữa, một lần so một lần uy lực thù vĩ, lấy chỉ số tăng gấp đôi, tựa như không có hạn mức cao nhất. bất đồng kiếm ý tổ hợp nhuộm lần đầu gặp gỡ kiếm tu mắt hỗn loạn căn bản không biết nên như thế nào phòng bị khó trách dám đứng ra khiêu chiến nguyên lai có dạng này một môn thủ đoạn vượt cấp khiêu chiến không nói chơi tần vũ liệt không dám khinh thường cái này không tên không họ kiếm tu chỗ dùng kiếm chiêu nhìn xem tại tinh tế chỗ có rất nhiều không hoàn thiện địa phương không giống ra từ danh môn đại tông chi thủ nhưng lập ý cực cao nhìn có rộng lớn phát triển tương lai nhưng không phải cái gì trồn hoang tiền tán tu có thể sáng tạo càng lớn khả năng là vị khó lường hợp thể kiếm tu tiện tay khai sáng trò chơi chi tác chưa tinh điêu tế chắc đơn giản nhất không gì bằng trực tiếp đoạn nó thi triển tăng cơ không có những cái kia phi kiếm, sinh diệt kiếm ý như thế nào diễn biến xuống dưới nhắm mắt kiếm tôn tượng đột nhiên mở mắt không có chút nào cảm tình nhìn qua tới trong chàng tất cả mọi người phi kiếm bắt đầu run dày lay động phát ra dồn dập kiếm minh cái này chỉ là bị lan đến bảng con giả làm vì ánh mắt nhìn thẳng trung tâm chỗ bị khảo nghiệm cùng với lúc trước lục vân cơ giống như không có người sẽ cảm thấy một cái không biết tên luyện hư sơ kỳ kiếm tu có thể chống cự trụ nhưng sau một khắc sinh diệt kiếm quang ổn định như lúc ban đầu thậm chí diễn biến trở nên mãnh liệt như thế nào khả năng tần vũ liệt cực kỳ hoảng sợ Rõ ràng chỉ là Ngũ giai phi kiếm sao chống đỡ được Thái thượng kiếm tôn đạo thể Triệu Hoán. Sớm đại thiên kiếm các bên trong làm qua thí nghiệm, lục giai phi kiếm toàn bộ ngăn không được, dù là giữ tại hợp thể đại năng trong tay đều muốn lắc lư một phen. Cái này ra ngoài ý định kết quả sinh ra phản ứng dây chuyền, nhịp tần vũ liệt động tác chậm một nhịp, chỉ có thể đem Cửu hoa thiên chính kiếm dùng sức đắm đi, ý đồ đem trước mặt kiếm quang ngăn cách đem thiên kiếm các bí truyền tối cường thủ ngữ kiếm pháp triển khai, liền biến hóa mấy trong cái kiếm thức mới nhượng hai đạo cực đoàn kiếm quang hành quân lặng lẽ. túi đầu vừa nhìn, sắc mặt đại biến, không biết lúc nào, đã hướng lui về sau động dòng dã ba bước. Đạo Hưu quá quan có tư cách tiến vào kiếm lô bên trong, tần vũ liệt hoảng hốt một lát, làm không ra hủy nạp chuyện, tránh ra tiến vào khai thiên kiếm lô con đường. chủ yếu là thua ở trở tay không kịp phía trên, nếu như biết được thái thượng kiếm tôn đạo thể mất linh, sớm có chút chuẩn bị lại đến một lần, không tin tiếp không xuống cái này sinh diệt kiếm quang. đa tạ tần kiếm tử thủ hạ lưu tình, vô danh kiếm tu thu kiếm hành lễ, cùng lục vân cơ bất đồng, xài bước đi vào. sư minh thực lượng người này tiến vào kiếm lô bên trong, có vị tóc đen nhánh nồng đậm tu sĩ dựa đi lên, nhẹ giọng hỏi, đã có ngôn trước đây, phải như thế, làm theo lời hứa hậu quả ta thừa nhận không nổi, tông môn càng không chịu nổi Dù sao sư thúc tổ lưu lại đồ vật, chỉ có bản các đệ tử mới có thể thu, ngoại nhân liền tính đụng lên cũng chỉ có thể làm xem. Phong tỏa kiếm lô chủ yếu là vì thanh tĩnh, miễn cho thêm không tất yếu phiền phái. Tần Vũ Liệt khoát tay áo, tỏ vẻ cái này sau đó quả không có tưởng tượng nghiêm trọng, không cần mất lòng người. Ngược lại là người này lai lịch không biết, chỗ dùng kiếm pháp không biết, như thế thần bí, lo lắng là nhà ai đại thế lực sai tới quân cờ. Như thế, mới có bản sự ngăn cản ta đối phi kiếm Triệu Hoán. Ninh đệ, ngươi sinh ra có thể mộng thấy dị tượng, là chúng ta mấy cái bên trong đối tính số tinh thông nhất một cái, kính xin dùng lục nhâm thần khóa tính lên một chút. Tốt, ta cái này lên quẻ." Linh sư đệ lấy ra một cái thanh đồng thiên bản, bố thiên tướng, minh thần sát, triển khai lục nhâm thần khóa. Mới qua khoảnh khắc, thiên bản bể thành 12 khối, mở mắt Hoàng sợ nói, một phiến sương ngủ, cái gì đều xem không rõ ràng. Liên tính hợp thể đại năng, ta đều có thể mơ hồ nhìn thấy nền móng, không đến mức như thế. Nhìn tới có thể xác định là có đại bối cảnh tu sĩ. Đợi ta đi gặp một lần hắn, nhìn xem nhập khai thiên kiếm lô đến tuột cùng vì cái gì. Tần Vũ liệt tự sấn hung ra tay chân, không có một chiêu hạn chế lời nói, tên này thần bí kiếm tu không có khả năng là chính mình đối thủ. đem nơi đây tu sĩ sơ tán, không muốn lại tụ. Mặc dù không rõ ràng sư thúc tổ di vật là cái gì, nhưng dấu sâu như vậy, năm gần đây mới bị phát hiện, nhất định sẽ không là đơn giản vật phẩm. Giao đái hoàn tất, hắn quay người vào khai thiên kiếm lô. Vòng này đại nhật giống như chói mắt hỏa cầu dần dần ẩn xuống dưới năm. Thiên kiếm các vị kia tổ sư cùng với nhiều năm như vậy xuống tới, đến cùng văng nhiều ít linh tài đến kiếm lô bên trong, tự liền mặt đất đều là ngũ sắc nghe lát thành. Bạch tử thần tiện tay nắm lên một thanh thạch hạn, cư nhiên là ngũ giai thiên hạ tinh xa. Khai thiên kiếm lô từ bên ngoài xem, bất quá một gian phòng lớn, nhưng tiến vào sau đó, khúc kính tính mịch. diễn ra thật lớn không gian tuy ý có thể thấy bùn đất cắt sỏi một gạch một ngói đều là thượng đẳng luyện khí linh tài ấn tử vi nguyễn lôi kiếm chỉ có ký ức chỉ có đi hướng khai thiên kiếm lô chỗ sâu nhất mới có thể nhượng nó trở lại lục giai địa tiên giới anh tài sao mà nhiều một tòa khai thiên kiếm lô liền đưa tới dạng này nhiều vị nhân vật nhiều cái đều có hợp thể tương lai cái kia tần vũ liệt thiên phú cùng vô tâm kiếm tiên tương tự lại biểu hiện càng thêm bá đạo mạnh mẽ có thể nói thiên hạ kiếm tu khắc tinh bạch tử thần vì gọi tử vi nguyễn lôi kiếm thăng giai tiến vào thất bảo tiên bực chân sau bước liên tục trực tiếp đến ly hà thiên trong mấy tháng. cuối cùng chờ đến khai thiên kiếm lô mở ra thời gian, mắt thấy đặc sắc toàn bộ hành trình. Nếu không phải đối vô thượng thanh vi kiếm hạp có lòng tin, tại không vận dụng thời gian thần thông dưới tình huống, hắn còn thật khó làm đến một chiều đánh lui Tần Vũ Liệt. Vì để tránh cho gọi đối phương nhìn ra truyền thừa, hắn cố ý đổi xuống tử vi huyễn lôi kiếm, lo lắng thanh ngày vô tâm kiếm tiên tiếp thân phi kiếm nhượng người nhận ra. Sự thật chứng minh, vô thượng thanh vi kiếm hạp đối phi kiếm ra chỉ hiệu quả chỉ so với tưởng tượng càng hảo. Cái kia kiếm tôn tượng nhìn chăm chú phía dưới, 12 thanh phi kiếm bất vi sở động, không thấy mảy may tán loạn. Tháng Tần Vũ Liệt một hồi, thiên kiếm các tất nhiên sẽ trọng điểm điều tra ta. cũng may cho dù là thiên kiếm các trưởng khống lực đều xa xa không kịp cường thịnh lúc đạo đỉnh, chỉ cần không bị người tính ra hành tung muốn giấu kín lên tới cũng không khó bạch tử thần luận không biết nhiều ít vọng, gặp gỡ lối rẽ liền nhượng tiểu tử bằng cảm giác chỉ đường rốt cục ly khai liên miên bất tận cảnh tượng bao quanh dị hỏa treo ở đỉnh đầu. có rực rỡ như tinh thần có lưu ly trong suốt có chừng như nước mặt bốn ta đối bên này có chút ấn tượng phía trước chủ nhân nên đã đến nơi đây sử dụng thủ đoạn ngưng cái này một đoàn linh kiếm tinh hoa đến lấy ra mỗi lần luyện kiếm ra lò lúc linh tính bồi dưỡng phóng ra ngoài một đoàn đều có thể khiến khai thiên kiếm lô lần sau phun ra 10 thanh phi kiếm toàn bộ thành chuẩn lục giai. tiểu tử kiếm linh dò xét một vòng, xúc cảnh sinh tình, khôi phục không ít ký ức. chỉ cần tìm thích hợp linh kiếm tinh hoa, hấp thu sau đó ta lập tức có thể quay về lục giai. bạch tử thần dựa gần một chút, cảm nhận được những này dị hỏa phía trên phức tạp cấm chế, đem tràn đầy linh tính câu thúc tại nho nhỏ một đoàn bên trong. một khi đụng chạm, liền sẽ một lần nữa ném ra hướng khai thiên kiếm lô mỗi cái xóa xỉnh, nói ra, vật ấy tựa hồ không tốt lấy, ngươi nhưng có biện pháp nào? cưỡng ép phá vỡ cấm chế, chỉ sợ hủy linh kiếm tinh hoa. kỹ càng tôi diễn, tầng tầng ra. lại không có cái kia cái kia thời gian tân vũ liệt như tại sau lưng đuổi theo làm sao cho thiên kiếm cấp tiền bối lưu lại đồ vật rơi vào tay người khác ngài có kiếm hạc phía trước chủ nhân lưu lại cái này cầm chế nhoáng một cái liền giải không có bất luận cái gì độ khó tiểu tử có chút không thể chờ đợi được từ lục giai phi kiếm một đường ngã xuống đều thoái hóa thành kiếm thay bí cảnh bên trong lại nhiều chờ một đoạn thời gian khả năng liền muốn triệt để mất diệt gặp lại mặt trời phía sau một đường thức tỉnh rốt cục nhìn thấy lục giai ánh dạng đông như thế nào có thể không kích động dạng này nhiều linh kiếm tinh hoa chẳng lẽ không phải có thể nhượng vài ngụm phi kiếm tiến dai. đỉnh đầu cái này hơn 10 đoàn linh kiếm tinh hoa từ vô tâm kiếm tiên hành động trên thời gian đến phỏng đoán tương đương với khai thiên kiếm lô tầm 10 vạn năm tích lũy nhượng bạch tử thần nổi lên tham vọng nói không chừng có thể mượn này thành lượng tự thân phi kiếm phẩm giai đến đại vượt qua chương 836, chặn giết chương 836, trăm chặn giết khó vậy trừ ta bên ngoài liền tây vương kim mẫu kiếm có mấy phần cơ hội còn lại phi kiếm kém quá xa bị linh kiếm tinh hoa hoàn toàn ngược lại nói không chừng muốn đem thân kiếm cho nó bạo mẫu đẹp chỉ duy trì liên tục sát na liền bị tiểu tử kiếm linh đánh vỡ có thể có hai thanh cũng là chuyện tốt. Tần vũ liệt thân là thiên kiếm các kiếm tử, luyện hư viên mãn cường giả cũng mới một thanh cửu hoa thiên trinh kiếm, còn là kiếm tử bội kiếm. cái kia lục vân cơ trên tay phúc lộc thọ ba kiếm, nghĩ đến cũng tam tiên đạo truyền thừa chi vật, cùng cá nhân hắn không có nhiều quan hệ. có hay không bản mệnh phi kiếm, bạch tử thần giao thủ bên trong có thể nhìn đấu. thân là kiếm tu được lục giai phi kiếm, còn có thể nhịn được không luyện làm bản mệnh phi kiếm, hoặc là vị trí đã đủ, lại nhiều không được một thanh bản mệnh phi kiếm. cái khác khả năng, chính là phi kiếm chỉ có thể coi là thay cầm, muốn nhiều đời trở xuống truyền thừa, không có tư cách. cũng không chịu nổi luyện hóa một thanh lục giai phi kiếm lại đem chi giải trừ cần giao ra đại giới đem tây vương kim mẫu kiếm đồng dạng gọi ra cầm song kiếm cùng bao quanh dị hỏa gần khoảng cách tiếp xúc nhìn xem rốt cuộc cái nào phần linh kiếm tinh hoa tương kế nhất mới thử đến phần thứ ba liền có một đoàn kim tinh cuồng loạn nhảy múa dị hỏa đối với tây vương kim mẫu kiếm dồn dập lập lệ lên đến rõ ràng gặp gỡ thích hợp linh kiếm tinh hoa bạch tử thần đưa tay giương lên trong lòng bàn tay vô thượng thành vi kiếm hạp sắc qua vậy có thể nhượng luyện hư tu sĩ đau đầu muốn nứt phức tạp cấm chế chân trượt bỏ bên trong kim tinh giống là có sinh mệnh nhảy một cái toàn bộ nhảy lên thân kiếm. cái này kiếm chính phản hai mặt kim khoa linh văn bị kim tinh điện lên nồng đậm linh quang chạy xua ra cho người cảm giác bắt đầu biến thành bất động minh bạch tây vương kim mẫu kiếm đã bắt đầu trùng kích lục giai liền phóng xuống cái này kiếm chuyên chú với tử vi nguyễn lôi kiếm nhưng một đường thử đến phía sau nhất đều không có gặp gỡ sinh ra kịch liệt phản ứng sao sẽ như thế không có một phần linh kiếm tinh hoa có thể đối với ngươi nổi lên hiệu quả bạch tử thần trăm mối vẫn không có cách giải tử vi nguyễn lôi kiếm vốn là từ lục giai nga xuống lại phải kiếm hạt bên trong thanh khí tẩm bộ nhiều năm rời lục giai chỉ kém một tầng màng mỏng so những cái kia chuẩn lục giai phi kiếm còn muốn càng gần sát chút Theo lý hơi dùng dùng lực, có thể phá vỡ bình chướng Từ này một phiến quan minh, ta là lôi thuộc, bên này linh kiếm tinh hoa thuộc tướng kém qua xa. Càng thâm nhập khai thiên kiếm lô, tiểu tử ký ức liền khôi phục càng nhiều. Bất quá ta bản nguyên chính là lục giai, không cần hoàn toàn phù hợp, cũng có thể sáng tạo ra trở lại lục giai thông đạo. Cái kia liên hảo, ngươi tự đi chọn một phần a. Bạch tử thần tâm tình tùy theo thay đổi nhanh chóng, thiếu chút nữa liền cho rằng ký thắc kỳ vọng tử vi huyễn lôi kiếm muốn vô duyên lục giai. Thực sự kỹ càng đánh bóng, khổ đợi ngàn năm mới có thể trở lại lục giai đổi lại cái khác luyện hư vui mừng còn không kịp, nhưng hắn tại bên ngoài kết thủ án, đối đầu không ít. bằng hiện nay ngũ giai phi kiếm chỉ có thể phát huy điểm số lượng ưu thế như đụng lên tần vũ liệt loại này có thâm hậu bối cảnh tu sĩ phát bảo phía trên trên lệch liền sẽ trở thành không thể vượt qua hầm câu không có lục giai phi kiếm có thể phát huy ra tới chiến lược giảm bớt nhiều tiểu tử kiếm linh chọn chúng một đoàn xích hỏa sát chờ kiếm hạt phá vỡ sau đó cầm chê hướng bên trong lăn một vòng lôi mang lẫn vào xích quan nghệ lên không biết tiến vào lục giai cần bao lâu cũng bị tần vũ liệt tìm qua tới nhận định ta chiếm hắn cơ duyên nhưng tránh không được một phen tranh đấu tần vũ liệt thân là kiếm tử liền tính không có thuộc về chính mình lục giai phi kiếm nhưng chuẩn lục giai sẽ không ít được cái này linh kiếm tinh hoa, liền có rất lớn tỷ lệ được có được chân chính thuộc về chính mình lục giai bản mệnh phi kiếm, không có khả năng không động tâm. Như nguyện ý cộng đồng chia sẻ liền thôi, nếu muốn đem ta đổi đi một người độc chiếm, không tiếc bại lộ quang âm thần thông cũng muốn làm qua một hồi. Bạch Tử thần hạ nhất tâm, cái kia thanh huyền phụ chủ cùng quang âm đạo thể sau lưng mang đến trùng trùng điệp điệp thai hoàng ẩm, lượng hắn đối thực lực tăng trưởng bức thiết đến cực điểm. Hai phần linh kiếm tinh hoa, một chỗ diễm hỏa hứng hực, một chỗ đẩy trời kim tinh ánh hắn chăm chú trên gương mặt xích kim nhị sắc lưu chuyển, lâm vào trong đó, không biết thời gian trôi qua. chờ phương này chuyện chuyện né qua danh tiếng, đi cái kia lục phúc tiên vực làm cái đảo chủ cũng được. Bên kia không đỉnh cấp thế lực, phần lớn là thực lực mạnh mẽ tán tu, bàn môn, còn có giống tam tiên đảo cái loại này đi điều hành sự truyền thừa. Bạch Tử thần suy tư đường lui, tên kia sử dụng ra phúc lộc thọ chân ý kiếm tu nhượng hắn có linh cảm. Không biết vì sao, không có một phương đỉnh cấp thế lực đem xúc tu với vào lục phúc tiên vực, liền đạo đỉnh đều không ngoại lệ. Chỉ có các loại cường nhân sen kẽ, chiếm đoạt trên biển tiên sơn, linh đạo phúc điện. Những cái kia đảo chủ như đèn kéo quân giống như thay đổi, trong vòng trăm năm đều có khả năng đổi mấy vị. Tính cả phiến hải vực tu sĩ đều làm không rõ ràng trên đảo chủ nhân là ai. có thể nói hỗn loạn chi hải muốn mai danh nhận tích đi lục phúc tiên vực là cái rất lựa chọn tốt trường sinh điện bên trong điện tịch liền có ghi lại đạo đình vài vị phản định, địa tiên giới nhiều vị tiếng xấu từng đống cấp tu toàn bộ vùi ở lục phúc tiên vực xưng vương làm bá trừ phi làm quá phận cũng không thấy đại thế lực sai người tiến vào truy sát tựa hồ đối với lục phúc tiên vực có nào đó kiên kỵ nếu như thất bảo tiên vực chờ không xuống dưới vẫn có thể xem là một đầu đường lui chỉ là được sớm quy hoạch tốt từ thất bảo tiên vực đi vòng lục phúc tiên vực lộ tuyến dù là một đường trôi chạy đều phải phía trên một hai chục năm năm lục vân cơ cùng lão nô lái ngự phong thần thông dâng lên hai đạo đồng hậu dày đặc khói trắng đem thân hình dấu như ẩn như hiện thiếu đạo chủ chúng ta liền dạng này phản hồi tam tiên nào cái kia lão nô thân thể còn xuống khí huyết suy bại nhưng lúc này ngự phong mà đi mới có thể nhìn ra chân nguyên hùng hậu có luyện hư trùng kỳ cảnh giới tân vũ liệt là thái thượng kiếm tôn đạo thể thiên kiếm các có thể đem hắn ẩn dấu dạng này lâu không nhượng bại lộ thật sự là nhị được lục vân cơ trầm mặc hồi lâu mới nói không phải sư môn truyền thừa là bại là ta học nghệ không tinh tái đầu mười lần đều là đồng dạng kết quả Trừ phi có thể đem phúc lộc thọ ba đạo tu đến không cần pháp kiếm trực tiếp có thể thi triển cảnh giới mới có thể bỏ qua kiếm tôn tượng ảnh hưởng tại người trong nhà trước mặt hắn không có cái tia phó khinh của gương mặt bình tĩnh cẩn thận thái thượng kiếm tôn đạo thể tại kiếm tu bên trong địa vị cao thượng thiên kiếm các đem ẩn giấu lâu như vậy bí ẩn tại việc này bên trong bạo lộ ra đến có thể thấy khai thiên kiếm lô bên trong đồ vật cực kỳ trọng yếu hẳn là có lục giai phi kiếm xuất thế lao nô cao mày ra mặt như là khe dánh, tầng tầng lớp lớp không chỉ mấy chục vạn năm qua thiên kiếm các không gãy qua hợp thể kiếm tu trong các không đến mức đem lục giai phi kiếm xem nặng như vậy xem chừng còn có càng quan trọng sự vật mới nhượng vị này bảo bối kiếm từ sớm lộ ra ánh sáng lục vân cơ thần sắc có chút phức tạp rời núi trận đầu chết kích đã kích nghiêm trọng tin tưởng càng đem toàn bộ kế hoạch đánh vỡ tàng tiên đạo công pháp coi trọng duyên pháp không phải khổ tu có thể tình tiến cái này mới là hắn nhảy ra muốn mượn tần vũ liệt dương danh căn bản nguyên nhân những năm gần đây kiếm đạo thế vượng không riêng thể hiện tại tu tập nhân số phía trên hiện thế phi kiếm truyền thế kiếm quyết phá cảnh độ khó so sánh mấy vạn năm trước đều có rõ ràng bất đồng này chính là thiên đạo vận hành quy luật nên này trên đường thăng không phải nhân lực có thể thúc đẩy ba mươi trước Zen thể linh vật nhiều lần sinh, còn có thể trời giáng đại dược, thúc đẩy sinh trưởng một lớp rèn thể tu sĩ cao trào 50 vạn năm trước, ngũ hành luân chuyển, hết sức sinh động, phàm nhập ngũ hành bên trong pháp thuật thần thông lăng không thêm một thành ý lực, bảy nhạc tông sinh ra cũng cùng này có quan hệ. Lộc Tiên chắc chắn, tiếp xuống tới 10 vạn năm sẽ là kiếm đạo thiên hạ. Lục Vân Cơ mới có thể trăm phương ngàn kế, đến dính một chút kiếm đạo khí vận. Trở về mời nhị sư phụ lại tính lên một chút, nếu như là cùng tấn thăng hợp thể tương quan, nhược thiên kiếm cắt lại nhiều một vị hợp thể kiếm tu, nhưng đại sự không ổn. Có được thái thượng kiếm tôn đạo thể hợp thể, thật có khả năng dẫn đầu thiên kiếm cấp đi lên đuổi theo đạo đỉnh con đường. đang tại lo lắng địa tiên giới tương lai thế cục biến hóa, lão nô trong tay bưng lấy phúc kiếm đông dương phát ra bén nhọn vang lên, vốn lạ như lửa xích hồng trường kiếm, trong nháy mắt dạng đạm xuống tới, thậm chí có tia tia xám xịt bắt đầu ở thân kiếm quế tán. Người phương nào âm thầm thăm dò, nhanh chóng hiện thân. Lục Vân Cơ trong lòng kinh hãi, chính mình đối nguy hiểm tới gần đều không có cảm ứng, may mắn sư tôn truyền xuống lục giai phúc kiếm hộ thân, làm ra báo động trước. Nhưng chưa lộ tung, liền ngựa phúc kiếm có này khác thường, khẳng định đã âm thầm thi triển thủ đoạn. Thiếu chút nữa liền mất chi bất giác chúng chiêu, đến chết đều không biết phát sinh cái gì. Ngược lại rất cảnh giác, chính là muốn nhượng ta tốn nhiều một trận tay chân gió tuyết cuốn lên có gã đạo nhân từ thái hư bên trong đi ra mặc vạn phải vũ ý, ý trên mặt tràn đầy vết kiếm nhìn không ra nguyên bản dung mạo một tay sách theo tràn âm u bắt ra đèn phóng u quang một cái tay khác bấm phát quyết sau lưng một tòa địa phủ triển khai núi lao biển lửa vây quanh hai người hợp thể tiền bối quê quán ở đâu tại hạ tam tiên đạo truyền nhân chẳng lẽ muốn cùng ta sư kết thủ lục vân cơ một khỏa tâm chìm đến đáy cốc trên thân còn có vài dạng bí bảo tăng thêm nhất thức liệu mạng thần thông Liên tính đối mặt tần vũ liệt còn có thể quăng kiếm không dùng liều một đầu sinh lộ nhưng hợp thể hưởng câu ngăn lại nhiều ít bị xem vì thiên kiêu luyện hư một khi vượt qua tức là lên trời tại địa tiên giới bất luận cái gì xóa sỉnh đều có thể sưng một phương cường giả chứ ngồi hưởng một nguyên trí thọ còn có không ít có thể sống ra đệ như thế chính là mười vị trăm vị luyện hư viên mãn liên thủ đối hợp thể đại năng tới nói đều là gió mát lướt nhẹ qua chỉ là hợp thể đả thương người lúc nào cần dùng ám toán thủ đoạn Quang minh chính đại một chiêu liền có thể chấn sát toàn bộ mới ra ly hợp thiên liền có hợp thể đại năng chắn giết chẳng lẽ không phải đem thiên kiếm các xem làm không có gì chẳng lẽ thật sự là thiên kiếm các chỗ làm không sợ nhấc lên một hồi đại chiến ồn ảo, đạo nhân cầm bắt rác đèn nhất chiếu âm phong thổi qua cái kia lão nô hử đều không có hử một tiếng huyết nhục tăng ăn dã chỉ còn một bộ bộ xương liên nguyên thần đều không kịp chạy trốn cùng nhục thân cùng nhau thực thành hư vô lục vân cơ nhiều chống đơ hai hơi không phải thực lực tăng cường mà là phúc lộc thọ ba kiếm vây quanh ở trước người xây lên một đạo phòng tuyến đạo nhân lại thổi hơi miệng tiếng quang như lưu ly giống như vỡ ra, vốn là trên thân pháp y có bạch kim chi sắp hiện lên ngăn cản chặt lại lại có hai cái linh đang phát ra giòn vang đem âm phong lay động đi rõ ràng là thất giai thủ ngự thần thông, đáng tiếc là vô nguyên chi thủy không thể bền bỉ đều bị từng cái hóa giải một thời ba khắc, liên đồng dạng bị tiêu ma thành một đoàn huyết sắc, chỉ là có một cái cổ trung nhảy ra, bảo vệ lục vân cơ một điểm chân linh, sáng ngời nhập thái hư, xa xa bỏ chạy. thiên kiếm tử bế quan, theo lý mấy cái hóa thân không có nhanh như vậy cảm ứng đến, bất quá còn là cẩn thận tốt hơn. đạo nhân bắt lấy phúc lộc thọ ba kiếm, nhìn qua cổ trung độn tàu phương hướng, cười hắc hắc, đồng dạng biến mất thân hình. chương 837, lục giai phi kiếm sinh ra. chương 837, trăm lục giai phi kiếm sinh ra. ly hận thiên bên ngoài, hai gã kiếm tu đang tại từ biệt. khung giác dân kiến thức đến thượng hành tâm kiếm lợi hại, cố ý đi cùng đường. tìm cơ hội cùng vị này tiền bối đáp lên tuyến thượng hành vừa vặn đối với người này có ấn tượng niệm cập kiếm pháp có đáng học hỏi chỗ gây đoạn phía dưới dao nói chuyện sau đó mới phát hiện không thị tổ tiên xuất hiện nổi danh kiếm tu không giả mấu chốt còn là ở chỗ không giáp dân bản thân cái này bình đẳng chi đạo những người khác đã tu luyện cũng liền gần hơn một ít cái cảnh giới hắn toàn lực hành động có thể vượt qua đại cảnh giới sinh ra ảnh hưởng nếu như có thể trưởng thành lên tới cho là một đầu làm cho người sinh sợ kiếm đạo ngươi trở về phía sau dàn xếp tốt tộc nhân liền tới nhất tâm kiếm tông thì ta chỉ cần qua khảo hạch ta liền đương một vị sư thúc phá lệ đem ngươi thu vào môn tưởng Thương hành tưởng là chỉ cần đem người này bồi dưỡng đến luyện hư cảnh giới, có thể tham gia đến đỉnh cấp cường giả giao thủ bên trong. Cho dù là dùng tính mệnh, tại hợp thể đấu pháp lúc sáng tạo một cái ra tay cơ hội, đều đầy đủ chân quý. Dạng này kiếm đạo đủ để có thể nói cấp chiến lược vũ khí. Đa tạ tiền bối thưởng thức, ta nhất định tốc độ nhanh nhất xử lý song công việc vặt, liền tới quý tông cầu học. Khung giác dân kích động không thôi, cái này chính là cải biến nhân sinh một lần cơ hội. Thương hành đang muốn lại động viên vài câu, Đông Dung sắc mặt đại biến, quát chói thai một tiếng, giấu đầu lòi môi, lan ra đây. Tốt bản sự, cư nhiên có thể xem thấu hành tung của ta. Không hổ là Nhất Tâm Kiếm Tông cao đồ, không có chọn sai mục tiêu. Nghĩ đến ngươi Tông môn sẽ rất thương tiếc à? Có vị tu sĩ trẻ tuổi từ Thái Hư bên trong bước ra, nói không ra tiêu xái phong độ tư thái, cười nhẹ nhàng nói ra. Thân nhập Thái Hư, nửa bước hợp thể. Nhất Tâm Kiếm Tông đệ tử mỗi cái nguyên thần cường đại, thượng hành càng là trong đó người nổi bật, mới có thể sớm một bước. Phát giác tại bên cạnh rình mò địch nhân tung tích. Tên này tu sĩ trẻ tuổi khí thế hùng hồn, nhưng lại không tới hợp thể cái loại này cao không thể chạm tình trạng. Hết lần này tới lần khác có thể xuyên toa Thái Hư, loại này mâu thuẫn biểu hiện chỉ có một loại khả năng, đối phương là hấp thu khí thanh. chính ở vào hướng hợp thể tấn thăng quá trình nhận thân một bên sắc cơ ám phục như thế nào nhìn đều là không có hào ý ngươi là thiên kiếm các bộ nào đệ tử dám như thế đi ngược lại một khi lộ ra ngoài ai đều không bảo vệ được ngươi hiện tại quay đầu lại ta coi việc này không phát sinh qua tại thượng hành nhìn tới thất bảo tiên vực bên trong có thể dạng này gan lớn là mọi người chỉ có thiên kiếm các tu sĩ khả năng đối chính mình trên thân bảo vật nổi lên tà tâm có lẽ là cất giấu cái gì âm mưu a ngươi cho rằng ta là thiên kiếm các đệ tử cái kia ngược lại là chuyện tốt tu sĩ trẻ tuổi rút ra một thanh hình thủ kỳ lạ phi kiếm thân kiếm một mạng không có dư thừa văn, chỉ có một điểm, chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm hầu như dài bằng, rút kiếm chạm xuống, gió thổi tán mát, nguyên bản khẩn trương túc sát bầu không khí lập tức hòa hợp, như tắm gió xuân. Chỉ qua vi vũ, ngươi là chỉ qua kiếm lâm phong, thượng hành tay chân như lún ra, mất chiến ý, vốn là kém cảnh giới, như thế càng là chật vận, còn bận tâm sau lưng khung ra dần, ném ra một tràn cái giỏ ngăn cản trở lại. Nếu không chính là hóa thần, dư ba phía dưới liền muốn ném đi tính mệnh, mới vừa giao thủ. hắn liền từ này loại đặc thù kiếm ý phía dưới nhớ tới một người tới ba năm trước thất bảo tiên vực từng có vị xuất chúng tán tu nhặt được một cuốn tiên thư một thanh kiếm gãy tự hành tu luyện lên tới tuổi con trẻ liền thắng được vài vị đại tông đích chuyển bị coi là tán tu bên trong cực kỳ có hy vọng tấn thăng hợp thể một người Bất quá về sau bởi vì tranh đoạt một chỗ tiên duyên, đắc tội mấy phương đội ngũ liền dạng này mai danh nhận tích có người nói là bị những cái kia kiếm tông sát hại cũng có người nói ly khai thất bảo tiên vực đi đầu ngũ đế thành không có nghĩ đến lại xuất hiện lúc thực lực càng tiến một bước thành âm thầm bố trí mai phục cấp tu thượng hành trái chống đỡ phải ngăn cản mấy chiêu chi gian liền cực kỳ nguy hiểm trên thân đã nhiều ra mấy chỗ lộ kiếm tất cả đều là thủ ngự kiếm chiêu liền nhất thức phản kích đều không nhượng đối phương có thể càng thêm không kiêng nể gì cả tiền bối ta như hôm nay chết ở chỗ này tương lai mời đỡ ta không thị một thanh khung dắt dân minh bạch người tới chạm thảo trừ căn chỉ cần thủ thắng không có khả năng sẽ tại trong tràng lưu lại người sống nói không chính xác thượng hành còn có chạy trốn bí thuật nhưng hắn tuyệt đối thập tử vô sinh hóa thần tại loại này cấp bậc trung gian phá hôi đều sưng không được Thon dài mười ngón đâm vào lồng ngực tuyệt vọng mà gào rú một tiếng giật ra huyết đủ. Sau lưng xuất hiện một tràn cân tiểu ly, bên trái chìm tới đáy, bên phải huyền không. Nhưng theo tinh huyết chạy xuôi, cân tiểu ly nhuộm thành màu đỏ, lại lung la lung lay quên hướng bình đẳng. Biểu tượng Lâm Phong đầu kia bệnh lên tới, khuôn cư dân lấy mệnh thi triển đại đạo thần thông hầu như vượt qua hai cái đại cảnh giới sinh ra tác dụng. Dù là chỉ sinh ra một cái sát na, một cái trong nháy mắt thời gian, đều khiến cho thượng hành bắt lấy vẹn vẹn có cơ hội. Chiến ý khôi phục thời khắc đó, toàn thân bạo phát ra sáng chói bạch quang, Tiêu Lốt Nguyên Thần một kiếm vung xuống, như là một thanh khai sơn đũa lớn bổ vào thượng hành thức hải chỗ sâu, đau đớn kịch liệt nhượng hắn trực tiếp quỳ tại trên mặt đất. con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, tiên huyết ngăn không được chạy xuống, nhanh đến nguyên thần tịch diệt bên dưới. giới. đạo sát ta cũng, mà lâm phong cũng không dễ chịu, tiêu thảm một tiếng, trên thân đốt lên tâm hỏa, đốt ra chóc thịt bong, bạch cốt hiển lộ. tâm kiếm chi uy, một ở chỗ không thể chống cự, chỉ có thể bằng nguyên thần hùng hậu nại kháng. hai ở chỗ xuất kiếm trong nháy mắt tới, không cho bất luận cái gì phản ứng thời gian, đồng thời tác dụng tại người ngự kiếm cùng chịu thuật đối tượng. cuối cùng còn là có vài phần hợp thể đặc chất lâm phong trước khôi phục qua tới, nguyên bản tuấn tú trên gương mặt tất cả đều là hắc ban, tràn ngập tử khí. một ngụm đầu lưỡi tinh huyết phun tại hình thù kỳ lạ phi kiếm phía trên. Thuấn di đến thượng hành trước người, kiếm quang lóe lên, đầu liền rơi xuống tới. Trong thương nguyên thần bị phong tại thể nội, bảo mệnh bí thuật phát động cơ hội đều không, bị chỉ qua kiếm triệt để ma diệt đối với hôn mê đi qua không giáp dân đồng dạng chém một cái, thân tử đạo tiêu. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tại này hai người trên thân là xe. Lâm phong lòng còn sợ hãi, nguyên thần suy yếu đến hiện lên trong xuất hình. So luyện hương ngày đầu tiên lúc còn muốn gầy yếu, thiên kiếm cấp tất nhiên nổi giận, đại tác thiên vực, dứt khoát ngược đường mà làm, quay về ly hận thiên đại lên vài năm. Dù sao hứa hẹn khai thiên linh vật ít nhất phải chờ lên ba bốn năm, hợp thể không thể đi bảo. thất bảo tiên vực bên trong nào còn có càng an toàn địa phương đem trên mặt đất chiến lợi phẩm cuốn đi hắn bước vào hư không hướng phản phương hướng bước đi mặc cho hai cỗ chặt đầu thi thể phơi thây sơn giã lại tàn khu xuất hiện bộ phận lưu ly kim thạch hình thái dấu hiệu biến hóa năng. lần này khai thiên kiếm lô tăng cuộc đường về bên trong có nhiều danh luyện hư kiếm tu chịu tập kích tất cả đều là có hy vọng hợp thể hạt giống ra tay cướp tu thực lực mạnh mẽ không có một người có thể chạy trốn thiên kiếm các nghe tin giận dữ đã có hai vị hợp thể trưởng lao chạy tới ly hận thiên bên ngoài người chết bên trong có thất bảo tiên vực bản thổ kiếm tông đệ tử có từ mặt khác tiên vực chạy đến rèn luyện kiếm tu, thân phận tôn nhất nên thuộc xa bà Phật thổ một vị phật tử. Nghe nói là một vị cổ Phật chuyển thế, sinh ra liên đài hộ thể, thiên long đương theo. chuyến này đến thất bạo tiên vực, kỳ thật sau lưng có một gã hợp thể sơ kỳ Phật tôn. chỉ là tuân thủ thiên kiếm các quý cũ, không có cùng nhau tiến vào ly hận thiên. kết quả vị này yêu thích kiếm pháp Phật tử vừa nhảy ra ly hận thiên một cái trước mắt, liền chịu hủy diệt tính đả kích. Phật tôn một hơi phía sau đến, chỉ thấy được Phật tử nhắm mắt rủ xuống huyết lệ, thân hoa quang, viên tịch tại này. Phật tử mặc dù mới nhập bồ tát cảnh. cung cấp luyện hư sơ kỳ nhưng tường vân vật quanh, đầy người phật bảo theo lý mà nói đối mặt hợp thể đều có thể ngăn lại mấy hiệp cái này đều bị miêu sát phật tôn đương nhiên cho rằng là thiên kiếm các chỗ làm vừa ăn cướp vừa la làng hai vị hợp thể thể tất nhiên tìm ra trận tướng cho bà sa phật thủ một cái bàn dao, mới đứng bước vị kia phật tôn ngự một đầu thuần kim già lâu la hai cánh chấn động lấy tốc độ nhanh nhất chạy về bà sa phật thổ phật tử nhìn đi lên là thần hình đều diện nhưng dù sao là cổ phật chuyển thế mời phật chủ ra tay nói không chừng còn có mỏ lên một tia chân linh tái tố pháp thân khả năng về phần Thiên Kiếm Các trách nhiệm nếu như cho không ra một cái hài lòng trả lời thuyết phục tự nhiên đối mặt bà Sa Phật thổ nổ hỏa kết quả Thiên Kiếm Các suy tính ra tay cướp tu thân phận lộ vẻ trùng trùng điệp điệp đủ vụ bị che cực kỳ chặt chẽ chỉ có thể điều binh khiển tướng vây quanh ly hận Thiên Bố xuống Thiên La địa võng. thực ra trong nội tâm rõ ràng đã rất khó đuổi bắt đến chân chính hung thủ có thể giết chết Phật tử cùng Lục Vân Cơ khẳng định đều là hợp thể tu vi điểm này thời gian sớm đủ mượn nhờ Thái Hư chạy ra ngàn vạn dặm bên ngoài vừa nghĩ đến không lâu sau đó liền muốn đối mặt đến từ mấy nhà Tông môn lôi đình nổ hỏa hai vị Thiên Kiếm Các trưởng lao sứt đầu mẹ chán. chỉ chờ Thiên Kiếm Tử xuất quan, lại đến chủ trì đại cục năm. Dòng dã ba mươi ba ngày, Tử Vi Huyễn Lôi kiếm cuối cùng đem cái kia đoàn xích hỏa sát hấp thu hoàn tất. Phi kiếm triệt để hóa thành một đoàn lôi mang, nhanh đến liền bạch tử thần đều nắm chắc không được, xuất hiện đạo đạo trọng ảnh. Thang đến một phút đồng hồ phía sau, mới phát tiết hết ý mừng, một lần nữa rơi vào lòng bàn tay. Thò tay một thước lượng, liền biết rõ khác nhau rất lớn, đã thức tỉnh trở lại lục dai. Phi kiếm phẩm chất thần kỳ tăng lên một cái cấp bậc, có chất bay vọt. Càng nhiều ra một đạo sát chiêu, tên là Trung Thiên Tử Vi Huyễn Quang Thần Lôi, thúc giục phía dưới, có diệt thế chi uy. Vẹn vẹn là xa xa cả thụ, đều lượng người kinh hãi lạnh mình, đặt mình trong trong đó khó được chu toàn. Mỗi lần thúc giục đều muốn một lần nữa cô đọng hồi lâu, dùng để trực tiếp giết địch bất quá là tiếp cận hợp thể một kích, nhưng hôn vào đạo diệt một kiếm bên trong lại có thể vì mỗi đạo kiếm ý đều thêm lên hủy diệt khí tức. Còn có lục giai tử vi huyễn lôi kiếm đầu lĩnh, uy năng xưa đâu bằng nay. Như vậy, đạo diệt lại muốn dẫn đầu đạo sinh rất nhiều. Bạch tử thần mừng rỡ nhận lấy chính mình thanh thứ nhất lục giai phi kiếm, ánh mắt lại chuyển hướng bên kia Tây Vương kim mẫu kiếm đã hấp thu phần thứ nhất linh kiếm tinh hoa kim kiếm lại chạy về phía cái thứ hai mục tiêu, có thể thấy nó tích lũy cách lục giai còn có nhất định khoảng cách. cũ may tương xứng kim hành linh kiếm tinh hoa là không thiếu nhất, khai thiên kiếm lô bên trong số lượng nhiều nhất còn là năm kim luyện kiếm linh tài. lại qua một tháng, bốn phía trời thu tốc sát chi khí trở nên nồng hậu dày đặc, có bạch kim chi vũ tất tất rơi xuống, ngũ hành mất đi cân bằng, kim hành chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, dưới chân bùn đất mạnh hóa, bên người nam thạch đều nhiễm lên màu bạch kim sạch, mặt đất khoáng thạch bên trong tinh hoa bị phân ra, điểm điểm kim phấn phiêu lên tới, vây quanh tây vương kim mâu kiếm thành gió lốc, trên thân kiếm kim khoa linh văn toàn bộ cấp tốc lập lòe, phóng ra chướng mắt bạch rãi lên tới giữa không trung, chính diện thiên chỉ khai thái. vô cực thánh mẫu tám chữ phát động có thể triệu thiên chỉ bất luận cái gì phát bảo hướng bên trong một thấm liền tẩy đi ân ký bài trừ cấm chế trở về mới bắt đầu trạng thái phản diện long hoa thắng hội yến giao trì vạn linh thống ngự truyền giáo chỉ thập tự thúc dục nhưng ngự thiên hạ kim hành túi đầu xương thần nay kiếm đi cực đoan có thể xương kim hành vô giả bạch tử thần sách lên triệu dài bảy thước tây vương kim mẫu kiếm liền giống như bàn tay kim hành đại đạo ngục thứ hai lục giai phi kiếm thành chương tám trăm ba mươi tám chưa hết so kiếm chương tám trăm ba mươi tám chưa hết so kiếm bạch tử thần có chút hài lòng sách lên tây vương kim mẫu kiếm quá khứ chỉ cảm thấy cái này kiếm quá dài ngự sử không tiện hiện nay lại mừng rỡ khách quan phía dưới tử vi nguyễn lôi kiếm tại đoán trước bên trong tấn thăng lục giai đương nhiên chỉ là trở lại nó trước tiên nên có vị trí tây vương kim mẫu kiếm bổ sung thần thông đều tương đối thực dụng không câu nệ là thống ngự kim hành còn là tẩy luyện pháp bảo chủ nhân ta nhớ lên tới vô tâm chủ nhân còn tại kiếm lô chỗ sâu nhất tẩn giấu một phần kim khuyết linh thụy là vì hắn chính mình chuẩn bị lúc ấy giống như tại mưu đồ một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. vạn nhất chuyện có không bằng tốt nhượng chuyển thế thân luyện hóa làm vì vượt qua hợp thể quân lương Tiểu tử kiếm linh trở lại lục giai phía sau, cuối cùng đem bị phong cấm ký ức tìm về chờ có hành độ thời gian trường hà bản sự, đến trạm tiên đài phía dưới vất ta một hồi. Bạch tử thần nhớ tới vô tâm kiếm tiên ảnh lưu niệm theo như lời, tại hạ giới lúc đối phương liền dự liệu đến vô cùng có khả năng gặp bất chắc. Không chỉ có cầu người đến sau tương trợ, cũng cho chính mình bố trí hào hậu thủ. Trạm tiên đài tại trung cực tiên vực, nguyên thân là khối cự thạch, có mấy vị tiên thiên thần linh chiến tử tại này, bọn hắn là xen vào hợp thể cùng đại thừa chi gian đặc thù cảnh giới, thực lực cao hơn hợp thể viên mãn, đồng thời có thể coi là trưởng sinh bất diệt, nhưng rời đại thừa chân tiên loại này siêu thoát hết thảy. khống chế tất cả tồn tại còn cũng có rất lớn khoảng cách. chỉ cần triệt để đánh nát chỗ đại biểu đại đạo như cũng sẽ phát sinh vấn lạc. tiểu tử kiếm linh đem phi thăng đài kiếp trước kiếp này dù gì nói tới. thiên đế đắc đạo phía sau, luyện hóa cự thạch, lại hợp một luồng đại đạo, tôi ba thanh trạm tiên phi đao mới thành trạm tiên đài. Vi đạo đình pháp lệnh, trinh vạn giới phản định đều cũng bị áp lên trạm tiên đài chặt lên một đao dù là thành tựu kim thân nhục thân bất phôi thất dai rèn thể cường giả đều không chịu nổi. nhiều ít hợp thể đại năng mất mạng tại này chân linh quanh quẩn lại trái lại tăng cường trạm tiên đại uy năng. không nhập gia vị nhưng liền tính toán thất giai pháp bảo đều hoàn toàn không có cách nào đánh đồng bạch tử thần trầm mặc không nói vô tâm kiếm tiên tổng không có khả năng tại nhân gian giới đoán được tự thân sẽ chết tại trạm tiên đài phía trên chỉ có thể nói rõ là chủ động hướng phía trên đi một lần mới có thể chỉ ra nhượng hậu nhân đi chỗ đó cứu hắn kim quyết linh tụy thì có ích lợi gì không đi tưởng xa xôi trạm tiên này dù sao tại có đầy đủ thực lực tham dò vô tâm kiếm tiên chân thật ý đồ phía trước đều sẽ không chân chính đi đến trên chín tầng trời không thể chạm đến thiên tri đỉnh tán lạc phiêu du không chừng kìm tính đừng nói chạm đến tự liền đứng xa nhìn đều sẽ tổn thương linh mục Không phải nhân lực có thể quá nhiễu, phải dựa thiên đạo vĩ lực chậm rãi thành hình. Mấy vạn năm tuế nguyệt phương được một phần kim khuyết linh thụy, tiểu tử kiếm linh hóa thân nguyên bát trí giả kỳ vật giật sự không trô nào không thông, khiến người tu vi một ngày ngàn giảm đó là bình thường. Mấu chốt có thể thay thế khai thiên linh vật tác dụng, giảm bớt trùng kích hợp thể quá trình bên trong trọng yếu một câu. Thì ra là thế, cái kia có tất yếu dành giật một hồi. Nghe xong lời này, bạch tử thần không còn do dự. Trong địa tiên giới, lục giai pháp bảo hoặc phi kiếm hiếm thấy, nhưng một tòa tiên thành bên trong di dạo lên một đoạn tổng có thể mắt thấy hai kiện. mà khai thiên linh bảo chứ ngao lão long trong tay cái tiêu kiện sơn hà đỉnh lượng giới bên trong hắn đều không có nghe qua mặt khác từ tam giới đều muốn giao ra chắc tuyệt đại giới sai người tiến vào nhân gian giới tìm tỏi khai thiên linh bảo có thể thấy kia giá trị không có khai thiên linh bảo tự không được đến tương ứng khai thiên linh vật cùng nguyên thủy khí thanh quan hệ đến tân sinh hợp thể mỗi được một kiện đều sẽ tốc độ nhanh nhất trở thành một gã luyện hư viên mãn tu sĩ phá cảnh quân lương tự thân thần bí thể chất từ sớm nhất hư hư thực thực công đức kim thân linh thể đến phía sau tìm không được xứng đôi đối tượng thần bí thánh thể lại đến bây giờ giống thật mà là giả quang âm đạo thể chưa bao giờ nhượng người thất vọng qua. dù la luyện hư cảnh giới như cũ cảm thụ không đến bất kỳ bình cảnh các loại thần thông công pháp tài nghệ tạp hạng đều là tiện tay lấy nhưng loại này bản thân liền có điều kiện tiên quyết ngoại bộ ngạnh tính điều kiện cũng không thuộc về tại nó có thể nhảy qua phạm chủ tựa như năm đó tu tập ngũ tinh lưu ly thần sau cùng một tầng tại không có đạt được ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoàng ngọc cái này hai kiện linh vật quan tượng phía trước đồng dạng bị gắt gao ngăn ở ngoài cửa hắn muốn trùng kích hợp thể cùng những người khác giống nhau khai thiên linh vật cùng nguyên thủy khí thanh thiếu không được một đường bay ra hơn mười dặm thủy trung không có nhìn thấy bóng người từ kiên cố mặt đất chuyển tới trong như gương mặt hồ, một phiến vắng lặng im mắng, chỉ có nóng rực kiếm khí tràn ngập, kiếm lô trong đó, thân thức nhận hạn chế, phi hành tốc độ cũng nhanh không lên tới, chỉ có thể cùng người bình thường giống như chậm rãi tìm tòi. Cũng may dựa vào tiểu tử kiếm linh như có như không ký ức, hắn không đến mức chẳng có mục đích bốn phía loạn chuyển. rất nhanh, tên điêu phong neo vượn con kỳ bảo tu sĩ nhảy vào tầm mắt, ngay tại hắn mắt thấy đến trước tiên, đối phương thần giao cách cảm xoay đầu lại, khóa định chính mình. đạo hưu có thể một đường đi đến nơi đây, nhìn tới cùng khai thiên kiếm lô thật là có duyên. Tần Vũ liệt trên mặt mỉm cười, trong lòng chấn động mãnh liệt, năm ngón không tự giác siết chặt cửu hòa thiên chính kiếm. Ngoại trừ thiên kiếm các các chủ cái này mạnh, không ai biết được kiếm lô bên trong tiến lên lộ tuyến, càng không biết sư thúc tổ tàng bảo địa điểm. Cho nên hắn đối ngoại nhân tiến vào kiếm lô cũng không có quá lo lắng, bình thường mà nói sẽ không sinh ra phiền toái. Nhưng trước mắt phát sinh sự tình rõ ràng phá vỡ lẽ thường, tăng thêm chính mình thái thượng kiếm tôn đạo thể đều đối với người này phát huy không được tác dụng, khó tránh khỏi sinh ra mơ hồ bất an tâm tình Kiếm tử thật có nhã hứng, cư nhiên tại này của thổ Điền sông. Bạch tử thần liếc mắt đối phương sau lưng bị đào ra thổ nhưỡng, biết rõ tìm đúng địa phương. nơi đây cất giấu bảng các tiền bối lưu lại di vật, ngoại nhân vô pháp mở ra, có được vô dụng, đạo hưu hà tất tuồn phí công phu. Như vậy ly khai, chính là thiên kiếm các bằng hữu ra ngoài sau đó bản thân còn có khắc hậu lễ đem tạo. Tần vũ liệt không tưởng sinh thêm sự cố, hết thảy lấy thu đến sư thúc tổ di vật vì nặng ấn sư tôn huyết pháp, cái kia không chỉ có quan hệ đến chính mình hợp thể cơ duyên, còn khả năng ẩn chứa một kiện đạo đình đại bí mật. Vị kia sư thúc tổ ly kinh phản đạo cùng thiên kiếm các quan hệ xa lánh, ngược lại một mực tại vì đạo đỉnh làm việc. Nghe nói phía sau tham dự vào một cuộc đại âm mưu, mới tại thành công hợp thể không bao lâu phía sau liền ly kỳ mất tích. mấy ngàn năm sau trong các hồn đăng tùy theo dập tắt trong đó huyền cơ thiên kiếm các đều là ở năm gần đây mới thông qua khi đó lưu lại mấy phong thư tín giải mã rõ ràng khai thiên kiếm lô bên trong phục bút ta chỉ tin tưởng bảo vật có phúc người cư trì, không thử một chút nào biết ta không phải cái kia người có phúc hợp thể cơ duyên bày ở trước mặt bạch tử thần sao có thể nhường nhịn đối mặt khác luyện hư sơ kỳ mà nói hợp thể là xa xôi không thể thành mộng tưởng trước chú ý trước mắt lợi ích tương đối thực tế nhưng đối với hắn chỉ cần làm từng bước đi đến luyện hư viên mãn chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề nếu như thế liền đem lúc trước không có kết thúc một trận chiến làm cái chấm dứt Tân Vũ liệt chấn động trường kiếm, biết rõ kiếm tôn tượng đối với người này không có hiệu quả, vung tha đạo thể trường hạng, chuyên tâm thể hiện ra kiếm pháp tạo nghệ đến. Khai Thiên kiếm lô bên ngoài không hiểu bại một chiều, nhượng hắn trong nội tâm rất là không cam lòng. Kiếm quang giống như từ thiên ngoại vang tới, hàng ngàn hàng vạn từ trên trời giáng xuống, đem người định tại nguyên chỗ. Kiếm quang huy hoàng, không chỗ nào không có, không dung thắng cự, liền cung ánh mặt trời giống như chạy về phía mỗi cái xó xỉnh. Trường thành quá trình bên trong, phàm là kiếm tu tại hắn trước mặt đều tự nhiên yếu đi ba phần, nhưng cũng không có bởi vậy buông lòng đối với kiếm pháp tu tập, tự thân khổ tu thêm thái thượng kiếm tôn đạo thể gia trì. bất luận cái gì kiếm pháp tu luyện lên tới đều như cá gặp nước người bên ngoài trong ngày nhập môn hắn xem một lần tức có thể đồng môn khổ tư kiếm ý tinh thúy hắn ôm kiếm minh tưởng một đêm có thể quan thông thiên kiếm các trên giới, nhất trí công nhận đời tiếp theo các chủ nguyên anh cảnh giới liền không thể chờ đợi được đẩy lên kiếm tử vị trí liền dựa tự thân bản sự thuyết phục toàn bộ người bầu trời kiếm quang vô cùng vô tận đem kiên ngạnh như kim mùn đất như linh dịch thuần túy thâm thanh hồ nước toàn bộ đều cuốn lên tới Bốc hơi nước mưa trộn lẫn ngũ kim mạnh vụn khoảnh khắc công phu mặt đất liền trầm xuống ba trượng thành đục ngầu bùn náo trở mà bạch tử thần chỉ tới kịp nói một chữ mỗi một đạo vầm sáng đều tràn ngập tần vũ liệt kiếm ý cái này mới là luyện hư viên mãn chân chính chiến lực. mà không phải là kiếm tôn tượng mất đi hiệu lực không kịp ứng biến tần kiếm tử bởi vì thiếu đấu pháp kinh nghiệm tần vũ liệt tại lâm tràng cơ biến phía trên có chút bằng được nhưng thắng tại học tập cực nhanh đừng nói một hồi chiến đấu tự liền mỗi chiêu mỗi thức ở giữa đều có tại tiến bộ cái này hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang cũng không phải là chẳng có mục đích thiết xuống tới mà là vây quanh hắn bố trí lên tầng tầng vây quanh từ vừa mới bắt đầu lặp lại điểm nơi có chút lộ tôi qua khoảnh khắc liền lấy kinh người lực không chế chuẩn xác không sai lấp đầy muối thốn không gian tuyệt sẽ không có lãng phí lực lượng mỗi đạo kiếm quang cùng mới bắt đầu một kiếm không có mạnh yếu chi phần cái này đã không phải đơn thuần kiếm quang phân hóa có thể làm đến kiếm pháp đến tận đây đã vô pháp dùng kiếm đạo ngũ cảnh đến đánh giá tây vương kim mẫu kiếm một mặt phía trên kim khoa linh văn hết thảy sáng lên đem đối kim hành không chế chi lực phát huy đến cực hạn vầng sáng rơi xuống đất thời khắc đó như là bị thần bí ảnh hưởng nho nhau, nhau chuyển hướng nguyên bản mỹ diệu như vẽ kiếm vũ trong nháy mắt rối loạn phương trầm hai người phân biệt lấy trong tay phi kiếm làm mưa giới lẫn nhau so đấu kiếm đạo. Ngươi cũng có lục giai phi kiếm. Tần Vũ liệt lần nữa bị khiếp sợ, rõ ràng tại tiến vào khai thiên kiếm lô phía trước còn là thuần một sắc ngũ giai phi kiếm, cái thứ hai thức kiếm chiêu phía sau dư vị đều lượng hắn gõ nhịp mệt khen, nếu như không phải chi tiết quá mức thô giáp, đều có thể xếp vào thiên kiếm các đệ nhất đẳng kiếm pháp. Nếu như khi đó liền có lục giai phi kiếm tòa chấn, hắn sẽ bại càng thêm không có huyền niệm. Cũng trở nên chứng thực một điểm, người này sau lưng có hợp thể đại năng tại, tán tu có thể được đạo pháp thần thông truyền thừa, nhưng lục giai cùng trở lên bảo vật thật không phải tốt như vậy cầm. Tu vi dẫn đầu, kiếm đạo dẫn đầu, nhưng mạch tử thần ngoan cường rõ ràng vượt qua Tần Vũ liệt dự đoán. thế công giống như thủy triều một lớp đón lấy một lớp nhưng chính là không lấy được thực chất tính tiến triển tự mình trở thành kiếm tử sư tôn ban thưởng hồ lô dưỡng kiếm khí mấy ngàn năm liền chính mình đều không rõ ràng đạo này kiếm khí bây giờ lớn mạnh đến cái gì trình độ vốn định lưu cho thiên cung vị kia thiếu quân không có ngờ tới sẽ ở hôm nay dùng ra tần vũ liệt nâng lên trên tay cái kia hồ lô dùng sức đoán một cái bên trong tiếng nước ảo ảo chấn động không nớt có thể chết tại ta cái này chỉ dưỡng kiếm hồ lô phía dưới đầy đủ trở thành ngươi cuộc đời này chói mắt nhất một khắc cái này chỉ bích thanh hồ lô bên trong bắn ra một đạo tựa như ảo ngộng hàm ý lúc cần lúc hiện kiếm khí nhượng xung quanh trực tiếp hóa thành hư vô đổi lại địa điểm hắn còn có nhàn tình nhã trí cùng vị này người vô danh một luận kiếm pháp tinh diệu nhưng sự quan hợp thể cơ duyên liền muốn cân nhắc càng nhiều bạch tử thần đồng tử phóng to đã lâu không gặp tại đối mặt đồng giai tu sĩ lúc cảm nhận đến tử vong nguy hiếp chương 839, gặp chiêu pha chiêu chương 839, gặp chiêu pha chiêu cái này hồ lô cho người cảm giác cực kỳ quen thuộc là nó bạch tử thần bỗng nhiên thăng ra nồng nặc cảm giác nguy cơ cái này đạo ý bao hàm lúc cần lúc hiện kiếm khí một khi xuất hiện liền từ bắt hoang bốn hợp mang đến áp lực cái loại này không hiểu quen thuộc cảm giác thẳng đến tự thân động tiên bên trong cái kia căn hồ lô tiên đằng nổi lên phản ứng mới bừng tỉnh đại ngộ có cùng một gốc chính mình gieo xuống chính là hoàng tuyển hồ lô mà cái này chỉ chính là cùng căn đằng phía trên thành công hóa hình bích lạc hồ lô về sau hồ lô đồng tử hạ giới trong đó hồ lô đồng tử bị các phương ngấp nghẽ nhưng có đạo đức tông che chở cuối cùng đi đến phi thẳng một bước không có nghĩ đến đến địa tiên giới còn là không thể chạy ra thê thảm hạ tràng liên bản thể đều bị luyện thành thịnh kiếm hồ lô vận mệnh của nó có thể nghĩ không biết là chết ở thiên kiếm các trên tay còn là có khác ra tay người chuyển chuyển đến tần vũ liệt nơi đây Bích lạc hồ lôn là mô phỏng thiên kiếm các bên trong một kiện trí bảo, thật lớn tâm tư, muốn lấy được một hai cùng loại hiệu quả. Nhưng tiên thiên linh căn mặc kệ trưởng thành đến cái nào giai đoạn, thể nội khai thiên tích địa bản nguyên liền như vậy một điểm, cùng cái tiếp kiện lớp 36 cái thế giới tinh hoa làm căn cơ trí bảo có không thể gần hơn trinh lệnh. Càng nhiều thời điểm, là dựa vào thái thượng kiếm tôn đạo thể tại ôn dưỡng kiếm khí, mà không phải là hồ lô. Ngăn không được, liền sẽ chết tại nơi này. Tại bại lộ quang âm đạo thể cùng bại lộ cùng vô tâm kiếm tiên cùng nhau đóng lại, bạch tử thần hai hại tương quyền, trần chờ không đến một hơi, liền làm ra quyết định. Cổ tay khai đảo. Tử Vi huyễn Lôi kiếm dẫn một đám phi kiếm nối đuôi nhau mà ra. Hầu như không có dùng bất kỳ thuốc dục thời gian, 12 thanh phi kiếm cấu thành hoàn mỹ đạo diệt nhất thức. Tại có hai thanh lục giai phi kiếm đầu lĩnh dưới tình huống, đạo diệt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lấy Tử Vi huyễn Lôi kiếm cùng Tây Vương Kim Mẫu kiếm làm vì căn cơ, kiếm ý hôn hôn đột đột, thôn vệ hủy diệt vạn vật đại biểu hết thể điểm cuối, không có bất luận cái gì sinh linh có thể từ đạo diệt một kiếm phía dưới chạy thoát. Sở dĩ chỉ diễn đạo diệt, không làm đạo sinh, là bởi vì hắn cảm nhận được đạo này kiếm khí đặc thù, Lại liên tưởng cái Tiêu Tiên phía trên kết ra hồ lô, làm ra lựa chọn tốt nhất. Bích lạc hồ lô cùng hoàng thiện hồ lô cùng đằng hòa sinh một đầu một đôi người trước thành công hóa hình người sau nửa đường chết yểu người trước gần chứa một tia khai thiên tích địa tạo hóa chi lực khiến cho cái này đã vận dưỡng nhiều năm kiếm khí phong cách cổ xưa cao xa không có bất luận cái gì dạng chỉ đem vũ trụ mới sinh tạo hóa chi lực vận dưỡng đến cực hạn lấy hồ lô làm vật dẫn dùng kiếm tôn giống tầm bổ, phương được một luồng dạng này kiếm khí tái hiện thế gian tái hiện khai thiên tích địa tình cảnh nhựa thế nhân ghém mắt như lại lấy đạo sinh đón chào thì là lựa cháy đổ thêm dầu ngược lại cổ vũ kiếm khí vì thế chỉ có lấy hoàn toàn trái lại đạo diện. mới có cơ hội bài trừ đạo này kiếm khí. Phúc. Đạo diệt cùng hồ lô kiếm khí chạm vào nhau, trung trung nhập điệp, sinh sinh diệt diệt. Âm Dương lưu chuyển đạo này kiếm khí vốn là vô hạn tới gần đất dài, có thể đối sơ nhập hợp thể tu sĩ tạo thành uy hiểm. hết lần này tới lần khác bạch tử thần đối bích lạc hồ lô cực kỳ hiểu rõ, từ hoàng tuyến hồ lô đẩy ngược hồ lô kiếm khí đã tính, ngưng tạo hóa chi lực, nhu đạo diệt biến thành càng thêm tràn đầy mênh mông ầm ầm. Khai thiên kiếm lô đều tựa hồ vô pháp thừa nhận loại này đẳng cấp lực lượng, có thể so với suy yếu rất nhiều hợp thể ra tay. Thiên địa hỗn loạn, phân không rõ hư hảo chân thật, toàn bộ lọt tại mánh liệt lất lư. vực liệt tiếng vang phía sau, song song yên tĩnh đạo diệt cùng hồ lô kiếm khí đồng thời tiêu tán. Cái này kiếm là tử vi huyễn lôi kiếm. Tân vũ liệt còn chưa từ chính mình át chủ bài hồ lô kiếm khí dạng này nhẹ nhõm bị người phá vỡ bên trong thanh tỉnh qua tới, lại đột nhiên phát hiện đối phương trong tay phi kiếm dị thường quen thuộc. Chính là thiên kiếm cắt sói mòn bên ngoài lục giai phi kiếm một trong, sư thúc tổ vô tâm bản mệnh phi kiếm tử vi huyễn lôi kiếm. Này kiếm cùng vô tâm cùng một chỗ biến mất, vẫn lấy làm tiếc. Cái này đối bên trong có vị đệ tử vừa vặn lĩnh ngộ lôi phạt đại đạo, thiếu một thanh xứng đôi phi kiếm. Như tử vi huyễn lôi kiếm còn tại trong các Vị tiên sư minh chiến lược tăng gấp đôi, nói không chừng liền không cần tại hợp thể bình cảnh phía trước phí thời gian tới chết. Người từ chỗ nào được Vô Tâm sư thúc tổ truyền thừa? Tần Vũ Liệt nguyên bản coi như nhẹ nhõm thân sắc, biến thành ngưng trọng đến cực điểm đối phương là Vô Tâm kiếm tiên truyền nhân, so hổ lô kiếm khí bị người đánh bại còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Từ đồng môn lưu lại đánh giá đến xem, Vô Tâm người này hành sự tùy ý, có thủ tất báo, tất phong tương đối cấp tiến. Thêm với cao ngạo vô cùng, liền đồng môn đệ tử đều trước mắt, chỉ cùng đạo đỉnh anh kiệt lui tới. Lúc ấy thiên kiếm các tu sĩ đều cho rằng Vô Tâm là quấn vào đạo đỉnh bí ẩn, mới rơi vào như vậy hạ trạng. Nếu như thế Kiếm hạp có hay không cũng rơi vào tay ngươi. Tân Vũ liệt vội vàng quát, đem vấn đề khác đều để qua sau. Một thanh hai thanh lục giai phi kiếm, đối thiên kiếm các mà nói cũng không phải là không thể thừa nhận nặng. Mấu chốt gái tiêu kiện trí bảo, đồng dạng bị mang đi. Nếu như có thể lưu đến hôm nay, dựa vào Thái Thượng Kiếm Tôn Đạo Thể đối phi kiếm hiệu lệnh năng lực, tụ tập một cách chi lực không hẳn không thể chế tạo ra một gã không bao giờ có luyện hư tu sĩ. Thất giai phi kiếm như cũ không chế trụ, lại có vô thượng thanh vi kiếm hạp giảm gánh vác, cái nào luyện hư có thể ngăn hắn một kiếm? Dù là hợp thể tu sĩ, đều có thể chính nhi bắt kinh đấu một trận. Đúng lại thế nào? Nộ tử Vi Huy Lôi kiếm xuất chiến, liền cân nhắc đến sẽ bại lộ cùng vô tâm kiếm tiên ở giữa quan hệ. Nhưng đắc tội Thiên Kiếm Các tổng tốt hơn đem chính mình hư hư thực thực quang âm đạo thể bí mật đem ra công khai. Liên Thanh Huyền Phụ tọa hạ một gã luyện hư đều có trọng sinh hộ mệnh thủ đoạn, Bạch Tử Thần nhưng không tin Tần Vũ liệt loại này Thiên Kiếm Các bà bối trên thân không có dấu bảo mệnh át chủ bài. Chỉ cần vô pháp chân chính giết chết, bại lộ quang âm đạo thể tương đương lại đem tự thân một cuộn bí mật đưa tới cửa. Thiên Kiếm Các nhưng không thể so với lúc trước đụng lên Thanh Huyền Phụ chủ hoặc thất tuyệt thượng nhân đối quang âm đạo thể nhất chi có thể điều động lực lượng đều vượt qua một gã luyện hư tưởng tượng. về phần bại lộ cùng vô tâm kiếm tiên quan hệ dù sao tại xác định muốn lấy kim khuyết linh tụy phía sau cũng đã tất nhiên không thể miễn thật to đắc tội thiên kiếm các một cọc như thế hai cọc cũng như đúng vậy càng không thể phóng ngươi ly khai tần vũ liệt túi xuống đầu trước người sau lưng biến thành hư hào không đủ chân thật kiếm tôn tượng lần nữa hiện hiện nhưng lần này không phải vì hiệu lệnh bạc kiếm một cái cực lớn thủ trưởng rũ ra trắng ngón như ngọc phản phất chống trời chi trụ kiếm tôn cự nhân cầm chặt không biết từ đâu mà đến kim cương trường kiếm cùng tần vũ liệt cộng đồng huy kiếm xuống đã có thái thượng kiếm tôn đạo thể thiên kiếm các như thế nào lãng phí nó đối phi kiếm thống ngự năng lực. Tần Vũ Liệt trên thân khẳng định không chỉ một thanh lục giai phi kiếm. Này kiếm tên là Thái A, là lục giai phi kiếm bên trong ít có không mang theo một tiêu kiếm ý, Thuật ý lấy lực sát thương cùng phân lượng chứa danh. Muốn thúc dục, không phải có đại pháp lực đại chân nguyên không thể. Ngoại trừ tu tập đặc biệt công pháp tu sĩ, chính thành cựu luyện hư đều cầm không nổi thanh này đặc thủ phi kiếm đến. Bởi vì kiếm tôn tượng tồn tại, Tần Vũ Liệt là duy nhất có thể tự nhiên ngự sử Thái A kiếm thiên kiếm các cùng thế hệ đệ tử. Chỉ là giấu vô cùng tốt, đồng môn đệ tử đều không rõ ràng, còn cho rằng Thái A kiếm còn ngủ say tại trong các kiếm trì bên trong. Chưa chẳng xuống, kiếm tôn tượng tự như sống qua tới. Trên thân mỗi một chỗ huyệt khiếu đều giống như một cái vũ trụ, cùng Thái A kiếm không ngừng hô ứng, liên tiếp ra chỉ phía dưới, khủng bố áp lực nhượng khóa định không gian trực tiếp vây sập. Thái thượng đạo tôn đạo thể làm vì kiếm tu bên trong đệ nhất đạo thể, tuyệt không khả năng chỉ là thống ngự phi kiếm điểm này bản sự, kiếm tôn tượng tại thời khắc mấu chốt đứng ra, nào đó trình độ tương đương với chân nguyên gấp 10 gấp trăm lần tại bản tờ hờ e y pháp tướng đồng thời, tần Vũ Liệt nâng lên trong tay hồ lô hướng không trung ném đi, có đạo kiếm quang đường đường chính chính chém đi. Chí chính dương, đang tuyệt quỷ thần. Thanh này nhân vương kiếm, là khai thiên kiếm lô bên trong sinh ra thanh thứ nhất chuẩn lục giai kiếm. trải qua thiên kiếm các 12 vị đệ tử tế luyện, mới thành tựu lục giai phi kiếm. Ngay thường đồng dạng dấu ở hồ lô bên trong, ôn dưỡng kiếm linh. Như vậy, tương đương tần vũ liệt trên thân có cửu hoa thiên chính kiếm, thái ác kiếm, nhân vương kiếm, ba thanh lục giai phi kiếm. Cái này thân ra, không hổ là thiên kiếm các cuối cùng coi trọng kiếm tử. Ta liền tính được vô tâm kiếm tiên di thuế, liền tấn hai thanh phi kiếm, còn là có trên lệnh. Bạch tử thần không chút hoang mang, nâng kiếm chặn lại, kim khí ngược dòng. Tây Vương kim mẫu kiếm không chế kim hành đại đạo, cái kia cửu hoa thiên chính kiếm rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, đầy trời kiếm quang chịu đến hấp dẫn quy thành một đúng. Nhìn xem vì thế kinh người. thực tế tuyệt đại đa số kiếm quang đều lấy chút xíu chi kém rơi vào bên cạnh hắn, số ít kiếm quang anh trúng mục tiêu đem pháp y đâm thành tổ hỏng, nhưng trên làn da có đặc biệt vầng sáng sáng lên. tăng khối tiên cốt lẫn nhau hô ứng, khiến cho nhục thân để thăng đến không biết muốn phía dưới nhiều ít khổ công mới có thể đánh sắt đi ra lục giai đoán thể cảnh giới, lưu lại nho nhỏ hố, thoáng qua liền bị bổ lên. loại này tần suất công kích còn không đủ đánh vỡ tiên cốt cực hạn, nhưng thanh tia nhân vương kiếm rõ ràng là tiên mục chế, một thuộc phi kiếm, may không bị ảnh hưởng. chính mình những cái tia ngũ giai phi kiếm mặc kệ tại quá khứ biểu hiện cỡ nào thần dị. nhưng tại cái này đẳng cấp chiến đấu bên trong đã hoàn toàn theo không kiểm nheo nhao bắn ra tại quần quật kiếm quang trước mặt liền nhất thức đều ngăn không được chỉ có ngự sử tử vi nguyễn lôi kiếm toàn lực thúc giục trung tiên tử vi nguyễn quang thần lôi bốn bạo tử quang hiện lên bá đạo tuyệt luân tử quang bắn ra bên trong tiếng nổ vang vang cho đến hai người mất đi thính giác chỉ còn trói mắt hảo quang duy trì liên tục lập lòe thần lôi vừa vặn khắt chế một thuật phi kiếm có thể nhìn thấy quần quật kiếm quang bị tầng tầng đánh tan nhưng mặc dù gặp chiêu phá chiêu phá hai đường còn có lớn nhất một nan để không có giải quyết hắn đã không rành tay đi ứng đối kiếm tôn tượng như muốn chém nát trời xanh một kích mẫu chốt Kiếm tôn tượng lấy tràn đầy lực lượng cầm lục giai phi kiếm, không ngang nhau cấp bậc căn bản không có cách nào chính diện đối kháng. Bạch tử thần vô hỉ vô ưu, biên chỉ dạch một cái, chém ra một đạo thuần túy kiếm quang, phản phất soi sáng ra thái a kiếm đủ loại biến hóa, kiếm lộ lại đem kiếm tôn tượng tất cả khả năng ứng đối toàn bộ phong kín đạo này kiếm quang diện hóa đến mức tận cùng, chính là chém đi thai hoàng ẩm, thẳng tới chân lý một kiếm. Bởi vì nó vượt qua thời gian, chứng kiến đến tương lai phát triển, do đó vung ra sẽ không sai lầm một kiếm. Cái này chính là bạch tử thần gần đây nắm giữ đại đạo thần thông, thao động thời gian trường hạ, hóa chân ý vì kiếm chiêu vận dụng. giờ phút này toàn thân quang âm chân ý đều hội tụ trong đó không để đơn giản thanh đế trường sinh kiếm mà dùng ra cái này tương lai một kiếm mệnh vận đại đạo ngắn ngủi mất thông tần vũ liệt khôi phục qua phía sau trong thai truyền đến một tiếng cự lôi chấn hắn toàn thân run dậy nhìn như không thể chiến thắng kiếm tôn tượng từ nội bộ nhỏ nhất kết cấu bắt đầu nghiền nát tan vỡ tại hoàn toàn không có chịu đến tương ứng công kích tình hình phía dưới loại này làm cho người sở không được đầu góc hiện tượng nhựa tần vũ liệt không khỏi liên tưởng đến toàn tri toàn năng mệnh vận đại đạo chương tám trăm bốn mươi kiếm hạp kinh, kinh biến thao động thời gian trường hà Bạch tử thần trước mắt đã có thể làm đến vượt qua một ngày công kích, hoặc quá khứ, hoặc tương lai. Kiếm tôn tượng có thể coi là một loại đặc thù pháp tướng, mặc kệ hướng phía trước đầy một ngày, còn là một tháng, một năm, đại sát xuất đều tại đỉnh phong trạng thái. Không giống tu sĩ cùng với yêu tộc, chắc chắn sẽ có mọi mệt kỳ, tìm đến ra tay cơ hội. Không giảm không tăng, không có nhỏ yếu thời điểm. Biểu hiện bất đồng, chỉ vì kiếm chủ tự thân cảnh giới. Ngược lại hướng về tương lai xuất kiếm, đem kiếm tôn tượng hết thể biến hóa đều đoán trước trong đó, trực tiếp chém vào tâm. Nhìn như cường đại không thể chiến thắng kiếm tôn tượng, mấy tức ở giữa liền sụp đổ, bùn nao giống như bảy lấy đất. một kích này kết quả cũng không phù hợp hai người trên tu vi trên lệnh cũng vô pháp thể hiện hai người kiếm đạo chân thật cảnh giới thuần túy bởi vì quang âm đại đạo thần thông sáng tạo kỳ tích Thần bí đệ nhất khó lường đệ nhất đại đạo phía trên độc chiếm ngao đầu cái này chính là quang âm đại đạo đặc thù địa vị tần vũ liệt chăm bề không được cầu giải phía dưới đem nội nhận là mệnh vận đại đạo cũng có đạo lý tại toàn chi toàn năng tức hóa không có khả năng thành khả năng tại dùng kiếm đạo vô pháp giải thích dưới tình huống tần vũ liệt chợt liên tưởng đến mệnh vận đại đạo chủ yếu là cái này bấm tay dạch một cái không có chút nào quang âm chân ý ra Trừ phi lĩnh nộ quang âm đại đạo tu sĩ người bên ngoài rất khó liên tưởng đến chỉ hội hướng càng thường thấy đại đạo suy đoán bạch tử thần cười mà không nói không có đáp lại chính mình cái nào thông cái gì mệnh vận đại đạo nhiều lời nhiều sai còn không bằng bảo trì im miệng không nói nhượng tần vũ liệt gặp phải ngọn nguồn tuy nói liên phá đối phương tam đại sát chiêu nhưng hắn tình cảnh vẫn là tương đối nguy hiểm tử vi huyễn lôi kiếm cùng tây vương kim mẫu kiếm thần thông chỉ có thể bạo phát nhất thời không thể bền bị. chờ đầu gió thoáng qua một cái lục giai phi kiếm trở lại tần vũ liệt trong tay từng chiêu từng thức thi triển lên kiếm pháp đến lập tức chính là bất động nếu bàn về căn bản nhất kiếm đạo tạo nghệ Hắn cùng Tần Vũ liệt loại này từ nhỏ bị chúng tinh phùng nguyện bồi dưỡng lên tới, tại toàn bộ Thiên Kiếm các trong lịch sử đều xếp hàng đầu kiếm tử có không nhỏ trên lệnh đã tại đấu pháp bên trong vụng trộm sử dụng quang âm thần thông mấy lần mới có thể biểu hiện hơn một chút, biết cưỡng rằng có nhau như thế duy trì liên tục xuống giới, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở động huyền lục thần kiếm kinh tại nhân gian giới là vô thượng công pháp, là siêu thoát tất cả kiếm tu tưởng tượng sáng tạo đồng thời ngự sử nhiều thành phi kiếm kỳ tích. Nhưng phóng tại Thiên Kiếm các bên trong, không có khả năng không có cùng cấp bậc công pháp, chỉ hội càng có thậm chi. Chỉ là địa tiên giới không lưu hành lấy kiếm trận, cho nên kiếm đạo công pháp có khác phát triển phương hướng. giống như tần vũ liệt mỗi kiếm vung ra mặc kệ có hay không kích chúng đối thủ đều sẽ lưu lại một đạo vết kiếm theo không trung vết kiếm càng ngày càng nhiều bạch tử thân hành động phạm vi lại càng đến càng nhận hạn chế hai mặt tụ địch nhìn đi lên chỉ là không có chút nào uy hiếp vết kiếm nhưng mơ hồ lộ ra sát cơ nhượng hắn bất an đem hơn phân nửa lực chú ý đều căng đến bên trên có thể dự kiến đến một khi những ngày vết kiếm bạo phát ra đến chính là vượt xa đằng trước bất luận cái gì một kiếm như thế mặc dù ẩn mà không phát cũng hạn chế hắn hành động phạm vi tuy nhiên kiếm tôn tượng bị hủy nhưng tần vũ liệt chỉ dùng chăm chiêu lại một lần nữa chiếm đến thờ phong nếu không phải cố kị cái kia thần bí mệnh vận đại đạo ít nhất lưu lại ba thành lực ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện quỷ dị thần thông bạch tử thần sớm nên cực kỳ nguy hiểm người này phối trí tại địa tiên giới luyện hư bên trong đều là đỉnh cấp công pháp thần thông phi kiếm bảo vật cơ bản làm đến cực hạ đối phó cái này đẳng cấp kiếm tu ta còn tự trói tay chân phế đi tối cường quang âm thần thông còn muốn lại làm đến vượt cấp thủ thắng thật có chút xem nhẹ thiên hạ anh kiệt. bị phá đi kiếm lộ ngoại trừ kiếm tôn tượng cần trùng tu mà khác rất nhanh khôi phục qua tới bạch tử thần đối điệu tiên giới đỉnh tiêm nhất luyện hư bản sự có một cái rõ ràng nhận chi. Tưởng trở lại như nhân gian giới cái loại này đồng giai ưu thế, lại cũng không khả năng đạt thành. Cao áp phía dưới, ngược lại khiến kiếm pháp của hắn đột nhiên tăng mạnh, không chút sức mẹ bình canh phía trên xuất hiện từng tia liệt phùng. Quá khứ đối mặt địch nhân, không một cái có thể đem hắn so bước đến sơn cùng thủy tận tình trạng, căn bản không cần muốn nghiền ép kiếm đạo tiềm lực. Dẫn đến tốc độ tiến bộ chậm chạp, hầu như chỉ bằng tự thân đạo thể chậm rãi đi về phía trước. Tân Vũ Liệt kiếm pháp, là thiên kiếm các trăm vạn năm rèn luyện, tinh tiến đến vô thượng cảnh giới, dù là nhất thức đâm thẳng đều ẩn chứa vô số biến hóa, huyền ảo kiếm lý được sưng phá giải thiên hạ kiếm lộ nội chân kiếm quyết. đến lúc này mang không manh mối, vượt qua năng lực phạm chủ. Cái gọi là kiếm tâm thông minh, lại kịch liệt so kiếm quá trình bên trong, đều có thể bảo trì tâm như gương sáng, nhưng tại Tần Vũ Liệt trước mặt lại khắp nơi nhận hạn chế, trái lại bị đối phương bắt được sơ hở, có hy vọng lộng tại vô tay trì gian cảm giác. Chỉ bởi vì Tần Vũ Liệt có được so kiếm tâm thông minh càng cao cấp kiếm tâm kiến tính, nhất nhãn liền xem thấu đối phương kiếm pháp bản chất, đem chính mình ý tưởng lại rất tốt che giấu lên tới nếu bản về thần thông, ta không thua Tần Vũ Liệt, nhưng rơi vào kiếm pháp so đấu, liền thua chị kém em, em. Hẳn là còn là chỉ có thể lấy thanh đế trường sinh kiếm tối cường một kích, đến tiến hành phá cục. Song kiếm tại trước người tung bay, thủ ngự vòng tròn càng co lại càng nhỏ, rất nhiều thời điểm muốn dựa lục giai kiếm linh phản ứng đến đền mù. Cửu hoa thiên chính kiếm vạn vật vạn hình, cái gì cần đều có, kiếm quang cuối cùng đã tại triều Tiên Tiên Hỗn Độn trạng thái chuyển biến. Thái A kiếm năm thước dài ngắn, nặng có vạn quân, mua kiếm vung xuống, chắc chắn hình thành hư không, đem xung quanh hết thảy hấp thụ quá khứ. Nếu không phải chính mình nhục thân mạnh mẽ, đã sớm ngã trái ngã phải. Cuối cùng nhân vương kiếm thoát khỏi trung thiên tử vi huyễn quang thần lôi ảnh hưởng, thân kiếm biến thành hơi hơi biến thành màu đen, mua đạo kiếm quang đều đường đường hoàng hoàng, không cần phản kháng thiếu hoa động thiên bên trong, dòng nước giấp rách, không biết từ đâu chuyển đến sóng cả âm thanh. tiểu bạch nguyên thần ngồi xếp bằng đỉnh cao nhất phía trên, nguyên anh kiếm hoành tại đầu gối, lúc quang hoàn lược quanh, khí tức uy nghiêm, cao mịt mù đã làm tốt tùy thời rút kiếm, vung ra tối cường nhất thức thanh đế trường sinh kiếm chuẩn bị. tân vũ liệt cái này cấp bậc đối thủ, một hai đạo thanh đế trường sinh kiếm không đau không đỡ, chỉ có vài kiếm dung hợp, gọi đến thời gian trường hạ, mới có thể nhất cử kiến công. liên tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, vĩnh viễn cùng tử vật giống như, không có bất luận cái gì chủ động phản ứng vô thượng thanh vi kiếm hạ cư nhiên bắt đầu nóng lên, từng sợi khói trắng từ một bên trong sinh ra, Vô hình vận sóng tảng ra, cùng cả tòa khai thiên kiếm lô sinh ra cộng minh đỉnh đầu có kẹp lấy hỏa tinh khói bụi bay xuống, đó là mỗi năm góp nhặt xuống tới lô cho, giống như bắt đầu rơi một hồi mưa bụi. Kiếm hạc càng lên càng cao, liền quanh năm dưỡng tại hộp bên trong hai thanh lục giai bản bệnh phi kiếm đều phát giác đến không hiểu nguy hiểm, không nói đến tần vũ liệt trong tay phi kiếm. Những cái kia kiếm quan toàn bộ giống đoạn tuyến con diều, trực tiếp tạm hướng mặt đất, hoặc là chẳng có mục đích bay đi. Vô thượng thanh vi kiếm hạc quả thật tại ngươi trên tay, tần vũ liệt ánh mắt co lại, sóng lòng bành trướng. Thật ra, này chính là thiên kiếm cất trí bảo. Liên tính ngươi là vô tâm kiếm tiên truyền nhân, cũng không tư cách chiếm hữu." Hắn trưởng thành lên tới nhân đại, cái này chỉ kiếm hạp đã không tại thiên kiếm các bên trong, chỉ nghe nói kiếm hạp cường đại, đối kia đến tột cùng có thể đưa đến cái gì tác dụng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng từ phòng theo luyện chế Bích Lạc Hồ Lô đến xem, nghĩ đến là trốn không thoát thuần kiếm dưỡng kiếm cái này phương diện. Nhưng giờ phút này vô thượng thanh phi kiếm hạp tán phát ra khói trắng, nhộn tần vũ liệt ba thanh phi kiếm trực tiếp đắm chìm trong đó, như lâm vào nê đàm, như thế nào đều dễ không ra. Phi kiếm không có đảo ngũ trực tiếp bay đi, đã là thái thượng kiếm tôn đạo thể phát huy tác dụng. Thoáng qua, lại diễn biến hóa Vô thượng thanh vi kiếm hạ tổng cộng có 36 đạo thanh khí, phân 36, mươi sáu nạp ba thanh vi kiếm. Một ô một vũ trụ. Lúc này tựa như có 36 tầng lưu ly thế giới áp xuống, đem hai thiên kiếm lô nội bộ không gian triệt để chiếu sáng. Tần vũ liệt trực tiếp bị 36 tầng lưu ly thế giới áp đến tận dưới đáy chỗ, lại cường tuyệt kiếm quang đều lay động không được, nhiều nhất bay ra một hai cái thế giới liền tiêu tán. Kiếm hạ cư nhiên còn có bực này khốn người hảo diệu, chỉ là chưa bao giờ núp đích, vì sao hôm nay bỗng nhiên bạo khởi? Bạch tử thần tay mơn trấn vô thượng thanh vi kiếm hạ, một kích này sau đó lại trở về dạng, lại không động tĩnh. chỉ có thể suy đoán kiếm hạp vốn là thiên kiếm các trí bảo giao thủ bên trong gặp gỡ quen biết công pháp mới kích thích nó một tia rung động tần vũ liệt bị giam cầm ở lưu ly thế giới bên trong bạch tử thần không có tiếp tục để ý tới đã không triệt để giết chết đối phương nắm chắc không tất yếu tiếp tục lãng phí thời gian ấn tiểu tử kiếm linh chỉ dẫn tìm đến lúc trước tần vũ liệt đào móc đạo khẩu kiếm quang một cuốn gọt mở trong trượng có một đoàn núm ám như thâm hải khủng bố kim mang bay đi ra chính là vô tâm kiếm tiên bố trí tại này kim khuyết linh tụy. trên mặt đất tán loạn điểm điểm ngũ sắc thổ nhưỡng trước kia chính là bị nó bao vọc tại trong đó vật ấy sinh tại trên chín tầng trời hữu hình vô chất vô pháp trói buộc, không dùng được cái gì dụng cụ cấm chế phong đều sẽ bị vụng trộm chạy đi. hết lần này tới lần khác sẽ bị một loại ngũ sắc thần nê khắc chế, một khi đụng chạm lấy liền sẽ ngoan ngoãn co lại thành một đoàn. bạch tử thần phất tay thu vào tay háo bên trong, quay đầu hướng còn bị khốn tại lưu ly thế giới dưới đáy tần vũ liệt chắp tay thi lễ, nói, sau này còn gặp lại. 36 mươi canh giờ sau đó, lưu ly thế giới tài trí sụp đổ phân ly, tần vũ liệt thành công thoát thân, nhìn xem không cánh mà bay kim khuyết linh tụy, cùng với cùng chính mình sắt vai mà qua tông môn chi bảo, nhẫn nhịn một bụng hỏa, ngửa mặt lên trời gào thét một hồi lâu, không thể làm gì rút khỏi khai thiên kiếm lô. Hắn không có trông cậy vào bên ngoài đệ tử có thể ngăn lại đối phương, tên này hư hư thực thực vô tâm truyền nhân kiếm tu thần thông kinh người, kiếm đạo căn cơ kém một chút cái kia cũng là cùng tần kiếm tử so sánh mới. Hơn nữa cái kia phảng phất vận mệnh thần thông kiếm pháp, nhuộm tần Vũ Liệt đều sinh lòng kiêng kỵ, tổng cảm thấy đối phương còn ẩn giấu một tay. Tuy nhiên cái này nghe đi lên rất không phù hợp lẽ thường, nào có luyện hư có thể ở toàn lực ra tay tiên kiếm các kiếm tử trước mặt bảo lưu thực lực. Nhưng hắn kiếm tâm kiến tính thiên phú một mực tại cảnh báo, vô danh kiếm tu chân thật nguy hiểm muốn so hiện lộ ra đến càng lớn. Chứ tần Vũ Liệt bên ngoài luyện hư đệ tử, sao có thể là người này đối thủ? liên tính phóng đến thiên kiếm các cái này đẳng cấp thế lực bên trong rất nhiều thời điểm đều gánh lên kiếm tử danh hảo ra khai thiên kiếm lô nhìn đến bên ngoài không có một bóng người tần vũ liệt rất là khó hiểu đã tưởng tượng đã có khả năng tử thương vô cùng nghiêm trọng tàn chi đoạt tí nhưng không có đạo lý một điểm vết tích không có lưu lại chẳng lẽ thiên kiếm các đệ tử chân nhãn trận trận nhìn vô danh kiếm tu ly khai bay ra một đoạn mới nhìn thấy hai gã thiên kiếm các đệ tử kiếm tử ra đại sự không đợi tần vũ liệt đặt câu hỏi hai người này hoảng loạn đem lúc trước phát sinh kịch biến đầu đuôi gốc ngọn nói tới cái gì toàn bộ đều chết tần vũ liệt mặt không có chút máu đem vô danh kiếm tu sự tình đều tạm thời để tại sau. Thoáng một phát tại bản thân trên địa bàn chết nhiều như vậy đại tông môn dòng chính truyền nhân, cái này muốn giải thích không rõ. Thiên kiếm các hình tượng nhưng liền muốn rất xuống ngàn trượng. Là cái nào mấy vị sư thúc đến nơi đây chủ sự, nhanh chóng dẫn ta đi gặp. Chương 841, Thiên Thiên Nguyên Tử Quán Mạch. Chương 841, Thiên Thiên Nguyên Tử Quán Mạch. Thiên kiếm các tại ly hận thiên bên ngoài hợp thể trưởng lao đã đến bốn vị, càng có như mây đệ tử, bố xuống tiên la địa võng. Những ngày thời gian bên trong, đã đem ngày đó chặn giết chi tiết hoàn nguyên bảy tám phần. Lúc ấy. tổng cộng bốn gã phục kích tu sĩ ra tay, hai gã hợp thể, hai gã nửa bước hợp thể đồng nhất thời gian bạo khởi, tập sát chư vị kiếm đạo anh kiệt. thực lực cường đại, ra tay tàn nhẫn không nói, đối mục tiêu đều có kỹ càng hiểu rõ. thực tế phật tử trên thân có một khỏa định hải xá lợi tử, có thể hóa giả làm kết giới, hợp thể tu sĩ chốc lát ở giữa cũng vô pháp đánh vỡ. lưu lại ra tay phương thức đều rất lạ lẫm, toàn bộ thất bảo tiên vực không có nghe nói qua loại này nhân vật. diêu sư thúc, nhưng có thôi diễn ra đối phương vị trí. nhìn thấy bản thân tông môn chật trượng, tần vũ liệt minh bạch việc này tính nghiêm trọng còn muốn vượt qua tưởng tượng, vài câu đơn giản nói chuyện phía sau. mới biết được lâm nạn đội ngũ bên trong bao quát bà sa phật thổ phật tử còn có cùng chính mình giao thủ qua tam tiên đảo truyền nhân đông cảm giác khó giải quyết tưởng tượng một chút kiếm tử vô duyên vô cớ chết ở phật thổ thiên kiếm các lại sẽ là như thế nào một bộ tức giận trạng thái không được cái này mấy người đều bị bí pháp che lớp thiên cơ tại ly hận thiên bên ngoài đoạn này thời gian hướng đi bị người triệt để biến mất suy tính đi ra hung thủ điểm dừng chân đã chỉ hướng thất bảo tiên vực bên ngoài về phần lai lịch chân danh càng là xương mù trùng trùng địa điểm diêu trưởng lao tóc hoa dâm thon dài hai tay hi háy mấy phiến quý giáp nhìn không ra là một vị hợp thể lại năng càng giống như một gã gần đất xa trời hai mắt chuyên chú có quang thủ nghệ nhân trên thực tế hắn có hợp thể trung kỳ cảnh giới là thiên kiếm các chư vị trưởng lão bên trong thông mệnh số nhất thần toán thôi diễn một vị khai sáng kiếm pháp càng có thể biết trước sử dụng ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi kiếm chiêu và sa phật thổ bên kia không nói bạn vực mấy nhà kiếm tông đều đã lên cửa đòi hỏi một cách nói có cái chết đi tu sĩ là nhất tâm kiếm tông vạn năm qua xuất sắc nhất nhà nó hợp thể hy vọng đều tại kia trên thân cái kia nhưng như thế nào cho phải Tân vũ liệt sững sờ một chút trận nói ra Ta tại khai thiên kiếm lô bên trong gặp gỡ một người, công pháp quỷ quyền, giống như có thể thi triển vận mệnh thần thông. Mấu chốt còn nắm lấy vô tâm tiền bối bản mệnh phi kiếm cùng cái tiêu hộ, đoạt đi kim khuyết linh vị, có thể hay không cung cấp tu bạn đường. Cái gì? Vô thượng thanh vi kiếm hạ xuất hiện. Diêu trưởng lao tay phải run rẩy, sóng lòng phập phồng, nói, mặc kệ có hay không liên hệ, đều là bày ở trước mặt đại sự. Bị thân bí hợp thể hôn vào thất bạo tiên vực, giết chết mặt khác thế lực dòng chính truyền nhân, kiếm hợp chí bảo xuất thế. Ta lập tức truyền thư một phong cho các chủ, mời hắn nhanh chóng xuất quan chủ trì đại cục. Mưa gió nổi lên, thời buổi rối loạn a. xa xa biển mây mông lung, tại hắn trong mắt có hắc ảnh của quận, vẫn bị sóng quệt, giống như ẩn chứa vô cùng nguy cơ năng. Từ khai thiên kiếm lô bên trong toàn thân trở ra, tấn hai thanh lục giai phi kiếm, càng được một đoàn kim khuyết linh thụ. Chuyến này có thể nói thu hoạch tràn đầy, trước kia không có ôn cao như vậy chờ mong. Bất quá từ tần vũ liệt trên thân đoạn thức ăn trước miệng gọng, càng bại lộ cùng vô tâm kiếm tiên quan hệ. Nghe khẩu khí vô thượng thanh vi kiếm hạ còn là thiên kiếm cát chi bảo. Bạch tử thần rõ ràng, sau này trong địa tiên giới địch nhân bên trong lại muốn tăng thêm một cái thiên kiếm cát. Cái này nhưng không giống là đạo đỉnh thanh huyền phụ chủ cái loại này khốn đốn tại hợp thể đại nạn phía trước. có thể dùng thủ đoạn hữu hiệu mà là có nhiều vị hợp thể địa tiên giới đỉnh tiêm thế lực các chủ càng vị cư nhân tộc vũ tử đại thừa chân tiên siêu thoát ly khai bối cảnh phía dưới chính là ước vạn tu sĩ bên trong công nhận tối cường năm người nếu không phải quan hệ hợp thể cơ duyên đem thiên kiếm các đắc tội dạng này chết thật không tính không ra sau này liền muốn xem vô thượng thanh vi kiếm hạ cùng vô tâm kiếm tiên lưu lại bí mật đối với chúng mà nói có bao nhiêu trọng yếu bạch tử thần nhưng không tưởng vừa ra ly hợp tiên liền bị bầu trời hàng xuống một cái tự trưởng đem chính mình bắt đi lại như thế nào hao hết tâm tư cũng không có khả năng là hợp thể đại năng đối thủ chỉ cần tần vũ liệt đem việc này hồi báo đi lên. còn không có ly khai thất bảo tiên vực dưới tình huống, trốn lại kín cũng nhịn không được hợp thể tự mình vỡ vét. hắn không biết ngoại giới phát sinh tình biến, thiên kiếm các lực chú ý đều bị cấp tu hấp dẫn đi qua, có thể phân ra nhiều ít tinh lực đến hắn trên thân là cái ẩn số. ta trong ký ức có đầu khe núi dấu ở quần sơn trong đó, dưới đất chôn lấy một tòa nguyên từ khoáng mạch, dẫn đến linh mạch không hiện, thần thức đảo qua đều sẽ vô ý thức xem nhẹ. là phía trước chủ nhân tại ly hận thiên bí mật căn cứ, mỗi lần đều tới đây sẽ ở bên trong chờ lên một đoạn thời gian, liền thiên kiếm các bên trong đều không rõ ràng. tiểu tử kiếm linh chủ động nhảy ra ngoài, nói ra vô tâm kiếm tiên tại ly hận thiên bí mật căn cứ. chủ nhân lo lắng thiên kiếm các trả thù sao không dứt khoát tại ly hận thiên bên trong tu hành một đoạn thời gian đã để thăng cảnh giới còn có thể đem kim khuyết linh tụy luyện hóa thuận tiện tê liệt thiên kiếm các nhuộm bọn hắn buông lòng cảnh giác thật như ngươi theo như lời lời nói đích thật là tốt nơi đi bạch tử thần kỹ càng hỏi tới vài câu hài lòng mà gật đầu từ đi vào địa tiên giới phía sau ngược lại không bằng tại nhân gian giới định xuống tới bế quan thời gian trên diện rộng rút ngắn chủ yếu là khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng phi thăng phía trước quang âm kiếm quân hạng gì địa vị không có bất luận cái gì sinh linh dám làm trái ý chí của hắn tu luyện thời gian. toàn bộ theo chính mình tâm ý cùng với tiến độ cảm lộ đến định sẽ không bởi vì ngoại giới nhân tố cải biến mảy may nhưng đi vào địa tiên giới tẩy đi trọc khí từng đạo khâu thân là giáp vệ chức trách đều lượng hắn vô pháp tâm vô bảng vụ thời gian dài bế quan lần này cùng tần vũ liệt một trận chiến nhận thức đến tự thân kiếm đạo tại đối mặt cao nhất cấp bậc thiên phú thời điểm không còn chút sức lực nào bạo lộ ra đủ loại chỗ thiếu hụt lúc đó vạn cổ kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân tên tuổi lúc này lại có lên liền có chút có tiếng không có miếng đang cần muốn thật tốt tổng kết quy nạp đến để thăng kiếm đạo cảnh giới sau đó lại đem tu vi đề thăng đi lên nếu không đối mặt rất nhiều nhiều năm luyện hư lúc thua thiệt phần lớn nhóm người này hợp thể vô vọng nhưng ở luyện hư giai đoạn đem chân nguyên đánh bóng thuần hậu vô cùng các hạng thần thông đạt đến viên mãn trung gian hồng câu muốn dựa thần thông kiếm pháp đến lấp đầy đó là ngàn vạn khó khăn cái kia khe núi là thiên địa vĩ lực hình thành không có một tia nhân vi vết tích mặc cho ai nhìn lại đều chỉ là dầm dạp quần sơn bên trong rất phổ thông một thành viên chỉ có hợp thể đại năng đã tiếp xúc đến thế giới chân nguyên đại đạo bản chất mới có thể dòng ra hết lần này tới lần khác ly hận thiên đặc thù cấu tạo nhượng hợp thể vô pháp tiến vào liền hình thành một cái mỹ liên hoàn Có thể phát hiện mánh khỏe hợp thể đại năng sẽ không xuất hiện tại nơi đây, sẽ xuất hiện tại nơi đây tu sĩ đều không có cái kia phần nhãn lực. Vô Tâm kiếm tiên năm đó có thể phát hiện thần bí khen núi, cũng không phải là hắn thần thức khác hẳn với thường nhân, có lẽ có một khỏa vô thượng kiếm tâm, những này tại tiếp cận tòa kia tiên thiên nguyên tử khoáng mạch phía sau đều là không có hiệu quả. Chỉ hội mê phương hướng, ngoại vi lung tung xoay quanh, sau đó tập mãi thành thói quen ly khai. Toàn bộ bởi vì trên thân vô thượng thanh vi kiếm hạ động lực quan hỏa, miễn trừ tiên thiên nguyên tử tinh khí ảnh hưởng. Lúc ấy cùng sư huynh tiên kiếm tử đã phát sinh tranh chấp, có ly tâm dấu hiệu, cho nên không có nói cho bất luận kẻ nào tin tức này. động lực quan hỏa có dạng này lợi hại ngày xưa sao không phát hiện được nguyên anh trở xuống cái này thiên phú còn có rõ rệt tác dụng lấy kiếm làm cơ sở ngầm có thể quan sát được rất nhiều vượt qua tự thân cảnh giới đồ vật nhưng hóa thần sau đó phi kiếm phẩm dai cùng cảnh giới ngang hàng liền không trọng dụng cùng chúc long âm dương đồng vừa so sánh càng kém xa không phải chủ nhân trên tay bây giờ kiếm hạ lúc đó vô thượng thanh vi kiếm hạp đang tại đỉnh phong luyện hư kiếm tu cũng có thể mượn tới hợp thể nhãn lực tử vi vẫn lôi kiếm khi đó liền ở vào hộp bên trong quá khứ ký ức đang tại không ngừng tái hiện liền không biết qua nhiều như vậy vào năm có thể hay không bị những người khác đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong bạch tử thần đối cái này địa phương vô cùng hài lòng bí ẩn tính tốt có thể ở tại thiên kiếm các mí mắt phía dưới khe núi bên trong lại có lục giai linh địa sẽ không ảnh hưởng tu luyện tiến độ không có khả năng cái thiết nhưng không phải bình thường nguyên tử khoáng mạch tiên thiên nguyên tử tinh khí là bá đạo nhất liền hợp thể tu sĩ đều không dám đơn giản trêu chọc tử vi nguyễn lôi kiếm nhớ tới bị hấp thụ đến lòng đất thiếu chút nữa không thể dây dụa nguyên tử khoáng mạch trải qua vẫn là lòng còn sợ hãi nói là khoáng mạch trên thực chất chính là nghiêm chỉnh khối lớn đến không có bên nguyên tử khoáng thạch, không tồn tại các khả năng Đừng nói ngũ kim chi vật, liền tính không vào ngũ hành, cầm không phải vàng không phải một không phải ngọc linh tài đoán tạo khí cụ, đều không có khả năng tổn thương đến Nguyên Tử Sơn, dễ dàng sụp đổ. Năm đó Vô Tâm chủ nhân ý đồ đánh Nguyên Tử khoáng mạch chủ ý, thiếu chút nữa cả người mang kiếm cùng nhau bị Tiên Tiên Nguyên Tử tinh khí hút đi, cùng Nguyên Tử Sơn vĩnh cửu khóa lại cùng một chỗ. Đó là mặt chưa ý tứ phía trên vĩnh viễn không tách ra, trừ phi ngươi lực lượng cũng đủ lớn đến dãy dụa nghiêm chỉnh tòa tiên tiên nguyên tử khoáng mạch. May mắn xem thời cơ nhanh, nếu không Nguyên Tử Sơn phía trên liền muốn lại thêm một đạo oan hồn. Có tử vi huyền lôi kiếm dẫn đường, Bạch Tử thần không có ly khai ly Tiên. Ngựa kiếm hướng về chỗ càng sâu mà đi. Nơi này người ở thưa thớt, lúc ban đầu chỉ là thiên kiếm các thí luyện chi địa, phía sau mới có số ít khổ tu đệ tử lưu tại nơi đây. Liên thanh chấn đều không có hình thành, tất cả đều là ở phân tán tại các nơi, chỉ dựa vài tòa phường thị liên tiếp. Phật ông Quân Sơn vừa mới đặt chân liền nghe đến sấm rền nổ vang, sau một khắc một cổ hát sóng đánh tới đó là hàng ngàn hàng vạn đầu thanh lưu đồng thời chạy như liên, khiến cho mặt đất chấn động mãnh liệt, đầu lớn nhỏ hòn đá đều bị bắn lên tới. Tộc quân bên trong tối cường bất quá là ngũ yêu thú, một kiếm tận có thể quét, nhưng bạch tử thần kiên nhẫn chờ đến lưu quân đi qua, mới chân đạp mặt đất bay qua sứ lĩnh. trên đường dạng này thú quần lại gặp gỡ ba, năm quay về không ra tay làm miễn cho lưu lại vết tích vạn nhất thiên kiếm các nhớ tới đại lục soát ly hạ tiên phát hiện bánh khỏe về phần không tử không trung vượt qua là sợ bị tiên thiên nguyên tử tinh khí ảnh hưởng lệ hướng chính xác con đường liên tục bay qua vài tòa sơn lĩnh bạch tử thần đi vào tử vi nguyễn lôi kiếm trong miệng khen núi phía trước nhìn lại thập phần bình thường nhưng mặc dù tay cầm vô thượng thanh vi kiếm hạc rõ ràng phía trước có khác thiên địa con mắt cùng thần thức đều nói cho chính mình nơi đó là một mặt dày đặc vách núi dù là lấy tay sờ còn là băng lãnh sơn thạch cảm nhận trong thiên địa quỷ phủ thần công lại đến mức này. bạch tử thần tự đáy lòng cảm thán mở ra Trúc long âm dương đồng ý độ từ linh khí hướng đi tìm đến ra chân thật thông đạo đồng từ bên trong cảnh tượng là một đoàn cực lớn màu bạc bóng mở thiên địa đảo ngược vô số ngân mang bay loạn và mèo hết thảy không cần phải nói ẩn chứa thật lớn nguy hiểm cái này là tòa kia tiên thiên nguyên từ khoán mạch cáo chi đáp án dưới tình huống Trúc long âm dương đồng chỉ có thể nhìn ra khe núi khát thưởng như cũ tìm không được tiến vào phương pháp tiến vào mấu chốt còn phải quay về đến vô thượng thanh vi kiếm hạp nơi lây đến chương tám công đức chỉ chương tám công đức chỉ kiếm hạc bên trong 36 đoàn thanh khí đồng thời tung bay hợp thành một phiến nhẹ nhẹ nhàng mông lung thanh quang một hơi đem toàn bộ thanh khí thiêu đốt đổi lấy động lực quan hỏa trở lại đỉnh phong thời khắc bạch tử thân lần đầu phát hiện cái này dị bảo có thể làm đến cái này tình trạng là hắn cái này chủ nhân chưa bao giờ tưởng tượng qua cảnh giới tại trên giới điên đảo chân thật cùng hư ảo vạn mẹo thế giới bên trong nhìn đến một đầu không có khả năng tồn tại con đường cái này con đường theo ngân mang qua lại nhảy lên cùng một vị trí liền một cái sát na đều ngừng không ngừng xem mắt người hỗn loạn Dù là có người có thể nhìn thấu thiên tiên nguyên tử tinh khí sau lưng lộ tuyến, nhưng chỉ cần có một bước đặt sai, liền sẽ bị nguyên tử khoáng mạch hút đi, trọn đời không được thoát thân. Nhưng ở động lực quan hỏa gia trì phía dưới, ngân mang xuyên toa tốc độ giống đẻ xuống chậm chạp hóa, ngạnh sinh sinh sáng lập ra một đầu ổn định lộ tuyến. Bạch tử thần một bước bước vào, bên ngoài ngân mang dương nhanh muốn vớt, hết thảy đột một biến thành chậm chậm. Bắt lấy thoáng qua tức thì khe hở, ngân mang quanh tại sau lưng đất trống. kém hơn một cái chớp mắt, liền bị bị chấn nhập nguyên tử khoáng mạch bên trong đi đến đoạn này đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, con đường, bạch tử thần trước mắt sáng chợt cảm thấy quanh biến thiên địa. minh bạch đã đến tiểu tử kiếm linh theo như lời khen núi vô tâm kiếm tiên bí mật căn cứ lọt vào trong tầm mắt chỗ trông đầy bồ đề thụ thấp bé mới đến bên hông cao lớn nhìn không thấy đích dưới cây có muối múi bồ đề rơi xuống đến gần lấy tay vừa tiếp xúc với tiêu tán thành không mới phát hiện là linh khí biến thành lục giai linh khí nồng đậm trình độ đã khoa trương đến có thể ngưng tụ thành kỳ dị cây cỏ nếu như mấy chục vạn năm không có người quấy nhiễu loại này linh khí hóa thành dao thảo kỳ thậm chí có thể chuyển thành thực thể mà không phải là chỉ là hào nhoáng bên ngoài tương truyền trung cực tiên vực đạo đình cựu trọng thiên chỗ cao nhất liền có một gốc bảo thụ là do tinh thuần nhất tràn đầy nhất linh khí không biết trải qua nhiều ít cái trăm vạn năm hình thành tại dưới cây tu hành một ngày, có thể chống bên ngoài một năm bạch tử thần hai chân dẫm ở dày đặt lá rụng phía trên trực tiếp nó bảo không biết đem nhiều ít cây cỏ dẫm thành từng sợi linh khí tăng lên đến không trung hiếu kỳ lấy tay sờ sờ bù lệ thụ nhìn xem thô ráp vỏ cây lại cho người một loại ôn nhuận đụng chạm cảm giác liền không biết cái này đến không hết linh thực là tự nhiên sinh trưởng còn là linh khí chỗ ngưng nhìn tới vô tâm kiếm tiên ly khai những năm này bên trong đích thật là không người tiến vào qua nơi đây. khe núi cũng không rộng lớn đầu đuôi bất quá mấy dặm bạch tử thần không đầy một lát liền đi dạo một vòng nhìn không thấy từng chút một tu sĩ tung tích liền một cái vật sống bóng dáng đều không có nếu không khe núi bên trong sẽ không như vậy hài hòa mỗi một thốn địa phương linh khí hóa hình đều bảo chỉ cùng một loại tiến độ chỉ có chính giữa một cái ba thước vương ao vương vức trong ao mặt nước chỉ đến một nửa độ cao người đi đến bên cạnh ao mặt người rõ ràng chiếu vào trên mặt nước bên trong bóng người nhe răng hiền lành nở nụ cười người nào bạch tử thần khiếp sợ hướng phía sau chợt lui một bước chính mình rõ ràng mặt vô biểu tình vì sao phản chiếu tại trong nước gương mặt sẽ mang theo đủ cười? loại này quỷ dị tình huống nhượng hắn trong lòng phát lạnh đều muốn hoài nghi đáy ao có phải hay không còn cất giấu cái gì quái vật chủ nhân cái này tương truyền là trước kỷ nguyên lưu truyền xuống đến kỷ vật công đức chỉ, phía trước vô tâm chủ nhân đi vào lúc ao khô cạn không thấy một giọt linh thủy không có nghĩ đến như vậy nhiều vạn năm phía sau thích ra nửa chỉ linh thủy thật sự là không thể tưởng tượng nổi Tử vi nguyễn lôi kiếm trở lại sân nhà lần nữa làm bách khoa toàn thư thân phận công đức chỉ bên trong linh thủy có tẩy rửa ô hế, minh tâm tinh thần cải tạo nhục thân các loại thần hiệu nhưng không ai biết do nó là như thế nào xuất hiện như thế nào vận hành hình thức địa tiên giới nổi danh nhất một ngụm ao, không gì bằng thiên cung bát bảo công đức chỉ mỗi vạn năm đều có thể bằng này tấn thăng một vị thất giai rèn thể tu sĩ chủ nhân liền tính lúc này không dùng đến sau này trùng kích hợp thể thời điểm ngâm ngâm đều có thể thêm hai phần nắm chắc về phần trong nước tiêu dung nghĩ đến là ao nước đặc thủ hiện ra đến hình ảnh nghe tiểu tử kiếm linh giải thích bạch tử thần sắc mặt hơi nguội nhưng còn là có bóng mở tổng cảm thấy cái gọi là công đức chỉ quá mức quỷ què tâm trầm, không giống từng vật nhưng nghe miêu tả lại rõ ràng là đối tu sĩ có trăm lợi ích mà không một hại kỳ vật. xa hơn trong ao tìm bỏi, còn là cái kia trương tiêu chuẩn mặt cười, lộ ra tám quả răng. Lần này có chuẩn bị, mang đến trùng kích lực không có như vậy cường đại, có thể tính xuống tâm thần cẩn thận đối mặt. Càng xem trong nội tâm càng là sợ hãi, rõ ràng cùng chính mình giống nhau như lúc gương mặt, lại làm ra bất đồng biểu lộ. Hơn nữa đôi trong mắt kia đang đối diện, đồng tử theo thân hình di động, ý vị sâu xa. Không giống kính thủy nguyện nhân vật, càng giống có linh tính chân nhân. Không đúng, còn là cách xa chút thì tốt hơn. Lấy bạch tử thần luyện hư sơ kỳ tu vi cùng kiến thức, phân biệt không già công đức chỉ trên mặt nước ảnh hình người đến tuột cũng có vấn đề gì. Không đỡ dạng này hoàn mỹ an toàn tu luyện hoàn cảnh chỉ có thể tận lực tránh đi. Thật muốn có cái kia một ngày, chúng kích hợp thể lúc cũng sẽ không lựa chọn dùng công đức chỉ linh thủy ngầm. Nhìn đi lên mạo hiểm thật sự quá lớn, khó nói có cái gì thay hoạn ngầm tại. Huống chi lấy hắn đạo thể thân diệu, chỉ cần gom đủ khai thiên linh vật cùng nguyên thủy khí thành, nên không cần giống những người khác như vậy đi đập cái kia tia tấn thăng sát xuất. Trước kỷ nguyên lưu truyền xuống đến đồ vật, thật sự có chút tà môn, ai biết rõ cất giấu nhiều ít bí mật. Những cái kia tiên thiên thần linh mặc dù không kịp đại thừa chân tiền, nhưng cũng không phải phổ thông hợp thể có thể lên. Trong điệu tiên giới. Trước kỷ nguyên chỉ chính là hai vị đại thừa chân tiên xuất hiện phía trước, nhân tộc chưa có khởi, tiên thiên thần linh làm vì chúa tể thời đại đó là mấy trăm vạn năm trước. Một hồi đại hạo kiếp phía sau, ghi lại tán giật rất nhiều, tràn đầy thần bí. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có vô số dị tộc, tu luyện hệ thống đâu chỉ thành trăm hương ngàn, đoan tạo bảo vật cũng là muôn hình muôn vẻ. Lưu truyền xuống đến kỳ vật, có chút là lục giai trở lên trí bảo, có chút thì thành không chết tà ma, mang đến vô cùng tai họa. Tận lực tuyển một chỗ vắng vẻ sình, bạch tử thần khoanh chân ngồi ở một góc bù để thụ phía dưới, nửa bên thân thể đều lâm vào lá dụng bên trong, mỗi phiến bù để diệp phía trên che kín đường vân. Tựa như thân thể kinh mạch đồ án, phiến phiến đều có rất nhỏ chi lệnh. Tựa như mỗi danh tu sĩ, tất cả xương cốt tứ chi bên trong kinh mạch đi hướng không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Bị thân thể chối xuống, vô số lá dụng trở về thành linh khí, quanh quẩn thân thể mặc đến mặc đi. Bất kể là kiếm tôn tượng tác dụng cũng tốt, còn là thiên kiếm các chuyển thừa tinh diệu cũng thế, hán tần vũ liệt kiếm pháp tại ta phía trên không thể tranh luận. Tống đỉnh lại tu tập mấy ngàn năm, có lẽ có cơ hội ganh đua cao thấp. Bạch tử thần chứng kiến nhiều người như vậy, lấy tiểu đệ tử tống đỉnh kiếm đạo thiên phú cao nhất. Tuy nhiên thiên hạ tu sĩ đều đem vạn cổ kiếm đạo đệ nhất tên tuổi ấn tại hắn trên đầu, nhưng chính mình rõ ràng. này là nhiều phương diện ra chỉ phía dưới làm đến cục diện trên thực tế đơn thuần kiếm pháp hắn sớm bị mới tu luyện mấy trăm năm tiểu đệ tử đội kịp chỉ là tại quang âm chân ý trước mặt chín thành chín kiếm pháp đều không có ý nghĩa trời xanh cũng lão thúng chi kiếm chiêu hổ. còn có bộ phận nhân tố là hai kiếm vừa tấn lục dai, ta tại ngự sử bên trên còn không thói quen trở lại mài giúp một đoạn thời gian cùng người giao thủ liền sẽ tiện nghi rất nhiều bạch tử thần bắt đầu phục bàn lúc trước một trận chiến nếu như gặp lại tần vũ liệt ứng với cải tiến nào địa phương mới có thể làm càng hảo lần ngồi xuống này chính là ba năm thức hải trong đó Hai người đấu pháp hình ảnh một lần lại một lần trọng phóng, từng phút từng giây chi tiết đều không bỏ qua. Bồ Đề thụ phía dưới hắn tựa hồ tuệ căn mở ra, phát hiện một cái vấn đề, lập tức có thể cho ra nhiều loại giải quyết phương án. Mặc dù là vô giải nan đề, kiếm pháp diễn biến ngàn vạn lần phía sau, cũng làm ra một cái tương đối tối ưu lý giải. Ta lúc trước tại trên kiếm pháp đi vào một cái chỗ nhầm lẫn, cũng không phải là càng phức tạp càng to lớn mới tốt. Liên tính là đạo sinh đạo diệt, muốn diễn thế giới sinh diệt, bất đồng kiếm ý tổ hợp, cũng không phải chỉ có một đầu con đường. Đại đạo chí giản, dùng giải rác vài kiếm, đồng dạng có thể đem sinh diệt kiếm đạo đều bày ra. Bạch tử thần thử một kiếm vung ra, từ 12 đạo kiếm quang hỗn tạp thành một đoạn, không ngừng diễn biến sáng sinh, từng cái kiếm quang vũ trụ sinh ra. Phức tạp kiếm ý tổ hợp, đối tâm thần hao tổn nhượng hắn đều vô cùng vật lực. Rất nhiều thời điểm, đến tiếp sau diễn biến đều là dựa vào kiếm linh tự thân, không có khả năng khống chế tỉ mỉ. 3 tháng, kiếm quang giảm vì 10 đạo 12 tháng, kiếm quang hạ xuống lục đạo 60 tháng, kiếm quang co lại tới bốn đạo, lại không giảm bất dấu hiệu. Từ phồn nhập giản, cũng không phải là từ mặt ngoài nhìn lại như vậy đơn giản, tại uy năng không thay đổi dưới tình huống mỗi ít một đạo kiếm quang, đều là nhảy vọt tiến bộ. lúc nào có thể tiến bộ đến một kiếm diễn hóa đạo sinh đạo diện nhưng lực sát thương mảy may không giảm chính là hắn kiếm pháp chân chính đại thành thời gian nhưng cũng không phải là lục giai phi kiếm số lượng liền không trọng yếu chính tương phản còn là càng nhiều càng tốt chờ bạch tử thần hiệu thông hóa phồn bị giản không còn lấy kiếm ý số lượng đến để thăng kiếm pháp y năng phía sau liền lại có thể một lần nữa đem kiếm quang tăng trở về cái này vừa đến vừa đi quá trình có thể nhượng đạo sinh đạo diện sát thương hướng phía trên lật cái số lần. nhiều như vậy ngũ giai phi kiếm bên trong cực kỳ có hy vọng trực tiếp tấn cấp hai thanh đã siêu thoát còn lại bên trong Thái Thanh Thủy Tinh Kiếm hỏa hầu còn kém một kia, không hướng tử phủ bên trong chạy một vòng bằng vào kiếm hạ tập bổ, không có năm sáu vạn năm nhìn không thấy ánh dạng đông. Ti sát trạng yêu kiếm cùng Ti Lục trấn yêu kiếm bản thân không thành, trừ phi có thể tìm đến đầy đủ khác hai thanh phi kiếm, cũng có rất lớn tỷ lệ hợp thành lục giai. Nguyên Anh Kiếm là Đại Sơn Thần Quân từ thời gian Trường Hà bên trong lấy ra một đoạn, phong vào Thiếu Hoa Thạch, Minh Lên Trường Sinh Kinh, luyện thành thời gian loại phi kiếm. Cùng ta Đại Đạo đồng nguyên, đột phá hợp thể ngày, tiếp xúc thế giới bản chất, Đại Đạo Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nên có thể nó vượt qua đến lục giai. Cái này ba thanh phi kiếm. là hắn còn lại phi kiếm bên trong cách lục giai gần nhất mặt khác phi kiếm liền tinh tại vô thượng thanh vi kiếm hạp bên trong lại chờ mười và năm cũng không có khả năng tích xúc đủ đi thông lục giai chất dinh dưỡng ngũ giai cùng lục giai chi gian hừng câu liền vô thượng thanh vi kiếm hạp đều không phải có thể đơn giản bổ lên nguyên bản còn muốn tại thất bảo tiên vực bên trong hảo hảo du lịch vơ vét thái xích kiếm hảo thái vi kiếm lần này nhưng là không thành chỉ có thể trước đem cuối cùng một khối tiên cốt gắt lại bạch tử thần đầy cõi lòng tiếc nối than thở một tiếng nguyên bản cửu thiên đoàn cốt quyết chỉ kém cuối cùng một bước có thể viên mãn. Từ trong tay vung ra cái đoàn ám mang. Vừa xuất hiện liền thổi đi bốn phía bồ để diệp, thanh ra một phiến đất trồng đến. Có thể nhượng tu vi một ngày ngắn dặm, còn có thể thay khai thiên linh vật, thế gian kỳ vật sao mà nhiều cũng. Bạch tử thần trên giới tường tận xem xét, Kim quyết linh tụy hấp thu không phải một kiện chuyện dễ, được kỹ càng nhu đồ. Chương 843. Linh thú đột phá. Chương 843. Linh thú đột phá. Kim quyết linh tụy nhìn xem nhẹ nhàng, nâng ở trong tay lại nạp trịch. Có thể nhượng một gã nhục thân lực lượng có thể cùng rèn thể tu sĩ cùng so sánh luyện hư cảm thấy trầm trọng, vật ấy phân lượng có thể nghĩ. Cũng vô pháp giống truyền thống linh vật như vậy luyện hóa hấp thu trực tiếp nuốt vào cũng không thể tán đến tất cả xương cốt tứ chi, ngược lại có hại vô ích. Cái này liền không rõ ràng, vô tâm chủ nhân không có nói về. Tiến vào thất bảo tiên vực phía sau, tử vi huyễn lôi kiếm lần đầu án vặt, gặp gỡ giải đáp không được vấn đề. Bất quá khai thiên linh vật muốn lấy thực khí pháp chậm rãi hấp thu tinh hoa, phóng chí tại động thiên bên trong dần dần hòa làm một thể. Kim quyết linh tụy nếu như có thể thay thế khai thiên linh vật, nghĩ đến sử dụng phương pháp kém không được rất xa. Bạch tử thần nghiêng lạng gật đầu, đem kim quyết linh tụy thu vào động tiên. Thực khí pháp là địa tiên giới truyền lưu rộng nhất nhiều loại pháp thuật một trong, chủ yếu nhằm vào cái loại này rất khó hấp thu luyện hóa tu luyện lương. Bất kể là ngoan cố kỳ vật, còn là vô pháp nhập dược giao thảo kỳ, đều có thể lấy nước chảy đá mòn sức mạnh, chậm rãi đánh bóng hấp thu. Cái này thời gian, khả năng sẽ lấy trăm năm ngàn năm làm đơn vị. Thang tại giống như hơi mang, tạo cự thành dương đê giai tu sĩ bằng vào náy pháp, tại đối mặt cao giai linh vật lúc sẽ không lại thúc thủ vô sách, một điểm biện pháp đều không có. Tiểu tử kiếm linh trong ký ức, Lã nguyện tiên thành trường sinh điện bên trong, đều có liên quan tới thực khí pháp nội dung. Bạch tử thần đối chiếu một phen, đạo đình trước mắt truyền lưu thực khí pháp cùng kiếm linh biết được có không nhỏ xuất nhập. Thay đổi sau đó, hấp thu hiệu suất đề thăng rất nhiều, hơn mười vạn năm xuống tới. vận dụng như thế rộng rãi pháp thuật, sao có thể không có tiến bộ địa tiên giới các phương thế lực thủ lĩnh, không cho phép có kẻ tầm thường trưởng kỳ ngồi ở vị trí phía trên. Theo kim quyết linh tụy tiến vào đầu tiên, tiểu bạch nguyên thần thuấn di xuất hiện tại phía trên, thật sâu mà hít vào một hơi. mắt thường có thể thấy kim mang cái tinh, bay vào thể nội, lập tức nhượng nguyên thần tràn đầy lớn mạnh lên tới. hầu như mỗi qua một hơi, liền tiến bộ một phần. thăng đến sáu mươi hơi thở phía sau, loại này cảm giác mới triệt để kết thúc. thân thức phạm vi đề thăng, chỉ là bảng chi nhánh của quan trọng là nguyên thần trên bản chất biến hóa. liên này một ngụn, đoán chừng bù đắp được ta mười năm khổ tu. bạch tử thần kiểm tra tự thân, phát hiện tu vi trong lúc vô tình đồng bộ tăng trưởng 10 năm. chỉ là so sánh với nguyên thần lớn mạnh, điểm này tu vi để thằng bé nhỏ không đáng kể. thực khí pháp không phải không có hạn chế, mỗi một lần hưởng ăn sau đó, đều muốn khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể phát huy tác dụng. tại kim quyết linh tụy trên thân, cái này khoảng cách thời gian là ở một năm trái phải. hắn không có nửa điểm tâm gấp, vừa vặn mượn cái này trong lúc hào hảo chỉnh hợp tự thân, từ tiến vào luyện hư phía sau, một mực buồn bã tại trên đường. nhân gian giới bên trong công pháp lại là tinh diệu tuyệt luân, đi vào trong địa tiên giới liền muốn thua chị em. em. nguyên bản có thể mượn đạo đình thông đạo. hoặc được càng cao cấp bậc công pháp thần thông kết quả có người không tưởng ta an ổn trở xuống dưới bạch tử thần quá khứ rất nhiều công pháp thần thông đã tại bị đào thải trên đường trừ đại đạo thần thông giống nhập tứ tiết khí kiếm pháp đại ngũ hành tịch diện thần quang các loại đã so như gân gà, tại cùng đồng giai tu sĩ giao thủ bên trong lên không đến đinh điểm tác dụng nay cũng là hắn cùng tần vũ liệt dạng này đỉnh cấp thế lực đích chuyển lớn nhất khác nhau ngược lại là tự chế kiếm pháp ẩn chứa vô hạn khả năng có nhảy vọt tiến bộ không gian nhưng một người trí tuệ như thế nào cùng ước vạn tu sĩ trăm ngàn vạn năm nội tỉnh so sánh mới đem những cái kia không thành khí hậu Dùng đến không dùng thần thông từng cái bỏ qua, lại tại trong lòng xây dựng tiếp xuống tới tu hành trọng tâm xếp hạng. Môn nào thần thông muốn bao nhiêu tinh lực, cái nào bộ phận công pháp cần ưu tiên đối đãi, đều có thứ tự. Như thế lặp đi lặp lại 9 lần, thực khí pháp lại khó có hiệu lực, kim quyết linh tụy triệt để dung nhập động tiên. Có thể cảm nhận được thiểu hoa động thiên cùng quá khứ có rất lớn bất đồng, nhưng muốn nói cái một hai, lại cho không ra rõ ràng chi tiết kết luận. Nhưng là khoảng cách luyện hư trung kỳ đã là gần trong gang tấc. Cái này chính là cái gọi là tu vi một ngày ngàn dặm ư, quả nhiên không tầm thường. Bạch Tử Thần hai lòng thở phào một cái, chỉ cần có thể đến luyện hư hậu kỳ lại gặp gỡ tần vũ liệt liền tính không cần vô thượng thanh vì kiếm hạ tương trợ không thúc quang âm thần thông như cũ có thể chiếm cứ thừa phong lấy điệu tiên giới rộng lớn không gian đến xem hợp thể tu sĩ như giọt nước trong biển cả ít đáng thương tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời đều vô duyên gặp mặt một lần luyện hư tu sĩ tại rất nhiều thời điểm có thể trở thành một phương hảo cường lấy bạch tử thần tiếp xuống tới chỗ mục đích lục phúc tiên vực làm thí dụ có thể có hợp thể thoại chấn tiên đạo liền một bàn tay số lượng đều không đến chứ đi đạo đình loại này cự vô bá giống thiên kiếm cát ngũ đế thành loại này đỉnh tiêm thế lực hợp thể đại năng số lượng đều rất khó đến hai vị số Trong này còn có không ít là chuyển thế trọng tu đi lên. Chân chính dựa chính mình một đời đi lên học thể, dùng vượng mao lân rắc đến hình dung vẫn còn chưa đủ. Bạch tử thần có tâm ẩn nút, không tưởng cùng thiên kiếm cắt lên xung độ chính diện, cảm thấy chỉ cần tại nơi đây trở lên trăm năm, đem danh tiếng né qua liền hảo. Tin tưởng đến tiếp sau có thể an ổn đến Lục Phúc Tiên vực, chấp hành tiếp xuống tới kế hoạch. Lục Phúc Tiên vực không có có thể áp đảo toàn bộ thế lực, khiến cho trên biển thế lực giao thoa, cực kỳ hỗn loạn đồng thời, môn cầu mua đến một phần cao giai truyền thừa tương đối là dễ dàng nhất. Không biết lưu chuyển nhiều ít tay, cái gì cấm chế bất luận cái gì ấn ký toàn bộ ăn xong lao sạch mặc cho ai đến đều không tra được nhà trên đầu nguồn chính thỏa mạn hắn đê điều hành sự lại thuận tiện thu thập tu hành quân lương nhu cầu đáng tiếp bạch tử thần không rõ ràng ly hận thiên bên ngoài phát sinh động trời cướp giết đại án dẫn đến thiên kiếm cấp cao nhất cấp bậc chú ý mà hắn bởi vì xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp bị người coi là cùng cấp tu một đám tối thiểu nhất cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ đối bạch tử thần coi trọng trình độ tăng lên gấp trăm lần không chỉ nhưng sẽ không giống hắn cho rằng như vậy trăm năm sau có thể lượng thiên kiếm các buông tha đối với người này tìm đòi muốn dùng nguyên bản kế hoạch chấp hành vừa xuất hiện tại thiên kiếm các trong tầm mắt liền muốn ăn thua thì lớn khe núi bên trong khắp nơi gieo bồ đề thụ, chín thành chín chỉ là phổ thông linh mục, nhưng có như vậy một hai gốc nghiên phân giải nhất, thân cây thô nhất bồ đề thụ tản ra thanh hương. tại rầm rạp bồ đề diệp từ phía dưới, cất giấu mấy viên tượng chứng cho trí tuệ bồ đề quả. bên trên chín đạo đồng tử tựa như đường vân, có quy luật bài bố ra, mặc kệ chuyển tới cái nào một mặt, đều có một con mắt một mực nhìn chăm chú lên ngươi. hạ giới ngộ đạo bồ đề sinh ra bảy mắt, cũng chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong đó, cựu nhãn bồ đề liền trong sách đều chưa từng có qua đi lại. có thể có bực này linh vật phụ trợ tu luyện, thần thông tinh tiến tốc độ không nhanh đều nói không đi qua. đại đạo chân ý không phải chính là cựu nhãn bồ đề có thể thúc đẩy bạch tử thần thừa cơ đem trúc long âm dương đồng cùng thái hư ngũ pháp tu luyện đến cực hạ nếu như không có cựu nhãn bồ đề mặc dù không có bình cảnh cũng phải chuyên tâm tu luyện trên trăm năm mở ra tuyệt ăn, tu luyện tiến độ đột nhiên tăng mạnh dưới tình huống lại phối lên tự thân đạo thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh khai quải tựa như tại mấy năm bên trong liền đi xong toàn bộ tiến trình đều là phụ trợ tính chất thần thông, lại có thể đưa đến lớn lao tác dụng thực tế là trúc long âm dương đồng đã dưỡng thành gặp chuyện không quyết linh mục bắt chuyện thói quen chịu thành thu tinh huyết Cái này linh mục thần thông biểu hiện so tại yêu tộc Long Quân trên tay muốn xuất sắc quá nhiều đến khe núi bên trong tuế nguyệt bên trong, Bạch Tử thần vài đầu bản mệnh linh thú cuối cùng có biến hóa. Cùng hắn cái này chủ nhân so lên tới, bản mệnh linh thú tu hành tốc độ hoàn toàn có thể dùng lão như kéo xe tới hình dung, ném nhìn không thấy bóng dáng. Mới bắt đầu điều kiện tốt nhất bạch đào đào tại luyện hư phía trước không có bất luận cái gì bình cảnh, luyện hóa linh khí càng không có thượng tuyến hạn chế. Mượn khe núi bên trong lục giai linh địa, Bạch đào đào thành công tấn thăng hóa thần trung kỳ. bất quá chỉ cần xem nó tiền bối hồ lô đồng tử, cuối cùng rơi vào cái sinh tử không biết, bản thể bị người luyện thành pháp bảo hoàn cảnh. có thể biết rõ tiên thiên linh căn hóa hình ưu thế liền đến hóa thần mới thôi lại hướng lên cái kia điểm tiên sinh địa tạo tòa ưu thế liền không còn tồn tại cầm không lên mặt bàn nếu như sau lưng không người chăm sóc ngược lại sẽ bởi vậy gây tới sát thân chi họa So hạ giới người người hô đánh muốn đoạt chi cho thống khoái tràn diện hơi hào chút nhưng cũng có hạ về phần ngọc thỏ, nếu như không có bạch tử thần nó liền chỉ là lạng kha sơn thường thường không có gì lạ một cái hóa hình đại yêu giữa nó chính mình lại tu luyện cái mười năm đều không có cơ hội phi thăng đi thiên yêu giới cho dù là đến địa tiên giới có thượng giới tu luyện hoàn cảnh đến nay còn chỉ có tứ giai thượng phẩm cảnh giới nếu như bị lưu lại lạn kha sơn vài đầu linh thú biết rõ, tuyệt đối sẽ ghen ghét tới chết. lại dạng này xuống dưới, liền làm cái dược viên trông coi đồng tử tư cách đều muốn không có. bạch tử thần đã hạ thông điệp, 200 năm bên trong lại không tu luyện đến ngũ giai, liền muốn ngừng đối nó quân lương cung ứng, mặc kệ tự sinh tự diệt. lúc này mới nhượng ngọc thỏ có cảm giác nguy cơ, không còn tiếp tục cái kia bức nằm nửa bại hoại bộ dáng. khiến người kinh hỉ nhất là ngủ say nhiều năm cổn cuộn rốt cục tình qua tới. cái này đầu làm bạn lâu nhất bạn mệnh linh thú. vượt qua ngũ giai đại quan ngoại hình phía trên có biến hóa rất lớn đã thức tỉnh bạch trạch huyết mạch cuồn cuộn từ tiềm lực đi lên nói không thể nghi ngờ là toàn bộ bản mệnh linh thú bên trong cao nhất chỉ là khởi điểm quá thấp tăng thêm thái cực hùng huyết mạch qua tạm mới ảnh hưởng trưởng thành tốc độ bây giờ đi vào yêu tôn cảnh giới như cũng là dáng điệu thơ ngây chân thành thần thái nhưng trắng đen lông tóc đổi một tầng bạch trạch một ít dấu hiệu tại thân thể phía trên hiện lộ ra đến trong mắt có lên thời điểm mơ hồ có thể thấy yêu thần huyết mạch uy nghiêm Mặt khác đấu pháp phía trên thực lực bạch tử thần không quan tâm chỉ nhìn cuồn cuộn linh giác phía trên biến hóa quả nhiên không có nhượng hắn thất vọng chỉ ít luyện hư sơ kỳ chính mình. tại này phương diện còn so ra kém của cồn, cồn cái này ý vị hợp thể trở xuống tại hắn trước mặt không có bí mật đừng nghĩ ẩn nấp hành tung trong huyết mạch lưu truyền xuống đến khi thiên chấp địa thần thông đã tu thành phương viên chăm dặn bên trong dấu vết để lại rồi môi động tĩnh đều trốn không đi qua bạch trạch được xưng không ra đầu tiên có thể biết thiên hạ chuyện rất lớn trình độ dựa này môn thần thông cồn cồn không thể kế thừa bạch trạch trong huyết mạch đấu pháp trí tuệ thần thông chỉ có linh giác cùng siêu kiểm cái này phương diện năng lực sở trương muội đã mơ hồ có yêu thần huyết mạch khí tượng trong lúc ngủ mơ ta tại cung điện bên trong lật ra thiệt nhiều sách chỉ là tỉnh lại sau đó toàn bộ đều quên nhưng có một cuốn thư danh còn có thể tưởng lên tới chính là động huyền lục thần ngự kiếm tâm kinh cồn cuốn quen thuộc hướng chủ nhân bên chân một dựa ôm lấy một đầu bắt đùi từ thức tỉnh mạch trạch huyết mạch ngày đó bắt đầu nó trong đầu liền có như vậy một tòa cung điện chỉ là không có cách nào tiến vào trong đó lật xem bên trong thư tịch tiến vào ngũ dai phía sau cung điện đối nó hạn chế rõ ràng buông lỏng rất nhiều chỉ là còn không có như vậy kiên cố thần hồn có thể đem trong mộng chứng kiến rõ ràng mang về chân thật giới cái này cuốn thư danh là bởi vì quá mức quen thuộc mới có thể vào thời khắc này nhớ tới động huyền lục thần ngự kiếm tâm kinh hẳn là này là động nguyền lục thần kiếm kinh một loại khác xưng hô cái kia dạng này nhìn tới cái này bộ phận kiếm đạo công pháp thật đúng là như ta suy nghĩ ra từ yêu tộc từ yêu yêu được mà chu chi đến kiếm kinh diễn luyện người khác hẳn với thường nhân khí thức đủ loại mánh khỏe đều nói rõ bộ này công pháp xuất xứ thật có vấn đề lực lượng mới xuất hiện thái bạch kiếm tông người sáng lập thực lực khinh thường quần hùng chẳng có gì lạ nhưng thoáng qua chi gian lấy ra bộ này được xưng trời cho động nguyền lục thần kiếm kinh bổ sung kiếm tông tại căn bản công pháp phía trên thiếu liền có chút dấu đầu hở thôi nếu như là từ thiên yêu giới được đến lại bởi vì có chút không muốn người biết nguyên nhân mỗi người đi một nào. hết thể đều giải thích thông, cho nên mới có thể tại yêu tộc bên trong lưu truyền Thái Bạch truyền nhân yêu yêu được mà chu chi của hấn, tự liên Thái Bạch kiếm tông hủy diệt đều là thiên yêu giới yêu tộc gia đại lực, không tiếp rất nhiều yêu tôn triệt để dồi hết đèn tắt. vậy người sau này có thể tốt nhất có thể nhiều ngủ say vài lần, đem cung điện bên trong thư tịch xem cho rõ ràng. Bạch Tử Thần thuận miệng nói giỡn một câu, chỉ cần có thể nắm giữ bạch trạch bộ phận thần thông, liền đầy đủ làm thiên yêu giới bách khoa toàn thứ năm, trung cực tiên vực, đạo đỉnh cửu trọng thiên phía trên, Nam đấu lục cung tinh điện bên trong, bầu không khí kiềm nén, lâm vào thời gian dài lặng bên trong, thang đến một chuỗi trùng trùng điệp điệp tiếng chân. phá vỡ im miệng không nói đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đi qua vì sao sớm đem ta gọi về vốn đang tại bầu trời nghe thanh hoa thiên tôn giảng sách nghe pháp này là ba nghìn năm một lần cơ duyên đang nói đến thống ngự vạn linh chi đạo liền bị các ngươi đánh gãy người này mày dậm kiếm mục vóc người cao lớn đẹp râu rủ xuống đến trước ngực trên thân pháp y cổ ý giặt rào phối hợp phức tạp như là từ trước kỷ nguyên bên trong đi tới tu sĩ ánh mắt quét qua trong điện còn lại mấy người nhao nhao túi xuống đầu cung chủ không phải chúng ta muốn váy dày ngài mà là ra bách bất đắc dĩ đại sự Diên thọ tinh quân tiến lên một bước tráng là gan đem tình hình thực tế nói ra thượng sinh tinh quân phụng mệnh đem cựu không tiên bực tiên lộc gáp về lúc lúc bị người phục kích tổn binh hao tướng mấu chốt là đem cái này trăm năm tiên lộc cho ném đi chính mình còn bị trọng thương hồi não ném đi tiên lộc là muốn lên trạm tiên đài tử tội hắn làm sao dám phía sau tới người này chính là nam đấu lục cung cầm đầu tư mệnh tinh quân cũng là sáu người bên trong duy nhất hợp thể lại năng nam đấu lục tinh chủ tiên quan tuổi thọ tể thần linh tức lộc chi vị một mực đến nay đạo đình các nơi dâng lên tiên lộc không thể đi siêu cấp truyền tống trận cái kia bộ phận chính là do bọn hắn vận chuyển còn lại năm vị tinh quân đều là luyện hư viên mãn có cơ hội trùng kích hợp thể anh kiệt chấp trưởng riêng phần mình ti chức thần binh lại tại đạo đỉnh địa bàn bên trong lại có ai dám phát động công kích đạo đỉnh thiên la địa vong một vận chuyển cho dù là hợp thể đại năng đều đừng nghĩ chạy thoát nhưng trên thực tế tiên lộc mất đi thượng sinh tinh quân trọng thương tinh vệ tử thương mấy chục người chờ cựu không tiên vực viện binh đi đến hiện trường liền một gã địch nhân đều không thấy đến việc này có thể lớn có thể nhỏ nhưng đối với đệ nhất trách nhiệm người thượng sinh tinh quân mà nói chính là tội lôi chồng chất trọng tội chờ đạo đình tam ti truy cứu lên tới còn lại mấy người đều muốn ăn liên lụy bị liên lụy chịu tội cẩn thận nói một chút đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tư mệnh tinh quân kiểm chế lại hỏa khí, trầm giọng hỏi. làm vì nam đấu lục cung đệ nhất tinh, ra bất luận cái gì vấn đề, hắn đều muốn gánh vác lên lãnh đạo trách nhiệm. mất đi tiên lộc tội danh ngồi vững, liền Tư mệnh tinh quân đều ít nhất muốn phạt vạn năm khổ dịch. chương 844 dạy bảo chủ nhân linh thú. chương 844 dạy bảo chủ nhân linh thú đạo đỉnh cường thịnh thời kỳ, chín đại tiên vực, chư thiên vạn ở giới đều muốn đem chính mình quý giá nhất chân tàng dâng lên, thậm chí lấy bị tuyển vào tiên lộc làm Linh một khi chúng cử, giá trị bản thân muốn phát triển gấp mấy lần. mỗi chín trăm năm một lần. Cửu Thiên cổng trời mở cung điện, vạn tộc y quan bái miệng lưu, là địa tiên giới nhất đẳng thị thế. Dù là cường đại hợp thể dị tộc, tại cửu trọng thiên phía dưới đều muốn thấp xuống cao ngạo đầu lâu, thành thành thật thật tại hóa thần đệ tử an bài hạ đẳng đợi yết kiến tiên đế. Từ thiên đế mất tích, các tộc bắt đầu sinh ra không phù hợp quy tắc chi tâm, dâng lên tiên lộc càng ngày càng không kịp. Bây giờ càng là chỉ có thể thu được còn chiếm thống trị địa vị hai ba tiên vực cùng chân thật giới ngoại bộ phận vũ trụ tiên lộc. Lại chín đại tiên vực, chư thiên vạn giới hợp thể đại năng đồng thời xuất hiện tại cửu trọng thiên giữa chẳng cảnh, lại cũng không khả năng xuất hiện. Thượng cung tiên lộc phẩm giai càng ngày càng thấp. năm đó dù là phát hiện khai thiên linh vật, đều không dám tư tàng dấu xuống, như cũng muốn thành thành thật thật giao cho đạo đỉnh trong tay. dáng vẻ này bây giờ đưa tới, dùng đồng nát sắt vụn đến hình dung đều không đủ. Tiên lộc mất đi, không chỉ là tổn thất chút tu hành quân lương, còn tại đạo đỉnh trên mặt trùng trùng điệp điệp đánh một bàn tay. Cái này nhưng là cựu không tiên vực, bị coi là đạo đỉnh vững chắc nhất đại hậu phương. Cho nên mới chỉ có một gã luyện hư viên mãn dẫn đội, không cần phải phái ra càng cường đội hình. Lục đệ cường chống bàn giao rõ ràng mới mất đi, là cửu không hoang vực bên trong một chi phản quân, bị địa phương giáp vệ vây quét quá nhiều lần, nhưng hồi hồi đều có thể cho tàn lại cháy. ích toán tinh quân ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh gương mặt, coi như tuấn lãng bề ngoài bị trên mặt phong sương áp đảo. Lần này không biết từ chỗ nào được sinh lực quân, là kỳ quái một nam một nữ một long tổ hợp, tu vi không cao, nhưng bản sự thập phần của quái, lục đệ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới chúng an toán, nếu không không đến mức như thế. Ta tự mình xuất phát, chỉ cần có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong đem tiên lộc truy hồi, sự tình liền sẽ không trượt hướng không thể vãn hồi vực sâu. Tư mệnh tinh quân không nói một lời nghe hoàn toàn chỉnh, không có mảy may do dự làm ra quyết đoán. Cựu không tiên vực có gã tử giáp thống lĩnh cùng ta tại thiên liên vai sát cánh chém giết qua trăm năm, giao tình không cạn. tin tưởng sẽ cho ta cái này mà mũi cung cấp cần phải trợ giúp ta lại thư tay một phòng người thay ta giao cho cựu linh tiên quân mời hắn ra mặt hòa giải không nên nhượng sự tình trực tiếp đến tam ti trước hắn nam đầu lục tinh đồng suất nhất mạch làm vì lao đại tư mệnh tình quân đương nhiên không thể ngồi xem tiểu đệ bị đưa lên trạm tiên này lập tức phát động chính mình nhân mạch quan hệ muốn bị thượng sinh tinh quân khoan thứ một hai vừa bàn giao hết tay trái một quán thất thải lưu quang tản ra có một cuốn bảo thư hiện lên bọc lấy tư mệnh tình quân hóa thành thải quang bay ra cựu trọng tiên hướng thái hư bên trong nhoáng một cái liền không có bóng dáng nhị ca cùng ta đồng loạt đi bãi phòng cựu linh đại nhân mặt khác người chiếu cố lục đệ Ích toán tinh quân thu hồi tại chỗ bay tới một phiến bối diệp gọi lên tư lộc tinh quân hạng tại nam đầu lục tinh bên trong bài danh dự sau nhưng là công nhận tinh mệnh số nhất thần toán vô song tư mệnh tinh quân không tại thời điểm đều là kia chiếm được chủ đạo địa vị mấy người yên lặng gật đầu nam đấu lục cung một mực bị bọn hắn cái này mạnh chủ đạo đồng khí liên trì, tại đạo đình bên trong cũng coi như một cổ không nhỏ thế lực ngày xưa hưởng hết chỗ tốt đến viên xảy ra chuyện thời điểm tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ lưng bèo trách nhiệm năm tam viên tiên vực thiên cung thiên môn treo cao lưu ly bảo điện Một gốc quế thụ sinh trưởng ở trong ao, có kim quế rơi xuống thành tre khuất thái âm pha tạp hấp ảnh. Cái này quế thụ cao đến vượt qua tất cả tinh thần, tản ra thanh lãnh hàn ý tự chế lập bắt đầu, thiên cung liền khắp nơi học đạo đỉnh, mặc kệ từ tổ chức cơ cấu còn là tổng bộ xây dựng phía trên, chỉ là cựu trọng thiên nội tình là thiên đế thu bút, thiên cung người sáng lập thực lực lại cường, cũng làm không được cùng loại hành động vĩ đại. Lui mà cầu tiếp theo, tại một khỏa thái âm tinh thần phía trên dựng lên thiên cung. Kia người sáng lập, vốn là đạo đỉnh lục ngự bên trong địa vị cao nhất, thực lực tối cường Ngọc Hoàng thiên tôn. Tự lập môn đình phía sau, như cũng không dám vượt quân gánh chịu thiên đế danh hào. chỉ dám lên tôn hiệu là hạo thiên kim khuyết chí tôn ngọc hoàng đại đế tại kéo đi đạo đình tương đối một đám thành viên phía sau phát triển nhanh chóng là điệu tiên giới mấy đại đỉnh cấp thế lực bên trong lịch sử thiện nhất một nhà nhưng luận thực lực còn muốn mơ hồ vượt qua mặt khác nhà một đầu không ai biết được khổng lồ lại cổ xưa đạo đình bên trong có bao nhiêu tâm hướng thiên cung tu sĩ tùy thời đều có khả năng làm phản quá khứ Vạn năm phía trước thậm chí xuất hiện qua mặt cho câu trần tiên tôn bị hoặc đạo tâm trực tiếp mang theo bảo đi quang, dẫn đến trong địa tiên giới bây giờ có hai vị câu trần tiên tôn trở thành đạo đình một đại sỉ tin tức có thể là là thật Vũ khí điện bên trong, hai gã tu sĩ phân làm hai bên, đều là cao quan của bảo, vẻ mặt cổ sơ. Trên thân Vũ Ilya, tay áo đồng bền, rất có cao mịt mù tiên ý tay trái cha hỏi vị này toàn thân xích hồng, liền râu tóc đều làm màu đỏ thẫm, có từng sợi diễn quan phập phồng. Bên phải nữ tu dung nhan phổ thông, nhưng khí chất cao quý, ngựa người không tự giác không để ý đến nàng tướng mạo, miệng lưu treo phía dưới che khuất gương mặt. Vũ y xanh ngẩm, cổ tay nhẹ giơ lên, có sóng xanh tiếng nước kích động. Nên là không sai, là Lãnh nguyện thành bên trong ám tự truyền ra tuyệt mật tin báo. Tin tức này trước mắt chỉ có mấy người biết được, giáp vệ đem tất cả thiệp sự người đều vòng cấm lên tối. Tên này nữ tu chính là thiên cung bên trong thủy đức chân quân, tuyệt đối cao tầng. Thiên cung cùng đạo đình là có người không ta từ địch, nhưng dù sao đồng căn đồng nguyên, hai bên có không ít người khi đó còn là đồng môn sư huynh đệ, thân mật đồng bào đại phương hướng phía trên đối lập, không ảnh hưởng bí mật giao tình đạo đình cao tầng như thế phòng bị thiên cung, chính là bởi vì nó đối bản thân thành viên lực hấp dẫn quá lớn. Liên mưu cao công bên người đều có thiên cung ám tử, có thể thấy đốn. Cái kia nhưng biết là bên nào phản quân. Chúng ta tại cựu không tiên vực nâng đỡ cái kia mấy chi đội ngũ không tranh khí, bị giáp vệ tiêu diệt thì tiêu diệt, đánh tan thì đánh tan. có thể đứng đi ra đánh bại thượng sinh tinh quân cướp đoạt tiên lộc, bất luận thực lực còn là đối đạo đỉnh thái độ đều trải qua khảo nghiệm, có thể trọng điểm vung trọng. Ngồi đối diện xích sắc vũ y nam tử, là thiên cung ngũ khí chân quân bên trong lấy chiến lược nổi danh hỏa đức chân quân, luyện hư kỳ liền có đấu chiến thần mỹ danh, tung hành mấy vực bất bại, cùng tinh thú đấu, cùng dị tộc đấu, cùng cổ thủ đấu, cùng đạo đỉnh tu sĩ đấu, thậm chí từng có tại hợp thể đại năng trong tay đảo mệnh thành công chiến tích, ngạnh sinh từ lục phúc tiên vực phí hơn mười năm thời gian trốn về tam viên tiên vực, trăm năm trước vừa mới tấn thăng hợp thể, khống chế hỏa hành, chính là tính nết bạo liệt hắn đắc chí vừa lòng nhất thời điểm. Tình huống cụ thể không tốt hỏi kỹ, có thể suy dục dạng này, một vị thân có chức vị quan trọng đạo đỉnh tu sĩ, nhưng không phải chuyện dễ, không thể vì một cọc sự tình nhiều lần truyền lại tình báo gia tăng hắn bại lộ mạo hiểm. Nhưng theo ta suy đoán, rất có khả năng là trước đây ít năm nhượng Thanh Huyền phủ chủ không công mà lui mấy gã hạ giới nhập cư trái phép tu sĩ. Thủy Đức chân quân thông qua trong tay tình báo, làm ra hợp lý suy đoán. Nếu không, tuyệt không khả năng đột nhiên toát ra tới bậc này nhân vật, chúng ta lại không nhận được tiếng gió, nhưng có sai người liên lạc, đem bọn hắn dẫn vào thiên cung. hòa Đức chân quân hào hứng mừng mừng, thiên cung cùng đạo đỉnh lớn nhất trên lệnh, ngoại trừ căn cơ nội tình bên ngoài. chính là mới mẹ huyết dịch nơi phát ra làm vì từng chân chính thống ngự vạn giới vạn tộc chí cao thế lực dù là thiên đế siêu thoát phân liệt thành hai nhà rất nhiều thần chức thần chức chỗ huyết nhưng đạo định lực ảnh hưởng vẫn cứ quan tuyệt địa tiên liên giới thực tế những cái tia thiên ngoại thế giới lệ thuộc tiểu tiên thế giới trung thiên thế giới mỗi cái phi thăng giả đệ một mục tiêu đều là bái nhập đạo đình cái này đã trở thành chúng tu thâm căn cố đế một cái lẽ thường, rơi chín đại tiên vực chủ thế giới càng xa chịu đến ảnh hưởng càng sâu thiên cung muốn các người đừng nói cùng đạo đỉnh so liền còn lại mấy nhà đỉnh cấp thế lực đều có công bằng đã phái ra tứ trị công tạo giá tinh chu đi đến hy vọng có thể nhìn thấy chính chủ dạng này phi thăng tu sĩ nghĩ đến liền đại đế đều có khả năng thu xếp công việc bất chút thì giờ tương kiến thủy đức chân quân làm việc chủ đáo sớm đem mọi mặt đều an bài thỏa đáng cái kia liên hảo như tiến triển không thuận lợi bị giáp vệ chặn đường nhất định phải trước tiên thông chi nhượng ta tự mình xuất mã đem cái này mấy người tiếp về tam viên tiên vực hòa đức chân quân phải mãi cười to đối với thấy đạo đỉnh ăn quát thập phần vui vẻ hán sư tổ chính là từ đạo đỉnh làm phản đi ra thiên cung thời kỳ đầu nhất một đám thành viên sư phụ càng thảm chết tại đạo đỉnh đối thiên cung vây quét bên trong trong lòng cứu hận Dốc hết thất hải chi thủy đều cọ rửa không hết năm. Người nói là, trúc long âm dương đồng còn có càng tiến một bước tu luyện phương thức. Bạch tử thần khiếp sợ nói ra, nay thời đại liền bản mệnh linh thú đều có thể chỉ điểm chủ nhân tu luyện. Không sai, ta lần này tỉnh lại thất hải không gian lật ra vài phiền, còn có thể có ý thức chọn lựa trong kho tàng thư. Chủ nhân tu luyện công pháp, với ta mà nói ấn tượng sâu nhất, mê man trạng thái lặn xuống ý thức lựa chọn chúng nó. Những ngày thời gian cuồn cuộn khả năng không có ngủ ngon, hai cái thật to mắt thâm càng thâm càng rộng. Trúc Long mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm, hô hấp thành phòng, chiều cao đâu chỉ vạn và... giảm. là thiên địa chưa phân âm dương lúc đã sinh ra chân linh chủ yếu sinh động tại mấy cái kỷ nguyên phía trước tại nhân tộc vị thứ nhất đại thừa chân tiên thái dịch sinh ra phía trước cũng đã mất tích không biết triệt để ẩn thế còn lá siêu thoát đi càng cao thế giới cái này trúc long âm dương đồng là long tộc căn cứ lưu chuyển xuống đến chân linh bích họa sáng chế cao nhất kỳ vọng tự nhiên là có thể đến trúc long đồi kia long đồng cảnh giới chỉ là trừ phi có trúc long một luồng long tức nếu không vĩnh viễn đụng chạm không đến chân linh cánh góc nhiều nhất đồ cụ kia hình không được thần lý cồn nằm sấp mở hai chân ngu ngơ xóa tại trên mặt đất trong miệng lại giảng thuật nghiêm chỉnh nhất nội dung trúc long chân linh di vật đương nhiên không có khả năng tồn thế bạch trạch yêu thần cho ra thay thế ý kiến là đảo đến thất gia a nan đà long vương hai mắt luyện hóa sau đó miễn cưỡng có thể có lý tưởng bên trong trúc long âm dương đồng trăm một hiệu quả bạch tử thần đem cổn cổn trên giới do xét xem nó sợ hãi ý của ngươi là muốn ngươi chủ nhân giết vào thiên yêu giới thẳng đến một đầu thất giai long vương lại đến cường hóa này môn thần thông cũng không phải là nhất định muốn chính mình ra tay giết chết hướng người cầu mua sắm phong cấm tốt a nan đà long vương hai mắt cũng có thể đi cuộn tựa hồ cũng nhận thức đến chính mình lời nói không thiết thực nhỏ giọng mà bổ sung một câu vô căn cứ chi đàm. Ngươi còn có hay không học được mặt khác yêu tộc công pháp thần thông, có thể báo cho ta biết được. Bạch tử thần bức chi dày rách, bất quá trong lòng âm thầm hiểu kỹ. Chúc Long âm dương đồng mang đến cho hắn trợ giúp, hầu như vẹn vẹn thua với thanh đế trường sinh kiếm, có thể vị cư thư tịch, có thể có tiến thêm một bước, trở thành hợp thể giai đoạn đều có thể xưng vô thượng đại thần thông cơ hội, như thế nào thật sự khinh địch như vậy phong xuống. Chương 845 bắt giai bí ẩn. Chương 845 bắt giai bí ẩn. A Nan đả Long Vương. Bạch tử thần âm thầm ghi lại này danh hào. tương lai có cơ hội đi thiên nguyên, tại có đầy đủ thực lực điều kiện tiên quyết phía dưới có thể hướng cái này thất giai tồn tại khởi sướng kiêu chiến mà không phải chỉ nghe một cái tên biết được nó đối trúc long âm dương đồng có trọng dụng liền trực lăng lăng sông đi lên còn lại thần thông bí thuật đều là yêu cầu huyết mạch không phải yêu tộc vô pháp tu luyện cưỡng ép tu luyện chỉ hội dẫn đến chân nguyên cùng yêu lực tương chủng Cổn cồn gặm thu mèo ngón tay ngu ngơ si ngốc suy nghĩ một lát như ở trong ngộng mới tỉnh giống như nói ra đúng rồi bạch trạch yêu thần học cứu tiên nhân hầu như đứng ở các thời kỳ yêu tộc bình phong nhưng như cũ đối bắt giai chi lộ thúc thủ vô sách tại hầm mộ nhân tộc đi ra đại thừa chi lộ đồng thời, đem ánh mắt liếc về phía chân linh, góp nhặt thiên yêu giới bên trong tất cả xuất hiện qua chân linh tin tức, ý đồ từ đó tìm được đi thông bát dài cơ hội. tuy nhiên không thể như nó suy nghĩ, nhưng luận đối chân linh hiểu rõ, tuyệt đối là thiên yêu giới đệ nhất nhân. thậm chí nghe đồn bạch trạch vạn yêu cấp bên trong, có dấu thánh thú di vật, chỉ là một mực không được chứng thực. mà cùng nhân tộc thiên đế nhất chiến phía sau, liền song song mất tích cái kia tôn chân linh, chính là cùng chủ nhân có mật thiết liên quan thanh long thánh thú. cẩn từ ấu thú thời kỳ liền nhận chủ đi theo, khi đó bạch tử thần vừa mới cơ, có thể nói từ bé nhỏ một đường làm bạn đến tận đây. nếu như nói ai biết hiểu bạch tử thần bí mật nhiều nhất, không phải cái này chỉ biến dị hùng thú mặc chút. Thanh thú tồn tại, cùng nhân tộc đại thừa chân tiên giống như, không phải mặt khác sinh linh có thể phỏng đoán, lấy bạch trạch yêu thần chi năng đều vô pháp xác định, hắn đến tột cùng chấp trường đầu nào đại đạo. về sau nhiều lần phỏng vấn hai vị trí cao tồn tại đại chiến hiện trường, cảm thụ dư ba mới làm ra suy đoán. thanh long thánh thú nên chấp trường thời gian, thổ tức tuyết nguyệt long thân tức là quang âm đại đạo cụ hiện, bạch tử thần cực kỳ hoảng sợ, kinh ngạc nói, cái kia chẳng lẽ không phải cùng thiên đế đi giống nhau con đường? thiên đế đạt quang âm, một người khai sáng lục ngự vô thượng thần công. bị dự là địa tiên giới thanh sử thượng nhất chuyển kỳ một gã tu sĩ chỗ tu chân ý bên trong khẳng định có thời gian đại đạo tồn tại mà thanh long thanh thú khí tức đối thanh đế trưởng sinh kiếm có nhiều kích thích gấp rút lợi ích cùng quang âm đại đạo tương quan hướng chỗ sâu tưởng tượng cũng là hợp tình lý nhưng hai vị trí cao tồn tại đều có thể thiên ti vạn lũ cùng chính mình nhắc lên quan hệ hết lần này tới lần khác hắn cũng đi lên quang âm đại đạo muốn nói cái này là đơn thuần trùng hợp không khỏi quá lửa mình dối người đúng vậy à cái chỗ có một không hai chiến trường di tích ngang qua thái hư địa tiên giới thiên yêu giới nhưng lấy bạch trạch yêu thần chi năng phí trong năm thậm chí ngay cả đinh điểm manh mối đều tìm không được thậm chí ngoại trừ mấy vị đỉnh tiêm yêu thần, còn lại yêu tộc dù là biết được chuyện này, đều sẽ rất nhanh quên. nó hoài nghi là hai vị bắt giai tồn tại trực tiếp đem đoạn này lịch sử rút đi, hình thành một cái không cho ngoại nhân tiến vào tiểu thiên thế giới, nhu tất cả mọi người đem phát sinh phiến này thổ địa phía trên đoạn này thời gian quên đi. cồn cồn dùng không duyên cớ không có gì lạ ngữ điệu, nói ra một cái gọi người sờn hết cả gai ốc suy đoán, trực tiếp đánh cắp lịch sử ký ức, sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế giới ư? nếu như là hai vị chấp trưởng quang âm đại đạo bắt giai tồn tại, tựa hồ thật có khả năng làm đến loại này ly kỳ đến không thể tưởng tượng nổi thao tác. bạch tử thần sừng sờ một chút, tiếp nhận cái này lớn mật phỏng đoán, hắn rất rõ ràng, chính mình cùng bản mệnh linh thú tiếp xuống tới nói chuyện, rất có khả năng đụng chạm đến này giới cao nhất huyền bí, Thức hại trong đó, sấm sét vang rội, lò luyện quỹ đảo, vòng trời vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, như là vũ trụ tận thế tại đến, tiểu bạch nguyên thần sau lưng thời gian trường hà mãnh liệt lắc lư lên tới, giống có cuồng phong bạo sóng, muốn đem cả đầu dòng sông đều nhấc lên lật qua, thiếu chút nữa liền muốn khô cạn, này hết thảy. tựa hồ đều tại sợ hãi sắp sửa nghe đến nội dung đoán chừng cũng chỉ có bạch trạch yêu thần bực này trí tuệ thông thiên triệt địa sinh linh mới có thể có này kiến thức tự liên nhân tộc ngũ tử đều chưa hẳn biết được năm đó trận chiến ấy nội tình cái này đồng dạng là bạch trạch yêu thần không hiểu địa phương lấy nó lý giải bắt giai cảnh giới đối đại đạo là tuyệt đối không chế không có khả năng cho người khác đúng chẳng nếu như có người đã có người chiếm được cái này con đường người đến sau tuyệt không lại tu thành khả năng trừ phi tiền nhân thân vẫn hoặc chủ động dung tha cồn cồn thuật lại bạch trạch yêu thần kết luận tựa như cái kia tôn yêu tộc trí tuệ biểu tượng thực hàng lâm nơi đây nó bởi vậy suy đoán chân linh là tuân theo thiên địa đại đạo mà sinh đại thừa chân tiên là chính mình tu luyện được đến cả hai mới không xung đột nhưng giống nhau quang âm đại đạo tạo thành thời gian hỗn loạn hai vị mới đồng thời mất tích nếu không bất tử bất diệt đại thừa chân tiên cùng yêu tộc chân linh sao có thể biến mất lâu như vậy nhưng thanh long tinh huyết như thế nào bị vô tâm kiếm tiên đưa đến hạ giới chẳng lẽ vị này thiên kiếm các tu sĩ cùng thiên đế cùng chân linh lại có cái gì liên quan thiên đế đã chiếm đi quang âm đại đạo lời nói ý vị bạch tử thần dù thế nào tu luyện đều vô pháp bằng này đạp lên đại thừa cái này ngược lại cùng hắn thấy dị tượng chính mình bị 12 cánh xuân thu thiền thôn vệ có thể đối ứng lên. bất quá này là quá xa xôi sự tình, hiện tại liền xấu lo, còn thuộc về quá sớm chút. dù sao liền hợp thể ở đâu còn chưa nhìn thấy, không nói đến nước triệu tu sĩ bên trong chỉ ra hai vị đại thừa chân tiên. cái này liền không biết, nhưng có cái kia giọt thanh long tinh huyết tại chủ nhân hoàn toàn có thể hấp thu luyện hóa, cung cấp có được yêu tộc đỉnh tiêm nhất huyết mạch. trùng kích hợp thể bất kia, liền không cần khai thiên linh vật cùng nguyên thủy khí thanh, chỉ cần huyết mạch thăng hoa tức có thể. cồn cồn nói đến trọng điểm, liên quan tới cái kia dọa thánh thú tinh huyết như thế nào lợi dụng. ta trong ký ức có hoàn chỉnh luyện hóa bí thuật khẩu quyết cần viết chính tả đi ra giao cho chủ nhân hư chuyển hóa thành yêu tộc không ổn không ổn cũng không phải những cái kia đến mức đường cùng luyện hư bạch tử thần tại chủng kích hợp thể tu sĩ bên trong niên kỷ tính toán rất có ưu thế hơn nữa hai đại điều kiện tương đương có một hạng đã làm đến nào có hảo hảo nhân tộc tu sĩ không làm đi làm yêu tộc đạo lý nếu là thành yêu tộc phía sau thần bí đạo thể mất đi hiệu lực chẳng lẽ không phải bỏ gốc lấy ngọn Bất quá ngươi trước đem bí thuật lặng yên ra ta thu lại xem tương lai có hay không có cách dùng khác cồn thị núc ních lòng bàn tay vân văn hỏa ấn lập lòe từng cái yêu tộc văn tự khắc vào mặt đất, toàn thiên mới giải rác mấy chục chữ, lại cất cốt nào rằng, có cồn cồn phiên dịch giải thích đều rất khó lĩnh ngộ. Mộ. Mỗi một cái yêu tộc văn tự đều có thể diễn sinh ra hơn vạn chữ thao thao bất tuyệt. Này là bạch trạch phát minh đặc biệt văn tự, yêu tộc bên trong chỉ truyền lưu tại số rất ít yêu thần chi gian. Sao cảm thấy cái này bí thuật cùng thâu thiên hoán nhật quyết như thế giống nhau? Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt mấy ngày quá khứ, bạch tử thần mới tính toán đem cái này thiên yêu tộc bí thuật giải cái hoàn chỉnh. càng xem càng ngày càng biết, cùng năm đó tại hạ giới tiêu diệt tinh tú hải lúc đạt được cái tiên môn để thăng huyết mạch bí thuật có hiệu quả như nhau hảo diệu. hơn nữa từ căn cơ đi lên nói đều là cùng loại tu hành nguyên lý chỉ bất quá thâu thiên hoán nhật quyết muốn đơn giản dễ dàng vào tay rất nhiều tinh tú hải cái kia môn bí thuật rất lớn khả năng chính là từ thiên yêu giới lưu truyền xuống cắt giảm hơn phân nửa nội dung Cổn cổn bây giờ mở ra bạch trạch yêu thần một tia truyền thừa dù là so sánh với chính chủ chín châu mất sợi lông nhưng đối yêu tộc mà nói đã có thể xưng đại trí giả thì ra là thế chập long giới cùng thượng giới liên hệ so với ta tưởng tượng còn muốn mật thiết địa tiên giới như thế thiết yêu tộc cũng là tin tưởng tiên ma giới cũng sẽ không ngoại lệ Bạch tử thần ánh mắt thâm thúy, đốt ngón tay một phát một phát khẽ chọc bên cạnh cái kia gốc cao ngất nhất bổ đệ thụ. Dạng này nhìn tới, thanh long tinh huyết có hai loại cách dùng. Một loại, là chờ chính mình tập được như nhất khí hóa tam thanh dạng này trí cao thần thông phía sau nhượng hóa thân có được thánh thú huyết mạch. Như thế, đã có thể dính thánh thú huyết mạch chỗ tốt, lại sẽ không ảnh hưởng bản thân đạo thể thần dị. Loại thứ hai, thì là đem thanh long tinh huyết trực tiếp ban cho cồn cồn. Cái này cơ hàng là thuần khiết yêu tộc, được thánh thú huyết mạch, chỉ cần có thể may mắn không chết, tiếp xuống tới tu luyện tất nhiên vùng đất bằng phẳng. Thanh cửu yêu thần, đó là ván đã đóng sự tình Bất quá Cổn Cổn có Bạch Trạch huyết mạch, vốn liền có thất giai tiềm lực, lập tức dùng Thanh Long tinh huyết lao đi quá khứ huyết mạch, thật sự có chút lãng phí. Hơn nữa một đầu ngũ giai hạ phẩm linh thú sa tưởng thánh thú tinh huyết, thật sự quá xa xôi chút. Cái này bí thuật Bạch Trạch yêu thần không có lấy tên. Cái kia dứt khoát liền gọi là Thánh Thâu Thiên Hoán nhận quyết ta, đơn giản dễ nhớ. Cổn Cổn thật không dễ dàng Ly Khai Thiểu Hoa đậu tiên, tại Bồ Đề trong rừng tắc hoan, may may nhìn không ra là một đầu cụ bị Bạch Trạch huyết mạch, tiềm lực cực lớn linh thú. Chạy lên hai bước, bị lá dụng vấp lên một vấp, toàn bộ gấu bịch một phát trôn đi vào. Bạch Trạch yêu thần làm vì thiên yêu giới tối cường yêu tộc một trong, lại là toàn chi trí giả, đối đại thừa cùng chân linh cấp bậc phỏng đoán chỉ sợ là tiếp cận nhất chân tướng. Còn lại đám người, liền bắt dai bóng dáng còn không có đụng chạm lấy, liền đàm luận tư cách đều không có. Bạch Tử Thần hôm nay từ cồn cồn nơi này, biết được hai cái tin tức trọng đại. Biết được thanh long thánh thú là thời gian chân linh, đối với hắn sau này như thế nào an bài cái kia dọa tinh huyết đưa đến tính quyết định tác dụng. Biết được đại đạo chi lộ độc nhất vô nhị, tuyệt không khả năng hai người cộng hưởng. chờ hợp thể sau đó, có lẽ liền muốn cân nhắc, có hay không kiêm tu khắc một đầu đại đạo. Vẫn phải là xác định, là vô chủ ghế trống cũng không có bị đẳng trước hai vị đại thừa chân tiên chỗ trường cứ. Bình thường mà nói, không có cái nào danh tu sĩ sẽ đem điểm này đặt chính mình đại đạo phía trên đại thừa cảnh giới như trong nước, trăng trong gương, từ xưa đến nay bao nhiêu ngày phú, nộ tính, khí vận toàn phương vị kéo căng tu sĩ, đều chỉ sinh ra hai người. Hà tất vì một cái xác suất tiếp cận về không sự kiện, đi ảnh hưởng lúc này thực lực. Tối thiểu là đến nhân tộc ngũ tử cấp bậc, mới có tư cách đi cân nhắc việc này. nhưng bạch tử thân bất đồng từ nhập đạo lên cũng rất rõ ràng định ra trường sinh cựu thị tu hành mục tiêu tại khai quật tự thân thể chất đặc thù phía sau càng là quyết tâm muốn trèo lên cái kia đỉnh cao nhất hợp thể thọ có nhất nguyên thậm chí có thể mượn bí thuật chuyển thế cho tu đích thật là tương đối dài dằng dặc thời gian nhưng cách chân chính trường sinh còn là sai lệch quá nhiều đã có như thế truy cầu sớm làm hai tay chuẩn bị không sai đồng thời cũng cảm thấy chính mình một thân bản sự quá nhiều dựa tại quang âm đại đạo là nên có thứ hai bộ phương án bất quá đó là hợp thể sau đó sự tỉnh lại muốn làm rõ thiên đế cùng thái dịch đến tuột cùng chấp trưởng cái nào mấy cái đại đạo miễn cho nhọc lòng cuối cùng còn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, thoáng một phát hấp thu dạng này nhiều liên quan tới đại thừa bí ẩn, nhưng hiện nay còn là muốn rơi xuống thực tế, minh bạch chính mình còn là tứ phía gây thù hàn luyện hư sơ kỳ, thậm chí liền tu luyện trang địa, đều là ở người đối diện trên địa bàn. bạch tử thần cười khổ một tiếng, không còn do dự, hướng về luyện hư trung kỳ khởi sướng cuối cùng trung kích. chương 846 phát sinh biến cố. chương 846 phát sinh biến cố. tí tách, tí tách, khe núi bên trong, không biết từ chỗ nào truyền ra dọt nước âm thành công đức chỉ bên trong có từng vòng rung động đầy ra. gốc gốc bồ đề thụ, giống có một đôi vô hình đại thủ phất qua, phiến la qua lại kích thích, liên cung quá khứ mấy vạn năm ở giữa một dạng bình tĩnh vượt qua. Chỉ có một chỗ, có ga thanh bảo tu sĩ chiếm linh khí nồng nặc nhất hội tụ chi địa, khiến cho lại cũng không có linh khí có thể ngưng tụ thành thực chất 20 tái tuyết nguyệt. Đối phàm nhân mà nói là nhân sinh bên trong hoàng kim nhất tuyết nguyệt. Phong tại địa tiên giới người người tu hành bối cảnh phía dưới, chỉ là một lần hơi giải bế quan tu luyện đối luyện hư tu sĩ, đối phong bế lên tới khe núi linh địa, càng là không chấp mắt hướng phía trước nhảy động một cách. bạch tử thần rốt cục thuận lợi đi xong luyện hư sơ kỳ tu luyện lữ trình, bởi vì kim khuyết linh tụy xuất hiện tu hành đến luyện hư trung kỳ so mong chờ nhanh hơn rất nhiều nên nói đến luyện hư kỳ còn có thể như thế dũng mãnh phi thường mạnh mẽ tinh tiến tu vi tại toàn bộ địa tiên giới đều là dị số mặc dù những cái tiêu từ thiên ma giới chuyển lưu qua tới công pháp thông qua hiến tế huyết luyện tiêu hao tương lai đổi lấy lúc này thực lực tu luyện tốc độ đều không có cách nào cùng cái này cái lẫn nhau so chân nguyên hạn mức cao nhất để thăng khoảng năm thành thần thức lật ra một phen động huyền lục thần kiếm kinh đã đi tới tầng thứ mười tiếp xuống lại trở lại tại hạ giới lúc khốn nhiều chính mình rất dài thời gian vấn đề không có đầy đủ nhiều cao phẩm giai phi kiếm đến sử dụng kiếm kinh ngoài định mức mang đến 12 lần luyện hóa bản mệnh phi kiếm cơ hội nhuận bạch tử thần lại đối mặt một hồi khi đó tại nhân gian giới lúc quấn bách trải qua còn lại kiếm tu đều chuyên chú với một hai thanh phi kiếm chỉ có hắn phi kiếm một cái sọt vẫn tại ngại số lượng không đủ nhiều nếu như chỉ là đơn thuần bản mệnh phi kiếm hạn mức cao nhất tăng nhiều luyện hóa một thanh phải kể là trăm năm thời gian đồng dạng không ai có thể tiếp nhận luyện hư tu sĩ một hồi chi Thọ gần nửa đều muốn dùng đến luyện hóa bản mệnh phi kiếm còn tu không tu hành con tập không tập mặt khác thần thông bí thuật còn không nên thời gian thể ngộ đại đạo lại cuồng nhiệt kiếm tu đều không dám như thế cô ném một chú hoặc là nói dạng này làm kiếm tu không có khả năng tu luyện đến quá cao cảnh giới may mà bạch tử thần tại động huyền lục thần kiếm kinh bên ngoài còn có một bộ tham đồng thế có thể trên diện rộng giảm bớt luyện hóa thời gian lúc này mới có tinh lực đi làm cái kia toàn bộ thiên hạ kiếm tu đều không dám tưởng tượng khổng lồ kiếm trận suy nghĩ thứ này khó được cơ hội không bằng đem kiếm đạo đệ ngũ cảnh triệt để tu thành giới nơi đây bên ngoài nhưng không để cho ta có dạng này thoải mái tu luyện thời gian mặc kệ gia ly hận thiên phía sau hướng cái nào con đường đi bạch tử thần sau này thời gian đều sẽ không an bình lưu tại thất bảo tiên vực vơ vét thái thượng kiếm cốt tu luyện linh tài tất nhiên hội chịu đến tiên kiếm các cam thủ thậm chí sẽ đưa tới hợp thể đại năng ra tay đi đến lục phúc tiên vực tại trên biển xưng hùng giành thắng lợi thiếu không được ngày ngày chèm giết hàng đêm đấu pháp không giết cái thơi ngang các đồng máu chạy thành sông như thế nào đoạt xuống một phiến thuộc về chính mình hải vực quay về cựu không tiên vực hoặc dứt khoát đi hướng trung cực tiên vực tránh không được như thanh huyền phủ chủ loại này không hiểu nổi xuất hiện đối đầu thậm chí còn có khả năng hướng về phía quang âm đạo thể mà đến còn lại tiên vực cũng không cần nói. không có khả năng an an ổn ổn nhượng hắn có được tu hành đạo tràng muốn mất việc không gì bằng giống những cái kia không có xuất thân bối cảnh luyện hư tu sĩ hoặc các tội đỉnh cấp thế lực không có chỗ dung thần hướng căn bản chưa trải qua khai phá thiên ngoại thế giới thẳng tắp bay đi đi hướng ngươi những cái kia liền tinh đồ đều còn không có thăm dò địa phương một gã luyện hư có lẽ có thể chiếm xuống một khoảng hoàn chỉnh tinh thần nô dịch địa phương thổ dân ấn chính mình trong lòng suy nghĩ hoàn mỹ nhất quy tắc ăn mặc lên tới đương nhiên này cử ý vị không có đường rút lui tự tuyệt với chủ lưu tu tiên giới không có tinh đồ không có rõ ràng thái hư tọa độ hướng tưởng lại trở lại chân thật giới chủ đại lục, không có hơn ngàn năm thời gian căn bản không đủ một lần thái hư loạn lưu liền sẽ nhượng bất luận cái gì ấn ký hóa thành hư hảo dạng này địa phương sao có thể cùng chín đại tiên vượt sinh ra lùi tới giao lưu không có khả năng từ ngoại giới được đến bất kỳ bản địa thiếu thốn tài nguyên linh tài vô pháp hấp thu đến địa tiên giới nghiên cứu thành quả cùng khốn tại đáy giếng nứt xanh không sai biệt lắm kiếm đạo đệ ngũ cảnh khiến cho đạo đạo kiếm quang đều ẩn chứa chân ý nhưng là đại đạo chi kiếm nếu không phải quang âm chân ý là thủ hắn sớm nên tiến vào này cảnh bây giờ dốc lòng khổ tu vừa vặn đem tự thân đại đạo dung hội Quán thông đem quang âm chân ý luyện vào trong kiếm, cùng người đối địch, mặc dù không cần thanh đế trường sinh kiếm, đều có thể bất chi bất giác thúc người tuế người lao. Thực tế là những cái kia tuổi giả thể yếu tu sĩ, từng điểm bé nhỏ quang âm chi lực, có thể nhượng bọn hắn sớm đi vào thiên nhân ngũ suy. Tại trong thức hải diễn kiếm ngàn vạn lượng, quang âm chân ý nhiều lần rèn luyện, rốt cục có kiếm đạo đệ ngũ cảnh hình thức ban đầu. Lại trải qua 10 năm, triệt để nắm giữ quang âm chi kiếm năm. Mười năm thời gian, khe núi bên trong chỉ có công đức chỉ nhiều ra một giọt thánh thủy, mặt khác bổ đệ đề thụ đều nguyên si. Chờ bạch tử thần tỉnh lại, trên thân khí tức cho người cảm giác là từ cực xa xôi quá khứ đi vào. có đá lởm chởm sóng ánh sáng từ hắn bên cạnh tàn ra, bốn phía biến thành chậm chạp cùng xiên xẹn. Thời gian lưu tốc tốc độ rõ ràng tại hắn trên thân cùng mặt khác địa phương có khác biệt. Cái này kinh người thời gian dị tượng, đem tự thân lung tại trong đó, thật lâu mới khôi phục bình thường. Kiếm đạo đệ ngũ cảnh, phong tại hạ giới là kế thái bạch kiếm tôn phía sau cái thứ nhất làm đến người, nghĩ đến lại sẽ là vang dội cổ kim, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau mỹ dự đưa lên. Nhưng tại địa tiên giới, mặc dù không ngũ cảnh phân chia, nhưng sớm có cùng loại cảnh giới, thiên kiếm các đệ tử cơ bản tại luyện hư phía trước đều có thể nắm giữ. Bạch tử thân ánh mắt u ám, con ngón đúng ra. Kiếm thi suy suy, lặng yên không một tiếng động tàng ra. Mỗi đạo kiếm thi đều có mấy phần thời gian không còn vật bị, sợ không rõ cuối cùng đi phương nào. Hắn rõ ràng không có thúc dục quang âm chi lực, kiếm thi bên trong một dạng mang lên chân ý, cái này chính là kiếm đạo đệ ngũ cảnh mang đến cải biến. Phổ thông kiếm ý không đang mỉm cười một cái, thiên kiếm các đệ tử đến như thế tu vi mới năm giữ đều xấu hổ với nhắc tới. Nhưng đổi thành quang âm chân ý lại có bất đồng, đáng giá ghi lại việc quan trọng. Nếu như chính vào tuổi xuân năng độ, trình độ này đại đạo chi kiếm chính là gái không đúng chỗ ngứa, dù là kiếm quang phân hóa tới thiên thiên vạn, vạn cũng liền mấy tháng mấy năm thọ nguyên trôi qua. chỉ có những cái kia thọ nguyên gần như cực hạn, dựa vào diên thọ đan dược hoặc khóa thọ bí thuật tục mệnh tu sĩ, một điểm phản ứng dây chuyển liền sẽ đưa đến chí mạng hiệu quả. Muốn cải biến, hoặc là đại đạo cảnh giới để thăng, hoặc là kiếm pháp làm ra nhảy vọt tiến bộ, tại kiếm đạo ngũ cảnh phía trên đi ra hoàn toàn mới thiên địa. Quang âm đại đạo để thăng đội vàng không được, mỗi lần đều là đại cảnh giới đột phá hoặc thời gian linh vật thu hoạch mới có rõ ràng biến hóa. Ngược lại là kiếm đạo cảnh giới, trừ thiên kiếm các bên ngoài, địa tiên giới còn có vài nhà kiếm tu tông môn có đáng học hỏi chỗ, đáng giá học tập đứng dậy chuyển một vòng, chính mình ba đầu bản mệnh linh thú đều tại lợi dụng khó được cơ hội cố gắng bên trong. Cuồn cuộn minh tưởng bạch trạch yêu thần ký ức, tu hành huyết mạch thần thông, trên mặt từng đầu vân vân, song trưởng hòa ấn dưới bàn chân lôi vấn, toàn bộ đều hiện ra rõ ràng. Nghĩ đến đang tại tu luyện một môn khó lường đại thần thông, ngũ giai sau đó, thức tỉnh rất nhiều bạch trạch chuyển thừa nó cùng quá khứ hoàn toàn bất động. Bạch đào đào làm vì tiên tiên linh căn hóa hình, cất bước dạng này đại ưu thế, bây giờ nhanh bị cuồn cuộn đối kịp, bắt đầu có cảm giác nguy cơ. Môn bồ đều thụ phía dưới lục giai linh khí hoàn cảnh, mỗi một lần hô hấp như kình hấp giống như đem linh khí dung nhập bản thân. Tiên tiên linh căn biến thành thể xác, luẩn hư phía trước tựa như một cái thùng nước, đối linh lực ai đến cũng không có cự tuyệt. cơ bản cũng là linh địa phẩm giai hạn mức cao nhất quyết định tu luyện tốc độ còn có một khỏa cực lớn thọ đào xuất hiện tại nó sau lưng giống có sinh mệnh giống như theo thổ tức phật phồng bên trên che kín đỏ tươi mạch máu cứu lực có ruồi rơi bạch đào đào gần nhất bù đề thụ bên trên phiến lá rõ ràng chuyển thành khô héo đều là tạ rơi xuống mà vô dụng nhất ngọc thọ, cũng là bất chấp bất quá một đầu tứ giai yêu tộc không chịu nổi lục giai linh địa hang quá hóa dở hút lên một thanh liền muốn no bạo yêu khu chỉ có thể trốn ở thiều hoa động thiên bên trong mượn chuyển hóa tiến vào từng sợi tinh thuần linh khí đến nhanh hơn tu luyện tốc độ tốt chỉ cần chịu cố gắng sau này không tiếc một khóa phá cảnh đại dược giúp ngươi tấn vị yêu tôn bạch tử thần động viên một câu cũng mặc kệ ngọc thỏ có thể hay không nghe đến đối với trong phủ người cũ hắn tử trước đến nay có nhiều chiếu cố dù là đã khởi không đến bất kỳ trợ giúp lại nói ngũ giai phá cảnh đại dược phong tại địa tiên giới tính toán không được nhiều ít chân quý nó chết mấy khối tiên tinh thôi nay cũng là vì sao địa tiên giới sinh linh bình quân cảnh giới cao như thế một cái duyên cớ có tâm vung trồng lại phế vật tư chất đều có thể đẩy lên hóa thần công đức chỉ bên trong mặt nước giống như cao một kia bất chi bất giác bên trong bạch tử thần đi đến công đức chỉ bên cạnh từ khi cảm thấy trong ao khắc thường soi sáng ra không một dạng gương mà đến liền vô ý thức tránh đi cái này trước kỷ nguyên kỳ vật có thể luyện hư chi năng lại rất nhỏ biến hóa đều chạy không khỏi ánh mắt hắn rõ ràng khe núi bên trong ngoại trừ bạch tử thần liền không có những người khác tại sẽ có biến hóa nói rõ công đức chỉ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi này cũng phù hợp tiểu tử kiếm linh theo như lời vô tâm kiếm tiên lúc đến trong ao còn khô cạn không có nước thuyết pháp ta trên thân còn tồn lấy một khối thổ đức chân tinh hạch những năm này dần dần đem ngày đó tại hạ giới tích lũy đến công đức chi lực đều luyện vào trong đó chỉ chờ lại tế luyện mấy trăm năm có thể coi như lục giai pháp bảo đến dùng. nếu như có thể được một phần địa tiên giới công đức, thậm chí có thể so sánh một tia thất giai thần uy. Địa tiên giới đồng dạng tồn tại công đức chi lực, dễ dàng nhất đạt được phương thức chính là tại thiên nguyên đại thắng yêu ma hai tộc đem địa tiên giới cương vực hướng phía trước thúc đẩy, đem ma thổ yêu vực chuyển hóa thành tiên giới thắng địa. Nay cử, rất dễ dàng chịu thiên đạo coi trọng, hàng xuống huyền hoàng công đức. Nhưng như thế đại thắng, vạn năm khó được gặp một lần, không phải đỉnh cấp hợp thể không thể chủ đạo. Nghe nói công đức chỉ bên trong thánh thủy, cụ bị công đức chi lực tương cận hiệu quả, chỉ là suy yếu rất nhiều. Theo lý mà nói, thổ đức chấn tinh thạch đặt trong ao đem thánh thủy toàn bộ ngâm hấp thu. đủ để so mà vượt ra một phần công đức chi lực, luyện thành bảo vật có thể ngăn cản và tả là tuyệt đỉnh hộ thân pháp bảo. Bạch tử thần lấy ra cái kia khối thất tuyệt thượng nhân đem tặng, chịu tải cực hạn trầm trọng miếng đất, phóng tại trong lòng bàn tay ước lượng một chút. Công đức chi bảo không giống phổ thông pháp bảo, tham giai còn có kiếp số ngăn cản. Chỉ cần công đức chi lực đầy đủ, có thể thuận lợi tham giai. Liên tại lúc này, trước mắt công đức chỉ cư nhiên mãnh liệt lay động lên tới, không phải là ao, mà là bên trong thánh thủy như sói đói giống như hướng về thổ đức chân tinh thạch đánh tới. Nguyên bản tinh khiết trong suốt công đức thánh thủy, không biết lúc nào nhiễm lên một tầng đỏ tươi. để lộ ra yêu tinh huyết tinh đồng thời có mơ hồ tiếng gào thét truyền đến, điên cuồng, tràn đầy đối thế gian ác ý cái này còn là có thể tẩy rửa ô uế, minh tâm định thần công đức thánh thủy, chương 847. hợp thể chi chiến, chương 847, hợp thể chi chiến. trong ao công đức thánh thủy để lộ ra yêu tà hư vị, không phải tưởng hòa làm một thể, mà là muốn thôn vệ sạch sẽ. đối thủ đức chấn tinh thạch có cường liệt chiếm lấy chi ý không giống công đức chi vật ở giữa tinh tinh tương tích, ngược lại là hủy chi cho thông khoái, không thêm che giấu ác ý, tốt một cái tà vận. Bạch tử thần cực kỳ hoảng sợ, biên chỉ một điểm, có trắng đen hào quang đem thổ đức chấn tinh thạch cùng công đức thánh thủy ngăn cách, quang âm chi lực cao cư 3.000 đại đạo phía trên, đối tất cả lực lượng đều có nhất định trình độ áp chế hiệu quả. Mặc kệ phát sinh cái gì biến hóa, ngược cái này công đức thánh thủy cùng chính mình công đức chi bảo hỗn cùng một chỗ không phải một cọc chuyện tốt. Tiểu tử, người kiến thức rộng rãi, nhưng từng gặp qua loại này tình huống. Bạch tử thần âm thầm ngắt đạo diệt kiếm quyết, một khi chuyện có không bằng, liền muốn lấy tối cường thủ đoạn đem này tòa công đức chỉ hủy cái sẽ sẽ. Giống như nghe vô tâm chủ nhân đề cập qua một miệng. Trước kỳ nguyên lưu lại kỳ vật, bởi vì trải qua thiên địa biến. đại đạo pháp tắc đều có chút bất đồng có nhất định tỷ lệ đi hướng không thể biết trước dị dạng từ vi huyễn lôi kiếm chuyển gia thanh nhầm đến có thể tưởng tượng đến đang tại vào đầu khổ tư cực dương hoặc chuyển cực âm sinh mệnh sẽ biến tử vong công đức thánh thủy thành nhiệt lực chi thủy không hẳn không có khả năng nghĩa thủy Bạch tử thần bừng tỉnh đại ngộ khó trách quỷ bí như vậy yêu tả một khi nhắc lên liền lộ ra đối thế giới vô biên hận ý vốn là không bị thế gian sử dụng cùng công đức thánh thủy đứng ở hoàn toàn trái lại trước mặt thủy chỉ là mượn công đức chỉ vỏ ngoài che lấp ở khắc thường, người nhìn không ra đến may mắn ta ý tưởng đột phát, lấy ra thổ đức chấn tinh thạch nếu không liền muốn bị một mực dấu diếm đi đến lúc đó trực tiếp sử dụng liền muốn tạo thành đại họa Luyện hóa nghiệt thủy sẽ có cái gì hậu quả không biết được nhưng nghĩ đến không phải là chuyện tốt bất luận cái gì trên điện tịch đối nghiệt thủy đều sợ như gián giết tránh không kịp chỉ cần dính lên một điểm đều sẽ đối với đại đạo chi lộ tạo thành hủy diệt tính đả kích đồng thời bị thiên địa chỗ vứt bỏ khí vận rời ngươi mà đi mọi việc không như ý tuy nhiên không thể tự dùng nhưng luận quý trọng trình độ nghiệt thủy so công đức thánh thủy chỉ có hơn chứ không kém có lẽ tương lai có thể dùng tại người khác trên thân Bạch Tử Thần lui về phía sau hai bước, quyết định các loại gia ly hận tiên liền tìm mấy bộ luyện khí truyền thừa, đem cái này tài nghệ nhặt lại lên tới. Nhân gian giới thời điểm, hắn tập đến từ giai phía sau bởi vì không có dùng võ chi điệu, liền không có tiếp tục nghiên cứu. Nhưng điệu tiên giới hạn mức cao nhất bốn gia, luyện khí thuật nhiều triển vọng. Giống thổ đức chấn tinh thạch loại này công đức trí bảo, nếu là phóng tại một gã luyện khí tông sư trong tay, thành hình tốc độ ít nhất có thể rút ngắn một nửa. Lại làm vì một gã kiếm tu, đối với tu sửa phi kiếm nhất khiếu không thông. cũng là một cái dị số đều nhờ vào vô thượng thanh vi kiếm hạ tại, thân kiếm trong ngoài tổn thương đều có thanh khí sẽ chữa trị như lúc ban đầu, không cần phải quan tâm. Bất quá theo cái này xu thế, kiếm hạ bên trong thanh khí bị dùng tại cái khác địa phương cơ hội càng ngày càng nhiều. Sớm chuẩn bị tốt tu kiếm bản sự, không phải một chuyện xấu. Lam minh bạch công đức chỉ chi tiết, bạch tử thần ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Trở lại bồ đề thụ phía dưới, đi trong lòng phiên muộn rất thoải mái. Bật hơi thanh kiếm, đạo sinh, đạo diện, thái âm thanh trọng ngũ hành thần kiếm, hàng tam thế kiếm quyết, nhập tứ tiết khí kiếm pháp. Tất cả tu tập qua, cầm lên mặt bản kiếm pháp toàn bộ đều diễn luyện một lần. Viên mãn không tỳ vết, không đến một tia khói lửa khí, chỉ dùng ít nhất chân nguyên, diễn hóa ra hoàn mỹ nhất kiếm chiêu. Từng lần một ở giữa, ngũ hành thần kiếm cùng thái âm thanh chọc trạng nho nhau, nhau tản ra, cùng đạo sinh, đạo diệt tiến hành gây dựng lại. Sinh diện đại đạo vốn là tứ bất đồng kiếm ý tạo thành, bao hàm toàn diện. Thế mới mẹ huyết dịch, kẻ sống càng lộ ra sinh cơ mừng mừng, diện người trở nên tĩnh mịch túc sát. Mà hàng tam thế kiếm quyết nhập tứ tiết khí kiếm pháp thì hướng quang âm chi kiếm bên trong hòa nhập vào, vô số quang ảnh luân chuyển tiếp trước tiếp này tương lai hơn, tuổi tác nhật nguyệt biến ảo. Vì chính mình quang âm kiếm ý lại bổ lên rất nhiều biến hóa. không đơn thuần gọt người thọ nguyên, chẳng người kiếp trước cái này, thay đổi tiết khí biến thiên, đều có độc lướt qua đến tận đây. bạch tử thần kiếm đạo cuối cùng dung hội quan thông, không còn một mực dập quân tiền nhân khuôn mẫu cũ, đi lên mọi người chi lộ năm. thái hư bên trong, chẳng phân biệt được thanh trọng, không có trước sau. trừ hợp thể tu sĩ, mà khác người tại trong đó đều không phân biệt phương hướng, muốn định viễn trầm luân trong đó. một đạo âm phong thổi qua, có đạo thân hình nhảy ra hai bước, dưới chân tinh tượng đột nhiên thay đổi, không biết vượt qua nhiều ít trăm ngàn vạn giảm. tại thái hư bên trong gấp rút lên đường, vì hợp thể đại năng chuyên trúc, bất luận cái gì phi hành pháp bảo đều không thể so. co lại vạn dặm tại chỉ xích chỉ là bình thường nếu không lấy chín đại tiên bậc chi minh ông mặc dù hợp thể đại năng đều muốn hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể suy việt người nào cho ta hiền thân cái này mặt người phía trên tất cả đều là hoàng thụ vết sẹo đem ngũ quan phá hư dối tinh rối mù như là có người dùng kiếm qua lại bôi lên nhiều lần vặt phải vụ ý kìa, tay cầm bắt rất đèn chính là trong nháy mắt miệu sát tam tiên đảo chuyển nhân lục vân cơ vị kia thần bí cơ tu Chịu chiếu chiếu chiếu tứ phía quy giáp nuốt mà xuất hiện kết thành tường đồng vách sắt đem bát phương đường đi toàn bộ chắn lên kín không kẽ hở giấu đầu lộ đuôi trốn vài chục năm cho rằng có thể thoát ra thất bạo thiên vực có dạng này chuyện tốt các hoa dâm thiên kiếm các diêu trưởng lão từ tại chỗ rất xa đi tới thanh âm chưa dứt người đã đến trước mắt mà phi đội kiếm quang còn tại bên kia chậm rãi đuổi theo một cái lại một cái diêu trưởng lão từ bốn phương tám hướng đầu nhập này cụ thân thể biến thành càng ngày càng ngưng thực phương nào bọn đạo trích tại bản các trên địa bàn làm chuyện ác còn muốn giá hỏa người khác thiên kiếm các diêu tinh nguyên lai là quy bậc kiếm khó trách có thể tính toán đến hành tung của ta mặt thẻo tu sĩ khoe miệng kéo ra một cái tiểu dung dữ tợn đáng sợ. các ngươi thiên kiếm các sẽ không tính toán đến cướp giết mặt khác tông môn đệ tử chỉ là cái nguy trang chân thật mục đích là muốn dẫn ra bọn ngươi đoạn thiên kiếm các vũ dực đối mặt tu vi cao chính mình một đầu lại là chiến lược chắc tuyệt kiếm tu hắn không có mảy may hoảng loạn ưu ám nói ra cái kia cũng muốn ngươi có cái này bản sự mới tốt diêu trưởng lão đương nhiên sẽ không thừa nhận tự cho mình rất cao thần toán lần này hết thể thất bại là từ thiên kiếm các bên trong điều đến bốn gã hợp thể trưởng lão riêng phần mình tỏa trấn một phương dùng nguyên thủy nhất phương pháp đi chắn phạm tội cấp tu thành công hay không đều xem vật khí uy hiếp lời nói hắn căn bản không có phóng tại trong lòng, cùng thần toán thôi diễn cùng xương quy bậc kiếm hai đại tuyệt học chính là ly quy thiên kiếm, bị dự là địa tiên giới đệ nhất thủ ngữ kiếm pháp, chuyên tâm phòng thủ dưới tình huống, chỉ cần không phải nhân tộc ngũ tử cái này cấp bậc, đến lên mấy vị hợp thể cũng đừng nghĩ thời gian ngắn kích phá phòng tuyến của hắn. Vừa nghĩ đến thất bảo tiên vực nội bộ, những cái kia hao tổn dòng chính truyền nhân tông môn tiếng oán than dậy đất, bên ngoài bà sa phật Thổ hùng hổ do người, nhất định phải cho một cái giải thích. Diêu trưởng lao trong lòng vô danh hỏa vọt lên, thề phải đem người này cầm xuống, bắt giữ chạm sát đều không sao cả, bà sa phật thủ có thủ đoạn đến hoàn nguyên ngày đó tình cảnh. xác định chân chính hung thủ, tuyệt không khả năng bị người dùng một cái hư giả tu sĩ đến lừa dối quá quan. Chỉ cần phạm phải đại án chân chính hung thủ bắt được, không chỉ có thể nhượng thiên kiếm các rửa sạch văn quất, còn có thể làm minh bạch đến tột cùng là cái nào cổ thế lực tại sau lưng dở cho quỷ. Ly quy kiếm vung ra, không có chút nào chạm canh gắt chém về phía mặt theo tu sĩ, mang theo phảng phất tràn đầy đại nhật vĩ lực, dao động thái hư bên trong trôi nổi từng khỏa tinh thể quy tích. Cũng may mắn là ở thái hư, bằng không thì này một kiếm có thể gọi phương viên vạn dạng bên trong thiên băng địa liệt, sông núi tàn phá. Một quyền, một trường một chảo, một cước, một chỉ bốn. mặt theo tu sĩ một tay ra chiêu hơi hợt ở giữa đem kiếm quang từng cái đầy ra không có chút nào tiếng vang mặc cho ly quy kiếm như thế nào biến hóa tự có ứng đối chi pháp không có chút nào sơ hở đại danh đỉnh đỉnh quy mặc kiếm bất quá chỉ như vậy theo ta xem kiếm đạo thánh địa bất quá chỉ là hư danh mặt theo tu sĩ mở miệng của vọng một cái tay khác phía trên bắt rác đèn nhoáng một cái bỗng nhiên có âm phong thổi, ven đường tinh thể khối vụn trực tiếp thành xốp giọt phấn cái này không phải tầm thường âm phong cũng không lấy nhiệt độ thấp đả thương người mà là đông triệt thần hồn không câu nghệ hữu hình vô hình sinh mệnh tử vật đều trốn không thoát cái này của âm phong thổi. nhưng cái này nhoáng một cái đồng dạng là gây bản bệnh pháp bảo 888 năm cái công phu những này thời gian luyện hóa âm phong toàn bộ đều khinh đào ra ngoài kiếm quán hoàn vũ diêu trưởng lão trừng mắt một nước đầu đầy hoa dâm đống nhiên nổ tung toàn thân trên giới tất cả lực lượng đều tụ họp tại trong lòng bàn tay thanh này phi kiếm kiếm quang hiện ra chiếu sáng u ám thái hư phản phát triển khắp vô cùng vô tận thế giới thái hư bên trong trải rộng quy giáp tựa như liệt phùng, không để cho có một tia giấy rủa khả năng lại là chiêu này mặt thẹo tu sĩ si hai mắt biến thành lanh gốc một cánh tay giơ lên cao cao sau lưng núi đao biển lửa địa phủ minh bực hàng lâm đếm không hết ác quỷ này ra, tranh lên trước sợ lạc hậu cầm thân thể hướng kiếm quang phía trên đỉnh đi trước một bước ác quỷ bể thành khối vụn, không có nhượng về sau quỷ có mảy may sợ hãi. mỗi đầu ác quỷ đều có luyện hư viên mãn thực lực, có thể tại này khắc chỉ là liền một chiêu đều ngăn không được phá hôi. lục đạo luân hồi, siêu nhiên vật ngoại, thập bát nghe lê đại cái giới, nhưng dựa vào những này phá hôi người trước hy sinh, người sau tiếp bước, rốt cục vì hắn tranh đến một đường cơ hội, hướng trong tay bắt rác điện tuổi, màu xám minh thổ hạ xuống, nhìn đến vô cùng, tựa hồ ngang qua mười tầng địa vực, đem nơi đây cùng địa phủ tạm thời móc đến cùng nhau đặt mình trong trong đó. liền giống như là đại đạo một phật tử chỉ kém chút xíu có thể viên mãn mặt thèo tu sĩ nâng bắt giác đèn u quang theo hắn trên gương mặt vết kiếm giống tại qua lại du động nhìn đến diêu tinh lại tế ra một dài một ngắn hai thanh quy xà phi kiếm canh dự ở trước người biết rõ cảnh giới có kém liền tính át chủ bài ra hết cũng lấy không được tốt diêu tinh vạn năm bên trong chờ coi thiên kiếm các hủy diệt chi tượng Bắt giác đèn bên trong bức đèn giấy lên âm hỏa lắc lư mặt thèo tu sĩ lưu lại ngoan thoại phía sau triệt để biến mất tại nguyên chỗ như thế nào khả năng diêu trưởng lao trước mắt khó hiểu nay không phải liễm tức cần nấp ẩn thân độn tàu thần thông mà là chân chính biến mất. quy bặc kiếm khẽ động phát hiện giao thủ bên trong tương liên khí cơ nhau nhau ngăn ra đã cách nhau không biết vạn vạn giảm xa thậm chí có khả năng đã không tại thất bạo tiên vực bên trong sau cùng phát phiêu trong điệu tiên giới nên chỉ có âm ty bên trong nhân tài có thể làm đến diêu trưởng lão tâm triệt để châm xuống cho dù là giao ra giá thật lớn dị bảo vượt qua tiên vực dịch chuyển cung cấp siêu cấp truyền tống trận khoảng cách không phải bình thường thủ đoạn có thể làm đến Húng chi cái kêu bắt rác đèn nhanh đem địa phủ gọi đến trong điệu tiên giới không còn chi nhánh chỉ có tự xưng chấp trưởng luân hồi âm ty nhưng âm ty từ trước đến nay không để ý tới ngoại giới phân tranh đối địa bản không có cần Sở cầu tu hành quân lương cùng tu sĩ khác một trời một vực, không có xung đột. Như thế nào lại trắng trợn tham gia, làm cái kia cấp tu khơi Mạo Thiên kiếm cấp cùng bà Sa Phật thổ hai đại thế lực tranh đấu.